Ta tuyển bình thường gặp đi." Hắn biểu hiện được cực kỳ hứng thú bộ dáng. Tiếp theo, tại một trận hứng thú ban, biểu hiện ra đối ứng Nam Châm Thiên Phú, thành tích không sai. Thế là, kỳ ngộ của hắn xuất hiện. Có một cái từ năng thể lưu học giáo sư đại học, trong lúc vô tình biết đứa bé này thành tích, chủ động đem hắn cái này 8 tuổi hải tử, thu làm quan môn đệ tử. Liền không hợp thói thường. Tăng tứ Văn nghĩ thầm, bắt đầu đi theo cái này giáo sư học tập, quả nhiên chỉ cần cố gắng, liền sẽ có hồi báo, chỉ cần ta muốn học tập Nam Châm Cơ học, ta lúc đi học, liền sẽ có các loại phương diện này lĩnh vực kỳ ngộ, tiền bối tranh làm lao sư của ta, dạy bảo ta học tập. Cuộc sống như thế, là mỹ hảo đến khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, hắn chính mắt thấy một cái ngồi cùng bàn, bởi vì thích chơi game, yêu quý thể thao điện tử, thế là, hắn bị các loại thể thao điện tử thiên tài mời, cho là hắn rất có tư chất. Đây chính là hoàn mỹ hình thái khoa huyễn thế giới sao? Ở cái thế giới này bên trong, ngươi có thể lựa chọn người mình thích sinh cùng con đường, liền sẽ có đầy đủ trợ lực, kỹ ngộ, nhân sinh thể nghiệm, để ngươi hoàn mỹ sống hết một đời. Xã hội cơ chế là một cái văn minh khoa học kỹ thuật trí tuệ kỹ thuật thể hiện mà trước mắt thông qua được cái này đáng sợ từ vũ trụ cơ chế, tăng tứ văn rốt cuộc để ý giải thế giới này một góc của băng sơn. Tiếp theo, hắn muốn bắt đầu cố gắng. Rất nhanh, 20 năm trôi qua, hắn đã trở thành thể lưu từ năng cơ học một giáo sư đại học, có mình phòng thí nghiệm, mình học đồ, còn chiếm được các loại công ty đầu tư. Tại cố gắng của hắn dưới, nhân sinh xuôi gió xuôi nước. Đồng thời, giai đoạn này bên trong, hắn trong bóng tối đếm thử liên hệ cái khác chuyển sinh nhà khoa học, giao lưu một chút tình báo, sau đó vì phòng ngừa bị phát hiện, lại riêng phần mình phát triển sự nghiệp của mình. Thứ 31 tuổi, Hắn thi hành hiện thực lấy quãng nghiên cứu hàng mục, chính thức rời đi nguyên giới, thao túng một đống từ năng tham dò đội, đến bên cạnh một khối thiên thạch thu thập số liệu. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Vậy mà thông qua ngoại tinh nam chân văn minh, địa cầu nhân loại lần thứ nhất có thể chân chính tại vũ trụ bên trong hành động, thu thập thiên thạch số liệu. Nhưng là, hắn cũng không kiêu ngạo. 37 tuổi, Tang Tư Văn bắt đầu hướng về không gian kỹ thuật phát triển. Cùng hắn cùng một chỗ chuyển sinh nhà khoa học, cũng trong bóng tối như thế. Bọn hắn gia nhập hạ thành khu trí cao khoa học ủy ban, thấy được hạ thành khu bên trong Những năm gần đây một mực nghiên cứu thành quả, không gian, kỹ thuật hình thức ban đầu. Hoàng Nên thoát ly ngẫm cảnh Mộ Thai, triệt để đàn sinh tại hiện thực. Một đạo thanh âm giản mua chuyển đến, nhìn xem vừa mới gia nhập Tầng tứ Văn. Mộng cảnh mẫu Thai. Tầng Tư Văn kinh ngạc nói: "Chắc hẳn ngươi cùng cái khác tân tiến nhập thành viên đồng dạng, cũng đã nhận ra chân thực, biết Nam Châm Văn Minh Bình dân bên trong ẩn chứa lượng lớn ai một vị lão nhân chậm rãi đi tới, hắn tên là Bận, mảnh này hạ thành khu người phụ trách. Đó là chúng ta là con dân sáng tạo một cái giai đoạn trưởng thành, bọn hắn ở nơi đó sẽ vượt qua mỹ hảo nhân sinh." Chúng ta sẽ khích lệ bọn hắn cố gắng, truy đổi giấc mộng của mình. Mỗi một cá nhân đều có được giấc mộng của mình, có thể truy cầu mình muốn nhân sinh, chúng ta cũng không trở ngại bọn hắn. Lão nhân bờn mỉm cười, mà chỉ có một ít người có được khoa học mộng tưởng, đặt chân khoa học nghiên cứu con đường, đi đến nơi này, mới có thể gia nhập chúng ta, cùng một chỗ thôi động thế giới phát triển. Trước mắt, chính là chúng ta nghiên cứu không gian kỹ thuật hình thức ban đầu. Một cái khoa học kỹ thuật hình thức ban đầu hiện lộ ra, là một cái màu đen bạc khí, lơ lửng tại không khí bên trong, đây là hạ thành khu những năm này nghiên cứu thành quả, không gian khiêu dược khí năng. Phải biết, toàn bộ hạ thành khu thiên tài, không chỉ có Giang Tứ Văn cái này một nhóm người thôi. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 230, không gian kỹ thuật. Không gian kỹ thuật. Chúng ta kỹ thuật phát triển nhanh như vậy sao? Giang Tứ Văn giật mình nói. Đúng vậy, ngươi hẳn phải biết, điện tử trí năng phụ trợ máy tính, lại thêm nguyên giới cấu tạo, để chúng ta ở cái thế giới này bên trong đại não có được tiếp cận tốc độ ánh sáng một phần ngàn tư duy tốc độ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Bân mỉm cười. Không gì so sánh nổi suy nghĩ tốc độ. Giang Tứ Văn trở nên nghiêm nghị. Chúng ta Nam Châm Văn Minh có được đồng dạng vũ trụ Văn Minh 1000 lần phát triển tốc độ, đây là chúng ta độc nhất vô nhị là tính. Đúng thế. Hội trưởng lão nhân cười lên ha hả, nếu như không có tư năng kỹ thuật làm cơ sở, chúng ta Nam Châm Văn Minh là căn bản là không có cách thực hiện cái này một hạng không gian kỹ thuật nhanh chóng nghiên cứu. Tư năng là nền tảng để chúng ta tìm kiếm nở rộ tại vũ trụ hoa. Lão nhân rất xem trọng trước mắt cái này mới tiến tới mấy trăm tinh anh nhân tài, đối bọn hắn nói, các ngươi phụ trách hạng mục là cái này một hồi, không gian khí ổn định tính toán. Khi đó chúng ta không chỉ muốn chinh chiến tinh không, còn có trở về chiến trường, rửa sạch độc nhã." Lão nhân ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn xem tinh không bản đồ. Bọn hắn phi thuyền đi xa cũng không có quá xa xôi, hơn 200 năm thời gian đối với vũ trụ quá ngắn ngủi, thậm chí sau lưng tử tinh vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. "Chúng ta muốn đánh lại." Tang Tư văn lộ ra một vòng tinh ngạc. "Đúng vậy, làm chúng ta nắm giữ không gian kỹ thuật về sau, chúng ta tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Lão nhân nói, "Đương nhiên, cái này không phải chúng ta mục tiêu duy nhất, mục tiêu của chúng ta Đương nhiên vẫn là thăm dò vũ trụ bên ngoài vực ngoại văn minh, tỉ như nơi này, bọn hắn chỉ chỉ hệ ngân hà nơi nào đó vị trí. Căn cứ tình báo của chúng ta, nơi này phát ra khả nghi văn minh tín hiệu, chúng ta muốn đi trước nơi này. Tăng Tư Văn con người co rú lại. Vị trí kia, chính là địa cầu. Ở đây 100 danh địa cầu nhà khoa học, ra đầu trong nháy mắt tê dại. Quả nhiên muốn tới sao? Chơi ạ. Chúng ta muốn bị tập kích. Cái này 100 tên nhà khoa học, không chỉ đến từ Hạ Quốc, còn có các quốc gia đình tiêm nhân tài, có thể nói là trải qua lần nữa sàng lọc biểu tượng nhân loại đỉnh tiêm tinh anh. Lúc này, không nên hỏi, địa cầu không tại cái này 4 chiều thế giới tinh không tổ tích bên trong, địa cầu vị trí lại là làm sao bại lộ. Tin tức, đương nhiên là chúc chính vi vụng trộm phát cho cái này Nam châm Văn Minh. Hắn hư giả cấu tạo tinh không tổ tích, cũng hư giả cấu tạo địa cầu vị trí, dùng cái này tại cái này tinh không tổ dịch lên, đối Nam châm Văn Minh phát xả tín hiệu. Hắn mới là địa cầu, vị Nam Trâm Văn Minh phát hiện lớn nhất nội ứng. Tang tứ Văn có chút sợ hãi, hỏi dò, "Chúng ta Văn Minh, có lẽ tương lai sẽ sớm muộn gặp được cái khác Văn Minh?" chúng ta sẽ làm sao đối đãi chiến bại địch quân thế giới đâu? A, cái này chúng ta đương nhiên muốn qua. Bốn 10 phần thần nhiên, chúng ta vì bọn họ cũng chuẩn bị ba cái phần món ăn. Hắn lấy ra một cái bảng biểu. 1. Người hạ đảng quyền nở cờ phần món ăn. 2. Điện tử hỏa táng phần món ăn. 3. Nhân thể thí nghiệm phần món ăn. Tang Tư Văn thấy tệ cả da đầu. Thế giới này văn hóa vẫn là trước sau như một thích dùng phần món ăn đến biểu thị mình cho tuyển hạ. Nam Trâm Văn Minh hoàn toàn chính xác có chút không hợp tói thường, phát triển được càng ngày càng tấn mãnh. Ta quả thực là tại tìm đường chết. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, sau trận chiến ấy, bọn hắn mạnh hơn, cũng chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ cần cầm tới không gian kỹ thuật, tổ vũ thế giới tiến vào ẩn hình, bọn hắn đánh ai giết ai đều không liên quan chuyện ta, thậm chí còn là mặt tối thế giới nội bộ tranh đấu. Trúc Chính Vi bí mật quan sát, trong lòng có hắn tính toán nhỏ nhặt, âm thầm thầm nghĩ, về phần kia 100 cái nhà khoa học ở bên trong nghiên cứu, là cho địa cầu đưa khoa học kỹ thuật phúc lợi, bọn hắn như thế nào, là thắng là thua, không liên quan chuyện ta, tua địa cầu cũng không có khả năng hủy diệt, đều không tại một cái thế giới. Ta chỉ cần lấy bọn hắn là Nhã tuyến cầm tới kỹ thuật là được rồi hắn thấy rất rõ ràng vì thu hoạch được nam châm văn minh không gian kỹ thuật hết thể đều là đáng giá không gian kỹ thuật là mình kế hoạch lớn nhất một vòng để cho mình sống tiếp phương pháp tốt nhất không phải thợ mỏ càng ngày càng nhiều tốc độ cấp số nhân tăng trưởng chờ chư thiên vạn giới chân chính sinh hành mình không có chỗ tránh thì đường tăng ha không phải người nào đến đoạn trước mắt trọn vẹn mấy chục vạn thợ mỏ đã sớm không dựa theo mình cá nhân ý chí là chuyện gì ngày tiếp nối đêm không ngừng bổ sung đào mốc toàn bộ thế giới Tương lai chân chính 4 triệu vũ trụ sẽ hình thành. Trước mắt, không gian kỹ thuật đã nảy mầm, làm thế giới hình thành một khắp này, mình hẳn là có thể trốn á không gian bên trong, vẹn vẹn nhìn xem toàn bộ mặt tối thế giới sinh ra. Thế giới hình thành sao? Ta là sáng thế thần, nhưng lại không phải sáng thế thần. Trúc Chính Vi tâm tư khẽ nhúc đích, nhìn về phía tinh không, nơi nào sẽ hình thành một cái chân chính to lớn thế giới, vô số giai vị từng giả sẽ ở nơi nào sinh ra, bản thân diện hóa, bao trùm tại náo người phía trên trời không. Trúc Chính Vi thật dài nổ một ngụm trọc lòng người bên trong hiên viên hoàng đế Ma thần Sibiu, nữ hoa phục Hy, Ngọc Hoàng đại đế, tất cả sinh linh đều sẽ hiện hiện. Địa cầu nhân loại trong lòng mặt tối, tiềm thức bên trong, hội tụ tất cả tạp nghiệm thế giới. Hắn buông xuống nôn nóng bất an tâm, đành phải hồi phục bình tĩnh. Thời gian rất nhanh phi tốc phát triển. Hiện thực một ngày, 4 chiều thế giới đã xu thế đến 100 năm. Mà một ngày trôi qua, toàn bộ nam trăn văn minh cũng phát sinh biến hóa trọng đại. Tang tứ văn giáo sư một nhóm người, gia nhập khoa học sẽ, mới là cuộc sống bắt đầu, mà cái này bắt đầu, đã vượt qua hơn 100 năm. Bọn hắn 100 người trở thành toàn bộ không gian kỹ thuật cốt cán lực lượng, rốt cuộc bọn hắn đến từ địa cầu tinh anh, dù là ở cái thế giới này cũng là có đầy đủ hàm kim lượng. Mà theo sự phát triển của thời đại, thượng thành khu cùng hạ thành khu cũng dần dần xuất hiện ngăn cách cùng khe hở. Mặc dù loại này khe hở là tầng tứ văn bọn người trong bóng tối thúc đẩy, nhưng vốn chính là hạ thành khu vốn có ý tứ, bởi vì ai đều không hy vọng trên đỉnh đầu của mình có cái kẻ thống trị. Mà lãnh tụ của bọn họ là Bẩn, cái này một vị nắm giữ không gian kỹ thuật lão nhân, cũng có được dạ tâm của mình. Hàn đội với Nam Châm Đế Vương rất là bất mãn. Không gian kỹ thuật chúng ta đã nghiên cứu ra được. Cự ly ngắn tọa độ nhảy vọt đã thành công, tốc độ ánh sáng cảm bấy, đã bị chúng ta đánh vỡ. Một ngày này, hạ thành khu nhân loại vì đó gieo họ. Đồng thời, một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm cũng sắp tại Nam Châm Văn Minh bên trong bắt đầu thai ngén bạo phát. Bọn hắn thời đại sẽ nên đón lần thứ hai lớn biến đổi. Mà hết thể này, Phảng Phật cũng là Nam Châm Đế Vương muốn nhìn thấy, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, làm ta phân ra một cái khác cải tiến kỹ thuật khu vực, liền biết có lẽ sẽ như thế, bọn hắn nghiên cứu không gian kỹ thuật sẽ đối với chúng ta ra tay, nhưng ta vẫn là như vậy lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, cần chiến tranh, cần kích lệ mới có thể để cho chúng ta Nam Châm Văn Minh tiến bộ, vô luận là một phái kia thắng lợi, đều là chiến thắng sơ lực thái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 231, chuyện đương nhiên tăng tác. Đây là một trận Nam Châm Văn Minh lý niệm chi tranh. Nam Châm Nhà khoa học, Không gian nhà khoa học đều nghị nắm giữ toàn bộ văn minh quyền chủ đạo. Đây là hệ thống văn minh to lớn biến đổi. Song Vương mở ra quy mô nhỏ phân tranh, nhưng cũng không lên cao đến cá chết lưới rách trình độ. Bởi vì Song phương đều rõ ràng, tại cái này nhỏ hẹp máy móc phi thuyền vũ trụ bên trong, phát động chiến tranh, tất nhiên đứng trước cá chết lưới rách các cục. Thế là, bọn hắn phát động lần thứ nhất giả lập chiến tranh, lấy nguyên giới siêu máy tính tiến hành vận hành, tại thế giới giả tưởng chiến đấu. Ở bên trong hoàn toàn chân thật diễn toán thế giới bên trong, bọn hắn biến thành cỗ máy chiến tranh, toàn bộ tinh hà đều nhiễm làm, kia là điện tử thủy ngân tương dịch, vô số chiến giáp cơ giới đều tản tạ không chịu nổi. Toàn bộ mặt đất đều tại phát sinh các loại chiến giết, mà chiến tranh cũng chạm vào Song Vương Văn Minh phát triển thêm một bước. Cuối cùng Trận này đại chiến kéo dài hơn 30 năm, lấy ngừng chiến chấm dứt, bọn hắn đều không có đạt được thắng lợi. Các vị đều là chúng ta đỉnh tiêm chuyên gia, có các ngươi vài trăm người, chúng ta cảm thấy cực kỳ may mắn. Lúc này, Bần lao nhân nhịn không được tại chỗ cao giơ thuyết, nhưng là, chúng ta nhất định phải thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng nhân tài. Đúng thế. Chính là như vậy, trước mắt một trận chiến ngang tay, nhưng bọn hắn nam châm kỹ thuật đã đến lý luận cực hạn, chúng ta không gian kỹ thuật còn có tương lai xa xôi. Vô số người ở phía dưới hô to, hắn bên trong bao quát tầng tứ một nhóm người. Bọn hắn 100 người đều là địa cầu nhân loại tinh anh trong tinh anh. Mỗi một cái đều là không thua gì tầng tứ văn thiên tài, thậm chí đối với không gian kỹ thuật nghiên cứu, tầng tứ văn không là lợi hại nhất, mà là cái khác mấy cái người. Rốt cuộc thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn tinh thông sinh vật khoa học, nhưng không gian kỹ thuật lĩnh vực, những người khác so với hắn càng có thiên phú. Tỷ như, một cái tên là Lý Quân nam nhân, ở phương diện này kỹ thuật, liên tiếp đột phá, trở thành bận tâm phúc của ông lão một tròng, cái này hơn 70 năm đến, bị phần coi trọng. Hắn đã bị cho rằng là nhân loại hy vọng, toàn nhân loại cứu tinh. Chúng ta chỉ cần có thể trong bóng tối thu hoạch được Nam Trâm Văn Minh một cái phe phái, không ngừng lớn mạnh, chúng ta cũng có được quyết sách cao tầng quyền lợi. Trước mắt liền là một cái cơ hội. Tiếp tục phân liệt hai cái phe phái. Đáng tiếc, chúng ta vô luận như thế nào đi cổ động, trong bóng tối xuất khiến, bọn hắn vậy mà đều không có phát động chiến tranh. Có lẽ, không cách nào làm cho bọn hắn phát động nội đấu, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chiếm cứ cao tầng vị trí. Lý Quân cùng Tằng Tứ Văn không ngừng thương nghị. Lý Quân, tiếp theo, chúng ta cái khác nhà khoa học sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi nghiên cứu không gian kỹ thuật đồng thời lôi kéo cái khác nhà khoa học, lớn mạnh thế lực, tranh thủ công tích, tốt nhất trở thành bề người thừa kế, nắm giữ Nam Trâm Văn Minh không gian phái. Bọn hắn tại ám, địch nhân ở ngoài sáng. Có được nước mắt nốt rồi thần minh cho kinh khủng ưu thế, lẫn vào hắn chung hạ tay, là vô cùng có khả năng phá vỡ đối phương Nam Trâm Văn Minh. Mà mấy năm trôi qua, bọn hắn đã phát hiện một cái chân tướng. Vì cái gì vô luận mình làm sao xuất khiến, bọn hắn cũng sẽ không phát động thực tế chân tướng của chiến tranh. Nam Trâm Minh nhân loại, bọn hắn tại đem linh hồn số liệu hóa về sau, tiến hành linh hồn ưu hóa. Đương kim nhân loại tính cách bên trong, không, có lửa gạt, hoang ngôn, tham lam, tự tư. Bọn hắn là một đám nhân loại hiện lãnh. Cho nên, cho dù là không gian kỹ thuật, nam châm kỹ thuật chiến tranh, cũng chỉ là tinh khiết tích cực lý niệm chi tranh, tựa như là một đám tinh khiết nhà khoa học tại mặt đỏ tới mang thai tranh đấu. Cái này cũng là bọn hắn vô luận như thế nào cổ động, chiến tranh cũng sẽ không buộc phát nguyên nhân. Nhưng cái này cũng là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Mà bọn hắn mừng rỡ như điên bắt đầu, hiểu được lựa gạt, biện, nói láo địa cầu nhân loại, hoang ngôn liền là địa cầu nhân loại lớn nhất thiên cơ vũ khí. Bọn hắn nói nhỏ, chúng ta lẫn vào thế giới của bọn hắn, đối bọn hắn tới nói, quả thực là một loại thứ nguyên đa kích. Thời gian lại qua 60 năm, nhân loại đã trong bóng tối hôn thành nam châm văn minh cao tầng một phái. Đồng thời, bọn hắn dùng hoang luôn, hoang luôn xảo ngữ, ưu thế của mình, ương thuận hư giả hứa hẹn, lôi kéo được lượng lớn thổ dân nhà khoa học, thực lực phi tốc lớn mạnh. Đồng thời, bọn hắn nắm giữ không gian kỹ thuật không ngừng tăng lên, bắt đầu nghiên cứu ra không gian khiêu dược khí, có cự ly ngắn nhảy vọt năng lực, thời đại sẽ tiến vào một cái kỷ nguyên mới. Không gian kỷ nguyên thời đại. Thời đại này nhân loại Bắt đầu lợi dụng không gian trồng chất kỹ thuật, áp xúc mình to lớn nguyên giới trung ương server, áp xúc làm một cái to bằng dân phòng, có á không gian bảo hộ. Đồng thời, Lý Quân trở thành nam châm nhân loại cao tầng, mang theo một đám nhà khoa học tại Nam Trâm Văn Minh bên trong không ngừng phát triển. Muốn bắt đầu động thủ. Có thể hay không đừng? Không thể, đây là chủng tộc chi tranh, không thể không có hy sinh. Chúng ta chỉ có thể tận lực để kiếm một vị lao nhân chết được an tưởng một chút. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu lợi dụng âm âmưu thủ đoạn, ám hại dịu dắt bọn hắn nhân sư, bọn nhân Cái này một cái bị trở thành không gian vỡ lòng đạo sư nam nhân tử vong. Lý Quân làm một đời mới thành công tự vị. Hết thảy, vui vẻ phồn linh. Ha ha ha ha, chúng ta muốn tại Nam Châm Văn Minh bên trong, kiếm ra thành tựu. Chúng ta thành công nắm giữ không gian phái. Đúng vậy, có thần minh trợ giúp, Nam Châm Văn Minh sao có thể nghĩ đến, lẫn vào một đám nội gian. Chúng ta thành công muốn thành địch nhân nội bộ, đào móc đối phương phần mộ. Ngay tại này một đám nhà khoa học cho là mình muốn chiến thắng đồng thời, ngoài ý muốn phát sinh. Nam Châm Văn Minh đế vương, bỗng nhiên đồng thời khởi. Bắt đầu đối với cái này, 100 tên nhà khoa học tiến hành thanh tẩy. Cái gì? Làm sao lại phát hiện chúng ta? Cái này 100 tên nhà khoa học bắt đầu kích động lên. Thế nhưng là, Nam Châm Đế Vương lại sắc mặt trầm thấp, xòe bàn tay ra, hình chiếu ra một cái hình tượng. Là hơn 40 năm trước, một nhà khoa học ủy dạng xuống đất, gào gào khóc lớn. Ta báo cáo, chúng ta là địa cầu người, đi vào thế giới của các ngươi, muốn lưu độ làm loạn. Ta kinh lịch hơn 70 năm quan sát, học tập, thăm dò, ta lựa chọn tôn sùng nội tâm của ta, nguyện ý quy hàng Nam Châm Văn Minh. Bọn hắn những người này Vậy mà sát hại ân sư của ta, bọn. Vị kia Thiện lương Từ bi lão nhân, dạy bảo chúng ta chân lý tiền bối, quả thực là một đám súc sinh, ta chịu không được lương tâm kiện trách. Ta đến từ địa cầu, nhưng nhân loại trên địa cầu, tham lam, tà ác, vì tư lợi, tràn ngập các loại phạm tội, đạo đức không có. Các ngươi lại hoàn toàn khác biệt, các ngươi truy cầu chân lý, lý tính, nhân tử, pháp trị. Dù là một cái động vật nhỏ, chính là đến lịch sử trên thai thú, các người đều cho đầy đủ tôn trọng, các ngươi là một cái trời sinh thiện lương, hòa thuận chủng tộc. Mời tiêu diệt nhân loại mục nát tư bản thế giới, tội ác chế độ đem các ngươi quang minh cùng thần thánh đưa đến chúng ta trên địa cầu. Màn này xuất hiện, cái khác tất cả nhân loại nhà khoa học, quay đầu, nhè răng muốn nước nhìn xem một cái tóc vàng nam nhân, phẫn nộ gầm thét lên, "Nỉ ca. Ngươi vậy mà." Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 232, làm phản. Lúc này, cái này tên là Nỉ ca nam nhân, cũng lộ ra kích động cùng điên cuồng. Các ngươi mới là một đám tên điên. Gã ta nói là văn minh, vì toàn thế giới, hy sinh là cần thiết. Nhưng ta nhìn các ngươi, mới là một đám ác nhân. Khi ta tới thế giới này về sau, liền triệt để phát giác, đây mới là ta lý tưởng bên trong xã hội văn minh. Ta ở chỗ này sinh sống vô số năm, càng phát ra cảm giác được chúng ta buồn cười, tham lam, dục vọng, ngu ngu xuẩn, đã để chúng ta tội không thể xá. Còn không bằng tỉnh cầu chủ thế giới đến cứu vất chúng ta. Tất cả mọi người ở lại, nit cả là một thiên tài, rõ ràng trải qua phản nhân loại khảo thí, xác nhận trung thành, nhưng vẫn là ở cái thế giới này bên trong đảo hướng nam châm văn minh trận độành. Chẳng lẽ lại, hắn lúc ấy thông qua khảo thí, có hư giả? Không đúng. Không đúng. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên phát giác hắn ngay từ đầu không phải phản nhân loại ngay từ đầu hắn là hiệu chung với địa cầu nhân loại hoặc là hiệu chung với trong lòng chính nghĩa tất cả mọi người đối hắn biết rõ là một thiên tài tính cách cương chính của hủ hữu tâm bên trong chính nghĩa cùng kiên trì, có lý tính cùng cường đại bản thân sức phản đoán ở cái thế giới này bên trong sinh sống mấy chục năm sau trên để nhận thức được thế giới này chế độ hoàn thiện là lý tưởng của hắn công chính nghĩa thế giới thế là tại nhìn thấy bọn hắn giết chết ân sư về sau trên để đối với địa cầu nhân loại một phương tử vọng lựa chọn hắn cho rằng lựa chọn chính xác nhất làm phản Mà phe nhân loại cũng triệt để biết kế hoạch của chúng ta có lẽ ngay từ đầu liền là thất bại bọn hắn đến 100 người không phải phục tùng mệnh lệnh quân nhân mà là lấy cảm tính truy cầu chân lý mơ ước 100 tên nhà khoa học học giả bọn hắn tại liên tiếp gián điệp hành động bên trong trạng thủ hành động bên trong đã có người chịu không được lương tâm Kiển trách đứng trước s sử đổ một cái hợp cách nhà khoa học lại thường thường không phải là một cái quân nhân đúng nghĩa ai là chính nghĩa ai là ta ác chúng ta ở chỗ này sở tác sở vi nói lao hết bài này đến bài khác đoạn quyển kế hoạch ngược lại càng giống là tà ác một phương." Nghị cả kích động nói, "Các vị, từ bỏ đi, không muốn lấy đạo đức chủng tộc danh nghĩa, đi trên thực tế tội ác tiến hành, hai bên chế độ xã hội, chúng ta không cần nói nhiều. Đồng thời quả nhiên cùng ta tin tưởng đồng dạng, Nam Châm Văn Minh, nguyện ý tiếp nhận địa cầu chúng ta Văn Minh, đồng thời hấp thu chúng ta trở thành một bộ phận." Nghị cả nhìn về phía đám người, "Ta cũng không phải là phản bội nhân loại, mà là lựa chọn chính nghĩa, chắc hẳn các người ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, trong lòng cũng có một cân đòn. Nam Châm Văn Minh, mới là chính nghĩa phía kia, bọn hắn chưa hề làm ác." Có được mộng tưởng, truy cầu chân lý chủng tộc, đây mới là tầm ta bên trong ước mơ thế giới. Địa cầu chúng ta, không làm giải rủa, tiến hành quy thuật, mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn mở miệng, nhân loại chúng ta cũng sẽ trải qua chủ tẩy lễ, tiêu trừ tội ác, tham lam, hoang ngôn, tự tư, trở thành mới người hòa mỹ, tiến vào xã hội này bên trong. Lý Quân hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, nếu như chúng ta không muốn chứ? Cái này, Nam Châm Đế Vương mỉm cười, chúng ta đã sớm phế trừ tử hình, các ngươi cho dù là giết người, cũng sẽ không xử tử, nhưng cũng sẽ không để các ngươi rời đi, mà là nhốt tại một nơi để các ngươi có được cơ bản nhân quyền. Ở đây nhà khoa học, tôi biến sắc mặt. Bọn hắn mấy chuyến chủ trừ, do dự. Bọn hắn sinh hoạt tại cái này hoàn mỹ thế giới cũng có vài chục năm. Nội tâm bên trong, lại làm sao không có kẻ phản bội này một chút cùng loại ý nghĩ? Bọn hắn bản đều là trên địa cầu kiến xuất nhà khoa học, tại sở nghiên cứu của mình bên trong cũng phần lớn nhận học hiện, các loại nhà tư bản trên ép, kinh phí hạn chế, càng thấy qua các loại tham lam cùng ngu xuẩn há cám hành vi. Ngu ngu xuẩn, tham lam, phạm tội, lạc hổ, nhà tư bản hành hành địa cầu văn minh. Mà ở chỗ này, lại có thể chuyên tâm truy cầu giấc mộng của mình. Thế giới này, bất kỳ cái gì một cái bình dân đều có thể lựa chọn mình muốn nhân sinh, truy cầu ý nghĩa của mình, qua hết hoàn mỹ cả đời, đây là hạnh phúc giường nào thế giới a? Ta nguyện ý. Một nhà khoa học đi tới, gọn gàng dứt khoát nói, ta nguyện ý thu hoạch được Nam châm Văn Minh công dân nhân quyền, tiếp tục làm một Nam châm Văn Minh nhà khoa học ở chỗ này hiệu lực. Ta, ta cũng nguyện ý. Có người dẫn đầu, lại một nhà khoa học đi tới, ta đây cũng không phải là là phản bội nhân loại, mà là mời Nam Trâm Văn Minh, đem Văn Minh đưa đến mục nát địa cầu bên trong. Rất nhanh nhấc tay người núi liền không dứt, bởi vì tại bọn hắn trong lòng bản năng bên trong cũng là như vậy cảm thấy, nếu như địa cầu cũng bị cái này Nam Trâm Văn Minh tiếp nhận, như vậy cũng không phải không tốt, ngược lại, cực kỳ tốt. Địa cầu hiện tại đã bị nhà tư bản, tài phiệt, thống trị. Các loại lũng đoạn xí nghiệp, nghiên ép lấy tầng dưới chốt mạch tính, trước mắt chưa chắc không phải một cái hy vọng sống sót. Bọn hắn càng không ngu ngu xuẩn, làm nhân loại thế giới trí tuệ trầm nhà, suy tính qua Nam Trâm Văn Minh phải chăng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phải chăng lừa gạt bọn hắn, nhưng vô số năm tiếp tục sinh sống, bọn hắn đã xác nhận Nam Trâm Văn Minh là một cái nói được thì làm được văn minh. Chúng ta văn hóa, lây nhiễm bọn hắn." Nam Châm Đế Vương mỉm cười, lộ ra một tia thỏa mãn, nhìn về phía mọi người xung quanh, "Chúng ta thiệt lương sẽ chỉ dẫn chúng ta đi hướng tinh thần đại hải, chúng ta Tử Bi sẽ để cho văn minh khác tôn trọng đồng thời hướng tới chúng ta. Yên tâm, chúng ta sẽ tiếp nhận các người. Từ Vong Hoàng hậu chỉ hướng địa cầu phương hướng, "Chúng ta sẽ đi thuyền đến kia một khóa tinh cầu, cho bọn hắn văn minh cùng tiến ngưỡng." "Vậy?" Thế nhưng là một giây sau, Nơi xa lại có một cỗ không gian khiêu dưỡng phi thuyền, đảo vòng phương xa. Là Lý Quân cùng Tăng Tứ Văn giáo sư, bọn hắn lại còn có ác chủ bài, vậy mà chạy. Một nhân loại nhà khoa học vội vàng nói, bọn hắn tâm tư kỳ náo, chỉ sợ cân nhắc qua mình bại lộ nguy hiểm, đã có chạy trốn lực lượng. Là chúng ta tân tiến nhất không gian khiêu dược phi thuyền. Nam Châm Đế Vương nhìn về phía biến mất phương hướng, chúng ta đuổi không kịp. Mà trên phi thuyền, Tăng Tứ Văn cùng Lý Quân liếc nhau, lộ ra một vòng tuyệt vọng. Nhân loại đối Nam Châm Văn Minh lần thứ nhất chiến tranh, nhân loại thảm bại. Chúng ta liền là hy vọng cuối cùng, thế nhưng là, còn có hy vọng sao? Bọn hắn nhìn về phía vũ trụ mịt mở bên trong, cảm giác tương lai nhân sinh tràn đầy long đong. Cái quỷ gì phát triển? Thật sự là tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, địa cầu thuộc về Nam Trâm. Trúc Chính Vi tại trong túc xá ăn cư hộ, ngẩn ra một chút. Cái này cũng được, cái này có thể đổi hàng. Cái này nhà khoa học làm phản, con trái lại đem địa cầu nội tình run sẽ. A cái này. Trúc Chính Vi gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, các ngươi làm thành như vậy, ta cũng không biết kết thúc như thế nào. Thật làm cho Nam Trâm văn minh đến địa cầu a. Cho các ngươi chơi cũng chính là một cái bốn triệu thế giới game giả lập thôi, sẽ không thật đối với các người đạo thủ. Trư Phi, các ngươi là thật vô cùng kỳ vọng Nam Châm Văn Minh đến, vậy ta giúp bọn hắn cụ tượng hóa đến hiện thực, liền đưa các người đi tây tiên. Hắn nhìn một chút trên mạng, gió hêm sóng lặng. Nhìn đến tốt khè xấu chẻ a. Đó căn bản không dám đối dân chúng tuyên bố. Tốt a, cái này nhưng thật thú vị phương hướng phát triển. Trúc Chính Vi mang theo mỉm cười, nhân loại đại bại, chỉ còn lại hai cái cá lợp lưới, mang lấy phi thuyền chạy. Hắn cảm thấy có chút không hợp thói thường cùng không thể tưởng tượng nổi. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh khuếch đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hơn phù. Chương 233, sốc lên Mạc Liêm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng tại tình lý bên trong. Rốt cuộc, mặc dù là địch nhân, chúc chính vi cũng không thể không thừa nhận. Nam Châm Văn Minh, cái này địch quân mặt tối thế giới vũ trụ Văn Minh, hoàn toàn chính xác có đầy đủ nhân cách mật lực. Trước mắt, những cái kia địa cầu nhà khoa học cũng đồng ý bọn hắn xã hội thế giới hình thái, nhân loại là trung cực xã hội. Thật là là như thế sao? Thế giới là một cái tàn nhận thế giới a, mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch. Chúc Chính Vi lắc đầu, hắn diễn hóa mấy cái thế giới biết được càng nhiều. Nào có cái gì hoàn mỹ? Bọn hắn Nam Trương Văn Minh là không có gặp được Văn Minh khác, đóng cửa làm xe, mới không có tử vòng cảm giác các bách, tương lai rất nhanh liền nhận thức đến, một cái manh thu tháo xuống nhanh đuột của mình, là chuyện ngu xuẩn rừng nào. Nếu như không lắp đặt mình Vũ Trang, sẽ bị cái khác Văn Minh manh thú phá tan thành từng mảnh. Hòa bình thế giới, ai cũng như vậy hy vọng a. Thế nhưng là, nào có cái gì chân chính hòa bình lợi nói. Những cái kia công nhận địa cầu nhà khoa học, cũng chỉ là cùng bọn hắn cùng đi lên đường nghiêng, lâm vào lý tưởng hư thôi. Sớm muộn tương lai có một ngày Cái văn minh này sẽ bị thức tỉnh tới. Chúc Chính Vi lắc đầu, trong lòng cũng là tính toán, bất quá bọn hắn dạng này tiếp tục leo thơ, đối ta cũng có chỗ tốt. Không gian kỹ thuật ngược lại là phát triển ra tới. Mặc dù sự tình có chút biến hóa, nhân loại nhà khoa học bị phát hiện, chỉ còn lại hai cái người chạy trốn. Ừm, đại thể phương hướng không thay đổi là được rồi, trộm được đối phương mặt tối thế giới không gian kỹ thuật. Chúc Chính Vi ngân má, trực tiếp hạ mệnh lệnh, Tổ Vu Thiên Đạo, lập tức bắt đầu chỉnh lý, đồng thời quy nạp học tập. Vâng. Tổ Vu Thiên Đạo thiếu nữ tại sau một lát mà miệng. Những năm qua này Chúng ta tổ vu thế giới, cấp 8 đã ra đời 5 cái, đồng thời đạt được kỹ thuật không gian, kỹ thuật muốn lập tức vận dụng, chỉ sợ một khoảng trăm năm là đủ rồi. Cái này thật đúng là một một tin tức không tồi. Trúc Chính Vi trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, bỗng nhiên cong lên kia hai cái nhân loại gặp rủi do chạy trốn phi thuyền, ừm, giống như hai người bọn họ người, còn có một chút như vậy giá trị lợi dụng, nhưng làm sao lợi dụng, lại nói, rất nhanh, Trúc Chính Vi đi tới đáy biển bối tộc nơi này. Không gian khiêu dược kỹ thuật xuất hiện, ta tinh thần đại hải mộng, cũng muốn bắt đầu thử một chút, hiện thực bên trong cũng phải tích xúc một chút kỹ thuật lực lượng. Nơi này đã có mấy chục vạn đáy biển tộc nhân, đồng thời có hai vạn cấp 7 đế cảnh. Cái số này, phi thường kinh người. Nơi này là trúc chính vi hạch tâm lực lượng căn cứ. Mặc dù không có thần cảnh cấp bậc cao thủ, nhưng cũng đủ để đảm nhiệm một nhóm đỉnh tiêm công thợ thủ công. Cái không gian này nhảy vọt môn kỹ thuật, các ngươi cố gắng học tập một chút, ta qua một đoạn thời gian, đến nghiệp thu." Trúc Chính Vi nói thẳng. Cổng "Không gian." Bối Na một mặt chấn kinh. "Đúng thế." Trúc Chính Vi gật gật đầu, "Thật tốt cố gắng, các ngươi bộ tộc này là công trợ thủ công luyện khí nhất tộc, trời sinh liền thiên phú cực giai." tương lai tiền cảnh vô hạn. Bối na bọn người nhận của Vũ, cả tộc bắt đầu nghiên cứu cái này kỹ thuật. Chúc Chính Vi đem cái này kỹ thuật ném đến liền mặc kệ. Hắn lại bắt đầu lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu mình từ năng kỹ thuật bắt đầu. Hắn tâm huyết dâng trào, lại làm một cái nam châm văn minh từ năng giả đạt vọng kính, thông qua đặc thù sóng phóng xạ tiếp thu, bắt đầu điều tra trên địa cầu tiếp thu được các loại vũ trụ tín hiệu. Rốt cuộc, địa cầu đều làm loại này ngoài không gian máy nhận tín hiệu, mình có thể không làm một cái. Hắn làm ra một cái, sau đó bắt đầu lắng nghe, muốn nhìn một chút ngoại không gian có cái gì văn minh, giám sát những tinh cầu khác lấy Nam Châm Văn Minh cấp bậc này siêu cấp khoa học kỹ thuật, hẳn là có thể nghe được ra. Kết quả loay hoay một chút, phát hiện cái gì cũng không có. Đây chỉ có ba cái khả năng. Cái thứ nhất là, phu cận hệ ngân hà Văn tự bên trong mình, đối phương không cần tường tự điện từ vũ trụ tín hiệu truyền lại. Thứ hai là, phu cận đối phương kỹ thuật, siêu Việt Nam Châm Văn Minh nhiều lắm, loại này lạc hậu kỹ thuật, vẫn là kiểm tra không đến. Cái thứ ba là, hệ ngân hà không có Văn Minh. Vũ trụ mịt mở, địa cầu bên ngoài sinh mệnh tinh cầu thật là khó tìm. Chúc chính vi lắc đầu, có hay không, kỳ thật còn không biết đâu. Hắn tâm tư đi qua, lại tiếp tục tại mình một mẫu ba phần ruộng trên dốc sức làm. Bốn chiều thế giới sắp thành. Hắn nhìn chăm chú Nam Châm Văn Minh một chút, lại nhìn một chút tinh không. Tinh không tổ địch muốn biến thành chân thực. Vô số tạp niệm thế giới đang diễn hóa, thế giới quy tắc tại bản thân hoàn thiện, khi đó, ngay cả ta đều rất khó can thiệp cái này mặt tối thế giới mảy may. Thừa dịp cái này tổ địch không có triệt để bị phiên bản đào thải, ta lại thừa cơ lợi dụng cái này tờ ép kỹ thuật, lưu lại một chút cửa ngầm, lo trước khỏi họa. Thần sắc hắn có chút nhu hòa. Nam Châm tinh cầu. Lúc này Nam Châm Văn Minh rời đi, đã có hơn 300 năm. Nơi này từ năng hoàn cảnh, bị trúc chính vi dùng mình từ năng kỹ thuật đụng nhau biến mất, mặc dù còn có lượng lớn từ lực cần dài rằng giặc thời gian mới có thể nụ cười, nhưng đã miễn cưỡng có thể thích ứng sinh vật sinh sống. Mà nơi này sinh vật đều tại viên này mạnh từ trường tinh cầu dưới, xuất hiện đủ loại dị biến. Từ trường có thể để cho sinh vật sinh ra lượng lớn biến dị. Trước mắt toàn bộ tân sinh thời đại sinh vật, tiến vào đại biến dị thời kỳ. Để bọn hắn hấp thu âm khí, đồng thời tu luyện tư năng. Cái này, thiên đạo đối với thế giới này, làm xuống quy hoạch tu luyện siêu phàm huyết nộc sinh mệnh, đồng thời đồng thời tu luyện từ năng kỹ thuật. Song trọng khoa học kỹ thuật sẽ nên đón trước nay chưa từng có siêu cấp chiến lực. Chúng ta có được nam châm văn minh kỹ thuật, đồng thời gia nhập linh hồn thể hệ, chúng ta sẽ mạnh hơn bọn họ. Thiên đạo nhìn lên bầu trời bên trong một cái kia phi thuyền, từ tú nói, hừ, nếu như không phải đuổi không kịp đối phương, ta đều dự định phát triển có thành tựu về sau, đi chặn giết rơi đối phương. Đuổi không kịp là đương nhiên. Rốt cuộc, đối phương là tốc độ ánh sáng 9 phi thuyền, dù là học lén đối phương kỹ thuật, cũng chỉ có thể cùng đối phương tốc độ tương đương. Trên lý luận hiện tại bắt đầu độn theo, tốc độ tương đương dưới, mình là vĩnh viễn không cách nào đuổi tới đối phương. Chúng ta thực sự đuổi không kịp đối phương, nhưng làm không tốt, bọn hắn muốn nghiên cứu không gian kỹ thuật, tương lai muốn phản đánh chúng ta. Chúc Chính Vi đối Thiên đạo nói, dù sao đối phương còn không biết đối phương đã có thành quả. Thiên đạo giận mình, là lập tức không xong, bọn hắn nghiên cứu không gian kỹ thuật sẽ còn trở về. Cái này tương đương không ổn. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, đột nhiên bên trong, bầu trời quần tinh bên trong, lại một vệt bóng mờ thổi qua. Ngưng. Tinh không bên trong đột nhiên yên tĩnh. Một con tiêm tiêm tố thủ, đẩy ra vô số tinh cầu, phản phất kéo ra màn cửa, từng bước một đi tới. Một màn này, quá mức vượt người. Tinh không như vải mảnh, chậm rãi xốc lên. Nhìn kỹ lại, kia lại là một tôn mơ hồ không rõ thân ảnh, khuôn mặt mông lung, khỏe mắt lại có nước mắt nốt rồi đang rủa lên, phản phất một viên nóng ánh linh lung ngôi sao. Đó là cái gì? Nhân tộc đại năng. Nam Châm Thiên đạo lộ ra một tia vẻ mờ mịt, hán vậy mà, hướng về Nam Châm Văn Minh hướng đi, đuổi theo. Còn bên cạnh trúc chính vì, đây là tức thời mở miệng, chỉ vào bầu trời rơi lệ thần minh, kính nể nói: Kia là một tôn vũ trụ cổ thần, ta chưa từng thấy qua hắn, nhưng nhất định vô cùng cổ lão, vô cùng cường đại. Diêm Quấn Tinh Hà, ta từng nghe qua có một người như thế. Cổ lão vũ trụ bên trong, có một tên quyển liêm đại tướng, là cổ lão tồn tại Diêm Quấn, liền là quyển, chính là loại này tinh hà Mạc Liêm, sau bởi vì thất thủ đánh nát đèn lưu ly, bị dáng chức nhập thế gian. Nhưng trước mắt cái này một tôn tồn tại, rõ ràng càng bất khả tư nghị. Nam Châm Thiên Đạo thấy thế, trong lòng tính sợ. Lấy quần tinh là Hạt châu, châu xuyên mà hình thành Mạc Liêm. Đây là cỡ nào vĩ nạn tồn tại a? Đây là cỡ nào cao cấp vũ trụ văn minh, thống ngự nhiều ít ứng hành tinh. Chỉ sợ nó lãnh thổ có một phần 10 hệ ngân hà rộng lớn chiều dài a. Cấp 9, 10 cấp, cấp 11 vũ trụ văn minh. Nó cảm khái thế giới trí lớn, một phương tiên đạo, quả nhiên là một mảnh tôn xóm, dãy núi đồng dạng nhỏ bé, ở chết một góc. Mà trúc chính vi lại thầm nghĩ trong lòng, ừm, kia là ta chưa hoàn thành trung cực bản đồ, thiên đỉnh. Ta cũng không biết có nhiều châu, dù sao đến vô số và năm mới có thể triệt để hình thành. Một mực thổi liền xong việc. Lúc này, một bên khác Đi truyền tại vũ trụ bên trong Nam Châm Văn Minh phi thuyền, cũng nhìn được cái này một cái khách đến từ thiên ngoại, hướng về mình tới đến. Kia là một tôn mông lung cự nhân, phảng phất hạ xuống ở chân trời biển sao bên trong, kéo ra tinh hà, tựa như kéo ra màn cửa, thần sắc cung dung, đôi mắt bên trong phản phất có vạn cổ cô tịch, từng bước một đi tới. Cái đó là, kia một tôn rơi lệ thần minh. Nam Châm Đế Vương ngẩn đầu lên, nhìn xem bao trùm toàn bộ tinh hà vĩ nạn thân ảnh, mang theo khó có thể tưởng tượng rộng lớn khí tức. Nhân loại tại hắn vĩnh hằng dáng người trước mặt, phảng phất là đất cát đồng dạng nhỏ bé. Vi quần đồng dạng nhỏ yếu mà thật đáng buồn. Đến từ địa cầu các nhà khoa học tiết lộ bọn hắn văn minh rất nhiều chuyện, tự nhiên biết bọn hắn được hưởng lợi tại cái này một tôn thần minh, mới có thể để cho 100 tên nhà khoa học lén qua đến thế giới của mình bên trong. Nhưng trước mắt, đối phương vậy mà tự mình đến phi thuyền của bọn hắn trước đó. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 234, Quy Khư, Đại Hoang Tri địa. Mảnh này ngôi sao, đã bắt đầu từ hư hoa thực. Chúc Chính Vi từng bước một đặt chân tinh không, nhìn lên bầu trời quần tinh, từng tinh cầu, như có điều suy nghĩ, không ngừng đang quan sát. Những tinh cầu này lại cũng không lớn, chỉ có thể là ngẫu nhiên tạo ra từng cái tầng dưới chốt thế giới, thật giả lẫn lộn loại hình. Tựa như là siêu máy tính, diễn toán sản bột bản đồ phế liệu, tự động tạo ra thôn trang, huyền thành, tiểu vương quốc. Chúc chính vi chuyến này là vì nghiên cứu cái này am thế giới triệt để tạo ra. Đồng thời là đến phiến tinh không này, đặc dị lộ mặt, tại cái này mới nam trâm văn minh thế giới, đánh xuống bối cảnh. Rốt cuộc, hắn đã cảm giác được, tại tương lai không lâu, thế gian khuyết trương chiêu số 10 vạn tợ mạo nhập thế, sẽ triệt để triển khai đả móc, bầu trời bên trong vô số tiểu chư thiên tinh cầu đều sẽ bị diễn hóa, chế tạo. Mới tinh tế bản đồ sẽ bị mở ra. Mặc dù cái này tinh tế bản đồ cực kỳ kéo hồng, vẹn vẹn so tổ tỉ tốt hơn một điểm, bởi vì không có trải qua chúc chính vi chủ đạo, những ngày này trống không ngẫu nhiên ngôi sao nhỏ, cơ bản cũng sẽ không rất lớn, dáng dấp cực kỳ tùy ý, vớ va vớ vẩn. Đại đa số tinh cầu tương đương với một viên mặt trăng lớn nhỏ. Phía trên ở lại một tôn trang, hay là một cái tiểu quốc, tương lai còn trở phát triển. Cái này cái gọi là vô số chư thiên thế giới, từng khoảng tinh cầu, trên thực tế cũng chẳng qua là tôn trang, tiểu quốc lớn nhỏ. Tạo thành một cái to lớn đại lục thế giới thôi chẳng qua là lấy chư thiên phương thức đến tiến hành hiện ra nhưng đây là hình thức ban đầu tương lai lấy tinh cầu làm điểm xuất phát cỡ nhỏ thôn trang tiểu trấn tiểu quốc trải rộng bầu trời bên trong tương lai không phải là không thể được phát triển lớn mạnh kéo hông về kéo hông ta nói cho bọn hắn Phủ cận không có cường đại thế giới đều là tương đối thấp cấp tiểu tinh cầu là được rồi có so không có tốt hắn trong lòng không ngừng tính toán bên trong quan sát phía dưới Nam châm văn Minh phiuyền hắn châm ngâm một phen mở miệng nói ra Nam châmă Minh sao lại một cái văn minh tiến vào tinh không thời đại, khôi phục tại mảnh này cần tối quý hư, đại hoàng bên trong. Tinh không thời đại, quý cơ, đại hoàng. Nam Châm Đế Vương nghe vậy, trong lòng chủ trừ. chẳng lẽ lại, tinh không thời đại là chỉ thay bọn họ đi ra tinh cầu văn minh kỹ thuật giai đoạn, mà quý cơ, đại hoàng là mảnh đất này cách gọi khác. Quy, thế nhưng là quy củ, phương viên chi ý. Quy củ phê tích. Nam Châm Đế Vương đi ra tại phi truyền bong tàu lên, sắc mặt nghiêm nghị, xuất trần khí chất, có chút túi đầu, mang theo sau lưng tử vọng hậu nói, ta vì thế văn minh chúa tể Đây là thê tử của ta. Xin hỏi cổ thần, quy cơ là ý gì? Hắn ngửa đầu, mở miệng hỏi, không kiêu ngạo không tự ti. Trúc Chính Vi cười cười, nhìn xem hắn kiên nhẫn giải thích nói. Thái cổ thời kỳ, có khai thiên tích địa, hồng hoang đại thế, chư đế tranh bá, chư thần cùng tồn tại thời đại, lúc huy hoàng nhất, có vô số thánh nhân tranh bá, đại kiếp di thế. Mảnh này địa khu, là thời kỳ thượng của một trận tổ vũ đại kiếp, 10 ngày đốt không, lưu lại đất cần nghìn dặm, khắp nơi quang hữu vô tận tinh cầu khu vực. Nam Châm Đế Vương trong lòng khẽ giận mình. Chết không được, chúng ta chỗ mà hẻo tinh vân chính là đến sát vách hệ ngân hà, đều là cằn cối hoang vu tử tinh, tìm không thấy một cái sinh mệnh văn minh. Mới đầu, hắn cũng coi là vũ trụ đều là như thế, mênh mông nhưng đều là tử tinh chiếm đa số. Cơ bản tìm không đến bất luận cái gì địa ngoại sinh mệnh, địa ngoại văn minh. Thế nhưng là đang nghe xong kia đầu nhập vào nhân loại nhà khoa học thổ lộ về sau, mới biết được hầu nguyệt thế giới, tổ vũ thế giới phía bên kia, đập vào mắt bên trong, đều là từng khóa sinh mệnh tinh cầu treo bầu trời. Nơi nào sinh cơ bừng bừng, cùng hắn nơi này đều là tĩnh mịch tuyệt địa, hoàn toàn khác biệt. Hiện tại tưởng tượng Hắn nghi ngờ trong lòng đạt được bù đắp. Chỉ sợ chúng ta ở vào đại hoàng, uy khư bên trong. Mảnh này tử vong tuyệt địa không có cái gì sinh cơ, cực kỳ lạc hậu cả cối. Ra đến bên ngoài cường thịnh thế giới, mới có đầy trời sinh mệnh tinh cầu. Hắn đạt được giải đáp. Mà yếu loạn tinh hệ, hệ ngân hà, vì cái gì thông qua thiên văn quan chắc, vào mắt vô số vạn năm ánh sáng tinh cầu, đều là tử tinh. Thì ra là thế, chúng ta sống ở một mảnh đất chết bên trong, đại hoàng bên trong. Nam Châm Đế Vương cảm thán, mười mặt trời đốt hồng, đốt ra mảnh này phế tích mặt đất ra. Sắc thực như thế, Cái này một tôn cổ thần không có giá đỡ, chỉ là mỉm cười. Tạ Ân cổ thần chỉ giáo. Nam Châm Đế Vương cùng đám người lập tức cảm giác cái này một tôn cổ thần không có chút nào ác ý, chỉ sợ là bọn hắn tiên tổ cùng tiền bối, tại mảnh này phế tích thế giới bên trong, năm đó một trận chiến còn sót lại cổ thần, đang nhìn bọn hắn mảnh này chiến tranh hậu thổ phục hưng. Địa cầu, Nam Châm Văn Minh, đều tại quy hư bên trong, là năm đó mảnh đất này gì dân, nhận cái này một vị trông non. Bọn hắn như là suy nghĩ. Trên thực tế, chúc chính vi cũng là để hắn nghĩ như vậy, dùng cái này bù đắp lỗ hổng cùng bối cảnh thiết lập. Dù sao cũng không thể nói cho bọn hắn, đây là hai cái thế giới khác nhau. Một cái là mộng cảnh não bổ sinh mệnh tinh không, một cái là thế giới hiện thực cô quạng tinh không. Nếu như vấn đề này không giải quyết, sớm muộn ra đại sự. Thế là, vì giải quyết sinh mệnh tinh cầu mâu thuẫn, hắn liền bù đắp lỗ thủng, cáo chi nơi này, địa cầu hệ ngân hà, đều là bởi vì chiến tranh mà hủy diệt mới 10 phần lạc hậu cả cối. Thế giới chân chính trung tâm, cực kỳ phồn vinh. Tại hồng mộng thế giới bên kia, mặc dù bên kia là không thuộc về hiện thực bốn chiều mộng cảnh thế giới là được rồi. Rốt cuộc hiện thực bên trong nào có cái gì đầy trời sinh mệnh tinh cầu? Đều là giả, tối thiểu nhất chúc chính vi vụng trộm thử một chút giả đã tín hiệu tiếp thu, không có kiểm tra đến, địa cầu là duy nhất sinh mệnh tinh cầu. Tiên bối, một trận đại kiếp, thủy diệt thế giới của chúng ta, chúng ta đều là kéo dài hơi tàn di dân, thượng cổ hồng hoàng, thánh nhân kiến tạo đại kiếp, như vậy, như nào là cướp? Nam Châm Đế Vương trực tiếp mở miệng, thần sắc hơi có vẻ kích động, kiếp nạn này, vì cái gì bao trùm vô số thương sinh? Kiếp nạn này, vì sao không nói từ bi, như thế xem mạng người như cỏ rác. Những cái kia cao, cao tại thượng tổ tại vừa khất vọng tại đại kiếp bên trong, đạt được cái gì? Nhân gian đế vương, các ngươi vấn đề này, có chút ý tứ. Trúc Chính Vi thần sắc ra vẻ kinh ngạc mấy phần, vậy mà trong nháy mắt liền trực chỉ bản chất, đặt câu hỏi hải tâm. Nào chỉ là có ý tứ? Trúc Chính Vi nhưng trong lòng gọi thẳng khả lắm. Ta nói có thiên điệu đại kiếp, hủy diệt ngươi nhìn thấy mảnh này tinh hệ, chỉ là vụn trộm bù đắp tinh không thiết lập, kết quả ngươi đi lên liền thuận cột cùng ta trực tiếp tranh cãi, vì cái gì có thiên địa đại kiếp, hủy mảnh đất này? Mảnh đất này bị hủy diệt chân tướng là cái gì? Thánh nhân lại vì cái gì làm như vậy? Trên học tam vấn, không xong đúng thế. Ta làm sao biết? Dù sao là đại chiến hủy diệt là được rồi. Chúc Chính vì đã sớm biết những loài văn minh lãnh tụ, xưa nay không là dễ chơi, bọn hắn một khi thấy được thần loại sinh vật này, tất nhiên sẽ bắt đầu thừa cơ trứng cầu ý kiến, mình văn minh khát vọng tri thức cùng bí ẩn. Thần. Quả nhiên, thần muốn nói cho chúng ta biết, rốt cuộc cổ thần đến, nhìn thấy chúng ta đặt chân tinh hùng, rất là vui mừng. Chúng ta là mảnh đất này hy vọng, có lẽ sẽ cho chúng ta gợi mở, bởi vì lúc trước trợ lạc hậu người địa cầu, không có lý do không trợ giúp chúng ta. Một Nam Châm Văn Minh nhà khoa học kích động nói, "Tràn đầy khát vọng tri thức thần sắc." Thậm chí người địa cầu nhà khoa học cũng thích hợp mở miệng, lớn tiếng nói, "Đúng vậy, làm không tốt, thần đã sớm đoán được sự tình sẽ như thế phát triển, chúng ta Nam Châm Văn Minh sẽ cùng địa cầu Văn Minh chung sống hòa bình, lựa chọn lẫn nhau bao dung, hấp thu đối phương." Cọ rửa đối phương tà ác, mang đến Văn Minh cùng Phồn Vinh. Khá lắm. Cái này địa cầu phái tới cái này một nhóm tiền trạm nhà khoa học đã bắt đầu lấy Nam Châm Văn Minh nhân loại tự sưng, dung nhập thật nhanh. Giờ khắc này, nhìn phía dưới Nam Châm nhân loại tràn đầy đói khát, ánh mắt mong chờ Cảm giác một cái không thể tưởng tượng nổi thế giới chấn tướng, vũ trụ cái cục đang chậm rãi mở màn. Trúc Chính Vi đã ngẩn ra, có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn đối với nhân loại nhà khoa học làm phản mặc kệ không hỏi, rốt cuộc đi cái nào đều là cho mình làm công, mà là trong lòng vừa ý tình hình trước mắt choáng váng, làm sao cái này một cái hai cái đều nghĩ bắt lấy thần mình hao lông dê. Hắn cảm giác lạ thật phiền. Ta vì ta tổ vũ thế giới văn minh, các đời đế vương giải đáp vấn đề, đã khiến cho tê cả da đầu, các người đối địch mặt tối thế giới cũng tới một bộ này. Các ngươi những này đối địch thế giới văn minh đế vương, cũng phải đuổi lấy ta hỏi. Bệnh tâm thần a? Các ngươi thế nhưng là địch nhân của ta a? Hiểu không hiểu cái gì gọi địch nhân? Biết hay không thiên địch hai chữ hàm kim lượng. Liền là loại kia các ngươi vừa thấy được bản thể của ta, liền hận không thể đè ta ăn sống nuốt tươi thịt đường tăng. Nhưng là, chúc Chính Vi lại không thể không đáp, bởi vì hắn muốn lẫn vào trại địch thế giới bên trong, sáng tạo một cái thân phận, nâng đỡ mấy cái mặt tối thế giới văn minh, có nơi sống yên ổn. Cái này đến trả lời, hết mở cơ lực nhưng được cái thẻ linh. Chương 235, cùng cổ thần đối thoại. Chúc Chính Vi nhìn xem phía dưới một đám như là nhi đồng khát vọng ham học hỏi ánh mắt, có chút im lặng. Ta vừa mới dùng một thân phận khác, Hao lông dê các ngươi nam trăn văn minh, đại chiến mấy trăm năm học trộm các ngươi điện tử kỹ thuật, kết quả hiện tại các ngươi trái lại muốn hao ta lông Je. Thật sự là nhân quả báo ứng, thiên đạo tuần hoàn. Thiên địa đại tiếp, tiếp. Tại chúc Chính Vi mắt bên trong, là một cái cực kỳ huyền diệu đồ vật, thậm chí có thể nói là một loại nào đó nhân quả, một loại nào đó số mệnh. Tại mắt bên trong nhận biết sâu nhất tiếp, liền là trước mắt mặt tối thế giới. Đối với mình tới nói liền là một cái đại kiếp thậm chí là mình tâm ma kiếp, bởi vì chính mình không ngừng đào mỏ, bốn chiều thế giới bên trong đào móc từng cái thế giới bản đồ, mà tiện thể đào móc ra không thể khống chế mộng cảnh cặn bã phó sản phẩm thế giới. Cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì khoáng vật đào móc cuối cùng sẽ nương theo tạp chất chiết xuất. Cho nên tại hắn mắt bên trong, đây là nhân quả, cũng là phát triển tất nhiên cần phải mất. Như vậy, đáp án rất rõ ràng. Thế giới này kiếp là cái gì? Mặt tối thế giới cùng mình, tương hỗ là đại kiếp, cùng mình chiến đấu, không thể tránh né. Nhưng chúc chính vi tự nhiên không có khả năng nói như vậy. Kia là tìm đường chết hành vi. Hắn muốn tùy tiện lừa gạt một thành, sau đó thừa cơ rời đi, nhưng bỗng nhiên linh quang lóe lên, có tốt hơn chủ ý. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thiên Điệu đại kiếp, chính là một cái vũ trụ đỉnh tiêm trung cực văn minh, muốn nhất thống cái khác đỉnh tiêm văn minh, để chủng tộc của mình trở thành vũ trụ kỷ nguyên nhân vật chính, đưa tới chiến tranh. Mỗi một cái thế giới đều có thiên đạo. Mà thế giới thiên đạo, vì để cho thế giới của bọn hắn quy tắc khuyết tán đến vũ trụ bên trong, phát động chiến tranh, thôn vệ, thống trị thế giới khác thiên đạo. Dùng cái này để bọn hắn thế giới thiên đạo quy tắc bao trùm toàn bộ vũ trụ hình thành vũ trụ quy tắc mà chọn lựa chiến tranh, tên là Đại kiếp. Cho nên, Thiên điệu Đại kiếp là vũ trụ quy tắc thủy chiều biến đổi, là thời đại văn minh cùng văn minh thương sinh nhân vật chính hương suy. Nam châm đế vương khẽ giật mình. Đỉnh tiêm thế giới thiên đạo phát động chiến tranh, vì để cho thế giới của mình quy tắc không ngừng lớn mạnh, thôn phệ cái khác tiên đạo, bao phủ toàn bộ vũ trụ trừ thiên. Làm cho cả vũ trụ bao trùm tại thế giới của mình quy tắc lãnh thổ phía dưới. Là thế giới tiên đạo khát vọng hình thành vũ trụ tiên đạo, phát ra động siêu cấp chiến tranh. Chúc chính vi cười nói, "Ngươi biết, hiện tại cơ sở quy tắc sao, chân pháp, cùng giả pháp khác nhau sao?" Tự nhiên biết. Nam Châm Đế Vương lạnh nhạt gật đầu, "Từ nhân loại nhà khoa học nơi nào, đã được đầy đủ hồng nguyệt thế giới tin tức?" Chân pháp là vũ trụ thông dụng pháp, là vũ trụ nền tảng. Giả pháp là một cái thế giới đặc hưu thế giới thiên đạo quy tắc, chỉ có thể ở thế giới của mình sử dụng. Hắn không hổ là văn minh đỉnh tiêm nhà khoa học, rất nhanh làm một cái thích hợp ví von. Nếu như vũ trụ liền là một cái bàn cờ. Như vậy, trên bàn cờ mặt từng khỏa hoàn toàn khác biệt quân cờ đen trắng iền là từng cái thế giới thiên đạo khổng lồ siêu cấp vô ngẩn vũ trụ bàn cờ liền là cơ bản chân pháp Giang khắp nơi trên xuống quân cờ thế giới bọn hắn đều có các quy tắc liền là một phương mới trừ thiên thế giới mà nam chân văn minh, tu luyện liền là chân pháp cũng chính là vật lý hóa học không gian vật chất tốc độ ánh sáng cùng vũ trụ tứ đại lực cơ bản lực vạn vật hấp dẫn điện từ lực tương tác yếu lực tương tác mạnh lực tương tác tạo thành thế giới hiện thực giả pháp nơi phát ra là từng cái thế giới Chúc Chính vì nhìn hắn một cái thần xác ý vị thông trưởng như vậy bao trùm vũ trụ cơ sở chân pháp lại từ đâu mà đến? Hắn thật ngay từ đầu liền là chân pháp, vẫn là lấy phương thức nào đó hậu tiên tạo thành đây này. Cái này, Nam Châm Đế Vương ngay vậy, trực tiếp dọa đến lùi lại mấy bước, giờ khắc này, bỗng nhiên toát ra một cái dùng mình ý niệm. Hắn bỗng nhiên cảm giác đối với toàn bộ thế giới, lâm vào một loại hoàn toàn không biết, thế giới quan toàn bộ phá vỡ cảm giác, có loại mơ hồ lý giải, lại không thể nào hiểu được mâu thuẫn cảm giác. Ngài là nói, ngay cả chúng ta tu luyện chân pháp, ngay từ đầu cũng vốn là. Hắn toàn bộ người có chút kinh ngạc. Ha, ha, ha, ha. Chúc Chính Vi cởi mở cười một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi, biến mất ở trên trời ngôi sao bên trong, không thể nói, không thể nói. Chỉ để lại tràn đầy khiếp sợ nam trâm Văn Minh. Bọn hắn cho tới nay, lấy tự mình tu luyện chân pháp mà tiêu ngạo, bởi vì đây là thế giới căn bản quy tắc, cơ sở quy luật, thế nhưng là trước mắt, lại đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Địa cầu, kia một trận đại phản loạn bên trong, ngoại trừ đạo vong nhà khoa học về sinh vật Tằng tứ Văn, không gian nhà khoa học Lý Quân hai cái người, đầu nhập vào 98 tên nhà khoa học, phản bội về sau, bọn hắn hiện thực bên trong cơ bản đều là tự sát hẹn nhau tự sát rốt cuộc phản bội bọn hắn làm sao có thể còn có lưu thân thể trên địa cầu mà tự sát về sau linh hồn triệt để tiến vào 4 triệu thế giới trở thành bên trong thổ dân cũng là chuyện đương nhiên quy tắc bọn hắn đã là chân chân chính chính phản bội trở thành 4 triệu thế giới bên trong nam châm văn minh nhân loại không có đường nuôi nhưng là kia hẹn nhau tự sát phản bội 98 tên nhà khoa học vẫn còn có một cá nhân sống ở cái này trên địa cầu hắn đột nhiên mở mắt ra ngay tại mặt lộ vẻ hoàng sợ hướng về nhân loại báo cáo sư tỉnh ta có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo Vương Cát Sơn phát gọi điện thoại, phát ra âm thanh. "Phải tỉnh táo. Cái này, điện thoại kia một đầu, truyền đến Tầng tứ Văn Thanh Âm, ngươi là chúng ta trả trộn tại hắn bên trong sau cùng gián điệp, còn tốt ngươi lúc đó quyết định thật nhanh, lập tức làm bộ đầu hàng, mới khiến cho chúng ta tại Nam Trâm Văn Minh bên trong lưu lại sau cùng hòa chủng, ngươi là nhân loại chúng ta anh hùng, hy vọng cuối cùng." "Vâng." Vương Cát Sơn nói. Hắn là một nhà khoa học, nhưng hắn cũng là nhóm người kia bên trong tương đối là thủ. Nhận qua quân sự hóa huấn luyện, hiện tại như cũng là một quân nhân thi hành mệnh lệnh, cho nên hắn không có bởi vì đạo đức Lương Tâm khiển trách mà phản bội địa cầu, vẫn như cũng làm lấy rơ bận sự tình, rốt cuộc phục tùng La Thiên chức của quân nhân. Cho nên, hắn cũng là sau cùng gián tế. Rất nhanh, một cái video hội nghị mở ra. Từng người từng người nhân loại cao tầng, ngồi tại ghế lên, sắc mặt khó coi nhìn qua con người trước mắt hy vọng cuối cùng, sau cùng gián điệp vương cát sơn. Bọn hắn còn không có từ hôm qua, kia một trận nhân loại nhà khoa học tập thể làm phản sự tình bên trong, tỉnh táo lại. Người muốn báo cáo cái gì? Tăng Tứ vẫn hỏi, trước mắt hắn, cùng Lý Quân đi thuyền tại vũ trụ bên trong phiếu bản, cũng tứ cố vô thần lại là hy vọng duy nhất. Tăng Tứ Văn trực tiếp hỏi, đối phương là nghiên cứu tân tiến hơn không gian khiêu dược phi thuyền, tiến hành kỹ thuật đột phá, đã có thể đuổi theo chúng ta. Hoặc là, Nam Châm Văn Minh gặp cái khác kịch biến. Hắn một nháy mắt đưa ra đủ loại vấn đề. Nhưng là, Vương Cát Sơn lại gọn gàng dứt khoát nói ra một đoạn kinh khủng văn tự, là mọc ra nước mắt nốt rồi thần mình, tới gặp đến Nam Châm Văn Minh. Hắn tại tất cả mọi người giật mình thời khắc, nói ra xuống một cái càng đáng sợ nội dung. Kiêu một tôn cổ thần, tại dưới tinh không, vì bọn họ giảng thuật vũ trụ kết cục, há thiên đạo dừng rầm phát tác cùng chân pháp trấn tướng, địa cầu chúng ta nghiên cứu khoa học, rất có thể nên đón xưa nay chưa từng có phá vỡ cái mạng. Hết mở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 236, thế giới kinh khủng trấn tướng. Rất nhanh, làm nhân loại tại Nam Trương Văn Minh bên trong, duy nhất gián điệp Vương Cắt Sơn, không có chút nào một từ một câu bỏ sót giảng thuật thần minh rộng lớn tinh không gièm châu ra sân, cùng cùng Nam Trâm Đế Vương đối thoại. Đang đối thoại bên trong, mọi người biết địa cầu trấn tướng. Thái Dương hệ, hệ ngân hà đều là phế tích nguyên nhân. Nguyên lai kia một trận vũ trụ cao đẳng văn minh thần cấp đại chiến Mười quả hận chứa khí siêu cấp mặt trời, rơi vỡ tại mảnh này ngân hà thổ địa bên trên, liên lụy mảnh đất này, cho nên mới để mảnh đất này không có một mảng cỏ, rất là hoang vu. Mặc dù, sự thật này cực kỳ không hợp tói thượng, để người nghe xong đã cảm thấy là phong kiến mê tín khoa trương trình độ. Nhưng là, tại chốc chính vi tại liên tiếp quanh tật dưới, thế giới quan của bọn hắn đã sớm sụp đổ, cái gì vũ trụ người ngoài hành tinh, khoa học khôi phục, linh dị khôi phục, lại xuất hiện thứ gì, cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy quá mức. Rốt cuộc đào mỏ bên trong ngẫm cảnh bốn chiều thế giới, là thật tồn tại những vật này Nguyên lai like là dạng này. Lúc này, một phương tây tóc vàng trung niên cấp lãnh đạo mở miệng, trải lấy đại bối đầu, dùng khoa trương đàn ác copde ông động tác tay khoa tay nói, nguyên lai like chúng ta nhân loại trên địa cầu, đều ẩn chứa khí lực lượng, chúng ta đều là vĩ đại thái dương thần hậu nhân a, khó trách chúng ta mạ xạ các loại vũ trụ máy thăm dò, thăm dò không đến địa ngoại văn minh. Tăng Tứ Văn gật gật đầu, trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác, nếu như là dạng này, cũng liền đem trước đó một chút không hợp lý địa phương đều chiếm được giải thích. Nhưng tiếp theo đâu? Tin tức này cực kỳ đáng sợ, nhưng ta cũng không tin tưởng. Này lại để ngươi bối rối thành dạng này. Đúng thế." Vương Cát Sơn nói, "Tiếp theo, một cái kia thần mình, đối Nam Trâm Văn Minh giảng thuật càng chuyện kinh khủng, vũ trụ tầng sâu trấn tướng, thiên địa đại kiếp, vũ trụ bên trong cao đẳng văn minh cùng cao đẳng văn minh ở giữa chiến tranh nguyên nhân." Hắn bắt đầu giảng thuật tiếp theo nội dung cùng đối thoại. Khi hắn nói xong thời khắc, tất cả mọi người thần sắc kịch liệt biến hóa, cũng lâm vào dài dạng giật chờ mạc. Chân pháp, giả pháp trước đó khác nhau, bọn hắn liền có nghiên cứu, nhưng là trước mắt đạt được tin tức, đã bắt đầu lật đổ bọn hắn tang quan. Ý là, chân pháp cũng chính là chúng ta hiện tại xã hội loài người cơ sở ngành học vật lý, hóa học cũng đã từng là cái nào đó giả pháp, là cái nào đó cường đại đỉnh tiêm thế giới, chinh chiến các nơi, tại thiên đạo thánh nhân trong bóng tối chi phối, thống trị vũ trụ, trở thành thần thoại bên trong long hán đại kiếp, vu yêu đại kiếp, phong thần đại kiếp các loại bên thắng. Mới khiến cho một loại nào đó tộc thế giới, nhất thống thiên hạ, trí cao vô thượng, hình thành thiên đỉnh, tại đại kiếp sau thời đại, biến thành vũ trụ chân pháp. Bọn hắn chơn vãng. Vật lý, hóa học, những ngành học đều là một cái nào đó hồng hoang đại kiếp chiến thắng sau sản phẩm. Thế giới quy tắc, bởi vì cái nào đó thiên địa nhân vật chính, mà bắt đầu cải biến, mới tạo thành trước mắt hóa học vật lý. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Đều là chúng ta bây giờ cơ sở ngành học, là xã hội loài người đối với hẩn chứa vũ trụ cơ bản cấu thành tổng kết, GMG, MV những này công thức, làm sao có thể đã từng là. Cái nào đó thế giới đặc hữu thiên đạo quy tắc công thức. Như vậy dựa theo dạng này tôi nói, CHO 2 điểm đốt có 2. 2MG có 2 điểm đốt hay mg những này bị cho rằng là chân lý hóa học công thức đều là từng thuộc về cái nào đó thế giới đặc hữu luyện kim thiên đạo công thức. Cuối cùng, theo trở thành hồng hoang đại kiếp bên thắng, hắn thiên đạo thế giới chiếm đoạt chư tiền, phủ cập đến thế giới, mới cho cho chúng ta vũ trụ văn minh, vạn vật luyện thành công thức nhanh gọn. Cái này, quá kinh khủng. Quả thực lật đổ bọn hắn tất cả lý niệm, phá hủy bọn hắn tất cả tín ngưỡng. Ô ô ô, thiệt thòi ta đã từng mê tín khoa học. Có người tâm trí không kiên định, gào gào khóc lớn lên. A, nếu như là dạng này tới nói, nếu như giả thiết mới hồng thế giới, nhất thống vũ trụ, thắng một trận đại kiếp trở thành kỷ nguyên nhân vật chính, như vậy mới hồng nguyệt thế giới bao trùm vũ trụ, thống trị chư thiên, ma pháp của hắn cơ chế hư không luyện thành, các loại pháp thuật, đầu thai chuyển thế, chẳng phải là cũng phải trở thành vật lý, hóa học đồng dạng các loại cơ bản quy tắc, cung cấp người nghiên cứu. Nha. Oh that có lẽ chúng ta thờ phụng chính là tên là khoa học thần minh, mà cũng không phải là chân lý của vũ trụ. Không. Chúng ta thờ phụng vẫn là chân lý, chẳng qua là thời đại này chân lý, nhất thời chân lý. Chẳng qua là xuống một cái kỷ nguyên đi qua, thời đại thay đổi, thiên địa quy tắc sẽ lần biến hóa. Hóa học vật lý những cơ sở này công thức sẽ không thích hợp. Vô số người tiếng cái vã, bắt đầu lan tràn cả phòng. Đồng thời, có người lại đưa ra một cái càng đáng sợ quan điểm, nếu thật là dạng này, vật lý, hóa học thiên đạo quy tắc mở quy tắc này thế giới, phải chăng còn kẻ thống trị vũ trụ, đứng tại Hồng Hoang đại kiếp điểm cao trên. Nếu như đối phương vẫn tồn tại, là ai đâu? Chúng ta phải chăng có thể từ thần thoại lịch sử bên trong tìm tới đâu? Là Phật môn, là đạo giáo, là thiên đình. Trở thành thời đại này nhân vật chính, mở ra hóa học vật lý điện tử các loại thế giới quy tắc. Còn có Tây Du đại kiếp, Tây Du phải chăng cũng là thánh nhân một trận đánh cờ, quần quật sóng ngầm, các phương gia trợ trận, muốn phát động lần tiếp theo thiên địa đại kiếp, quy tắc cải biến thời cơ. Bọn hắn càng suy tư, cũng cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cũng càng là kinh dị. Nếu như Tây Du thật sự là thần thoại kia giống như, là một cái âm lưu, như vậy lần tiếp theo đại kiếp 10 phần muốn mở ra, bọn hắn nghiên cứu hóa học vật lý phải chăng cũng đem trở thành quá khứ, không có áp dụng. Đủ loại suy tư, tranh luận bên trong, tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai bắt đầu. Cái này quá dọa người. huống hồ bàn lại Tây Du căn cứ bên trong một ít sự tích, hậu trưởng quan lại mười phần nghiêm trọng. Không hậu trường yêu quái, trên cơ bản đều bị một gậy gót chết, có hậu đài yêu quái cơ bản đều bị tết đi, không ít là một ít tồn tại toa kỵ, hạ phàm cố ý cản trở, hoặc là muốn năng thịt đường tăng, tóm lại cực kỳ quỷ dị khó lường. Cái này cực kỳ kinh người. Tóm lại, vũ trụ chân chính kinh khủng tà ác mạng che mặt đã tại trước mặt chúng ta mở màn. Không ít người nói nhỏ, mà rất nhanh, phía dưới truyền đến tin tức, hiện tại trên internet dân chúng hỏi chúng ta vì cái gì còn không có đúng hạn thông báo nhân loại chúng ta tiền trạm quân đội tiến độ. Ở đây cao tầng trầm mặc. Làm sao thông báo? Không phải bọn hắn tốt khoe xấu che, là cái này ưu quá giọa người, gây nên to lớn khủng hoảng, nhân loại đại bộ phận nhà khoa học đều làm phản rồi, thế giới sẽ độc loạn. Đem trước mắt tình báo này phát ra ngoài đi, nói là người của chúng ta ở bên trong lấy được tình báo, cũng là chinh chiến tiến độ. Rốt cuộc cái này chân pháp cùng giả pháp sự tình, cũng không có cái gì cần giấu giếm địa phương." Tăng Tứ Vân nói. Rất nhanh, bọn hắn đem tin tức này phát ra ngoài. Toàn bộ mạng lưới lập tức vỡ tổ. Ma chúc chính vi khẽ miệng ngậm lấy cười, quét lấy tin tức trên internet rất không tệ. Bọn hắn quả nhiên đem ta lâm thời khởi ý kinh nghiệm thiết lập truyền ra, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, cứ như vậy, theo bọn hắn tiềm thức mà móc, ta cũng coi là bù đắp cái này tình không cách cục cuối cùng một vòng. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 237, Tổ Vũ Thế Giới biến hóa. Mặt tối thế giới đã bù đắp cuối cùng một vòng, đối phương đã tại triệt để sinh thành. Ma ta, cũng nên một lần nữa chú ý một chút tổ vũ thế giới. Bắt đầu thủ hạ một cái kết thúc công việc bổ cục. Chúc chính vi mang tới không gian kỹ thuật để cho mình cái này tổ vũ thế giới đạt được che độ ngăn cách, đã đi vào quỹ đạo. Mà tổ vũ thế giới, tại trúc chính vi rời đi cái này 4500 năm bên trong, cũng phát sinh làm người kinh ngạc biến hóa. Lượng lớn thần cảnh xuất hiện, hợp thành một cái mới tổ vũ thời đại. Tổ vũ thời đại 2.1375. Trải qua hơn 2000 năm, năm đó nhỏ yếu phong kiến vương triều thế giới đã trưởng thành là không kém thực khí giả thần thoại văn minh. Vô số thần cảnh cấp bậc thiên tài ra mắt, đại đạo tranh phong. Vô số được vinh dự thần đế cảnh tồn tại, trên phiến đại địa này bố giao thủ. Phong đế Vân thượng nữ đế, Phương đế, Ngư nhân nữ đế đều xuất hiện tại phiến đại địa này bên trong. 30 năm trước, Nguyên Anh cấp 8 phụ cấp pháp được mở mang, thế giới đã ra đời lượng lớn cấp 8 ngụy thần cảnh, trước mắt đã có 330 bộ tấn. Tại những này ngụy thần trợ rút xuống, mình đột phá cấp 8 đám chân thần bọn họ, đều muốn vượt qua Hà Lê Đế mẫu, nhưng có lẽ chỉ sợ là một cái buồn cười nguyện vọng tôi. Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua thế giới đại thể cách cục, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Phiến đại địa này đã vui vẻ vinh, cung cấp 7 nhiều như chó thời đại đồng dạng. Cấp 8 nhiều như cho thời đại cũng xuất thế. Mặc dù vẫn như cũng là thiên yếu, mười mấy cái ngụy cung cấp mới có thể đáp ứng một cái dựa vào thực lực mình đột phá thật cung cấp. Nhưng là cái này một cố khổng lồ số lượng, để cánh cửa đạt được diện rộng hạ thấp, vẫn như cũng là vượt thời đại hành động vĩ đại, cũng là vây công ưu thế. Thậm chí, những năm gần đây, theo lượng lớn tiên thảo giáng lâm, nghe nói có hơn 37 vạn quả tiên thảo ở thế giới phân bố, tiến vào không thể tưởng tượng nổi siêu thần thoại thời đại. Đây là ta mấy năm này thành quả. Tổ Vũ Thiên đạo đứng ra mình quản lý thành quả, từng cái hàng năm bảng báo cáo trên hiện lên cho lão bản của mình. Để cho ta nhìn xem." Chúc Chính Vi tiếp nhận bảng báo cáo, ngồi trên ghế uống trà. Ở chỗ này tổ vũ thế giới, năm gần đây, năng lượng xiển xệt tiến vào bắt đầu biến thành dòng sông linh dịch. Tại một chút linh khí cực kỳ dày đặc thánh địa tông môn địa phương, thậm chí biến thành linh thạch, bồi dưỡng dựng dục vô số thực khí giả, lượng lớn cường giả bởi vậy bộc phát. Từng cái tiên thảo có chút đã biến thành đủ loại bất tử thần dược, phi thiên đột địa, ở trên mặt đất cất bước. Bất tử thần dược, Quỳnh Tương tiên tiêu, Ngàn hương vị cốc, Tiên bình bổ đệ. Những loại tiên thảo thần dược có thể để các từng giả đã sống thêm đời thứ hai, phát triển ra sinh mệnh cơ khu ở bên trong báo đoàn sủi ấm. Ma Vi thủ, liền là bối na một bà người, nàng làm ban sơ tiên dược thần linh, đã trở thành một phương cổ lão kẻ thống trị, tại mấy trăm năm bên trong âm thầm tu hành. Trúc Chính Vi, mình gần nhất lại lười nhác nhìn tiên thảo thế giới, kết quả bọn hắn đều trưởng thành thành dạng này rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mấy chục vạn tiên thảo a. Bọn gia hỏa này muốn không phải là không có chân, làm thực vật, hành động bất tiện, chỉ sợ cùng sắt vách hồng thế giới đồng dạng, hóa thành thai thú tạo phản, tiêu to Tiên thảo vĩnh bất vinô. Còn tốt, ta ngay từ đầu không cho bọn hắn di động là chính xác. Trúc Chính Vi thở dài, không phải, ta chỗ này chỉ sợ vậy cùng hồng nguyệt thế giới đồng dạng, tiên thảo cùng nhân loại, hai phe cánh trực tiếp mở làm, đánh cho khí thế ngất trời. Những cái kia tiên thảo người chơi, thế nhưng là sẽ phục sinh, nếu như thổ dân đụng phải bọn hắn, lại thêm bọn hắn tao thao tác, nơi này thật sự là tùy ý bọn hắn làm thịt thế giới game online. Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua, sinh mệnh căn khu. Những này bất tử dược cơ bản đều chỉ là cấp 6, vẫn là không thể di động, nhưng bọn hắn hàng phục vũ tộc trở thành từng cây màu đỏ lông vũ, đâm vào trên thân, mấy trăm người chơi bao đoàn cùng một chỗ cất bước. Mà cái này cũng chính là các người chơi xưng là di động cứ điểm hồng ma quái, tại sinh mệnh cấm khu bên trong, ẩn nút, di động tới, bắt đầu cùng một chỗ mấy trăm khỏa tiên thảo, thông qua cộng hưởng phát ra tiếng, hiệu lệnh hồng ma quái hành động, dùng cái này vụ trộm lằm ruộng, chơi đến quên cả trời đất. Chúc Chính Vi thấy được như thế một cái hình tượng. Diệu thuốc, di động, xoay người, đi phía trước khai khẩn thổ địa. Một cái hồng ma quái lên, mấy trăm lông tóc, theo gió phiêu lãng, cộng đồng phát ra tiếng Bọn hắn cho mình hồng ma quái, lấy tên diệu thuốc, tóc đỏ diệu thuốc, cái tên này mười phần đặc biệt. Mà ngoại nhân nếu như thấy cảnh này, nhất định sẽ hưng phấn đến không được, vô số bất tử dược, ký sinh tại một cái quái vật trên thân, để cái quái vật này phun ra nuốt vào vô số khí tu luyện, sức chiến đấu mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ta cho bọn hắn phân chia một phiến khu vực, miễn cho bọn hắn loạn náo." Tổ Vũ Thiên đạo nói. "Ừm, xử lý đến không sai, liền là đến dạng này. Rốt cuộc bọn hắn số lượng không ngừng mở rộng, xử lý như thế nào, hoàn toàn chính xác biến thành một cái vấn đề lớn." Trúc gật gật đầu. Nhưng mà, liên tục như vậy, hoàn toàn chính xác không phải cái biện pháp a. Tổ Vũ Thiên Đạo mở miệng, "Chúng ta đến nghĩ biện pháp để tiên thảo thế giới cùng thế giới loài người chia cắt ra, miễn cho gặp gỡ quá nhiều." Trúc Chính Vi khẽ giật mình, "Ý của ngươi là, giống như là sắt vách hồng nguyệt thế giới đồng dạng, làm ra cái dung nạp thai thú ma giới, thuộc về chúng ta dung nạp tiên thảo thực vật giới. Cái này giống như đích thật là cái biện pháp. Tiên thảo cơ chế là đến tiến hóa, đem những cái kia xa điêu người chơi thực vật, thợ mổ đều phân bố tại một cái thực vật thế giới bên trong." Bọn hắn chỉ cần liên tục không ngừng giống Tổ Vũ Nhân gian giới cung cấp khí, còn lại bọn hắn làm sao làm loạn, tại thực vật thế giới, làm sao ngủ chơi đều thành. Ừm, rất không tệ cân nhắc. Trúc Chính Vi phủ Tổ Vũ Thiên đạo một chút. Đúng không, cực kỳ ý đồ không tồi. Tổ Vũ Thiên đạo thiếu nữ vội vàng nói, chúng ta chỉ cần xử lý cái này mới hồng nguyệt thế giới, cầm tới hắn tâm hồng nguyệt thế giới quy tắc. Phân chia ma giới chuyển thế hệ tâm, chúng ta liền có thể xây dựng thuộc về chúng ta thai thú ma giới, tiên thảo thế giới. Cái này giáp tâm không tốt ra hỏa, đã bắt đầu xui khiến Trúc Chính Vi, đối sắt vách hồng nguyệt dưới thế giới tay. Nhưng mà, chúc chính vi trước mắt cũng đang có ý này. Bởi vì nơi này trải qua cái này mấy trăm năm phát triển, chúc chính vi các loại kéo dài, tranh thủ thời gian, đã muốn từ lạc hậu chi địa, vượt qua sát vách mới hồng nguyệt thế giới. Nguyên nhân vì sao? Đương nhiên là năng lượng vấn đề. Âm dương thế giới năng lượng ngang nhau đối lập. Dương diện thế giới chỉ có một cái tổ vũ thế giới, âm diện thế giới lại có vô số cái thế giới, năng lượng bị lênh vác. Trước đó dương diện tổ vũ thế giới đánh không lại, là bởi vì thời gian ngắn ngủi, chỉ có kết sù năng lượng linh khí, lại không đối ứng cấp 8 cường giả cùng hệ thống trước mắt ngược điểm mù đáp. Tất cả mọi người là cấp 8 thế giới, ta tài nguyên so ngươi nồng đậm mấy trăm lần, làm sao có thể đánh không lại ngươi? Mặc dù, khả năng vẫn còn có chút về thời gian bố cục, không sánh bằng kia bảy cái ma thần nội tình, nhưng hoàn toàn chính xác muốn khai chiến. Trúc Chính Vi tại tổ Vũ thế giới trên không, nhìn xem sắt vách xa xa hồng nguyệt thế giới. Cái thứ hai mặt tối thế giới chính chiến, muốn bắt đầu. Đương nhiên, hắn không có khả năng tự thân lên trận, cũng vô pháp tự thân lên trận. Trước mắt, hắn dự định trong bóng tối thôi động tổ Vũ thế giới, để bọn hắn đối sát vách mới hồng thế giới động mà mới hồng nguyệt thế giới, đối với mình cũng sớm có lòng mơ ước, sớm có ý này. Song phương, cũng là thời điểm đến cái đường đường chính chính chiến đấu. Bất quá, ta hồi lâu chưa về, đều đến cái khác thế giới vội vàng sinh kế vấn đề, sau khi trở về, cũng là thời điểm đi xem một cái cố nhân. Chúc Chính Vi lộ ra một tia cảm khái, nhìn về phía toàn bộ tổ vu thế giới, thân hình lượn lên, đã rơi vào tổ vu tri quốc bên trong, một chỗ bí ẩn cổ lão bên trong dãy núi. Hết mở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 238, Châu Quỷ Sát Thân. Nơi này có một mảnh dân cư Trên đó viết trương ra tổ đường bốn chữ lớn, mà một vị lao nhân đang đứng tại phần mộ trước đó tế bái. Chương Đồ đã tử vu hoàng chi vị thoái ẩn nhiều năm, tuổi già lão hủ đến tận đây, về tới ban sơ sơn thôn nhà bên trong. Những năm qua này, hắn không ngừng truy đuổi thúc thúc bước chân, nhưng càng đuổi càng xa xôi, nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời, cũng rốt cục nhận rõ mình chênh lệnh cùng nhỏ yếu. Tư chất của hắn, chỉ có thể nói trung thượng. Đuổi không đến đỉnh tiêm một nhóm người, những năm này cứ việc cực kỳ cố gắng, cũng cuối cùng không cách nào đến mờ thời đại cái chủng loại kia kinh diễm trình độ. A, ta cũng cuối cùng trở thành quá khứ lịch sử. Nắm lại cả đời này, trên thực tế cũng trôi qua 10 phần phấp phú, nhân sinh cũng tận lực. Trương Đỗ cười cười 10 phần thẳng nhiên. Hắn con cháu cả thành đường, cũng phát triển tổ vu một nước, hồi tưởng cả đời, cũng không có cái gì quá nhiều tiết lối. Hắn liền vẹn vẹn đứng tại trước mộ địa, là lao nhân đưa lên hoa rời, thần sát hắn trong lúc hoảng hốt, phản phất nhớ tới thời đại thiếu niên ngày đó tuyết dạ, tuyết lớn gió bay, thúc thúc nắm mình tay tại tuyết bên trong hành động, tiễn biệt đời thứ nhất tổ vu đại đế. Trương Sinh làm say uống, diệt ngày rơi vô đỉnh. Thọ tận gì có thể ngươi, toái không ngọt giản tinh. Cậu không thấy Vạn cổ anh hùng từng sách bữa, tảng sáng xuyên khung đêm tối ngâm. Nay không thấy, mười mặt trời nô lên cao làm cưới ngựa, trường ca ấn ngày dáng chiều đỏ. To rõ thanh âm tại đầu góc lần nữa vang vọng, hắn phản phất lại về tới kia đã từng huy hoàng tuyền nguyệt. Năm đó một khắc này, hắn vô cùng ước mơ lấy sở thiên các một đời, thậm chí mình cũng đã trở thành sở thiên các, vô cùng tiêu sái, vô cùng khoái ý, cả đời nhưng không tiếc. Ta còn đang mong đợi cái gì? Ta đã qua hết mỹ mãn một đời a. Trương Đồ hai con ngươi liên tính nắm lại, không có ai biết, cái này một tôn vang vọng thiên hạ vô hoàng muốn ngày hôm đó giải cuối cùng. Trong lúc hốt, Hắn nhìn thấy một bóng người dần dần đi tới, kia là Thúc Thúc thân ảnh, đối với hắn mỉm cười nói: "Trương Đồ, ngươi quả nhiên nhớ kỹ cái này, giống như nhân sinh mới là thoải mái, người sống một đời, cuối cùng rồi sẽ hóa xử, trở thành quá khứ xa xôi thần thoại, chúng ta tùy tâm theo muốn là đủ." "Đúng vậy a." Trương Đồ chợt để cười, đây là năm đó Thúc Thúc tự nhủ năm đó câu nói kia, hôm nay ở chỗ này lặp lại, lại làm cho trong lòng của hắn phảng phất cuối cùng một tia tiếc nuối tiêu tán, nhắm lại hai con người. "Đầy đủ, có Thúc Thúc câu này, như vậy đủ rồi. Làm một tôn lâm thế thần, đối với chúng ta một nhà ba người" đã rất khá. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, trung quanh người đời sau lên núi, phát hiện chương đổ qua đời. Lão Vu Hoàng, đi. Phô Thiên cái địa tiếng hô, can quét toàn bộ tổ Vu Chi Quốc. Vô số người tham viếng bắt đầu, cái này một tôn Vu Hoàng là các đời trị thế lâu nhất Vu Hoàng, thống trị toàn bộ mặt đất gần 800 năm, là toàn bộ tổ Vu Tri Quốc dốc hết tâm huyết, nên đón lấy tộc nhân từ cấp 7 vượt qua đế cảnh thời đại, đi hướng tình thế. Ngày hôm nay, cũng đi một cái quá khứ thời đại huy hoàng, triệt để trở thành lịch sử. đồ, cũng đi. Chúc Chính Vi chậm rãi đi xuống núi. Trương Đồ là đời thứ hai chuyển thế đại ca hải tử, mình chợt có chúng nó, lại không nghĩ nhiều can thiệp. Bởi vì hắn biết, Trương Đồ tư chắc không tính quyết định kinh hình diễm, bình an qua hết thuộc về hắn cả đời cũng đủ để, mà hắn cái này trước mắt, cũng coi là cả đời trôi qua viên mãn a. Trở thành một thời đại vô hoàng, một thời đại bọn nước, đỉnh phong qua, sáng lạc qua, cuối cùng cũng vẫn lạc. Đây đã là mình có thể cho tốt nhất nhân sinh. Thế giới này, chung vi là không có người nào đợi đợi bất hữu. Có lẽ, mình có thể ép ở lại Trương Đồ, nhưng cùng thực lực, tài tình khác nhau từ từ trưởng sinh tuyết nguyệt. Có lẽ đó mới là một loại giày vò, trường sinh ngược lại là một loại ngồi tủ. Ai, mặc dù là sáng thế thần, ta nhưng cũng rất nhiều chuyện không cách nào cải biến, can thiệp, cuối cùng còn là của ta thực lực quá nhỏ, địch quá nhiều người, không thể tùy tâm sử dụng. Trúc Chính Vinh nhịn non, ánh mắt dần dần sắp bén. Kinh lịch dài rằng giặc tu dưỡng, ẩn nút, tổ vũ thế giới tiến vào thời đại mới, nhưng loại này hóa thuận không khí, không phải tam muốn. Bọn hắn có chiến lực, nhưng không có đối ứng thiết huyết cùng chiến tranh tâm tính, bọn hắn kinh lịch rất tróc, kém xa sát vách thời khắc tại đối kháng ma hai hồng nguyệt thế giới, là thời điểm, đến Luyện binh khốn sống ngốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn nhìn về phía tổ Vũ tri Quốc, liên tới nơi này, nhắc lên một trận đại chiến đi, đại ra chân kim, đồng thời lấy cái này một cỗ chiến tranh bồi dưỡng cường giả, thừa thế xung lên, đi đối Hồng Nguyệt thế giới độc thủ. Chúc Chính Vi không ngừng xuống núi, ánh mắt của hắn phảng phát xuyên qua vô số hư không đồng dạng, nhìn xuyên toàn bộ vũ tộc mặt đất. Để cho ta tìm thời đại thời cơ, Lộng Triều con, nhắc lên một thời đại chiến tranh. Cuối cùng, thông qua không ngừng số liệu hóa thiên đạo tầm, xem xét đến thời đại này mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài. Tuổi tác còn nhỏ cảnh giới chưa từng tu luyện, thân thế, gia cảnh khó khăn. Theo chúc chính vi sử dụng điều kiện, không ngừng sàng chọn, một cái người xuất hiện ở trước mắt. Làm sao vẫn là lưu đầu nhân? Chúc chính vi khẽ giật mình, đối thiên đạo chỉ về phía nàng nói đến, nàng là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao chạy ra, còn còn nhỏ trạng thái. Tổ Vu thiên đạo mở miệng, thân cảnh tình thế, nàng trước đây 1 năm, vì tìm kiếm bất tử dược, để thủy thủ đoàn của mình sống thêm đời thứ hai, đụng phải thần cảnh cường giả vây giết, thân thể bị đánh nổ, trước khi chết đào thoát, lấy ra năm đó ngải hóa thành huyết tổ sinh vật của quan biến thành quỷ hồn sinh vật. Tiếp theo mấy trăm năm bên trong, nàng biến thành huyết tộc giống loài, liên tiếp tìm kiếm thân thể, tiếp tục đại chiến. Vẫn là có thắng có thua, gần nhất trọng thương, tiến vào một cái xã nhân tộc thiếu nữ thân thể, dung hợp xà nhân tộc huyết nộc, chuẩn bị xuống một lần khôi phục. Cùng chúc chính Vi, nhàn nhạt tiễn biệt cố nhân khác biệt. Những năm qua này, ngoại trừ Ngưu Đầu nhân đột phá cấp 8 bên ngoài, cái khác cấp 7 đều muốn chết ra rồi. Mà nàng không đành lòng, chỉ có thể điên cuồng khắp nơi tìm kiếm tiên thảo. Mà các đại tông môn thảo, há lại dễ dàng như vậy có đi. Nàng lại lần nữa chinh chiến thiên hạ cùng thiên hạ là địch, đáng tiếc lần này bại. Chúc Chính Vi hiếp hí mắt, hắn nhìn về phía cái kia bị đoạt xá tiểu cô nương, Sà nhân tộc. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất lợi dụng bị đánh nổ về sau, huyết dịch chạy trốn, lợi dụng cái này đặc tính đoạt xá, trước mắt làm một xà nhân tộc tiểu cô nương, bản thân ngay tại ngủ say, phòng đoán cẩn thận, đến kinh lịch cùng Trúc Chính Vi đồng dạng chuyển hóa, sẽ trở thành mình đồng dạng sinh vật. Chúc Chính Vi thở dài một hơi, nghĩ không ra, năm đó ta lưu lại chuyển hóa huyết tổ quan tài bản giải phẫu, lại bị nàng sử dụng. Ta không có ở đây những năm này, Nàng xem ra phát sinh rất nhiều chuyện a, trưởng thành không ít. Lưu đầu nhân là mình năm đó lần trước chọn lựa mạnh nhất thiên tài, đồng thời còn cực kỳ đạt thủ, bản năng của thân thể cũng chiến đấu trí tuệ nghịch thiên đến cực hạn. Nhưng thần kinh thô, phương diện nào đó tương đối đẩn, cũng tương đối chân quý bên cạnh mình bằng hữu cùng tổng nhân. Tổ Vũ Thiên đạo thiếu nữ mà miệng, ta gặp hết thể không có nguy hiểm, cũng liền không hướng ngài đề cập. Bởi vì nàng lựa chọn đi lên ngài con đường, có lẽ cũng là một loại kinh ngộ, huống hồ đối với trong thế giới cường giả tới nói, cần lịch luyện mới có thể trưởng thành, nếu như mãi mãi cũng là nhà ấm đoá hoa là không cách nào trở thành ngài trợ thủ đắc lực cho chúng ta chinh chiến chư thiên. Chúc Chính Vi không thể phủ nhận, từ bỏ thân thể, biến thành mình đồng dạng huyết dịch sinh vật ạ. Hắn nghĩ nghĩ, vừa vặn thân thể nàng sụp đổ, có thể làm xuống một lần thân thể cải tạo, dung nhập từ năng kỹ thuật, cũng tiện thể trở thành thời đại tiếp theo chiến tranh điểm xuất phát. Ừm, nàng nhu đầu nhân quỷ hồn, tăng thêm rắn thân thể, ta sẽ giúp nàng mạnh lên, nhu đầu nhân cũng muốn nghênh đón phiên bản thăng cấp sao? Thần sắc hắn không hiểu bắt đầu, về sau liền gọi là Châu quỷ xà thân đi. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 239: Học tập cùng cải tiến. Một chỗ thành trấn bên trong, một cái xả nhân tộc cô nương, ngay tại vung vậy trường kiếm, nàng luôn cảm giác mình giống như là quên đi cái gì, nhưng tổng là nghĩ không ra. Còn bên cạnh, bỗng nhiên chuyển đến thanh âm, "Chạy mau à", là bãi đầu nhai nói kia một đám lưu manh tới, "A Vân, ngươi đã bị đánh chết." A Vân khi còn sống phụ mẫu thiếu nợ khoản, bị lưu manh buông xuống cao tiền lãi đòi nợ, thân nhân duy nhất liền là gia gia, bình thường cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, gia gia luôn luôn đi cho người giàu có làm việc vật công nhân mới nuôi nôi nữ, mới miễn cưỡng duy trì sinh kế. Ai, A Vân nhà thật sự là thảm, ngay cả nàng ra ra. Không có cách nào à? kêu một đám lưu manh, chuyên môn thiết lập ván cục lừa gạt tiền lửa tiền, tới cửa có người, A Vân dáng dấp như vậy thủy linh, khẳng định bị coi trọng. Nhà hàng xóm nghị luận, nhưng không ai dám đứng ra. Rất nhanh, mấy cái hung thần ác sát lưu manh xông vào đỉnh viện, liền muốn đánh tới. Phốc phốc. Đột nhiên mấy cái lưu manh đều cùng, máu tươi chạy đầy đất. Là ai? Cầm đầu lưu manh kêu to. Còn bên cạnh lại có một tên nam tử chậm rãi đi tới, cười, các ngươi không rời đi, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Là ngươi làm? Mấy cái lưu manh kêu to. Không phải ta. Trúc Chính Vi thản nhiên. Bọn hắn cũng không dám vọng động, trực tiếp rút lui, cũng là lấn yếu sợ mạnh chủ con, dù sao đối phương làm sao động thủ, bọn hắn đều không nhìn thấy. Là người đã cứu ta phải không? A Vân cực kỳ nhắc gan. Không, là thân thể ngươi một cái khác tự mình động thủ, ta căn bản không có làm cái gì. Trúc Chính Vi lần nữa phủ nhận. Chính ta, làm sao có thể? A Vân cực kỳ mờ mịt. Trúc Chính Vi lắc đầu, thật không phải mình động thủ. Dù là còn không có thức tỉnh, nhưng vẫn là có phòng ngự bản năng một tôn cấp 8 thần cảnh cấp bậc đại cao thủ, làm sao lại suy yếu đến ngay cả mấy cái lưu manh đều đánh không lại. Hai tử, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tu luyện công pháp?" Chúc Chính Vi bông nhiên cười lên. "A, chỉ cần ngươi dẫn ta ăn cơm no." A vẫn nói. Chúc Chính Vi cười, cười cười, "Yên tâm, tương lai ta lần này trở về, là để ngươi trở thành siêu việt đường kim người thống trị thế giới, Hà Lê Đế mẫu mạnh nhất tồn tại." Bên cạnh hàng xóm láng giềng nghe được giật mình. "Hà Lê Đế mẫu, đây chính là toàn bộ thế giới người thống trị chí cao." Tăng thêm gần nhất đã sắp hoàn thành cấp 8 thần cảnh nguyên anh phụ cấp pháp, chỉ cần quan tường nàng, cấp 7 đế cảnh, liền có thể đại khái xuất đột phá cấp 8 thần cảnh, để tất cả đại địa bên trên tôn sinh, thần cảnh khắp nơi trên đất. Dạng này vĩ ngạn tồn tại, nói vượt qua liền vượt qua, quả thực buồn cười. Nhưng mà, Trúc Chính Vi lại không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp rời đi. Sau đó không lâu, một cái tin tức truyền bí mật mạng lưới bên trong, mấy cái thân ảnh tại một nơi hội tụ. Phát hiện cái kiêm lưu đầu nhân nữ đế bóng dáng rồi. Ha, ha nàng không có quỷ vu y liền làm một cái mọi rợ tôi. Dù là lợi dụng nam nhân kia lưu lại lực lượng chuyển hóa làm huyết tộc, không ngừng đoạt xá cùng chúng ta đấu, lại có thể kiên trì mấy lần. Đừng nói mạnh miệng, chúng ta tông môn đã vì đối phó nảng, bị phế 37 tôn thần cảnh, thực lực chúng ta tổn hao nhiều, cái kia nữ nhân điền, dạng này một mực cuốn xuống dưới, chúng ta cách diệt môn không xa. Rất nhanh, bọn hắn nhìn xem tình báo. Lần này, huyết dịch đoạt xá đến một cái sản nữ trên thân. Mà theo một giây sau, bọn hắn nhìn xem hình ảnh, nhịn không được hô lớn, là nam nhân kia, Quỷ Vu Ili, lại trở về. Làm sao có thể là hắn? Căn cứ tình báo nội bộ, hắn không phải còn tại hồng nguyệt thế giới sao. Nơi này, có thể là một cái phân thân. Nhưng là, vô số người cảm nhận được sợ hãi, cái kêu tại lịch sử trên 10 phần truyền kỳ nam nhân, lại xuất hiện tại trên vùng đất này. Không nên gấp gáp. Một mảnh bóng dâm bên trong, có người mỉm cười nói. Hắn là học giả, chính diện chiến lực còn không bằng cái này ngưu đầu nhân, mặc dù là đáng sợ. Nhưng là, chúng ta cũng không phải là không có dựa vào cùng bối cảnh. Chúng ta dựa lưng vào một cái cường đại thiên đạo. Mà thế giới này thiên đạo ý chí căn bản sẽ không phát giác người xâm nhập, đã bị tiên tiến kỹ thuật che đậy phương diện này cảm giác. Đúng vậy, năm đó, quỷ Vu y xâm lấn hồng nguyệt thế giới, thiên đạo cũng là về sau mới phát giác. Chúng ta bây giờ cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn, trong bóng tối ẩn núp, trừ phi hiển lộ lực lượng, không phải sẽ không phát giác. Chỉ cần chúng ta không bại lộ lực lượng thức tỉnh, là sẽ không ở bên ngông ngึก vạn biển người bên trong phát giác. Chúc Chính Vi hoàn toàn chính xác không biết địch nhân đã trà trộn vào tới. Thế giới cùng thế giới thiên đạo chiến tranh, giống như thế giới của mình bên trong con dân cùng tương sinh, có thể trui vào địch quân thế giới không bị phát hiện. Như thế, song phương thế giới mới có thể trong bóng tối bố cục tại đối phương thế giới chung hạ tay. Ma Hùng nguyệt thế giới thiên đạo so chính mình tưởng tượng còn muốn âm nhiều như vậy, đối phương kỹ thuật cùng bảy cái ma thần lực lượng, đồng dạng xuất hiện mình khó có thể tưởng tượng không biết kỹ thuật thay đổi. Nhưng chúc chính vi trung vi là cẩn thận, mình bản thể một mực không hiện lộ trong thế giới này, cho dù là tiền đến, cũng không có khả năng trực tiếp uy hiếp đến mình sinh mệnh. Trên bản chất, tổ vu thế giới chính là mình một giấc mộng, dùng có thứ tự tính lực tạo dựng một cái khổng lồ cự hình một cảnh. Trư phi Phá hủy cái này mộng cảnh thế giới đại bộ phận giàn cung, mới có thể nhìn thấy ngủ mơ bên trong mình bản thể, thế giới hạch tâm lớn nhất thiên hào. Hắn mang theo sản nữ cất bước trên đường phố, rất nhanh rời đi thành trấn. Một cái trước mắt, 10 năm trôi qua. Trúc Chính Vi cho đối phương làm toàn phương vị kiểm tra, phát hiện nàng còn cần dài rằng giật một đoạn thời gian, mới từ tiềm thức bên trong tỉnh lại. Nhưng Trúc Chính Vi cũng rất có kiên nhẫn, không ngừng tiến hành thí nghiệm, điện tử lực dung nhập huyết dịch tiểu mới cải tạo, đem mình những năm này tu hoạch tri thức hết thảy dung nhập. Lần này ta đi xác vạch địa phương vùng trộm luyện cấp. Điện tử kỹ thuật, không gian kỹ thuật Hai cái này siêu việt thời đại kỹ thuật, liền là đánh ngã hùng mật thế giới bảo hộ. Hắn trong lòng tính toán, đối cô bé trước mắt mở miệng. Hà Lê Đế Mẫu, có thể nhất thống thiên hạ, không phải nàng mạnh đến vô địch, là bởi vì nàng là hệ thống thủy tổ, tu luyện nàng pháp môn đột phá ngụy cấp 8, đều muốn bảo nàng một tiếng thần mẫu. Ta đem truyền thụ cho ngươi một cái pháp môn, tại chiến đấu bên trong vô hạn tiến hóa chiến đấu chi pháp, đấu chiến thánh pháp." Trúc Chính Vi nói, Hà Lê Đế Mẫu là quần thể lực lượng, mà ngươi đem trở thành cường đại đơn thể lực lượng, tại chiến đấu bên trong vô hạn trưởng thành. Mà ngươi vô tuyến trưởng thành hậu thuần, liền là cũng chẳng" Ta sẽ kiến tạo một cái mới cũng chẳng, điện tử cung trăng, vô số mới điện tử tinh linh sẽ cho ngươi cung cấp tính lực. Đúng vậy, không có sai. Chúc chính vi chiến đấu hơn 100 năm, đã đem sắt vách Nam Châm Đế Vương, đạo văn đi qua. Hắn cũng muốn chế tạo một cái mới Nam Châm Đế Vương, phía sau có siêu cấp tính lực chiến đấu binh khí, lưu quỷ xà thần đế vương. Mà cái này binh khí là cải tiến bản, không phải thuần từ trường chiến đấu binh khí, là huyết dịch cùng từ trường sinh vật tiến hóa binh khí. Mình thần môn bảy pháp đại thành kỳ tác, thậm chí còn khả năng trộn lẫn nguyên rủa hệ thống, tinh thần công kích chi lực Ta trước đó liền cực kỳ đỏ mắt tên kia, buột đồng dạng, vậy mà có thể cùng ta tại Thiên đạo gia chỉ dưới đánh hơn 100 năm. Thật đúng là nói nghịch thiên liền nghịch thiên, còn thiếu một chút bị nghịch thiên thành công. Ta lần này không được làm một cái buồn nôn buồn nôn hồng nguyệt thế giới. Chúc Chính Vi cười ha ha. Mặc dù mình mới xây lập cung trăng, tính lực khẳng định so bất quá đối phương toàn bộ văn minh từ vũ trụ, nhưng mình còn có thể dùng phương diện khác bổ khuyết phương diện này trên lệnh. Thì như có thực thể sinh mệnh cũng là một cái ưu điểm. Nay pháp, tên là đấu chiến thần pháp, lúc thi triển, kim quang sáng chói. Cự tử nhất sinh sau có thể không ngừng đột phá. Đồng thời, còn có một loại thần thông, Hỏa nhãn kim tinh, hai con ngươi bộc phát đáng sợ điện từ lực, bắn nổ địch nhân. Chúc Chính Vi không ngừng giản thuận, đồng thời chậm rãi tỉnh lại cái này như đầu nhân ngủ say thần trí. Hết bờ cờ lực nhưng được cái tài linh. Chương 240, Hồng Nguyệt Thế Giới hội nghị. Thời gian cực nhanh, lại là 100 năm tuyết nguyệt. Sắt Vách mới Hồng Nguyệt Thế Giới đã qua hơn 600 năm thời gian, đem bọn hắn thiên đạo hình chiếu kỹ thuật tựa hồ đã khai phát hoàn thiện. Bọn hắn lượng có thể thông qua Đạo trao tặng, ban cho thiên đạo quyền hành để một ít phe mình cường giả, tại những quy tắc khác không thông thế giới cũng có thể tiến hành sử dụng. Lúc này, tại Thiên đạo Triệu tập giới, mở ra hội nghị. Vì sao không đi mời thứ 8 ma thần, Quỷ Vu Yiye? Sa Đạ cô không hiểu. Thiên đạo lại thản nhiên nói, trước đó ta đã từng cho rằng là ta hầu nguyệt thế giới minh hữu, nhưng chợt phát hiện hắn lại tại tổ vũ thế giới thế giới bên trong ra một tôn trấn thân, liền để cho ta nhìn không thấu. Bảy vị ma thần chủ trừ. Bọn hắn cũng hiểu được hầu nguyệt thiên đạo ý tứ. Quỷ Vu Yi người này đã không thể tin. Bất quá, hiện tại đã nuôi hổ gây họa, Bọn hắn bảy cái ma thần, nếu như vây quét hắn cái này một tôn chú Vu ma thần, ma thần đại chiến, chỉ sợ toàn bộ nhỏ hẹp Hồng Hoang thế giới đều muốn bị một trận đại chiến hủy diệt. Huống chi, Quỷ Vu Y cái này nam nhân, nhìn không đấu, hắn trước khi chết phản công, hạ các loại chú thuật, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang thế giới muốn nên đón một lần trọng đại tai họa. Ta cá nhân cho rằng, Quỷ Vu Y người này, một lòng tuấn tú, cũng không đứng ở thế giới kia trận doanh. Cái này, cùng Quỷ Vu Y quan hệ không tệ xả đã cô ma thần mở miệng, hắn tại chúng ta thế giới xuất hiện, lại tại tổ Vu thế giới xuất hiện, chỉ sợ là đang nghiên cứu cũng không phải là phải làm những gì bất lợi chuyện của chúng ta. Cái này, Newton Ma Thần cũng mở miệng nói ra, mặc kệ hắn thái độ như thế nào, chúng ta lần này xâm lấn tổ vũ thế giới, tốt nhất không cho hắn tham dự, kia là cố hương của hắn. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Vương Dương Minh Ma Thần cũng mở miệng. Các lớn ma thần nghị luận hợp ý. Như vậy, nói về chính đề. Mới Hồng Nguyệt Thiên đạo nói, những năm qua này, chúng ta rõ ràng phi tốc phát triển, thế nhưng là tổ vũ thế giới, vậy mà phát triển tốc độ so với chúng ta nhanh nhiều lắm. Thế giới của bọn hắn độ, một hơi tăng trưởng mấy ngàn lần có thể sừng cao đẳng siêu cấp linh khí thế giới, chúng ta vậy mà kém xa tí tấp đối phương. Trước đó, bọn hắn mạnh, tổ vũ thế giới yếu. Nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, tình huống hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn hồng nguyệt thế giới xuất trình, lại là muốn lấy yếu chống mạnh. Muốn chiến thắng mạnh mẽ như vậy một cái tổ vũ thế giới, đối bọn hắn tới nói, đã là cái khó giải quyết nan đề. Xa Đạ cô mở miệng, ta cho rằng đối phương nhìn chỉ là nhà giàu mới nổi, không cần quá nhiều dối rối, nguyên nhân có hai. Một, bọn hắn chỉ là nồng độ linh khí tăng trưởng mấy lần, nhưng đối phương văn minh khoa học kỹ thuật, nhân tại Ma thần, các phương diện xa xa không có chúng ta tiến tiến, chúng ta còn nghiên cứu ra các loại tân pháp cửa. Thứ hai, bọn hắn chỉ có thể tu luyện chân pháp, mà chúng ta có thể tu luyện hai pháp, chân pháp cùng hồng nguyệt thế giới đặc biệt thiên đạo pháp môn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, theo không ngừng phát triển, chân pháp, cơ bản pháp, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Không thua gì bọn hắn hồng nguyệt thế giới quy tắc. Nhưng là, bọn hắn lại đồng tu hai cái hệ thống, mà đối phương chỉ có thể tu luyện chân pháp, tự nhiên là xa xa đánh không lại bọn hắn. Mà thông qua được các loại kỹ thuật quan sát, đối phương ưu thế duy nhất cũng chính là linh khí nồng nặc mấy ngàn lần, để bọn hắn cường giả số lượng điên cuồng bạo tăng. Cái này, thứ nhất ma thần lao tử, chậm rãi đứng ra mở miệng, tổ vu thế giới, phi tốc tăng trưởng, tất nhiên có đại bí mật. Tin tưởng ta các loại, thiên đạo đều có phát giác, thế giới kia ẩn giấu đi chúng ta khó có thể tưởng tượng bảo vật, tại hướng dẫn chúng ta chỗ sâu bản năng, đi thăm dò. Liên giống như manh thú, gặp được can địch. Nhưng là, trước mắt căn cứ tuyên báo, đối phương thế giới, linh khí nồng đậm ngàn lần đã là đại địch, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy yếu chống mạnh thả nhưng. Thiên đạo gật gật đầu. Thứ nhất Ma Thần, coi là muốn thế nào? Một trận chiến này, địch nhiều ta ít, thế yếu cực lớn. Lao tử trầm tư, chúng ta Ma Thần chỉ có 8 người. Còn những năm qua này, vì sao bên ta thế giới không sinh ra mới Ma Thần? Chính là thế giới khí liền đã không đủ, cường giả số lượng dung nạp đến cực hạ. Thế nhưng là, địch quân thật Ma Thần đã có 6 người, đồng thời, bọn hắn có mấy trăm tên ngụy Ma Thần cấp bậc đại cao thủ. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, bọn hắn khí quá đông đúc, bọn hắn cường giả số lượng còn tại phi tốc tăng trưởng. Đây là một cái không ổn tin tức. Đối phương khí là bọn hắn mấy ngàn lần. Cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể dung nạp cường giả là bên mình mấy ngàn lần. Nếu như lại cho đối phương phát triển một đoạn thời gian, số lượng của bọn họ sẽ còn bạo tăng. Bọn hắn Hồng Nguyệt cấp thấp tiểu thế giới, đem gặp phải là một cái trúc vu cao đẳng đại thế giới. Rốt cuộc, phát triển thành dạng này, trúc chính vi khát vọng dốc hết tâm huyết kéo dài thế giới, cậu ở phát dục, điên cuồng luyện cấp. Hắn trong bóng tối mưu đồ trận này đường đường chính chính thế giới quyết đấu đã quá lâu. Trước mắt, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đã một mặt một bước. Hồng Nguyệt Đạo cũng biết điểm này, vị ma thần nghĩ như thế nào là tốt." Lao tử mở miệng nói ra, "Từ hôm nay bắt đầu, liền bắt đầu điều khiển Hồng Nguyệt thế giới, tới gần địch quân thế giới, hai đại thế giới giáp giới, chúng ta bảy đại ma thần, đích thân tới tổ Vũ thế giới, khai tông lập phái, lôi kéo thế lực, xây dựng thế lực. Ngay bính, ngược lại không phải là thượng sách." Thiên đạo trần trở, bỗng nhiên mở miệng nói, "Tổ, các ngươi cần biết, chuyến này rất nguy hiểm. Kia là một cái tràn ngập tiên khí thế giới, không có thai thú khí bổ sung. Trong cái thế giới kia, các ngươi thì tương đương với năm đó quỷ Vu Yiye Đi tới một cái mình không thể hấp thu mình khí thuộc tính ma giới, ma pháp thời đại, dù là các ngươi mạnh hơn, không thể bổ sung khí, cũng có thể là bị đẻ chết. Các người dù là tại thế giới kia, Lâm Thời lợi dụng thiên đạo hình chiếu mượn nhờ lực lượng của ta, các ngươi cũng không có kết xù tiếp tục năng lực tác chiến. Đây là chuyện rõ ràng rành rành. Bọn hắn những ngày ma thần, hai cái hệ thống song tu, gấp đôi chiến lực, tự nhiên nghiền ép tổ vũ thế giới cường giả, nhưng là, bọn hắn tại sân khách bị hạn chế nhiều lắm. Cái này, Sa Đạ cổ ma thần mở miệng nói ra, chúng ta không cách nào tu luyện tiên khí, chẳng lẽ lại liền không thể dùng quỷ vu y nghiên cứu âm dương lưu động, đem chúng ta cải biến khí thuộc tính, âm dương thổ tính, ba hồn là dương, khí phách là âm. Âm khí, tiên khí đều có thể tu luyện, chúng ta tại thế giới kia cũng liền có lực lượng bổ sung. Người cho rằng, nhưng có thể để các người tu luyện sao?" Mới Hồng Nguyệt Thiên Đạo lạnh lùng nói. Nó hiện tại như thế phòng bị quỷ vu y, ấy, liền là đã nhận ra hắn mở cái này âm dương lưu đồng âm hiểm chỗ. Trước đó, hắn cảm thấy mình cường đại, có thể thừa cơ dùng cái này chuyển đổi khí pháp môn, lôi kéo đối phương nhỏ yếu thế giới nhân tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chưa từng nghĩ, sự tình bỗng nhiên xoay chuyển. Nó ngược lại biến thành nhỏ yếu một phương, mình ngược lại mới biến thành khả năng bị đảo chân tường phía kia. Thế là, nó tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy nồng đậm âm như khí tức. Năm đó, Quỷ Vu Y khả năng thông qua một loại nào đó phương pháp, đã sớm biết tổ vũ thế giới sẽ trong thời gian ngắn cấp tốc mạnh lên, mới lưu lại cái này chuyển đổi trấn áp pháp môn. Trước mắt, hắn đương nhiên không cho phép mình Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng cùng giả, tu luyện tiết khí, vạn nhất lại thuận thế đầu nhập vào quá khứ, mình biến thành quang can tứ lệnh, đây chẳng phải là xong đời. Nhưng là, hắn lại cảm thấy khó giải quyết. Nếu như không cho bọn hắn chuyển hóa khí, tại thế giới kia sẽ rất khó sinh tồn, đánh ra ưu thế. Đồng thời đối phương tiên khí quá nồng nặc, nếu để cho phía bên mình mà thần có thể hút lượng lớn tiên khí, bọn hắn bởi vì Hồng nguyện thế giới khí không đủ tu vi bình cảnh, sẽ xuất hiện đột phá, chiến lực tăng gấp bội. Cái kia tên đáng chết, nó trải qua chủ trừ, thống mạ quỷ vui y một trận, rất nhanh, đối giới chướng ma thần nói, "Ta cho phép các ngươi tu luyện âm dương lưu động, cũng chuyển tu lương khí. Đồng thời, ta sẽ còn bàn cho lực lượng của ta cho các ngươi, Tà Thiên đạo hành. Các ngươi bảy người, cắt cho 3 Thiên đạo quyền hành này tâm." Nó đây là muốn giao thế giới cổ phần, phân cho những người này. Tựa như là trước kia chúc chính vì Lạc Lư Nam Châm Thiên Đạo, đem mình một phần ba hạch tâm cho mình đồng dạng. Song phương khóa lại trên chiến trường, đồng sinh cộng tử, không cách nào làm phản. Soạt. Bảy cái trùng sáng xuất hiện ở trước mắt. Bảy cái ma thần liếc nhau một cái, biết không có lựa chọn nào khác, cũng liền nuốt vào Thiên Đạo Hạch Tâm. Cái này, suy yếu đại nhất đoạn mới Hồng Nguyệt Thiên Đạo, cười nhạt nói, xuất trình đi, để cái kia nhìn như cường đại nhỏ yếu thế giới, nhìn xem các ngươi chân chính cường đại, khổng lồ số lượng, khổng lồ khí cũng vẻn vẹn chỉ là một chuyện cười thôi, một cái đầy đặn nhưng không có sức chống cự dê béo. Có thể đồng tu lưỡng khí, đồng tu hai loại pháp môn hệ thống, còn có được một cái thế giới thiên đạo hạch tâm bảo vật các người, làm nhân loại trong lịch sử mạnh nhất bảy cái quái vật, các người là tuyệt đối không có khả năng thua. Đồng thời, các người cũng nghiên cứu âm dương lưu đồng rất lâu đi, một mực tại trở mong trong chớp nhoáng này thủy biến, hóa thành âm dương chi thể. Soạt. Bảy tôn hơn 1000 năm đến, một mực cần thế, chưa từng ra tay qua cổ lão ma thần, toàn thân lên lấy khủng lồ mãnh liệt khí lưu cùng phong, vượt qua tinh không, trôi hướng tổ vu thế giới. Chương 241: buộc phát. Tới rồi sao? Thật sự là khó giải quyết ta. Trúc Chính Vi nhìn xem sắt vách thế giới không ngừng rung ngắn, đồng thời, bọn hắn phía trên bay ra khỏi bảy bóng người. Giờ khắc này, cảm nhận được thế giới thiên đạo ý chí bất lực. Thế giới là một cái to lớn bọt khí thế giới, mà thiên đạo ý chí chỉ là một cái mông lung ý thức thể, tựa như là một cái không thể di động đại thụ, chỉ có thể dựa vào trên người vệ binh phòng thủ, mặc cho thế giới khác vệ binh, trong thân thể ra ra vào vào. Trước đó, mình đánh lén mới hồng mượt thế giới, làm quỷ vu ý, ý ấy, tại thế giới của hắn ra ra vào vào liền cảm giác Dương Dương đắc ý, thiên đạo không thể lấy chính mình thế nào, nhưng là trước mắt trái lại, đến phiên chính mình. Dưới trường thế giới thiên đạo, bị người ra ra vào vào. Người nói đúng không? Chúc Chính Vi nhìn về phía bên cạnh, là rất khó thủ, một đám con dẹp tại người ta trong thân thể bỏ loạn. Tổ vũ thế giới thiên đạo thiếu nữ, lộ ra hờn dỗi thần sắc, cũng có chút bản năng bài xích cùng phẫn nộ, chống lại người xâm nhập, những tên kia, muốn hấp thu thiên khí, ở cái thế giới này mê hoặc thương sinh, tại thế giới của ta làm sảng làm vậy. Mới hồng nguyệt thế giới, hiện tại linh khí càn cối, là rất yếu tiểu thế giới. Là cá nhân đều biết, bọn hắn khẳng định phải đến bọn hắn cái này nồng độ cực cao siêu cấp đại thế giới, tới tu luyện phát triển, thậm chí kéo một mảnh thế lực. Ma Thiên Đạo lại không cách nào trực tiếp ngăn cản những kẻ xâm lấn này, chỉ có thể hạ xuống thần dụ, hiệu triệu dũng giả, anh hùng, cường giả, chống cự xâm lấn ma vương nhóm, bảo hộ thế giới này, phòng ngừa thế giới hủy diện, sinh linh đồ thán. Luôn cảm giác tựa như là vương đạo RPG kịch bản trò chơi đồng dạng. Hay, thế giới chân chính đại chiến, ta cần phải vây xem mới được." Trúc Chính Vi nói. Trúc Chính Vi không chút nào lo lắng mình sẽ lật thuyền trong mương bị tươi sống chơi chết. Bởi vì cái này Hồng Nguyệt Thế Giới làm mặt tối thế giới, đối với mình tới nói đã không phải là nghiền ép cấp bậc, cho dù là mình thua, mình cũng có hoàn toàn kịp phản ứng năng lực, đóng lại server, trực tiếp như thế, khởi động lại toàn bộ 4 chiều thế giới. Mà chân chính phải sợ là những cái kia để cho mình hoàn toàn phản ứng không kịp siêu cấp mặt tối thế giới, có được nghiền ép tính siêu cấp cường giả khủng bố, vượt qua mình mấy cái đại cảnh giới siêu cấp đại thiên thế giới, phái tới một cường giả, không nói võ đức, giảm chiều không gian đại kích, trong nháy mắt đem mình xử lý. Mà trước mắt Cái này hồng vực thế giới đã không thuộc về loại này. Ở vào hàng ngũ đó, là trên bầu trời mấy cái kia còn tại dựng dục siêu cấp ngộng cảnh tận cản bá thế giới. Ừm, đã không có sinh mệnh uy hiếp, ta cũng có thể thật tốt quan sát trận chiến này, nhìn một chút thế giới của giã mơ, lẫn nhau chiến tranh, thôn phệ quy tắc. Trúc Chính Vi nói, thế nhưng là, ta sẽ chết. Tổ Vu Thiên Đạo thiếu nữ, hai mắt lưng trọng. Tử vong chính là chuyện thường bình ra, lại đến là đủ. Trúc Chính Vi cực kỳ thản nhiên, không chút nào bị nữ sắc hoặc, cái này thiên đạo còn muốn, muốn ăn cơm chùa, muốn chọc lười, không cho mình làm việc cho tốt tâm lý là vạn vạn không được. Dưới tay mình cũng không nuôi không thể công tác phế vật. Hắn chính nghĩa luôn từ nói, ta đã giúp ngươi phát triển, kéo dài đến trình độ này, ngươi lại không đứng dậy được, ta thật muốn đổi cái thiên đạo, quản lý thế giới của ta. Ta đã biết. Nó kiên định, biết ăn bám không được, sáng thế thần vì an toàn, sẽ không bản thể xuất hiện, ra tay giúp mình, chỉ có thể dựa vào mình chuẩn bị từng cái chuẩn bị ở sau ác chủ bài, bảo vệ thế giới này. Rốt cuộc, nó không phải là không có chuẩn bị ở sau, cũng là cực kỳ thiết mệnh. Nhìn ta những năm qua này, bồi dưỡng từng cái thiên tài, Bọn hắn đều là ta dùng số liệu hóa thiên đạo, quan sát thuộc tính tư chất, trọng điểm trong bóng tối bồi dưỡng từng cái kỳ tài a. Nó rất là đặc ý. Rất nhanh. Bảy tôn vực ngoại ma thần, danh xưng lấy hòa bình làm tên, đi vào thế giới này. Bây giờ, ta làm chuyển giáo. Hôm nay, bọn hắn từ không trung giáng lâm, nhao nhao mở miệng, riêng phần mình đi vào một mảnh thổ địa, thanh âm che kín một mảnh đại lục, một mảnh vương quốc, trắng trận tuyên dương lý niệm của mình, khai tông là phái. Sa Đạ xây dựng quỹ dạy, Vương Dương Minh xây dựng tâm học, Lưu Tẩn xây dựng cơ học. Các loại giáo phái ở trên vùng đất này dễ. Chiêu thu đệ tử đồng thời bọn hắn đã sớm chuẩn bị phản phất có nội gian đồng dạng với cái thế giới này rõ như lòng bàn tay kế hoạch Minh xác cấp tốc thống kích các nơi lúc đầu công không được các loại bất tử dược các khu thu hoạch lượng lớn tiên dược làm đại phái căn cơ cứu mạng a không muốn bắt ta các ngươi những này dị thế giới người xấu không ít tiên thảo kêu thảm không ít hồng ma quái bị rút đi tóc đỏ chỉ còn lại một bộ thân thể tại hàn hànong bên trong run lời 7 bọn hắn nhau nhau cơ thể các ngơi những ngàyác nhân tứcạt tự do của chúng ta ta thẳng thắn cứ nghỉ cho dù là tự sát, từ nơi này nhảy xuống, ta cũng không cho các ngươi cung cấp khí. Làm thế gian quần chúng người chơi, không tranh quyền thế, an tâm lầm ruộng, lại thảm tao độc hại, cảm giác đây là đạo đức không có, nhân tính vật mèo. Lập tức, đưa tới cái khác mảnh đất này dân bản địa khứ phục. Thường tôn cấp 8 chân thần, cũng bắt đầu trong lòng phẫn nộ. Những này bất tử dược, không chỉ là khó hái, cũng là chúng ta những này tiền môn đại phái một loại ăn ý, là ở lại bên ngoài khí chi nguồn suối, để phương thiên địa này tràn ngập linh khí, là thuộc về công cộng phát nguyên khí chi địa, bây giờ, bọn hắn vậy mà như thế. Không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm, giết chi. Hưng Nguyên thế giới, bảy đại ma thần, đi vào chúng ta nơi này, tu luyện chúng ta tiên khí. Danh xưng nhập chúng ta nhất tộc. Trên thực tế mưu đồ làm loạn, không ít đương thời thần đế tức giận, nhao nhao hô bằng gọi hữu, bắt đầu ra tay. Mà đồng thời, đương đại mạnh nhất một nhóm tồn tại, Phong đế, Vân Thường nữ đế, Mười đế, Ngư Nhân nữ đế, những này tại đương đại quét ngang các đại tiên thiên tiêu nhà vô địch, bắt đầu ra tay. Một trận đại chiến, thiên băng địa liệt. Đáng tiếc, cuộc chiến đấu này về sau, kết cục làm người đau thương. Các đại thần cảnh chủ thất bại tan tác mà quay trở về, trực tiếp thảm bại, nhau nhau chạy trốn. Thậm chí, bảy đại ma thần, càng là trực tiếp xây dựng càng đại tông hơn phái, không nhìn chạy trốn thần cảnh đại đế, hấp thu chiến bại các phái cường giả nội tình, bắt đầu văn minh của mình cùng tín ngưỡng nước. Tỷ Như, Sa Đạ cô trực tiếp bắt đầu mình tiết mục TV kinh doanh tại tổ vũ thế giới bên trong, dùng TV tẩy não, tinh thần văn hóa, đem đối phương biến thành tín đồ của mình. Đáng chết. Tổ Vũ Thiên Đạo thiếu nữ giận dữ, ở trên trời bên trong, quan sát mình xa bản thế giới, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng những tiên tài kia, cấp 8 thần cảnh Rõ ràng đều là cùng cảnh giới, lại ngay cả bọn hắn mấy chiêu đều đi bất quá. Nàng quá khó tiếp thu rồi. Trước mắt, toàn bộ thế giới thập đại đỉnh tiêm tông phái, lập tức có 7 nhà tông phái đều thay hình đổi dạng, biến thành 7 đại ma thần môn hộ, ở chỗ này cắm dễ. Loại này biệt khuất cảm giác khó chịu, thế giới của mình lập tức liền bị đối phương chiếm lĩnh. Mà mình tựa như là cái hoàng hoa đại khuê nữ, còn không thể phản kháng, chơ mắt nhìn mình tân tân khổ khổ cày tẩy thành quả, đều bị người chiếm đoạn Tức chết ta rồi, chúa cứu thế, ta phải tiếp tục tìm chúa cứu thế. Nang tức giận đến têu to, nhìn đến đến sử dụng ta nhóm thứ hai áp chủ bài, mặt khác một nhóm trong bóng tối bồi dưỡng thiên địa giả. Rất nhanh, nàng đối với Hà Lê Đế Mâu năm giữ thiên giới, hạ xuống thần dụ, làm cho đối phương vận dụng áp chủ bài. Những năm qua này, nàng không phải là không có chuẩn bị. Mình Cầm cũ hùng mật thế giới số liệu hóa thiên đạo, một mực tại dùng số liệu quan trắc giám định thuật, tìm kiếm nhân tài, đồng thời ném để ở chỗ này, giao cho thiên giới thế lực bồi dưỡng. Thế là, bầu trời nên đón một mảnh đen ngịt đại quân, đột kích toàn bộ mặt đất. Hà Lê Đế Mâu, càng là dẫn đầu. Sau Lương đi theo mấy trăm tên tu luyện mình lực lượng Ngụy cấp 8 thần cảnh, lạnh giọng nói: "Đến từ Hồng Nguyên thế giới bảy đại ma thần, các ngươi tại chúng ta thế giới làm sàng làm bậy, ta phụng thiên chi mệnh, đến đây bắt các ngươi, tiến hành định tội." Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đống máu sao? Mời ghé đến độc chuyện Đế chế đại việt. Chương 242, kinh biến. Bầu trời bên trong, mấy trăm tên cấp 8 nguyên anh thần cảnh cao thủ, chồng chất, sau lưng càng là đi theo vô số cấp 7 đế cảnh tiên binh thiên tướng, mỗi một vị đế cảnh tiên binh đều là hủy thành diệt quốc tồn tại. Quả nhiên tới Mấy tôn ma thần nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Một trận chiến này, bọn hắn biết cực kỳ khó giải quyết, nhưng nhất định phải ngẫm bính. Đến mượn dụng thế giới chi lực, vận dụng hồng nguyệt thế giới quy tắc chi lực, Chân pháp, Giả pháp, hai đại pháp môn sử dụng. Mấy tôn ma thần nhao nhao cất cánh. Trong chốc lát, mấy lớn ma thần nhao nhao thi triển các loại trái ngược lẽ thường ma pháp, hư không sáng tạo lôi đỉnh, triệu hoán quỷ hồn, xé rách không gian, thậm chí trực tiếp xé mở bọn hắn thế giới ma giới cửa vào, lượng lớn thai thú tràn vào phiến đại địa này bên trong. Một trận chiến này một mảnh đen kịt, tối tăm không mặt trời. Mấy tôn ma thần chiến đấu, xưa nay chưa từng có siêu cấp đại bạo phát. Nếu như không phải tổ vũ thế giới, theo lượng lớn tiên khí vững chắc qua, trở thành cao đẳng thế giới, chỉ sợ toàn bộ tinh cầu đều sẽ nên đón rung động dữ dội cùng chết. Và anh, mỗi loại chiến đấu bộc phát, mà rất nhanh, đối diện Hà Lê Đế Mẫu Thiên Đình, liền cảm thấy khó giải quyết. Đối phương mới bảy cái ma thần, bọn hắn vài trăm người vây quét bọn hắn, vậy mà miễn cưỡng thế lực ngang nhau. Đối phương tu luyện song hệ pháp môn, đồng thời chiến lực quá khoa trương. Đối phương thế giới, căn bản không nói quy tắc. Bọn hắn thế giới quy tắc là thủ. Tuột về bọn hắn quy tắc kia trái ngược lẽ thưởng tái sinh thuật, chỉ vũ thuật, điên cuồng chữa trị vết thương. Đối phương là bất tử, mà chúng ta tuy có chữa trị chữa trị lực, nhưng còn xa không bằng bọn hắn. Nhìn như cân bằng chiến lực, còn như vậy đánh xuống, bọn hắn tất nhiên lâm vào thế yếu. Bọn hắn toàn bộ thế giới, vậy mà nhìn muốn đánh không lại bọn hắn bảy cái. Đây là cùng cảnh giới hạ. Ừ, tu luyện hai cái thể hệ ưu thế sao, quả thực là chất biến a. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Hà Lê Đế Mẫu thần sắc bình tĩnh bắt đầu, tất cả nguyên anh hệ thống cao thủ nhao nhao lui ra phía sau kết trận. Đúng. Vô số mỹ cấp 8 cường giả lui ra phía sau. Những này nguyên anh cao thủ, vậy mà bắt đầu quan tưởng Hà Lê Đế Mâu cái này thủy tổ nguyên anh, vô số lực lượng hội tụ ở trên người nàng, phản phất là trở về mẫu thân ôm ấp. Đây chính là cái pháp môn này chỗ kinh khủng, hội tụ chúng nhân chi lực, chiến lực siêu việt cá thể. Cũng là Hà Lê Đế Mâu vô luận như thế nào, cũng không bị cái khắc cấp 8 chân thần cường giả lật đổ nguyên nhân thực sự. Hên. Hà Lê Đế Mâu toàn thân bộc phát trước này chưa từng có khổng lồ tiên khí, ánh mắt lạnh lẽo, "Các ma thần, chịu chết đi." Trong khoảnh khắc, cho dù là cường đại như trước mắt ma thần, cũng cảm thấy lực lượng bị trong nháy mắt trên ép bọn hắn cảm nhận được đối phương chỗ đáng sợ vô số lực lượng hội tụ đã siêu Việt đồng dạng cung cấp chiến lực với anh bọn hắn nhao nhao bay rất ra ngoài bị đánh nổ hahahaha ha ha ha. tổ vu thiên đạo thiếu nữ cười to trên bầu trời nhìn phía dưới thế giới đối chútc chính vì nói xem đi vi đại sáng thế thần A ta cũng là có chuẩn bị ta mấy năm nay không phải là không có chăm chỉ làm việc không phải sẽ chỉ dâng chrà mà thôi những năm gần đây ta không ngừng thăm rõ cái này 7 tôn ma thần chiến lực không nừng tính toán cực hạn của bọn hán đã có nhằm vào biện pháp Bồi dưỡng ra mạnh hơn đại cao thủ, siêu việt trên lý luận cực hạn, một cái người liền có thể nghiền ép cát. Ma thần, hoàn toàn chính xác lợi hại. Trúc Chính Vi cũng không ngừng cảm khái. Cái này Hà Lê Đế Mẫu trước mắt chiến lực, đã có thể so với năm đó đánh tới ngọn nguồn 130 năm, tiến hóa 5 cái phiên bản đổi mới nam châm đế vương của mình. Nhìn đến, đối phương không phải làm vô dụng công. Mình cho cái này thiên đạo nhiều như vậy tài nguyên, dẫn trước hồng nguyệt thế giới mấy trăm lần nồng độ linh khí, quả nhiên không có triệt để bị cho ăn tại cậu thân lên, phát huy lực lượng. Nhưng là, lấy nhiều đại lấy lớn nhỏ liền là ngươi dương dương đắc ý kiêu ngạo nguyên nhân sao? Quả thực là vô sỉ, chẳng biết xấu hổ, không biết học với ai. Bất quá nhìn đến, bình thường cấp 8 ma thần, trung bi là cá thể lực lượng mạnh hơn, cũng dừng bước tại cực hạn của mình. Chúc chính vi cảm giác hết thể đều kết thúc. Thế nhưng là một giây sau, ai, bạn không muốn ra tay. Cái này, một cỗ mênh ngông mà sáng chói âm dương tia sáng hỗn hợp, quẫy, một cái to lớn âm dương hình tròn hỏa lô hiện lên ở không trùng, rất nhanh nổ tung. Chói mắt kim quang cùng màu đen ám quang hợp thành một cái âm dương bắt quái đồ, chiếu sáng cả mảnh bầu trời. Một tôn cười thanh nhu lão nhân, khuôn mặt trên treo từ bi cùng tường hòa, có không nói ra được tự nhiên yên tĩnh cảm giác, nhìn lên bầu trời hà lê đêm mẫu, âm dương mở thế. Chỉ thấy một giây sau, kia âm dương chi khí, vậy mà chuyển hóa làm bốn đạo thay đổi nhỏ khí lưu, lại rất nhanh chia làm tám đạo khí tức. Càn, Khôn, Tuấn, Đoái. Từng cái cổ lão ký tự xuất thế, hiện lên ở bầu trời bên trong, vờn quanh lê sông địa mẫu bên người. Đây không có khả năng. Người là quái vật gì? Ta thế nhưng là hội tụ mấy trăm cá nhân lực lượng, ngươi vậy mà có thể. Ngươi đây là vật gì? Hà Lê Đế mẫu hết sức kinh ngạc, nhìn xem cái này một tôn chân chính bộ phát thực lực mạnh nhất ma thần, ngươi tại đồng tu âm dương nhi khí. Đây là quỷ vu y mở pháp môn, nhưng ngươi vậy mà đi ra không giống phương pháp, càng hơn hắn một bậc. Ma thần lao tử một mặt thiên tĩnh tự nhiên, thản nhiên nói, đây là thần môn bảy pháp thứ năm pháp âm dương lưu đồng, quỷ vu y người này, đích thật là mười phần người tiên, hắn ở tại chúng ta thế giới, mở này pháp, khác ta dần mình, ta kéo dài này pháp, những năm này không ngừng tu hành, bước vào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới nào đó, âm dương giao hội, bộ pháp không thể tưởng tượng nổi chi lực. Lão tử có chút vung tay lên, bắt quái đồ bắt đầu bao trùm thiên địa, trực tiếp đánh lui Hà Lê Đế Mẫu. "Đừng muốn xem tường ta." Hà Lê Đế Mẫu đứng dậy, cùng đối phương chém giết. Bầu trời bên trong mông lung thế giới chi cao ý chí chỗ. Tổ Vũ Thiên Đạo chuyển đến một tia kinh ngạc, nhìn nó nói, "Đây là quái vật gì? Quả thực quá bất hợp lý đi, quả thực không dựa theo lẽ thường ra bài." Nàng vội vàng sử dụng số liệu hóa thiên đạo hạch tâm dò xét. "Tên danh, Lao tử. Tư chất, thiên đạo cấp, ngụy." Tổ Vũ Thiên Đạo tại chỗ liền tê Nàng dò xét tư chất lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được loại cấp bậc này tư chất. Thiên đạo, là cấp bậc gì tư chất? Cái này căn bản không phải sinh vật có thể đạt tới a, đây là một cái thế giới ước vạn thương sinh hội tụ, mới có trí tuệ trình độ. Ngươi một cái người, liên tiếp cận một cái thế giới thiên đạo trí tuệ. Không hợp thói thường. Cùng loại thế giới thiên đạo đồng dạng tiếp cận toàn chi tư chất, loại người này, thật tồn tại sao? Hoàn toàn chính xác không hợp thói thường. Trúc Chính Vi cũng gật gật đầu, Trang Nghiêm bắt đầu, mình cũng chỉ là cấp bậc này tư chất mà thôi, Ngụy Thiên đạo cấp bậc, là trước mắt cấp bậc cao nhất. Nhưng đây là mình có quyền trôi gia trị bật học đưa đến. Hư không thế giới đã bị chúng ta dẫn trước nhiều lắm, nó quả nhiên có áp chủ bài. Bầu trời bên trong, nhìn xem một trận chiến này, chúc chính vi trong lòng cảm giác nặng nghề. Hà Lê Đế Mẫu, hội tụ mấy trăm ngụy cấp 8 thiên đỉnh chi lực cùng hắn một trận chiến, đối phương làm cá thể sinh mệnh đều có thể gánh bắt được. Quả thực là bờ UG đồng dạng. Quả nhiên, hội tụ vô số thợ mỏ ý chí, nhân loại trong lòng kính ngưỡng tung của lịch sử trên mạnh nhất thế nhân, dù chỉ là ấn tượng bên trong một cái ngụy phân thân, cũng có loại này nghịch thiên năng lực. Hắn là nhân loại tiềm thức lên Hoàn Mỹ nhất thánh nhân người Hoàn Mỹ. Thế là, thay ngén đến lại thế nào nghịch thiên cũng thuộc về bình thường. Quái vật a. Trúc Chính Vi nhíu mày, cái khác bảy cái ma thần, chỉ có thể nói là lịch sử loài người trên đỉnh tiêm, mà cái này đã là siêu việt lẽ thường nhận biết, thứ nhất ma thần, cùng cái khác ma thần căn bản không phải một cái phương diện trên. Hắn cùng cái khác ma thần đặt song song, không phải hắn chỉ có ma thần tư chất, là cao nhất lực lượng xứng hảo, chỉ có ma thần mà thôi. Mà làm sao đánh bại, chính là một cái to lớn nan đề. Trước mắt, đã là đỉnh tiêm lực lượng so đấu. Trúc Chính Vi híp mắt, Ai đỉnh tiêm chiến lực, trấn áp đi quân, đương thời vô địch, như vậy thống ngựa đối phương thế giới, cũng là có thể tùy tiện làm được sự tình. Đây chính là hồng nguyệt thế giới kế hoạch sao? Sợ rằng chúng ta mạnh hơn, thế giới lại đất rộng của nhiều, bọn hắn chỉ cần đối với chúng ta cấp cao lực lượng trấn áp, chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi bị hấp thu. Tổ Vũ thế giới thiên đạo rất giận mình. Nàng trong lòng âm thầm kêu không tốt, cũng rất giận. Nàng vụng trộm nhìn bên cạnh sáng thế thần, cảm giác đều là vị này gây họa, thật tốt ở tại người ta thế giới, làm cái gì âm dương dạng dung hợp chất. Nói là kéo dài thời gian. Nhưng kết quả chính bên trong người nhà lao tử nghiên cứu phương hướng, Âm Dương, bác Quái, Đạo giáo, người ta trực tiếp thuận cái này hệ thống nghiên cứu, trong nháy mắt bay lên, tiến vào cảnh giới khó mà tin nổi, kết quả nàng tổ vũ thế giới bị đánh nổ. Ta thật thê thảm a. Nhưng là nàng trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám lên tiếng, không dám đoán trách, chỉ dám dâng trả. Chương 243, điên cuồng ra tay. Người liền không có khác cách chủ bài rồi sao? Trúc Chính Vi như mày, quan sát mà xuống, nhìn xem thế giới bên trong thế cục. Tổ Vũ tiên đạo quỳ lên, cũng liền gọi nói Đây đã là ta lớn nhất ác chủ bài a, ta mấy năm nay không ngừng tìm kiếm thiên tài, cung cấp Hà Lê Đế Mâu, lớn mạnh thế lực. Theo lý mà nói, cái này vài trăm người hội tụ có tưởng, không phải cá thể lực lượng có thể thắng, ai biết đối phương không nói đạo lý. Về phần chương chất, Bạch Tuột Cổ Thần, thằng Tứ Văn, cái này ba cái cổ lão trưởng sinh giả, lúc này cũng từ một nơi bí mật gần đó đứng ngoài quan sát, không, có cái gì quá nhiều biện pháp. Bởi vì bọn họ kế tác, cơ bản đều tại Hà Lê Đế Mâu trên thần, liền là bọn hắn đẩy ra binh khí mạnh nhất quân cờ. Bọn hắn tự thân lên, cũng không phải là đối thủ Gia Ma thần lao tử, quả thực không phải người. Người cái này tận lực, không có cái khác gác chủ bài rồi. Trúc Chính Vi lắc đầu, túi đầu nhìn phía dưới, thật không có dùng. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cũng có thể lý giải. Tổ Vũ thế giới, trước mắt vẫn là quá yếu. Đỉnh tiêm sức chiến đấu cái này một hối, vẫn là theo không kịp nội tình cực mạnh địch quân thế giới, huống chi còn là lao tử loại cấp bậc này siêu cấp quái vật. Hồng Mệnh thế giới trung cực gác chủ bài. Tổ Vũ thế giới ngay từ đầu là bảng trắng thế giới, không có mình thiên đạo, chân thực hệ vũ trụ liền cùng chơi đùa ban đầu bảng trắng hiệu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tự mang thuộc tính, mà chốc chính vi xử lý Cũ hồng nguyệt thiên đạo, đạt được đối phương thiên đạo hạch tâm thuộc tính, số liệu hóa thế giới hạch tâm, nó mới tiến hóa một lần, có được mình thiên đạo đặc tính. Nhưng là, số liệu này hóa đặc tính, ở chỗ nghiên cứu, khai quật nhân tài. Trên thực tế, chiến đấu phương diện tương đối đồng dạng. Lúc này tổ vũ thế giới, tương đương với cái gì? Tương đương với một cái tư chất C nhân loại bình thường, lại có được kết sủ năng lượng. Nhưng là một năng lượng dư giả đến nỗi lớn, lại cực kỳ đặc tính phổ thông chung dung thế giới liền xem như ngươi thanh mạn nạ có 100 vạn lại như thế nào. Chiêu thức của ngươi hạn chế ngươi, chỉ có thể một hơi ra 1000 lam chiêu thức. Một thân lực lượng 80% không phát huy ra được. Ngươi đã hết sức phát triển. Chúc Chính Vi rất rõ ràng, thế giới của mình đẳng cấp quá thấp, chờ chúng ta xử lý cái này hồng nguyệt thế giới, ngươi lại tiến hóa một lần, cũng không cần như vậy trùng dung. Trước mắt nhìn đến, vẫn là đến ta ra sân à, dựa vào ngươi cái phế vật này thiên đạo chuẩn bị áp chủ bài, không được a. Chúc Chính Vi cảm khái một tiếng, quan sát phía dưới lão tử, nói khẽ, ta ngay từ đầu liền cảm giác Cái này bảy cái ma thân át chủ bài tuyệt đối không ít, cho nên ngay từ đầu liền lựa bọn họ di dân, kéo dài thời gian, hiện tại quả nhiên là đúng. Năm đó ta dám ra tay, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn những năm này mới điện tử cung trăng đã kiến thiết hoàn tất. Không nói cùng Nam châm Văn Minh từ y phục vũ trụ vũ khí giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là từ vũ trụ nguyên giới thanh xuân bản. Mà cái này thanh xuân bản server là điện tử sinh vật tinh linh, lôi tinh linh, mình dung nhập sinh vật kỹ thuật, không còn là thuần túy máy móc máy tính, mà là sinh vật máy tính. Đồng thời, mình cái này cung trang server Từ bộ vận hành thế giới giả tưởng Vô Hữu, chuyên tâm phụ trách tiến hành chiến đấu phụ tá diễn toán, có thể nói là chiến đấu hiệu suất cực lớn đề cao. Và anh, Lúc này chiến đấu, Hà Lê Đế Mẫu cấp tốc bay rất ra ngoài. Hà Lê Đế Mẫu năng lượng dự trữ đẳng cấp, nghiền ép đối phương gấp mấy chục lần, nhưng lão tử lực lượng phi thường xảo diệu, tứ lạng bạc thiên cân đồng dạng, điều động âm dương, lực lượng lượn vòng phản công. Không có ích lợi gì. Lão tử thản nhiên nói, công kích của ngươi càng mạnh, ta mượn nhờ lượng phản kích liền càng mạnh. Ngươi lực lượng vận dụng quá thô ráp, chỉ có một thân man lực, không hiểu được tá lực hóa lực. Thái Cực Câm Dương Bát Quái chỉ đạo. Có lẽ như thế. Hà Lê Đế mỗ khuôn mặt, thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, ta biết được sự lợi hại của người, nhưng là thế giới của chúng ta cực kỳ khổng lồ, không phải ngươi một cái người có thể chiến thắng. Dứt lời, Song phương cũng đều cùng một chỗ. Đồng thời một giây sau, bầu trời bên trong bỗng nhiên cản quét một mảnh to lớn điện từ lực, kim quang sáng trói vọt tới. Một cái sừng châu xả nữ xuất hiện ở trên trời bên trong, toàn thân lóe ra lốt bốp thiểm điện, cầm trong tay một thanh lôi đỉnh siêu thép, cấp tốc đánh tới, "Lão đầu tử, ta đến gặp một lần ngươi." Năm đó một tôn lưu đầu nhân nữ đế Lão tử hơi kinh hãi, rất nhanh liền bình tĩnh, ngược lại trầm ngâm nói, sức mạnh của người nọ, vậy mà không kém hơn Hà Lê Đế Mẫu, hấp thu vô số điện tử lực, thậm chí còn mơ hồ cảm giác nàng còn có các loại ác chủ bài. Kể từ đó, hai chọi một cũng liền có áp lực. Lao tử trước khi đến, liền biết đây là sinh tử chi chiến. Dù là cường đại như hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Rốt cuộc mình vị trí Hồng Mặc thế giới trận doanh, thuộc về lớn thế yếu, trước mắt là cá chết lưới rách một trận chiến, mang theo một đám heo đồng đội, một cái nhỏ yếu thế giới chinh chiến một cái cường đại thế giới, cho dù là hắn cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà. Thôi, thôi, ta vốn muốn vô vi, nghiên cứu nghiên, cứu thảo luận đại đạo, tại đạo cung bên trong luyện đan xây tự nhiên, nhưng làm sao thiên đạo trói buộc. Lao tử thở dài một hơi, như vậy, ta chỉ có thể đem hết toàn lực, nghĩ đến hai người các ngươi cũng sẽ không bị ta giết chết, tăng thêm một chút vô vị dễ chóc. Lao tử từ xuất sinh đến nay, liền không có chân chính nghiêm túc chiến đấu qua. Hắn đối thế giới lý giải, đối vũ trụ cảm ngộ, đối thiên đạo phân tích, đều là tiến triển cực nhanh tiến độ, có thể nói là bảy đại ma thần, đều là hắn tự tay dìu dắt, phù đạo mà lên hậu bối mới có thể để cho hồng nguyệt thế giới như thế phát triển, xuất hiện cấp 8 cảnh giới, chính là đến các loại tiên tiến đỉnh tiêm kỹ thuật. Cái gì? Trước ngươi đều không có nghiêm túc qua. Tại vậy nước, không muốn vì thế giới chiến đấu. Hà Lê Đế mâu giận mình. Hừ, phải thì như thế nào? Hiện tại 2 đánh 1. Xuất ra ngươi chân chính lực lượng đi. Bên cạnh Nưu Đầu Nhân nữ đế lại cười ha hả, Thái thượng lão quân, an ta một chiêu điện tử kim tỉnh. Ngay tại Nưu Đầu Nhân kêu to thời khắc, Ma Thần lao tử liền đã cảm thấy không thích hợp, mãnh liệt tử vong uy hiếp từ trước mắt truyền đến, xúc động hắn mỗi một tế bào muỗi một tấc linh hồn. Nhưng phản ứng của hắn vẫn là quá chậm. Dù là tu luyện âm dương chi thể, cùng tự nhiên giao hòa, tu thành tự tại đại đạo thân thể, ngay cảm cảm giác ứng thiên địa, cũng tại tốc độ ánh sáng điện từ xạ tuyến trước mặt chậm buồn cười. Phốc phốc. Một giây sau, lão tử thân thể bị hung hăng xuyên thủng. Đây là luyện tiến sĩ lực lượng, từ cảm truyền thiết cắt pháo. Nguyên lý rất đơn giản, cũng cực kỳ khoa học, dùng mình mắt thần kinh giao cảm điên cuồng cắt chém từ cảm tuyến, lấy con mắt làm pháo đại bắn ra siêu cấp tia laser. Trước đó, Trúc chính vi cùng bọn hắn đánh, không có cảm ứng được điện từ văn minh kinh khủng là bởi vì hắn cũng đang dùng điện từ lực, nhưng là trước mắt ngoại nhân đâu. Chân chính thể hiện ra chỗ kinh khủng, không gì so sánh nổi điện từ lực tốc độ, được xưng là đem chỉ riêng từ chi lực, vận dụng đến khó có thể tưởng tượng cực kỳ nhanh chóng văn minh. Ha ha ha ha. Không hổ là thuyền y vì ta cải tạo quần áo, cái này một thân thể, quả thực là một cái hình người máy móc cảm ứng từ bảo cụ, quá mạnh. Như đầu nhân nữ đế cười ha hả, nàng bản thể cũng đã là huyết dịch, tự nhiên có thể thay đổi đủ loại chiến đấu thân thể, thân thể đã là từ trường nửa máy móc bán sinh vật thân thể. Lão đầu con, lại ăn ta một chiêu quy đầu nhân nữ đế là chiến đấu thiên tài, nàng trực tiếp thừa dịp lao tử bị đánh lén chưa hồi phục tới, lần nữa huy vũ nằm đấm, vô tận ánh sáng hội tụ thành điện từ trùng sáng, trong nháy mắt buốc hơi lão tử thân thể. Ẩm ẩm. Bạo tạc tính chất bao tử khí lưu cuốn lên trên trăm dống nhiên mùi bặm, toàn bộ đại lục đều khe chấn động bắt đầu, loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tựa như là một cái con kiến một quyền đánh vào trên bàn cơm, mà toàn bộ bàn ăn cũng bắt đầu chấn động đồng dạng, tràn đầy kịch liệt không hài hòa cảm giác. Dạng này đánh xuống, sắp xong rồi, ta tổ vũ thế giới a. Tổ Vũ Thiên Đạo hét thảm lên, điện từ lực bạo tạc tác dụng phụ quá rõ ràng, sẽ giống như là hủy diệt Nam Châm Tinh cầu đồng dạng, hủy diệt ta tổ vũ thế giới. Chương 244, quái vật ma thần. Trúc Chính Vi bình tĩnh nói, hủy diệt thế giới, có thể trùng kiến, triệt để tiêu diệt mới hồng nguyệt thế giới mới là nhiệm vụ thiết yếu, xử lý cái này bên cạnh họa lớn trong lòng. anh, Lao tử bị tầng tầng đánh lui, toàn thân không ngừng chữa trị. Lên, chúng ta đánh chết hắn. Theo nhu đầu nhân nữ đế giống to, Hà Lê đế mâu cũng bắt đầu liên thủ vây quét mà lên. Hai đánh một mà lực lượng của đối phương cố nhiên sợ hãi, nhưng ở hai cái quái vật trước mặt, cũng lâm vào cực đoan thế yếu, bị đánh cho tầng tầng bại lui. Rốt cuộc, Hà Lê Halle Mẫu, hội tụ mấy trăm cá nhân lực lượng, sau lưng vô số ngụy cấp 8 thần cảnh, tại quan tường nàng, làm đồng nguyên thuộc tính hệ thống, sạc dự phòng đồng dạng, cung cấp lực lượng. Đầu châu nữ đế, nàng tựa như là một cái bóng đèn lớn, phía sau hội tụ mấy trăm đài máy phát điện, điện tử tinh linh, vì nàng cung cấp hậu cần điện lực, vô hạn phát điện truyền thâu, còn có trung ương điện tử server, phụ trợ tiến hóa phiên bản. Mà đồng thời, nàng phiên bản đã là đời thứ 6 phiên bản là chúc chính vi cùng điện tử đế vương chiến đấu hơn 130 năm cuối cùng phiên bản, làm nàng ban sơ phiên bản, có thể thấy được cực kỳ kinh khủng. Có thể so với năm đó nam châm đế vương, hai người bọn họ người đều không phải cá thể chiến lực, hai cái chiến tranh binh khí, sau lưng có vô số sạc dự phòng, lực lượng đến gấp mấy trăm lần, vây công một cái đơn thể sinh mệnh, đối phương đều đánh cho có qua có lại, liền đã cực kỳ không hợp phó thưởng. Các người hai cái nữ ba. Lao tử váng đầu huyễn vừa mới hồi phục lại, rất nhanh lại gặp được hai cái năm đấm đập tới. Baoanh baoanh ma thần lão tử không ngừng bị đánh lui toàn bộ người rách tung toé. Hà Lê Đế Mẫu cũng toàn bộ người giận mình, không ngừng vây quét, lại lộ ra một vòng kỹ nghệ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Cái này cũng kháng trụ hai chúng ta người liên thủ. Chúng ta đều không phải một cái người a. Hoàn toàn chính xác khoa trương đến không có khả năng. Không phải là loài người a. Nếu như dựa theo trạng thái bình thường chiến lược tiến hành so sánh, chỉ là hắn một cái cấp 8 ma thần, liền có thể đơn đấu 700 cái cùng cảnh giới cấp 8 ma thần, hắn dùng kỹ xảo, bù đắp 700 lần mức năng lượng chiến không ngừng tứ lạn bạt tiên cần, dạng này nhân loại, thật tồn tại sao? Kỹ xảo của hắn ý thức chiến đấu, đã không phải là loài người. Bất quá, cho dù là như thế, hắn cũng muốn chết rồi. Theo bọn họ đối giống, Lao tử đã bị không ngừng đánh xuyên. Mà sau lưng, Hoàng Nguyệt Tiên Đạo cũng bối rối, điên cuồng truyền thâu mình tất cả lực lượng, giáng lâm đến địch quân thế giới, tiếp tế Lao tử thân thể, được ăn cả ngã về không. Chiến đấu đã tiến hành đến thảm liệt tình huống. Là một cá thể sinh mệnh, ngươi đã đáng ra kiêu ngạo, chết tại tay của chúng ta bên trong." Lưu đầu nhân nữ đế cười lạnh một tiếng, không ngừng rơi xuống năm đấm. Thế nhưng là một giây sau, kia tối tâm bên trong lực lượng từ phế tích bên trong bộc phát. Một cỗ vi diệu đến gần như tự nhiên ý chí, giống như từ vũ trụ tinh không xa xuất dưới, mang theo một đạo pháp vạn đại tự tại đạo âm, cuốn cuốn tràn vào tất cả mọi người đầu góc bên trong. Đạo pháp tự nhiên, đại đạo đơn giản nhất. Những lời này, phảng phất thần trước không hiểu sức mạnh tự nhiên, để người thân hòa, hắn bên trong giàu có thần bí thiên địa chí lý, khiến người ta say mê hắn bên trong. Hắn đột phá. Hắn đột phá. Chiến đấu bên trong hai cái người kinh ngạc. Đây là làm sao làm được? Tại chiến đấu bên trong đột phá, đốn ngộ, phát sinh ở hiện thực bên trong, quả thực đã không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được, lấy không thể tưởng tượng nổi tài tình. Hà Lê Đế Mẫu cười lạnh, "Hừ, mặc kệ hắn đột phá cái gì phương diện, đều không phải đối thủ của chúng ta, hắn đem kỹ xảo của mình cùng lực lượng lại xuất thần nhập hóa đột phá, cũng vô pháp đền bù hắn là một cái cá thể phổ thông sinh mệnh." Thế nhưng lại chỉ thấy một giây sau, đã các ngươi hai người đều mượn nhờ ngoại lực, tại chiến đấu bên trong tăng cường mình, lớn mạnh bản thân, ta dù khinh thường, lại cũng chỉ có thể học chi, mới có thể phá cục. Ma thần lão tử âm, yếu ớt nhưng quanh quẩn giữa thiên địa, quanh quẩn tại tổ vũ thế giới hôm ở thế giới lượng giới bên trong. Ta bây giờ đốn nộ, thời khác sinh tử cảm giác âm dương giao hội, linh hồn thăng hoa phạt tổ, làm mở nhất pháp, xây dựng mở giáo, phục hưng nhất tộc. Này pháp vi tiên thiên pháp, này gọi thành đạo, tộc này. Dưỡng ba hồn, âm bảy phách, là thái cổ tiên dân. Thái cổ tiên dân bắt đầu tại hồng Hoang, sinh tại thiên địa. Tiên tiên sinh mà không vì lâu, lớn ở thượng cổ mà không vì lão. Tại thái cực chi tiên mà không vì cao, tại lục cực phía dưới mà không vì sâu. Hắn không tách ra miệng, giảng thuật hắn mở bộ tộc này kinh khủng cùng cường đại, vậy mà tại chiến trường bên trong trực tiếp truyền giáo giảng đạo, quan tưởng ta, nhưng tu thành kim đan một viên, âm dương giao hội, vạn vật giao hòa, có thể khiến người hậu thiên lại tiến thiên. Hắn biến thành một cái mêng ngông to lớn thân ảnh, đứng vững ở trên trời bên trong, sau lưng hiện ra một viên sáng chói âm dương kim đan, cung cấp lượng giới thế nhân quan tưởng. Không được, không được. Hắn tại học chúng ta Hà Lê Đế Mẫu, quả thực không hợp thói thưởng. Chúng ta Hà Lê Đế Mẫu quan tưởng hoạch tâm công pháp, chúng ta làm sao nghiên cứu đều không thể nghiên cứu ra, hắn chiến đấu bên trong đánh mấy trận, liền phá giải chúng ta ngàn năm đều không thể giải mã tuyệt mật pháp. Đồng thời sửa cũ thành mới, dung nhập mình lý niệm. Đại điệu bên trên, tất cả tổ vũ thế giới cường giả quá sợ hãi, Mà sát vách hồng nguyệt thế giới lại cũng nhìn thấy cái này một phần hình ảnh. Hồng nguyệt thiên đạo lập tức hạ xuống thần dụ. Mau mau để thế nhân tu hành, đây là chúng ta thế giới duy nhất phần thắng. Kia Hà Lê Đê mẫu, đem mình làm quan tưởng thủy tổ, để thế nhân tu luyện nó hệ thống. Chiến đấu bên trong hấp thu thân thuộc lực lượng, mà Ma Thần lão tử cũng tại đi con đường này, mở đạo giáo, phổ biến đạo giáo kim Đan một mạch. Hồng nguyệt thế giới mừng rỡ như điên. Nó biết Nếu như cái này lực lượng phổ biến, Ma Thần Lao tử sẽ cùng Hà Lê Đế Mâu đồng dạng. Trước mắt không hấp thu thân thuộc lực lượng, làm cá thể sinh mệnh, liền có thể chiến hai cái người, chờ hắn tại cùng một cái độ cao, hai người này tất nhiên một chiêu đều không chặn được. Muốn thắng? Tuyệt cảnh phá cục, đây là muốn sáng tạo kỳ tích a. Cái này, bên cạnh quan chiến 6 tôn ma thần, lại đã bắt đầu hành động. Bọn hắn lạnh lùng nói, "Chúng ta đi thẳng đến các phương các nơi giảng đạo, để mảnh đất này thương sinh tu luyện." Cái pháp môn này, có loại tự nhiên thân hòa chi lực, để người hậu thiên lại tiên tiên, không, có người sẽ cự tuyệt. Những này ma thần dự định đến các nơi, lắc lư tổ vu thế giới con dân tu luyện. Mà nhìn xem cái này bảy cái ma thần, những người khác cũng sắc mặt kỳ biến. Mau mau phái các phương cường giả ngăn cản bọn hắn. Đúng vậy, không thể để cho bọn hắn giảng đạo. Cái pháp môn này, không phải tu luyện pháp, không phải công pháp, là linh hồn chuyển hóa pháp, chuyển hóa linh hồn của cường giả, chỉ cần nguyện ý, rất nhanh. Đồng thời, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuất binh, chinh chiến hồng nguyện thế giới, đem bọn hắn thế giới con dân đánh xuống, không cho phép bọn hắn tu luyện cái này kim đan pháp môn. Song phương những cường giả khác Lúc đầu không cách nào can thiệp chiến đấu, nhưng là lúc này, bọn hắn lại trở thành tả hữu trận này rằng có chiến sức mạnh lớn nhất. Giết, giết, nhất định phải nhanh, giết Ma Thần lão tử. Hà Lê Đế Mẫu cùng Nưu Đầu Nhân nữ đế lên nhau, không thể để cho đối phương trưởng thành tiếp. Thế nhưng là một giây sau, Ma Thần lão tử lại bạo phát ra mới cường đại chiến lực, cùng hai cái người trong nháy mắt cầm cự được. Hà Lê Đế Mẫu kinh ngạc nói, rõ ràng không có người tu luyện ngươi lực lượng, quan tưởng người hệ thống. Ai nói không có? Ma Thần lão tử nhạt mở miệng, kia sáu tôn Ma Thần, vốn là tu luyện âm dương chi hồn, Lúc này đối với cái này pháp thêm chút tu luyện, liền có thể nhập Ta đạo giáo, trở thành Ta đạo giáo tín đồ. Kia 6 tôn ma thần đã đang vì hắn cung cấp lực lượng, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng đã để hắn có thể kháng trụ hai cái người công kích. Cái này ma thần lão tử, đến cùng là quái vật gì? Chúng ta phải thua. Hai cái người liếc nhau, lộ ra một vòng tinh hãi. Chiếu vào tiếp tục như vậy, hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, cuối cùng thắng được cuộc chiến tranh này. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện Đế Í chế đại việt. Chương 245 cuối cùng thời khắc. Lúc này, trên bầu trời, vây xem trận này đại chiến tổ Vũ Thiên đạo chấn kinh, cái này vốn là vẫn là tốt đẹp thế cục, nắm vững thắng lợi. Cái này người, quả thực là cái bờ bug, cái này còn có thể trước khi chết đột phá. Tựa như là trong chuyện xưa tình tiết đồng dạng, còn làm loại này yêu tiêu thân. Chúng ta tổ Vũ thế giới lại muốn bị lật bàn rồi. Quả thực không hợp tói thưởng. khiến cho bọn hắn giống như là nhân vật phản diện đồng dạng, đối phương trước khi chết đột phá tập. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải nhân vật phản diện, lại không có nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều triệu chứng. Dướp gì càng nhanh lên một chút hơn làm chết đối phương, kết quả vẫn là bị đối phương trước khi chết đột phá cực hạn. Đây rốt cuộc là cái sinh vật gì? Thật, liền la máu mẹ nó không hợp thói thường. Tổ Vũ Thiên Đạo cũng bắt đầu chùy bệnh, yếu như vậy hồng nguyệt thế giới, toàn bộ nhờ cái này người ấy cho lật bàn rồi. Nàng cảm giác mình quả thực mất mặt. Lực lượng nghiền ép đối phương vô số lần, cái này đều có thể bị đối phương lật bàn, tú thao tác. Chỉ là một cái nhỏ yếu tới cực điểm hồng nguyệt thế giới, muốn phản công hắn cái này hơn nghìn lần thế giới. Lúc này, Trúc chính vi cũng thấy có chút ngượng bức. Hắn nghĩ tới lão tử sẽ mạnh nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy, chính mình cũng nghiền ép nhiều như vậy chiến lực, đối phương bị đánh cho trước khi chết, đối ngộ, đột phá, còn có thể là bản, khiến cho cùng cái thiên địa nhân vật chính đồng dạng. Chúc chính vi tìm được nhanh. Mình rõ ràng tiến hành vạn toàn chuẩn bị, thế giới mức năng lượng nghiền ép mấy ngàn lần, học lén từ năng kỹ thuật, nghiền ép đối phương hồng nguyệt thế giới, thực lực tổng hợp nghiền ép 700 lần, mới trở về làm đối phương, mở ra một trận đường đường chính chính quyết đấu. Kết quả còn náo ra loại này ô long, có thể nghĩ, lúc trước nếu như chính mình đần độn trực tiếp đi khiêu khích hồng nguyệt thế giới, muốn bị cái này ma thần lao tử đánh cho mẹ đều không nhận ra. Còn tốt mình đầy đủ hỗ trọng, bằng không thì chết cũng đều không hiểu chết như thế nào. Những vãi vật này, từng cái không nói đạo lý, quả nhiên phòng bị là đúng. Lúc này, Tổ Vũ Thiên Đạo xem kỹ thế cuộc trước mắt, tiếp theo, ma thần lao tử cũng đi hà Lê Đế Mỗ con đường, khẳng định sẽ theo những người khác quan tưởng kim đan pháp, không ngừng tăng lên lực lượng. Trước mắt bắt không được đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mạnh lên, không biết hai người bọn họ có thể kéo dài bao lâu. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, bắt đầu trả lời vấn đề này, Hà Lê Đế Mỗ Ngắn hạn đã không có khả năng đột phá tính, bởi vì nàng không có cái này là tính. Ngược lại là ta bồi dưỡng như đầu nhân chiến sĩ, còn có thể đột phá một hai lần chiến lực. Rốt cuộc, nàng ban đầu điện từ chiến đấu phiên bản, trực tiếp kế thừa cái thứ 6 phiên bản. Lúc đầu, đây đã là trong ngắn hạn điện từ cực hạn kỹ thuật cực hạn. Nhưng là, theo chúc chính vi sinh vật kỹ thuật gia nhập, đem hắn cải tạo thành điện tử cơ thể sống sinh vật, tăng thêm sinh vật phương diện tiềm năng, còn có thể diễn hóa đột phá một hai cái phiên bản. Nhưng là, cái này cũng không quá có tác dụng. Song đều tại chiến đấu bên trong điên cuồng mạnh lên. Nếu như ta không có đo sai, nàng mạnh lên tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đến tự hạn, so ra kém lao tử mạnh lên tốc độ. Đoán chừng cũng liền kiên trì cái 2, 30 năm. Nghĩ tới đây, đã cảm thấy càng phát ra không hợp thói thượng. Ta vứt vào học lén Nam Châm Đế Vương tiến hóa phiên bản tốc độ, siêu cấp văn minh máy tính diễn toán tốc độ, điên cuồng mạnh lên tốc độ, vậy mà so ra kém ngươi một người sống phiên bản đổi mới tốc độ. Xét vách Nam Châm Đế Vương xem xét nơi này biến thái ra hỏa, chỉ sợ muốn khóc thành tiếng. Ta thật là số ngập quỹ. Ngay cả Trúc chính vi cũng nhịn không được mắng một câu thô tục. Ta có ra chỉ tình huống dưới cho là ta đã cực kỳ yêu nghiệt mở ra thần môn bảy pháp, bị từng cái thế giới đều công nhận thành xưa nay chưa từng có thiên tài. Kết quả còn cất giấu một cái so ta cảnh biến thái đại biến thái. Ta cùng hắn so sánh, quả thực lại yếu hơn một mạng lớn. Tất cả mọi người là Ngụy Thiên đạo cấp tư chất, trước mắt bốn chiều thế giới trên lý luận, có thể dung nạp cực hạn tư chất, nhưng là rất rõ ràng, chúc chính vi phải yếu hơn một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Người ta là thuần thiên nhiên Ngụy Thiên đạo cực tư chất là người, mình là dùng sáng thế thần quyền hành ra trị, hậu thiên dung võng hồng, tự nhiên muốn kéo hồng một chút. Rốt cuộc hắn có tự mình hiểu lấy tư chất của mình, nếu như không có sáng thế thần giá trị, cũng chính là cái trung thượng tiểu thiên tài trình độ mà thôi. Nói thực ra, ta thật sự là cho sợ ngây người. Hắn trực tiếp che lấy cái chán, nghĩ đến làm sao ứng đối trước mắt cái này không hợp thói thường cách cục. Ta rốt cuộc biết, năm đó nam châm đế vương, toàn bộ văn minh đối mặt ta tên biến thái này cảm giác, một mặt ngậm bức nhìn ta đạo văn hắn 130 năm. Hiện tại, đến phiên ta cảm nhận được loại này một thiên tài quét ngang bất lực cùng sợ hãi, mình một cái văn minh các loại át chủ bài cùng chiến lực, đều không có phát huy cái gì đại dụng. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Rất nhanh, cũng trải sửa lại một chút trước mắt các cục. Trước mắt, tam đại đỉnh tiêm chiến lực lẫn nhau kéo dài. Chủ yếu phần thắng, hoàn toàn chính xác đã từ đỉnh tiêm chiến lực chuyển dời đến thứ cấp cường giả đỉnh cao thực lực tổng hợp. Tổ Vũ Thiên Đạo cũng làm ra hợp lý ứng đối, để bọn hắn truy sát kia 6 cái giảng đạo ma thần, đồng thời, để những cường giả khác, với công hùng mật thế giới, giết sạch con dân của bọn hắn, không cho phép bọn hắn tu luyện âm dương chi thể, chuyển hóa thân thể. Phong Ngựa cung cấp lực lượng cho Ma Thần lão tử. Rất nhanh, chiến tranh bắt đầu. Bầu trời bên trong ba tôn quái vật kinh khủng tại chém giết lẫn nhau, mà phía dưới, Hồng Nguyệt thế giới cùng Tổ Vũ thế giới cương giả, tại nhau nhau vào cuộc chiến đấu. Cái này, Tổ Vũ thế giới cường đại ưu thế liền hiện hiện ra. Trung tầng chiến lược rất nhiều, phổ cấp pháp, để Tổ Vũ thế giới những năm qua này, dựng dục mấy chục vạn tôn cấp 7 đế cảnh, tiến vào nhiều như chó thời đại. Giết chó. Tiến công Hồng Nguyệt thế giới. Một trận long trọng chiến tranh mở màn. Nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, Tổ Vũ thế giới thế cục vẫn là không ổn. Kia 6 tôn ma thần, mặc dù không cách nào tham dự ba người kia đỉnh tiêm chiến trường, Nhưng là sức chiến đấu của bọn họ, như cũng nghiền ép chúng ta phổ thông cấp 8 cường giả a. Trừng tôn thần cảnh cường giả mở miệng. Nhưng là lúc này, đáy biển một tôn kinh khủng tồn tại chậm rãi đi ra, mà hư không bên trong, cổ lão trưởng sinh giả cũng đi tới, cổ đại bạch thạch chi quốc bí cảnh bên trong, cũng có cường giả đi ra. Những năm này có chút lơ biếng. chỉ là phát triển Hà Lê Đế Mẫu, lớn mạnh thời đại, quên đi tự thân chiến lược bồi dưỡng, hôm nay vậy mà mở rộng tầm mắt, thế giới này lại có loại này yêu nghiệt, quả thực hổ thẹn. Bọn hắn sáu cái ma thần, liền giao cho chúng ta ba người đi. Chúng ta mặc dù không chuyên chú tự thân chiến lược tăng lên, một người ngăn cản hai tôn ma thần, như cũng không là vấn đề. Đúng. Những cường giả khác nhau nhau tới đầu. Ba người này lẫn nhau, thở dài nói, những năm này, một mực cố gắng phát triển thời đại, để nhỏ yếu tổ vũ thế giới, thực lực tổng hợp muốn siêu việt hồng nguyệt thế giới, nghiên cứu các loại phổ cập thương sinh pháp môn, xem nhẹ tự thân, nhìn đến một trận chiến này qua đi, chúng ta rốt cục phải có thời gian nghiên cứu chúng ta tự thân tăng lên. Có thể hay không có thể thắng, còn chưa biết được đâu. Ha, ha không cho phép lo lắng, chúng ta nghiên cứu thương sinh pháp lên trên diện rộng thế giới trung tầng cao tầng chỉnh thể chiến lược, hiện tại chúng ta còn có ưu thế. Một trận huyết tinh thế chiến triệt để mở màn, mấy trăm triệu cường giả đều tại chém giết lẫn nhau, huyết tinh bao trùm tất cả thổ địa, thậm chí bọn hắn ngay cả tầng dưới chốt binh sĩ cũng bắt đầu xúc động. Hai thế giới mỗi phút mỗi giây, tử vong nhân số đều là một cái con số trên trời, thậm chí, theo điện tử cùng trang gia nhập chiến trường, bắt đầu phụ trợ chế tạo một chút máy móc quân đội, chiến lực đột nhiên tăng gấp bội. Vũ số người máy, phi thuyền, pháo điện tử, chỉ riêng lăng tháp, bắt đầu bao trùm mảnh đất này, tiến hành rất chóc. Nhỏ yếu hồng nguyệt thế giới, tại khổng lộ như thế quân lực dưới, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, kéo dài hơi tàn. Không đủ, nhưng còn chưa đủ. Vô số người như mày, không ngừng tiến công hồng nguyệt thế giới, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, nhìn như ưu thế, trên thực tế bọn hắn cảm giác được tử vong sắp tới. Trước mắt chiến trường, chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, thứ nhất ma thần lão tử cùng hai cái người kéo dài chiến đấu. Tầng thứ hai, ba tôn trường sinh giả, cùng lục đại ma thần chiến đấu. Tầng thứ ba, liền là bọn hắn những cường giả này, vây công hồng nguyệt thế giới. Nhưng là Bọn hắn những này tầng cao nhất cấp 8 thần cảnh cường giả, số lượng cũng không nhiều, chỉ có thật cấp 8 mới có thể rút ra chiến trường, mấy trăm vị ngụy cấp 8 đều ở tiền tuyến là Hà Lê Đế Mẫu cung cấp lực lượng. Nhìn như, cho dù là bọn hắn 7-8 tôn cấp 8 thần cảnh, cũng đầy đủ, đủ để nghiền ép không có cùng cảnh giới hầu nguyệt thế giới, có thể như bẻ cánh khô, trên thực tế lại không phải. Bởi vì bọn hắn tu luyện chân pháp, tại bọn hắn hầu nguyệt thế giới, không phải bản thổ tác chiến, nhận bọn hắn phi thường lý quy tắc buộc. Bọn hắn còn có yếu hóa đại trận những này ly kỳ lực lượng, chiến lược đại giảm, bọn hắn vậy mà cấp 8 suy yếu mấy chục lần lại bọn hắn thế giới tác chiến, lại bị một đám đế cảnh kìm chân. Hư nguyên thế giới quy tắc, tại địch nhân thổ điệu bên trên, nghiêm trọng trói buộc bọn hắn. Mặc dù, chúng ta sớm nuận hội công khắc những này cấp 7 đế cảnh, đối phương là kéo dài thời gian, thế nhưng là thời gian quá trọng yếu. Trước mắt, mấy tôn đế cảnh, bọn hắn sắc mặt trầm thấp. Hư nguyên thế giới hạch tâm cường giả, chỉ cần dùng tính mệnh kéo dài những thời giờ này, để bọn hắn cái khác cường giả tu luyện kim đan pháp, vô cùng có khả năng kéo tới đầy đủ kim đan pháp cường giả, la ma thần lão tử cung cấp lực lượng, mà cái kia ma thần một khi đánh tan chúng ta hai tôn cường giả, Như vậy, chúng ta phải thua. Bọn hắn con người có chút phóng đại, đủ loại không dám, tuyệt vọng, phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng. Nếu như đối phương cường đại hơn bọn hắn, còn có thể lý giải thua không an. Nhưng là đối phương lại dùng đủ loại diệu pháp cùng thủ đoạn, sáng tạo kỳ tích, lấy nhỏ yếu bọn hắn mấy trăm hơn ngàn lần lực lượng, đánh tan bọn hắn, để tôn nghiêm của bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta thật phải thua sao? Vô số tổ vũ thế giới cấp 8 đế cảnh cường giả, điên cuồng tiến công, giết bọn hắn. Không tiếc tính mệnh, cũng muốn bảo hộ thế giới của chúng ta, bảo hộ con dân của chúng ta cùng thân nhân của chúng ta. Ánh mắt của bọn hắn bắt đầu dần dần đỏ bừng, nhuốm máu. Những người yếu, cút cho ta. Đừng tưởng rằng, chỉ có các ngươi nguyện ý liều chết, không để ý sinh mệnh giá phải trả. Chúng ta liền tiếp mệnh. Hồng Nguyệt Thế Giới đại địa bên trên, mấy tôn cấp 8 thần cảnh cường giả, trực tiếp tự bạo đồng dạng bạo phát lực lượng, bắt đầu như bẻ cảnh khô phá hủy cái khác cấp 7, các ngươi những này con rệp nhỏ, đi cho đi. Song phương cũng bắt đầu tự bạo, điên cuồng liều mạng. Thế giới chiến đấu tiến vào thảm thiết nhất thời khắc sinh tử. Mà lúc này, Quỷ Vu y mở mắt ra, cất bước tại Hồng nguyệt Thế Giới mặt đất phía trên. Nhìn như thảm liệt, chúng ta đã đến sau cùng chỗ trống, phải thua, nhưng là ta còn có một chương sau cùng át chủ bài. Quả thực không hợp thói thường đến cực hạn A. Mình đem mình bước đến trình độ này, rõ ràng mình đã là nghiền ép đối phương Hồng Nguyệt thế giới mấy ngàn lần Tổ Vũ đại thế giới, đánh nhau, át chủ bài vậy mà cơ hồ dùng hết. Đúng vậy a, ngươi quả nhiên còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Bên người truyền đến một thanh âm. Ma thần lao tử xuất hiện ở trước mắt, đây là hắn lưu tại Hồng Nguyệt thế giới một sợi phân thân, mỉm cười nhìn chính mình. Chương 246, Gia Phong Chúc Chính Vi thần sắc lộ ra một vòng cứng ngắt, ngưng trọng, "Ta xuất hiện ở đây, cũng là tại dự liệu của hắn bên trong sao? Ma thần lão tử, thật sự là loại cấp bậc này quái vật. Hắn tính toán không bỏ sót, không chỉ mang theo nhỏ yếu mấy ngàn lần hồng nguyệt thế giới nghịch cảnh lại bàn, còn tính toán ta tính toán, ngay cả nơi này chuẩn bị ở sau đều có đón được. Ở chỗ này chờ đợi ta, giữ phòng ta cái này một lá bài tẩy." Chúc Chính Vi trong lòng cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn là lần thứ nhất gặp được loại cấp bậc này chân chính đáng sợ đối thủ, yêu nghiệt đến cực hạn quái vật thiên tài, loại kia quét ngang vô địch khí thế kiến người bản năng tính sợ. Cuộc chiến tranh này, đủ loại xoay chuyển, áp chủ bài, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Trúc Chính Vi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hồng nguyệt thế giới bầu trời. Trước mắt cũng không phải là đêm tối, lại bị một mảnh tinh không màn đêm nơi bao bọc, kia là một mảnh to lớn hắc ám yếu hóa đại trận, suy yếu xâm lấn mảnh đất này vô số tôn xâm lấn thần cảnh cường giả, cùng mảnh này hồng nguyệt thế giới đế cảnh đám dân bản sứ tranh đấu. Dù là nhận lấy suy yếu, cũng không phải đế cảnh cường giả có thể ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể dùng lượng lớn nhân mạng, thiêu đốt phòng nguyên, cưỡng ép lập đi lên ngăn cản cái này xâm lấn 78 tôn thần trải qua cao thủ. Ầm ầm, bầu trời không ngừng chuyển đến xe rách âm thanh. Từng đạo sao băng từ không trung chợt xuống, phản phất một mảnh sáng lạn mưa sao băng. Trên thực tế, kia là từng tôn cái thế cường giả thi hại. Thế nhưng là, bầu trời bên trong cũng có một chút cường giả cảm giác được nơi này khí tức, một chút đế cảnh cường giả cấp tốc bay tới nơi này, cả đám đều lộ ra mất tự nhiên biểu lộ, nhìn qua trước mắt hai tôn đại nhân. Ma thần điện dưới, quỷ Vu Y người này cũng đã tới thần cảnh, nhưng ở ta yếu má bên dưới lại trận, hắn cũng tất nhiên cùng cái khác thần cảnh đồng dạng phải bị ta thác vây công, chúng ta nguyện ý trợ ngài." Có một tôn cường giả mở miệng. Dù là kẻ yếu thế giới, cũng không dung vũ nhục, trước khi chết, cũng muốn cắn xuống bọn hắn một ngụm thì đến. "Huyền." Một mảnh vô hình khí chàng đánh bay mở miệng nói chuyện đế cảnh cường giả. Thanh âm hắn liền hô một tiếng đều không có hố, liền trực tiếp tắt thở, phản phất bị một loại nào đó vô hình bàn tay khổng lồ chặt đứt huyết hầu. "Ung ngục." Cái này một chút, chung quanh đế cảnh cường giả nuốt xuống một miếng nước bọt. Bọn hắn như một cái người bình thường như thấy được mãnh hổ dã thú, lộ ra bị hoảng sợ thần sắc, không tự chủ lùi ra ngoài. Toàn thân nổi ra gà bước lên một thân. Loại này căn bản phản ứng không kịp lực lượng, tốc độ, không biết tên thần bí kiểu chết. Quỷ vũ y y. Quỷ vũ y y. Cái này nam nhân, không phải những cái kia yếu hóa về sau, liền có thể bị bao vây đồng dạng thần cảnh. Hắn lực lượng, không phải chúng ta có thể. Một cái kinh khủng ý niệm xuất hiện tại tất cả đế cảnh cường giả trong lòng, để bọn hắn bản năng rút lui ra ngoài. Bất tri bất giác, ta cũng đã cường đại đến loại trình độ này. Chúc chính vi rõ ràng, mình nhiều ít cũng là một cái ngụy tiên đạo tư chất thiên tài, tại gia chỉ dưới, tu luyện 2000 năm cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Đồng thời, mình sáng tạo 4 triệu thế giới, bản ý chính là vì học tập siêu phàm hệ thống sức mạnh, để cho mình trở nên đầy đủ kinh khủng cùng cương đại. Trước mắt, mình cũng đích thật là hướng phía phương diện này đang phát triển, chiến lực đã được sương tụng thế giới đỉnh tiêm. Chúc Chính Vi lại không để ý đến những này đế cảnh, nhìn về phía lao nhân trước mắt, ngươi lại còn có thể làm đến bước này, rõ ràng tiền tuyến chiến tranh đã cực kỳ làm ngươi không còn chút sức lực nào. Lại còn có thể phân thân nghĩ đến trên người ta. Cái này là chuyện đương nhiên, không phải sao? Cái này một vị dâu tóc đều trắng từ bi lão nhân, Tiên Tĩnh nhìn xem chúc chính vi, mang trên mặt tiên tinh thuần khiết mỉm cười, thản nhiên nói: "Rốt cuộc quỷ vu y y, làm chúng ta hồng mật thế giới thứ 8 lớn ma thần, ngay từ đầu ở hậu phương, liền có tai hoàng ẩm, chúng ta ở tiền tuyến chiến chiến, làm sao có thể không phòng bị một chút." Thế là, ta liền lưu lại đạo này pháp lực hóa thân, dùng để phòng bị cái này thai hoàng ẩm. Hắn chầm rãi mở miệng nói: "Quả nhân a, ta không hy vọng thấy nhất tình huống, vẫn là xuất hiện. Ta vốn cho rằng bảy tôn ma thần bên trong, ta duy nhất tối thượng thức thuần túy truy cầu đại đạo đạo hữu." Nhìn như cùng ta tới gần tài trí cùng người thông thuệ, cũng không thuần túy, hắn chỉ là ngụy trang thuần túy, lại mang một loại nào đó ác ý, đến chúng ta hồng nguyệt thế giới bên trong. Có lẽ vậy. Chúc chính vì có loại bị nhìn xuyên cảm giác, nhưng hắn cũng không thể nào cãi lại. Nếu như có thể, hắn cái này quỷ vu ý chủ bài kinh lịch sẽ không bại lộ, kiến tạo một cái thuần túy cầu đạo người hình tượng, nhưng là trước mắt, hắn nhất định phải bại lộ cái này một lá bài tẩy. Đã muốn ra tay, bị phát hiện cũng là chuyện tất nhiên. Thế giới này, kết thúc là bình thường, cho dù là cường đại như ngươi, cũng một cây chẳng chống được nhà. Khó sửa đổi lịch sử giông lũ, lịch thiên cải mệnh, thuyền cô độc cũng rất khó tại biển, cả bên trong đi thuyền, rất nhiều thứ, không cần thiết một mực kiên trì. Chúc Chính Vi chậm rãi mở miệng. "Ngươi biết không, cuộc chiến tranh này, ta là không nguyện ý nhất nhìn thấy." Ma thần lao tử mở miệng nói ra. Chúc Chính Vi bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Nói đến, nếu như không phải thiên đạo cưỡng ép ra lệnh cho ta, dung nhập hắn thiên đạo hải tâm, ta cũng nghĩ một mực hơi cố gắng một chút làm dáng một chút là được rồi, đáng tiếc nó, cũng không buông tha ta." Ma thần lão tử lộ ra một bộ mười phần thở dài bất đắc dĩ chi sắc. Ta vốn không ý đi tiếp xúc những này chiến tranh, đáng tiếc, vận mệnh không do người, ta trung quy là nhiễm lên quá nhiều máu tươi, tử vong, hoan khí, bản này cũng không phải là ta mong muốn. Trúc Chính Vi nhìn xem lão nhân này, trong lòng hơi đã thả lòng một chút. Hắn trên thực tế biết ma thần lão tử tính cách, hoặc là dù là chưa từng gặp qua lão tử, cũng biết tính cách của hắn, bởi vì đây là đám người trong lòng hình thành thần thoại nhân vật. Tại đạo giáo bên trong, cung phụng là truyền thuyết bên trong tôn hiệu, thái thượng, ngụ ý là trí cao vô thượng chi nghĩa, được vinh dự lạnh nhạt vô vi thánh nhân, lịch sử loài người trên tiếp cận nhất nói tồn tại. Loại tồn tại này, vốn là tất cả nhân loại trong lòng ngổn cảnh cặn ba tiềm thức hội tụ mà thành một loại khái niệm, một loại nhân loại khát vọng truy cầu lý tưởng cùng chân lý, liều lĩnh tuân đạo người. Hắn tự nhiên là chuyên tâm cầu đạo, vấn đỉnh vũ trụ huyền bí, mà không muốn can thiệp thế giới tranh đấu. Đáng tiếc, hắn bị liên lụy tại hắn bên trong, bị Hồng Nguyệt Thiên đạo bắt cóc tổng tiền, đã không thể thoát thân. Nói đến, ngươi đến cùng là ai? Ngươi, đến cùng chân thân là ai? Hai con mắt của Hàn Nghiên Tính nhìn chằm chằm chúc Chí Vi, phảng muốn nhìn ra một chút bánh khỏe, khám phá hắn tất cả nguy trang, nhìn thấy sâu nhất tầng chân tướng. Chúc chính viên cũng không trả lời. Ta tử vừa mới bắt đầu, liền đối với thân phận của ngươi sinh ra nghi hoặc. Ma thần Lao tử nhẹ nhàng mở miệng, ngươi có lẽ đến từ cực kỳ cổ Lao văn minh, cái gọi là đại thần, ta ngược lại thật ra tán đồng. Nhưng là không ngừng tiếp xúc giới, ta phát hiện ngươi như cũ ẩn giấu đi cái khác huyền bí. Thậm chí, Lao tử ngước nhìn hồng nguyệt thế giới ban đêm tinh không, một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng từ trong lòng hắn dâng lên. Ta đối với thế giới này tồn tại, cách cục, tình vũ bên ngoài tinh vũ, vũ trụ bên ngoài vũ trụ, cũng sinh ra một tia nghi hoặc. Đúng vậy, Làm ta tại cùng Hà Lê đến mẫu, nhu tộc nữ đế một trận chiến, trước khi chết sau khi đột phá, đốn ngộ đại đạo, mở ra đạo giáo kim đan chi pháp, âm dương chi khí giao hội, âm diện thế giới, dương diện thế giới đồng tu, liền tiến vào một loại tối tăm bên trong tinh thần cảnh giới. Tinh thần lực trước nay chưa từng có nhạy cảm, liền thành một hối, cùng tự nhiên một thể, cùng âm dương hiệp đồng, tiến vào một loại những người khác không cách nào cảm giác kinh khủng cấp độ. Ta mặc dù tìm không được bất cứ chứng cứ gì, nhưng có một loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Ma thần lão tử không ngừng nói một mình, thế giới bên trong cảm giác gần dẫu đi, cái gì khó lường chân tướng. Liên Phảng Phất, ta sinh hoạt tại một cái nhỏ hẹp trong mình, trần chui thân thể, cuộn tròn, núp ở một cái lọ thủy tinh đầu bên trong." Ma thần lao tử vừa nói, một bên hướng về mảnh này tươi tốt dừng chậm đi đến. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, cũng đi theo bước chân của hắn, tản bộ tại mảnh này hiên tĩnh tĩnh mịch rừng đêm bên trong. Chương 247: Ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Có lẽ ngươi cũng không có nhìn lầm, ngươi thấy thế giới vốn là một cái chiếc lồng, nhưng khi ngươi đi ra cái này chiếc lồng, còn sẽ có càng lớn chiếc lồng cho ngươi. Cái kia chiếc lồng, càng thêm không thú vị, không thể so với trước mắt chiếc lồng tốt. Chúc Chính Vi thấp giọng nói: phía ngoài vũ trụ, đích thật là không thú vị. Rốt cuộc Thái Dương hệ bên ngoài, hoang vu một mảnh, chúc chính vi không nhìn thấy hắn hắn sinh mệnh, tự nhiên nhằm chán, không bằng nơi này tràn đầy sinh mệnh thổ địa, từng khóa sinh mệnh ngôi sao. Vậy ta hẳn là nhìn thoáng chút sao?" Ma Thần lão tử đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí thức, cường giả ba động, phản phất phù hợp tự nhiên, đại đạo vô vi, phản phất một phổ thông lão nhân trắng cùng một thiếu niên. Nếu như là người bên ngoài nhìn thấy, thậm chí sẽ cảm thấy là một vị gia gia cùng mình tôn con tại sau bữa ăn tản bộ. Đáng tiếc, nơi này đã bốn phương tám hướng bao vây một chút đế cảnh cường giả, lộ ra dồn dập thần sắc khẩn trương, bọn hắn biết, quỷ Vu làm chiến trường bên ngoài duy nhất chiến lực, vẫn là mạnh nhất ma thần cấp đường đỉnh phong chiến lực, đã đủ để tả hữu cuộc chiến tranh này tây cân. Mà trước mắt hai người, sẽ triệt để nghiêng chiến tranh cây cân phe thắng lợi hướng. Cái này, nơi xa đi tới mấy tên đế cảnh chủ thuật sư. Vĩ đại quỷ Vu Ý bái hạ. Chúng ta đã vì ngài trong bóng tối đánh lén hầu thế giới cường giả, xin cho chúng ta đầu nhập vào đến ngài dưới trướng, trở thành tộc Vu thế giới con dân. Mấy tên cường đại chú thuật sư tại đám người bên trong đi tới, khuôn mặt rất là của nhiệt, "Chúng ta chú thuật bùi gai bí hội, vì truy cầu Cảnh vĩ đại chú thuật, một mực truy cầu ngài bước chân, nhưng một mực không có liên hệ với ngài thời cơ. Cho tới hôm nay, chúng ta rốt cục thấy được ánh dạng đông. Có thể vì ngài làm việc. Ngài thân ảnh, là chúng ta một mực khát vọng theo đuổi bước chân." Mấy tôn chú thuật sư khuôn mặt đỏ tươi lại của nhiệt, hét lớn, "Thế giới này đám dân bản xứ lại muốn phản kháng, bọn hắn vậy mà muốn tu luyện kim pháp, để thế giới này hình thành đạo giáo, cung cấp lực lượng cho ma thần lão tử. Chúng ta đã hạ chú Bắt đầu phạm vi lớn chu thuật virus, tràn ngập toàn bộ mặt đất. Xin cho chúng ta làm ơn tất để chúng ta. Bọn hắn phát ra cùng nhiệt căm ghét, chỉ cần giết chết những người yếu này, mảnh này hùng duyệt thế giới tất cả sinh vật, bọn hắn liền không cách nào cung cấp lực lượng. Thế giới này liền sẽ bị tổ vũ thế giới đánh bại. Cái gì? Các ngươi những người này, không thể tha thứ. Các ngươi phản bội thế giới của chúng ta, liền cho rằng có thể được đến vinh hoa phú quý sao? Quá buồn cười. Thế giới của bọn hắn, cũng nhất định sẽ không nhận nạp các ngươi những này đáng xấu hổ phản đồ. Cái khác đế cảnh cường giả thần sắc đại biến, giống như là nhìn người điên nhìn xem những người này, rõ ràng là thế giới của mình đồng tộc, lại phản bội gia viên của mình. Trúc Chính Vi nhìn trước mắt những này chú thuật sư, khẽ nhíu mày. Mặc kệ cái nào thế giới, nhìn đến đều có phản đồ cùng trời sinh phản cốt nhân loại. Trước đó địa cầu là như thế, trước mắt cũng là như thế. Nhưng dạng này liền khiến cho trước mắt mình phản phất thật sự là một cái trùm phản diện đồng dạng, xâm lấn hủy diệt thế giới này, khiến cái này khuôn mặt giữ tận đế cảnh anh hùng, dũng giả phẫn nộ, cực kỳ không thể đối với mình rút gần xương. Thế nhưng là Trên thực tế chân tướng sao lại không phải như thế đâu. Người do dự, Ma Thần lao tử vẫn như cũ lộ ra một vòng cười, thanh em không có chút rung động nào, ta cảm nhận được tâm của người tại dãy rủa." "Đúng vậy a." Trúc Chính Vi gật gật đầu, thẳng thắn nói, "Có nhiều thứ, không phải đã thấy nhiều liền có thể thói quen." Ma Thần lao tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng hơi chút cảm khái tư thái, "Đây cũng là ta không nguyện ý gia nhập chiến tranh nguyên nhân, thiên địa này ở giữa vốn cũng không có chân chính tiện và ác, thế giới cùng thế giới chiến tranh mọ ra, tất nhiên có một mối lại bởi vì chiến bại mà thống khổ." Cửa nát nhà tan, Đây cũng là ta không nguyện ý là thế giới mà chiến nguyên nhân, nhưng trở thành thiên đạo quân cờ nguyên nhân, nhưng đã không có lựa chọn. Chúc Chính Vi cẩn thận nhai nuốt lấy cái quan điểm này. Hắn đã đem trước mắt ma thần lão tử xem như một cái có thể giao lưu trí giả, bằng hữu, hắn trí tuệ siêu việt trước mắt thấy qua bốn triệu thế giới tất cả sinh linh. Hắn rất nhiều quan điểm vô cùng tấu triệt, suy nghĩ của hắn càng thêm nhạy cảm vô cùng, chỉ là đáng tiếc, không thể lưu hắn. Cái này, nơi xa bỗng nhiên một đạo bao hàm sát ý thân ảnh đánh tới. Kia lại là một tôn ma thần cấp bậc chiến lược. Là thế giới này che giấu lại một tôn ma thần, đồng thời mang theo khí tức quen thuộc, đột nhiên đánh tới. Ta liền biết, ta liền biết. Hồng Yên lộ ra phẫn nộ đến cực hạn thần sắc, phẫn nộ cơ trong tay cán dài lưỡi lê, bao hàm sát ý, quốc gia của ta con dân đều bị những này đáng chết chú thuật sư cho. Quả nhiên là ngươi, ta đã sớm biết quỷ vu y ngươi cái này người, vừa đến chúng ta thế giới này, liền lòng mang ác ý. Chúc Chính Vi thần sắc đạm mạc, đồng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Bành. Hồng Yên bỗng nhiên bay rất ra ngoài. Hắn là một cấp 8 thần cảnh cao thủ, toàn bộ người trực tiếp bay ngược ra ngoài toàn thân giống như là vô số tế bào không hiểu thấu phá toái đồng dạng, toàn bộ người biến thành một đống bùn nhão phụ bám vào hai cốt. Tất cả xa xa đế cảnh đều cả kinh toàn thân phát run, nhìn xem kia một màn quỷ dị. Người làm sao mạnh đến loại trình độ này, ngay cả một kích ta đều đã ở nhờ. Ta liền biết, ta liền biết. Hồng Nghiên khệ miệng chảy máu, thần xác mang theo to lớn cô đơn cùng đắng chát, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, đứng lên khí lực cũng không có, năm đó lần thứ nhất bỏ lỡ, ta đứng tại tân quán bể tắm trước, liền có loại cảm giác, bỏ qua lần thứ nhất cơ hội giết người, trưởng thành, thế giới lại bởi vậy mà hủy diệt. Quả nhiên trưởng thành. Bất quá. Bất quá cái gì? Trúc Chính Vi túi lầu xuống, bình tĩnh nhìn qua cái này đã từng truy đổi mình mấy trăm năm anh hùng. Cái này quật cường lăng đầu thành, những năm gần đây căn bản không có trở nên khéo đưa đẩy, vẫn như cũ cố chấp. Hồng Yên phun một ngụm máu tươi, "Bất quá, ngươi không có ma thần lao tử tiền bối bảng bạc uy nghiêm đại khí, vô địch bá giả chi tư, một lòng cầu đạo lạnh nhạt vô vi, ngươi chỉ là một cái đáy chậu miêu quỷ kế tiểu nhân." Hắn lớn tiếng gầm thét, "Hỗ trưởng, không nên xem thường chúng ta kẻ yếu phàm kia. Ngươi nhất định sẽ không thắng." Ngươi dùng âm nhu quỷ kế, cũng cuối cùng không cách nào thắng nổi chân chính anh hùng, ngăn cơn sóng giữ. Chân chính anh hùng. Trúc Chính Vi ngẩn đầu lên, nhìn lên bầu trời âm dương nhị khí cả quét, quang minh lỗi lạc hào hùng khí thế đánh tới. Hắn hợp lại bàn tay, "Tốt, cuộc chiến tranh này đối với chúng ta đã không thể trì hoãn, nhất định phải điểm một cái thắng bại, ngay tại người ta ở giữa." "Tốt." Lao tử mở miệng nói, "Nói thực ra, ta lưu lại cái này một bộ khí thức, mặc dù cũng có một tôn ma thần cấp bậc chiến lực. Người lại tại hồng Nguyệt thế giới quy tắc gấp chế xuống, nhưng ta vẫn còn không có chút tự tin nào." Ngay tại hai cái người trong lúc nói chuyện, lực lượng kinh khủng áp bách tại hai cái thân người trên tràn ngập mà ra, lực lượng khổng lồ tạo nên lại một mảnh to lớn tinh không, âm dương nhị khí tràn ngập quang ám vận vẹo tinh không. Chương 248: Tháng bại. Vô số quang ám càn quét, giao hội. Song phương đều tại điều động dương ba hồn, âm bảy phách lực lượng, vận chuyển mình âm dương chi thể. Hô. Toàn bộ hồng nguyệt thế giới trong khoảnh khắc, tạo thành một cái mới hoạch tâm chiến trường. Vô số người nhìn lên bầu trời bên trong, kia hai màu đen trắng thân ảnh, không ngừng hành chướng, hình thành vòng xoáy, kỳ chiến, sững sờ nói không ra lời. Cái gì? Nam nhân kia đã tại học tập Ma Thần lao Tử mới nghiên cứu Kim Đan pháp. Có người kinh ngạc nói: "Chúc Chính Vi mặc dù không có đầy đủ tài tình cùng tâm lý hoàn thiện cái này âm dương pháp môn, năm đó mở ra liền mặc kệ, thế nhưng là trước mắt hắn học tập vẫn có thể làm được. Rốt cuộc dù là cùng lao tử tư chất kém trên một đoạn, cũng vẫn như cũng là Ngụy Thiên Đạo cấp tư chất, nhất định sẽ thắng." Hồng Yên nhẹ nói: "Kia là anh hùng của chúng ta. Cứu vứt thế giới mạnh nhất anh hùng, dù là ta đã đoán được, Quỷ vui y là tối khắc chế Ma Thần Lão Tử lực lượng người một trong. Bởi vì là hắn mở ra cái pháp môn này, Đối cái pháp môn này rất quen thuộc, ngược lại khắc chế. Đúng vậy, dù là lực lượng bị khắc chế, dù là chỉ có thể phân ra một tia lực lượng ở chỗ này phòng ngự, dù là ở vào tuyệt đối thế yếu. Hồng Nghiên sắc mặt đỏ bừng. Ầm ẩm. Bầu trời bên trong vô số lít nha lít nhít âm dương bắt quái hư ảnh xoay tròn, giống như là từng cái thần bí cối say, tản ra đen trắng xen lẫn lóa mắt tia sáng. Đã không có người có thể thấy do nơi này chiến đấu, nơi này chiến đấu hai người đã tới trước nay chưa từng có siêu cấp tầng độ, kinh khủng dị thường tốc độ. Lúc này, chúc chính vi hời hợt, liền đè lại đối phương. Rốt cuộc chỉ là một sợi phân thân mà thôi. Cũng đúng như lời nói, mình tinh thông âm dương chi pháp, đối phương sở trường cường hạng, lại thêm đối phương chưa quen thuộc chú thuật, điện từ lực lĩnh vực, đánh cho đối phương liên tục bại lui. Ta sẽ không thua. Ma thần lao tử tại không ngừng đánh nhau bên trong, ta đã một lần nữa nắm giữ ngươi lực lượng, dù là cái này một tôn phân thân, cũng đủ để đánh tan ngươi cái này bản thể. Hắn có đầy đủ kiêu ngạo, bởi vì hắn đối với âm dương lực lượng vận dụng, lại lần nữa leo lên một cái không thể tưởng tượng nổi cánh cửa. Trước mắt, chúc chính vi quỷ vu y cái này phân thân. Hoàn toàn chính xác, thật lâu không có nghiêm túc tu luyện, vậy mà bắt đầu đánh bất quá trước mắt Ma Thần lao tử. Ngươi lại còn có thể đột phá, ta âm dương chi lực chi thức đã nhìn không thấu được ngươi hiện tại chiêu thức. Chúc Chính Vi ánh mắt rốt cục lạnh xuống, ngươi thật là một cái quái vật, khoa trương đến trình độ này sao? Nhưng là dạng này xuống tới, ta đã đầy đủ mệt mỏi, phải vận dụng một chút chân chính ác chủ bài. Còn có cái khác ác chủ bài. Lúc này, Ma Thần lao tử tại không ngừng đánh nhau bên trong, trong lòng kinh ngạc, nhìn đối phương trên thân bộ phát hết thấy, làm sao có thể? Trên người ngươi cũng có thiên đạo hệ tâm, đồng thời, không chỉ một Số Liễu hiện hiện, đây là Cổ Hồng Nguyệt Thiên Đạo Huyễn Tâm, làm sao ở trên thân thể ngươi? Điện tử lực thiên đạo. Ma Thần lao tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng Quỷ vui y trên thân xuất hiện đủ loại vượt qua lý giải hiện tượng. Một cái kinh khủng ý niệm đột nhiên tại hắn trong lòng sinh sôi. Một cái đáng sợ suy đoán tràn vào đầu góc. Trước mắt Quỷ Vu Ý, vậy mà cùng cái nào đó mọc ra nước mắt nốt rồi thần minh, hai người mơ hồ nặng trĩu lên nhau. Không có khả năng. Thần minh sẽ không nhỏ yếu như vậy, làm sao lại như thế trong phương ngàn kế, nhất định là ảo giác, thế nhưng là Ma thần lão tử thần sắc lộ ra các loại thần thái xen lẫn, mà trúc chính vi thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, bị đối phương biết mình bí mật thì tính sao? Chỉ cần thắng, hết thảy đều sẽ một lần nữa biến thành bí mật. Bảnh. Ma thần lao tử máu me khắp người, cái này một sợi khí tức cuối cùng không phải bản thể, đang dần dần tiêu tán. Thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là kia một tôn rơi lệ thần minh? Không đúng, khả năng cùng càng sâu tầng, hoặc là sáng tạo thế giới thần. Chúng ta chỉ là một cái trò chơi. Ngươi tại đùa bỡn vận mệnh của chúng ta, đùa bỡn nhân sinh của chúng ta. Ai biết ta. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, chỉ bất quá, ta xưa nay không đùa bỡn bất luận người nào vẫn mệnh, ta tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh lựa chọn. Hắn nổ một ngụm chư khí, rốt cục xử lý. Ngay cả hai thế giới Thiên Đạo Hạch Tâm đều vận dụng, mới giết chết đối phương cái này một sợi phân thân, chiến trường chính tại một bên khác. Tất cả tất cả ác chủ bài đều dùng. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời. Ma nơi xa, tổ vụ thế giới bên trong, đang giao chiến mấy người bỗng nhiên dừng tay. Ma thần lão tử cảm thấy một cỗ tiếng lòng đึก ấy, phân thân của ta lại bị đánh tan. Hắn cảm giác không thấy phân thân bên kia xảy ra chuyện gì, bởi vì một trận chiến này, tại thời khắc cuối cùng, bị lực lượng khổng lồ cản quét bao trùm, phân thân phản hồi cuối cùng một màn hình tượng đều ngăn cách. Là cuối cùng triển lộ một loại nào đó át chủ bài sao? Cho nên, các đứt cuối cùng một màn cảnh tượng, không cho ta thấy át chủ bài, hắn có thể có bài tẩy gì đâu? Thiên đạo hẹp tâm, một loại nào đó siêu việt lý giải bảo vật, hoặc là xin giúp đỡ cái nào đó tồn tại. Ma thần lao tử trung quy là thở dài một hơi, thôi, thôi. Như vậy coi như tôi, thế nhân đều nói Ta có thể là nào đó tôn vô thượng tồn tại một sợi phân thân, như vậy qua đời, cũng liền qua đời. Trận chiến này vốn là làm người mệt mỏi, như vậy kết thúc đi. Phốc phốc, phốc phốc. Hãn Truy Ý trước mắt Hà Lê Đế Mẫu cùng Nưu tộc Nữ Đế, đem lưỡi dao đâm xuyên đến thân thể mình bên trong. Khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Hà Lê Đế Mẫu hai người liếc nhau một cái, lóe lên một vòng to lớn không hiểu. Ma thần lao tử vì sao thúc thủ chịu trói, trực tiếp lựa chọn tự sát. Cái này, chương chất đi tới, phản cảm ứng được cái gì, mở miệng nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phân thân trận chiến kia đã thua. Quỷ Vu Ý ấy, hoàn toàn có thể tại Hồng Nguyệt thế giới giông rồi, cấp tốc tiêu diệt những cái kia muốn tu luyện kim đan pháp, cung cấp lực lượng người, hắn không cách nào hấp thu lực lượng, liền chú định sẽ nên đón mãn tính tử vong bại cục. Cùng nó tiếp tục sinh linh đồ thán, còn không bằng trực tiếp đoạn. Ma thần lao tử biết rõ, nếu như là đồng dạng thần cảnh, cho dù là đánh tan phân thân của mình, mình cũng còn có một số phần thắng, bởi vì đối phương mạnh hơn cũng là thể, không cách nào nhanh chóng đánh tan toàn bộ Hồng Nguyệt thế giới. Nhưng Quỷ Vu khác biệt, chu thuật lực lượng, đủ để nhanh chóng hạ chú, tiêu diệt toàn bộ thế giới. Hán thuật hệ thống Chú Định Chỉ cần không phải cùng mình người cùng cảnh giới, hắn có thể phạm vi lớn nhanh chóng tiêu diệt tất cả cảnh giới thấp hơn mình cường giả. Thế là, khi nhìn rõ chú định thất bại các cục, hắn quả quyết tự sát, tránh khỏi Song phương tiếp tục chiến đấu đi xuống vô số tử thương. Thật sự là một người tốt. Chúc Chính Vi bản thể, chậm rãi rơi vào ở trên mặt đất, nhớ lại cái kia dâu tóc tệ Bạch lão nhân, hắn tại một khắc cuối cùng, lựa chọn phòng ngừa ta chú sát toàn bộ Hầu Nguyệt thế giới, vì thường sinh, cũng tại vì để tránh cho ta trở thành ma đầu. Bởi vì nếu như hắn không tự sát, ta vì thắng được cuộc chiến tranh này, tất nhiên chọn duy nhất tối hữu giải. Điên cuồng bắt đầu đổ sát hồng nguyệt thế giới con dân một cái vô vi mà trị lao nhân, một cái thuần túy cầu đạo người, lại bị thế giới chói buộc. Chúc Chính vì hồi tưởng đến vừa mới đối thoại, hắn biết mình nhất định phải giết tử ma thần lao tử, mà không cách nào cho mình sử dụng. Bởi vì bản thể của hắn tại thiên đình. Nếu như mình không hấp thu hắn, tương lai thiên đình bản thể kia một tôn chân chính thánh nhân, tất nhiên sẽ thông qua phân thân cảm ứng nơi này phát sinh qua hết thảy. Một cái phân thân đều như thế doa người, bản thể lão tử có thể nghĩ, nếu như bị đối phương biết nơi này hết thảy, mình hẳn phải chết. Nhưng bất kể như thế nào, Hồng Nguyệt Thế Giới một trận chiến, trải qua gian khổ, rốt cục không bị nhỏ yếu mấy trăm lần đối phương lật bàn thành công. Kết thúc, chúng ta bại. Trên mặt đất trọng thương Hồng Yên, ngơ ngác nhìn xem hạ xuống Quỷ Vu Ilya, hắn tinh thần chấn động, một ngụm huyết mánh mãnh liệt xông lên đầu, không thể nào. Kia là anh hùng, kia là anh hùng. Không phải ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Sau trận chiến này, Hồng Nguyệt Thế Giới đã vong. Trúc Chính Vi trực tiếp trả lời, "Ta, ta à. Hồng Yên bỗng nhiên giống như là một đứa bé bất lực ồ khóc giống lên cảm giác mình là toàn bộ Hồng nguyệt thế giới lịch sử loài người trên lớn nhất tội nhân. Ta. Hồng Yên tràn đầy trọng thương thân thể không biết ở đâu ra lực lượng, chậm rãi đứng người lên. Hắn cầm lấy run run rẩy dày cầm lấy trường đao, đối cổ của mình vạch một cái. Phốc phốc. Máu tươi rưng rỡ là một đóa trói mắt màu đỏ hoa tươi. Sau trận chiến này, lại không Hồng Nguyệt. Nhân hoàng Hùng Yên, kẻ đối thương sinh vạn dân, làm tự tuyệt ở đây, cùng thế giới cùng tồn vong. Thân ảnh của hắn chậm rãi ngực lại ở trên mặt đất, mờ nhìn lên bầu trời. Một trận chiến này qua đi, ta cũng muốn triệt để mặt hướng bên ngoài. Chúc Chính vì không nhìn Hồng yên thi thể, ánh mắt cũng bắt đầu ngưỡng vọng Hồng Nguyệt thế giới tinh không, phản phất cảm nhận được thế giới kia thiên đạo đã tại run rẩy. Ô ô ô, thua. Chúng ta vậy mà, mà vô số Hồng Nguyệt thế giới cường giả đều ngơ ngác đứng tại huyết tinh chiến trường bên trong, nhìn không được gào gào khắp lớn, một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng sông lên đầu. Chương 249, thu thập chiến lợi phẩm. Mới Hồng Nguyệt thế giới một trận chiến, được xương tụng mình chân chính đối mặt mặt tối thế giới trận chiến đầu tiên. Rốt cuộc trước đó, lựa gạt trong thế giới cường đại tồn tại dị dân, loại kia thủ đoạn nhỏ cũng chỉ có thể đùa dỡn một chút lần thứ nhất, bắt nạt ngay lúc đó Hồng Nguyệt Thiên Đạo không có sinh ra ý thức, không thể nói chuyện, không có thể làm cho mình thế giới con dân bảo hộ nó. Nhưng cái này chân chính trận chiến đầu tiên đều thảm liệt như vậy a? Chỉ là một cái hồng nguyện thế giới, thứ một cái thế giới mà thôi. Vậy mà liền để cho ta như thế khó chịu, ta đều đã cầu ở phát dục đã lâu như vậy. Trúc Chính Vi làm sáng thế thần, đang đứng tại tổ vũ thế giới tinh cầu khí mô mặt ngoài, tại vô tận sáng chói tinh không vũ trụ bên trong, xa xôi nhìn phía xa viên kia ám tinh cầu màu đỏ, thần sắc có chút phức tạp. Vô số con dân kêu rên. Cứu mạng A. Ta còn không muốn chết. Chúng ta đã thua, bọn hắn sẽ làm sao nô dịch thế giới của chúng ta. Hắn nhìn xem mảnh này kêu rên tại hai nạn bên trong thế giới. Nơi này đã là ý thức tầng hình thành chân thực 4 chiều thế giới. Nơi này thương sinh, đều là theo một ý nghĩa nào đó chân chính sinh mạng thể, có tuổi thọ của mình cùng sướng vui giận buồn. Thế giới thiên đạo cùng thế giới thiên đạo chiến tranh, liền là tàn khốc như vậy. Chúc chính vì nhớ tới ma thần lời của Lao Tử, cái kia có thể xưng là chân chính quái vật yêu trước đó Chúc chính vi một mực ỷ vào mình Ngụy Thiên Đạo cấp tư chất người tiền, có thể một mực có được sinh vật trên lý luận cực hạn nhất trí tuệ cùng tài tình, đối với bốn chiều thế giới thổ dân có chút khinh thị, mở thần môn bảy pháp, cảm thấy mình là nhân loại trong lịch sử mạnh nhất lớn thông minh. Nhưng là trước mắt ma thần lão tử, cái thứ nhất xuất hiện cùng mình ngang nhau tư chất nhân loại, triệt để phá vỡ mình phần này khinh thị. Trước đó, mình quá mức ghét ngồi đái giếng, bởi vì thế giới quá nhỏ, trước đó còn không có gặp được chân chính đỉnh tiêm cực hạn tư chất quái vật. Chúng ta thắng. Chúng ta vậy mà thắng. Tổ Vũ Thiên Đạo lớn tiếng kích động nói rốt cục đánh bại tên biến thái kia. Tên kia quả thực không hợp tói thường, nếu không phải hắn mang theo một đống phế vật, một cây chẳng chống vững nhà, chúng ta các phương diện vòng đây, an toàn hắn, làm cho hắn tự sát. Cái này thiên đạo, làm sao nói chuyện? Khiến cho thật giống là một cái trùm phản diện đầu dạng. Cái này gọi như kế. Cái này gọi trùng điệp át chủ bài được không? Át chủ bài ra hết, thắng cũng đã cực kỳ mất thể diện. Chúc chính vi phủ nàng một chút, ngay cả ta cái này sáng thế thần dụng cho cất bước nhân gian phân thân, đều trực tiếp ra sân tác chiến, là thế giới này chinh chiến. Còn không phải ngươi cái này thiên đạo vô vũ Tổ Vũ Thiên Đạo có chút hậm hực, nhỏ giọng nói, không có áp chủ bài ra hết à, ngài đi khắp ở trong nhân thế quan sát thế gian thể, cũng đủ để nghiền ép đối phương. Nàng dơ hai tay lên thật cao, tràn đầy sụp sôi cùng cùng bày nói, nhưng ngài bản thể, làm trí cao vô thượng sáng thế thần, còn không, có tay cầm quyền hành, vô thượng sáng thế quân chủ, đích thân tới cuộc chiến đấu này đâu? Lực lượng của ngài, cũng liền vận dụng 10 thôi. Chúc Chính Vi khỏe mặt giật một cái. Khá lắm, còn chờ đợi mình bản thể đang chẳng đâu. Người suy nghĩ nhiều quá. Chúc Chính Vi lắc đầu, tối đầu nhìn xem một thế giới quỷ vu Ilya. Đang không ngừng xử lý vết thương đây đã là ta sau cùng áp chủ bài Nếu như không thể thắng ta sáng thế thần bản thể sẽ không đích thân ra tay hắn rất rõ ràng mình sáng thế thần bản thể cố nhiên kinh khủng nhưng một khi bại lộ xuất hiện tại trên thế giới xuất hiện tại nhân loại đối với vũ trụ trong nhận thức biết mình liền có trực tiếp tử vong to lớn nguy hiểm bất kể như thế nào hắn đều không có ý định tự mình hạ chràng Đúng vậy vô luận như thế nào hắn cái này thịt đường tăng cũng không thể ở trước mặt người đời bại lộ lộ ra mình thanh máu bởi vì mạnh hơn đường tăng một khi bị thế nhân toàn bộ mặt tối thế giới, nhận biết hắn tồn tại, đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có loại cảm giác này, nếu như vừa mới chính mình cũng thất bại, liền trực tiếp quan bế tất cả cung cấp khí server, trong nháy mắt nhổ nguồn điện tắt máy, làm cho cả 4 chiều thế giới, không có lực lượng cung cấp, nên đón vũ trụ lớn đổ sụp. Rốt cuộc, lấy tình huống trước mắt đến xem, tuyệt đối còn không có cường giả có thể chịu qua được vạn vật hủy diện, quy tắc chạy trở về, vũ trụ lớn đổ sụp. Đương nhiên, hắn sợ nói tạm thời không có, hắn cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì tại gặp được ma thần lao tử loại cấp bậc này quái vật về sau, hắn đối với cái này, mình sáng tạo 4 triệu vũ trụ thế giới, đã ra đời một tia không bị khống chế kính sợ, làm không tốt, có thể xuất hiện mình máy tính tắt máy cùng nguồn điện những này thao tác về sau, một ít nghịch thiên tồn tại, còn có thể tiếp tục sinh tồn tại hủy diệt đổ sụp 4 triệu thế giới bên trong, chờ đợi mình lần tiếp theo khởi động máy, khởi động lại vũ trụ. Cũng khó nói, tắt máy đều giết không được quái vật, khởi động máy vẫn như cũ khoảng chừng nơi nào đợi chờ mình, nếu như 4 triệu thế giới, ra đời loại kia quái vật, suy nghĩ một chút, liền dùng mình a. Thẳng thắn nói, Chúc Chính Vi lạnh lùng nhìn thoáng qua Tổ Vũ Thiên Đạo, nếu như thất bại, sẽ chỉ trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ 4 chiều thế giới, khởi động lại toàn bộ vũ trụ quá khứ cùng tương lai, tại hỗn độn bên trong lần nữa bắt đầu. A, ta sẽ chú ý. Tổ Vũ Thiên Đạo có chút khẩn trương, biết đây không phải nói đùa. Sáng Thế Thần thật sẽ ở mình tử vong thời khắc lạng yên rời đi, mà sẽ không ra tay cứu vớt chính mình. Nó mặc dù không thể lý giải một chút căn nguyên tính quy tắc, thế giới này tồn tại chân chính nguyên lý, nhưng làm một thiên đạo, rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này một tôn sáng tạo mình, sáng tạo toàn bộ vũ trụ sáng thế thần có kinh khủng bực nào lực lượng vĩ đại. Mặt tối thế giới, những cái kia không có thứ tự thiên ngoại hỗn độn chi lực, có lẽ là giết chết cái này một tồn tồn tại duy nhất lực lượng, đồng thời, hắn là tại dương diện thế giới, là không gì không biết, không gì làm không được vĩ nạn tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi lấy đi hồng nguyệt thế giới thiên đạo. Trúc Chính Vi cười nhạt một tiếng, chiến tranh lắng lại về sau, xác thực đã định chưa nguy hiểm, hắn sáng thế thần bản thể, mới dám tự mình dáng lâm toàn bộ mới hồng nguyệt thế giới. Xoạt xoạt. Lam minh bản thể đặt chân toàn bộ mới hồng nguyệt thế giới một khắc này. Toàn bộ mới hồng nguyệt thế giới cũng giống như lần trước đặt chân cái kia mặt tối thế giới đồng dạng, bắt đầu khẽ run lên. Tinh cầu đều tại có chút rung động, phản phất nhắc lên địa trấn. Vô số người đều cảm thấy một cỗ phát ra từ căn nguyên sợ hãi, đến từ thế giới một loại không cách nào hình dung sợ hãi. Tất cả mọi người ra đời một loại không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Thế giới này thiên đạo, vậy mà tại sợ hãi. Đập đập đập. Trúc Chính Vi nhẹ nhàng đặt chân tại Hỗ Nguyệt thế giới tinh cầu tầng khí quyền bích màn lên, quan sát thế giới này, mỉm nói, nói đến, ta còn là lần đầu tiên bản thể đi vào thế giới này a. Thật là khiến người cảm thấy rất là thú vị. Sáng Thế Thần, ngươi là sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ tồn tại. Bản thể, bản thể, phân thân, ngài tới qua thế giới của ta. Hồng Mệnh Thế Giới thiên Đạo phát ra một đạo kịch liệt sợ hãi, Ma Thần Lao Tử phân thân cùng Quỷ Vô Ý đối chiến một khắc cuối cùng suy đoán, chẳng lẽ là thật. Đúng thế. Trúc Chính Vi chỉ là cười cười, nhẹ dọng ôn hòa, nhìn trước mắt run lẩy bẩy Hồng Mệnh thiên Đạo, ở trước mắt ta, sắp chết chi điên, cuối cùng sẽ có được một cái lớn nhất phúc lợi, có thể biết được trên thế giới bí mật lớn nhất, không đến mức thương tiếc giải cuối cùng. Chương 250 thu cùng giải quyết tốt hậu quả, toàn diện rút lui phương châm. Rốt cuộc, mình muốn xuất hiện mới có thể cướp đoạt đối phương hải tâm. Cho nên, bất kể như thế nào, mình đến thu lấy thành quả thời điểm, đối phương luôn luôn sẽ biết ta. Hơn nguyện thế giới thiên đạo, nhìn qua trước mắt toàn thân phát ra vô cùng vô tận tiên khí vĩ ngạn tồn tại, tràn đầy để cho mình khát vọng to lớn khí tức, phảng phất chỉ cần giết hắn, mình liền có thể thay vào đó loại kêu bản năng dục vọng, tại kích thích toàn thân. Giết hắn, mình liền có thể trở thành thế giới này chủ thể, thay vào đó. Một loại bản năng ý niệm xuất hiện tại đầu góc bên trong. Đồng thời, nó cũng đang sợ hãi. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, sáng thế thần sau lưng đi theo một thiếu nữ hư ảnh, là tổ vũ thế giới thiên đạo, mà càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, tổ vũ thiên đạo trên thân có đời trước hồng nguyệt thế giới thiên đạo hạch tâm phi tức. Quả nhiên, đời trước cũng hồng nguyệt tiên đạo chết đi, liền là một trận âm nhu to lớn. Hôm nay, hắn cũng phải bị trước mắt tổ vũ thiên đạo nuốt mất, cùng năm đó hồng nguyệt thiên đạo cùng một chỗ làm bạn. Tại nghĩ thông suốt hết thể về sau, hắn lộ ra sợ hãi thanh âm, thuộc về thế giới bản năng cầu sinh dục vọng, để hắn điên cuồng phát ra thanh, vung tha ta Sáng Thế Thần, Bùng tha Ta, ta nguyện ý trở thành ngài giới trướng Thiên Đạo, giống như là tổ Vu Thiên Đạo đồng dạng, vì ngài hiệu suất, ta nguyện ý vì ngài ngồi bất cứ chuyện gì. Trúc Chính Vi lắc đầu. Nhìn xem cái này một cái thế giới ý chí điên cùng xin khôn dung, chỉ cảm thấy cảm ghét. Thiên Đạo uy nghi, thế giới tôn nghiêm, vốn là không tồn tại. Trúc Chính Vi hiện tại càng ngày càng rõ ràng nhận biết, Thiên Đạo liền là một cái thế giới quy tắc, thương sinh, vạn vật hội tụ thành bản năng hình thái ý thức, Gaia ý chí, bọn chúng cũng không phải là nhân loại đồng dạng có thất tình dục dục. Nhưng cái này chủng tộc lại có mãnh liệt bản năng cầu sinh dục, bản năng su các thị hùng, tuyệt đối lý tính chấp hành bất luận cái gì để thế giới lớn mạnh ý niệm. Bọn chúng là thế giới tiến lên bản năng ý chí. Cho nên, Tử vong, đồng dạng là thiên đạo sợ hãi nhất sự tình. Ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi trong thế giới con dân. Chúc Chính Vi chỉ nói là nói, Hồng Nguyên Tiên đạo càng thêm sợ hãi, ngài giết sạch bọn hắn đều được, những cái kia bám vào tại trên người ta kẻ đáng thương từ thôi, đừng có giết ta. Cùng tất cả tiên đạo đồng dạng. Thế giới bên trong thời đại thương sinh, cũng chỉ là bọn hắn mắt bên trong cho rằng sâu kiến. Dù là thế giới bên trong một thời đại cường giả anh hùng, cũng chỉ là bọn hắn cho rằng hơi không sai vậy binh. Rốt cuộc, đối với một cái thế giới vĩnh sinh thiên đạo tới nói, trong cơ thể nhân loại, thương sinh, bọn hắn quá mức nhỏ bé. Liên như là một cái kiến chúa, sẽ không để ý mình thời khắp sản xuất hàng ngàn hàng vạn kiến binh, thậm chí sẽ không thèm để ý chút nào hy sinh bọn hắn, dùng để lớn mạnh xào huyết của mình. Đem hắn hấp thu chiếm đoạt đi, đây là ta ngay từ đầu liền hứa hẹn tốt phúc lợi. Chúc chính vì chỉ là nhìn về phía bên cạnh tổ Vu Thiên Đạo thiếu nữ. Được rồi. Tổ Vu Thiên Đạo một mặt hưng phấn điên cuồng nhào về phía Hồng Nguyệt Thiên Đạo thế giới. Á a a. Hồng Nguyệt thế giới bỗng nhiên gặp thét, tại bị xé rách thống khổ bên trong. Lê Thẩm, ta không biết xảy ra biến cố gì, có được sáng tạo thế giới vô thượng mỹ lực, sáng tạo vạn vật trí cao thần minh, vô thượng tạo vật chủ, vậy mà đã mất đi lực lượng, trở nên nhỏ yếu như vậy, thậm chí chỉ có thể dùng âm nưu thu phục thế giới, hấp thu thiên đạo quy tắc, hồi phục mình lực lượng. Nhưng là, nhưng là, ta nguyện rủa ngươi. Sáng thế thần, ta nguyện ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị thế giới khát thôn phệ hết, cho dù là ta không cách nào thắng lợi. Cái khác thiên đạo cũng sẽ hoàn thành ta nguyên vọng. Hắn lớn tiếng gầm nhẹ, phát ra sau cùng chửi rủa. Quá ồn, ngươi có thể hay không nhanh một chút? Trúc Chính Vi mở miệng, ngồi trên ghế uống trà. A a a. Tổ Vũ Thiên đạo vội vàng đáp lời. Đáng chết a. Đáng chết a. Đã nhỏ yếu đến như thế vô lực sáng thế thần, ngay trí cao sáng thế quyền hành, nhất định sẽ bị thế giới khác. Rất nhanh, theo một cố cổ quái nhấm nuốt âm thanh, Hồng Nguyệt Thiên đạo tiếng gầm, toàn bộ Hồng giới phảng đã mất đi một loại tối bên trong vị, biến thành một viên phổ thông tới cực điểm cắt đá thổ nhượng tinh cầu. Tựa như là một cái tràn đầy đại sư sáng tác pho tượng, đông nhiên đã mất đi linh hồn, biến thành phàm vật. Chúc Chính Vi nhìn Hồng Nguyệt thế giới thương sinh đồng dạng, không tiếp tục quản bọn họ, đến tận đây về sau, lại không Hồng Nguyệt thế giới, chỉ còn lại một viên phổ phổ thông thông tinh cầu. Không có mình thiên đạo, sẽ triệt để không có tương lai, chỉ là đơn thuần chết mất tinh cầu thôi, cùng trước đó cũng Hồng Nguyệt thế giới đồng dạng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đó cũng Hồng Nguyệt thế giới. Trước đó viên kia cũng Hồng Nguyệt tinh cầu, dù còn có thương sinh ở lại, nhưng đã biến thành đất nghèo, đã mất đi thiên đạo. Ngay cả thai thú chi khí cũng sẽ không dáng lâm đến tình cầu kia, nên đón mặt pháp thời đại. Đã mất đi thiên đạo, thế giới liền chết, biến thành một bãi nước đọng. Rất nhanh, sau lương tổ vũ thế giới thiên đạo, vội vàng đuổi theo đến, sắc mặt hưng nguyện, An None dáng vẻ vui vẻ nói, "Ta đã hấp thu cái thứ hai thiên đạo, cái này mới hồng nguyệt thiên đạo, mà giới đầu thai chạy nuôi leo chế độ, cũng không tệ lắm." Bất quá, sang thế thần điện dưới, trên bầu trời, đã có hai viên mất đi sức sống phổ thông tinh cầu. Tổ vũ thế giới thiên đạo nhìn về phía bầu trời, nói thẳng, đoán chừng tương lai xa rồi, theo từng khỏa tinh, cầu chiếm đoạt bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều sẽ hóa thành tử tinh. Đương nhiên, không có khả năng đều là chúng ta chiếm đoạt. Rốt cuộc, bọn hắn mặt tối thế giới khẳng định sẽ tự giết lẫn nhau, thiên đạo nhóm cũng lẫn nhau chiến tranh. Mình sẽ xuất hiện từng khỏa không có thiên đạo phổ thông tinh cầu. Đồng thời tiếp theo, duy nhất biết được chúng ta tồn tại hồng nguyệt thế giới cũng triệt để diệt khẩu, chính là chúng ta triệt để ẩn tàng, biến mất tại cái vũ trụ này thời khắc. Tổ Vũ thiên đạo một mặt lòng còn sợ hãi, ngài thật sự là quá anh minh, chỉ là một cái hồng nguyệt thế giới, liền đem chúng ta đánh thành dạng này, nếu như chúng ta không che giấu lời nói, bại lộ lời nói Bị quân công, chúng ta có một vạn cái mệnh cũng không đủ chết. Chúng ta trở về đi. Trúc Chính Vi cùng nàng nói quá trình bên trong, cũng trực tiếp về tới Tổ Vũ thế giới, đối với Hồng Mật thế giới chiến tranh sau con hỗn dần, Tịnh không có để ý, cùng thống trị, nhìn như không thấy. Và anh. Tổ Vũ thế giới một mảnh run nhẹ nhẹ. Theo mới thiên địa quy tắc hỏa tan vào đến, Tổ Vũ thế giới quy tắc thu hoạch được sửa đổi, đột nhiên tăng thêm một cái ma giới, đồng thời các phạm nhân đều có chuyển thế đến ma giới, đánh bại thăng cấp sân bãi. Cái này bị Chúc Chính Vi gọi đùa chi là trại nuôi heo thiên đạo quy tắc cũng bị tổ Vũ Thiên Đạo đặt vào tay bên trong. Và anh, tổ Vũ thế giới tất cả cường giả đều ngẩng đầu lên, cảm ứng được một đạo Thiên Đạo thần dụ. Thế giới của chúng ta hấp thu hồng nguyệt thế giới quy tắc. Quá tốt rồi. Quy tắc của bọn hắn để chúng ta biến thành cường giả. Quy tắc này hết sức kinh người, xây dựng một cái ma giới, không ngừng chăn heo, chờ vô béo để người chuyển thế đến bên trong, đánh quái, luyện binh, còn không sợ tử vong, tử vong hy sinh một chút chân linh trở về, chính là thỏa thỏa chăn heo huấn luyện sân bãi. Ngay tại tất cả mọi người đều hò thời điểm, tổ Vũ Đạo cũng hạ xuống chiến tranh sau ba đầu thần dụ, quy hoạch lấy tổ vũ thế giới tương lai đi hướng. 1. Thấp thu chiến bại hồng nguyệt thế giới tất cả cường giả, tư chất cường đại người, nhưng giao phó công dân thân phận, nếu không đánh giết. 2. Toàn diện co vào thế giới lãnh thổ, rút quân cũ hồng nguyệt tinh cầu cùng mới hồng nguyệt tinh cầu, đồng thời lượng lớn cường giả xuất động, xóa đi tổ vũ thế giới tồn tại qua vết tích, về sau phong bế tổ vũ thế giới, tuyệt không ra ngoài. 3. Chuyển xuống điện từ lực phát môn, cũng không gian phát triển kỹ thuật, bắt đầu toàn lực cẩn nấp tổ vũ thế giới tồn tại. Cái này ba đầu giải quyết tốt hậu quả phát tác. Toàn bộ tổ vũ thế giới, Triệt để tiến vào ẩn tàng kỷ nguyên bên trong, bắt đầu ẩn ngấp thân hình của mình, xóa bỏ mình tại trên thế giới tồn tại qua vết tích, đồng thời bắt đầu bí mật quan sát cái khác mặt tối thế giới. Chương 251, Hồng Nguyệt tinh cầu, chính là chúng ta địa cầu a. Thời gian trôi qua một đoạn thời gian. Tiêu diệt hồng nguyệt thế giới về sau, căng cứng thần kinh cũng liền triệt để đạt được bông nổ. Đối chúc chính vi tới nói, liền là hấp thu các loại hồng nguyệt thế giới thành quả, bắt đầu phát triển. 300 năm qua đi, toàn bộ tổ vũ thế giới bắt đầu không ngừng phát triển, đồng thời thích ứng mới gia nhập thế giới quy tắc chi dịch. Rốt cuộc cùng trước đó số liệu hóa hoạch tâm không có bất kỳ cái gì cải biến khác biệt, nơi này chính là thật sự thế giới quy tắc cách cục cải biến, một cái vùng mới giải phóng vực sinh ra. Mà đồng thời, kia bảy đại ma thần cũng triệt để hạ phục, xem như có được một nhóm đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng thực tế dò xét đi sau hiện, tư chất của bọn hắn cũng không bằng tin tưởng bên trong khoa trương như vậy, trên thực tế, là có ma thần lao tử dịu dắt dưới, mới đến đến cấp 8 trình độ thôi. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể tùy tiện trở thành loại cấp bậc kia quái vật. Chúc chính vi một bầy này, làm quỷ vu ý thân phận, cùng ưu đầu nhân nữ đế, đối na cùng một chỗ dành thời gian đi một chuyến mới hồng nguyệt tinh cầu. Rốt cuộc những năm qua này, Bối Na cùng cùngưu đầu nhân nữ đế, lạ thường trò chuyện hoan, quan hệ cũng không tệ, đều bọn họ đều có chút thần kinh thô, tùy tiện, cực kỳ phù hợp trúc chính vi công cụ người tính cách. Rốt cuộc, một cái hậu cần luyện khí công cụ người, một cái tiền tuyến công cụ chiến đấu người. Lúc này, cái kêu biến thành đất chết hồng nguyệt tinh cầu, 300 năm qua đi, một lần nữa phát triển. Chỉ bất quá mất đi thiên đạo, cũng đã mất đi khí thai thú dáng lâm, triệt để biến thành một cái không có thứ tự phổ thông tinh cầu, lại không còn siêu phàm lực. Thế giới này đã là phổ thông tinh cầu. Quỷ Vu Y chúc chính vi cất bước tại một mảnh trên đường phố. Tại thanh trừ tổ vũ thế giới tất cả vết tích đồng thời, cũng đồng thời cơ bản chết tất cả siêu phàm lực lượng truyền thừa, mặc dù có chút nơi hẻo lãnh vẫn là khó mà rõ ràng, nhưng đã dâu dệ. Rốt cuộc, không có khí, dù là có công pháp còn sót lại, cũng vô pháp tu luyện, mà đã mất đi thiên đạo, làm phổ thông tinh cầu hồng nguyện tinh cầu, chúc chính vi tự nhiên không muốn phát triển thế giới như vậy, bạch chơi qua liền từ bỏ, mặc cho chính bọn hắn phát huy là đủ. Trước mắt, thời đại trở lại cổ đại. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh. Phi thường danh. Vô danh tiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Một đám lật gù đắc ý học sinh, tại tư thục bên trong, không ngừng đọc sách, lang lãng sách âm thanh vạch phá bầu trời. Chỗ cao, một tôn cười thanh nhưu lão nhân tóc trắng pho tượng, cầm trong tay thái cực âm dương bát quái kính, quan sát bầu trời. Một áo bào trắng nho nhã tiên sinh tại chỗ cao giảng bài, giảng thuật cái này một tôn đã từng thánh nhân tồn tại, hơn 300 năm trước, lao tử đốn lộ, mở ra đạo đức kinh, truyền xuống đạo giáo, cũng là chúng ta đương kim tu xuân chiến quốc thời đại đặt nền móng học thuyết, bởi vậy tại mấy trăm năm bên trong, các loại học thuyết nhao nhao mở ra. Chúng ta bắt đầu lĩnh hội Thiên địa tự nhiên đạo lý. Đúng vậy a, đúng vậy a, đạo giáo học thuyết, cho là trăm nhà đua tiếng học thuyết đứng đầu. Ta muốn học tập đạo đức kinh, ta tin đạo giáo. Một ít học sinh tại vui cười. Tiến lặng. Lão sư hiện lên bất đắc dĩ, nghe nói xa xôi 300 năm trước cổ đại bên trong, chúng ta thế giới đã từng tồn tại một nhóm tiên nhân, phi thiên độ địa, không gì làm không được, lực lượng kinh khủng pháng phất thần thoại nhân vật, cũng mở ra đủ loại sánh lạn thần thoại thời đại, đặt chân tinh không, quan sát mặt đất, mà lão tử càng là hắn bên trong thần tiên thánh hiền, mở ra đạo giáo, nghe nói còn có đạo giáo kim nan pháp kéo dài tuổi thọ. Có người lập tức giơ tay, xin nhờ lão sư, không nên đem nhà hàng xóm những cái kia thần thoại tạp đàm, quái lực loan thần, cho chúng ta xem như chính sự lên lớp được không? Đúng nga, lão tử là thánh hiển, ta có thể tán đồng, đạo giáo học thuyết, bác đại tinh thông. Bất qua mấy trăm năm về sau, cái này thánh hiển cũng bị thần hóa, cái gì đạo giáo kim đan, trường sinh bất lão, đều là giả, nếu như là thật, kia mười mấy trăm năm quá khứ, cổ đại vì cái gì cơ bản không có cái gọi là tu luyện điển tịch lưu lại, khí giới, bảo vật lưu lại? Một đám học sinh lần nữa tự tiện thảo luận. Thời đại này đã đi tới hôn loạn các cứ cổ đại thời kỳ chiến quốc, lấy đạo giáo cầm đấu các đại giáo phái, trong nhà đua tiếng, có các loại lưu phái tiên sinh đang giảng giải mình học tuyết, cũng không ít quý tộc môn hiền nhận lấy môn khách, muốn ở thời đại này tranh nhất tranh thiên hạ. Nhưng là đạo giáo, bọn hắn tin tưởng. Về phần hắn bên trong đạo gia trường sinh pháp, đạo giáo Kim Đan, bọn hắn cũng không tin. Về phần còn có một bộ phận người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, là bởi vì bọn họ xác thực phát hiện cũng tu luyện một chút đạo gia điển tịch võ học, mặc dù không thể lợi khí, lại có thể cường thân thể, cũng vừa ra đời các loại du con, quân nhân có tu thiện quyền cước. Đồng thời, không ít người bắt đầu si mê luyện đan, thậm chí đương kim đế vương cũng trầm mê luyện đàn, nghe nói muốn truy cầu trường sinh. Cất bước trên phiến đại địa này, như đầu nhân nữ đế thấy rất vô vị, thường thường không có gì lạ thế giới, không có tiên đạo, liền là một đám người tầm thường. Có lẽ vậy. Túc chính vi lập đầu, chúng ta chinh chiến cái này hùng duyệt thế giới, mục trước thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chưa chắc không có một chút hy vọng sống, tương lai mấy trăm năm, mấy ngàn năm về sau, bọn hắn khoa học kỹ thuật kỹ thuật phát triển, nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, có lẽ có thể tìm được có tiên đạo thế giới. Dụ Long kiêu quan, đặt chân tinh không cổ lộ, tại có linh khí thế giới, một lần nữa tiếp xúc khí, tu luyện luyện khí pháp. Thậm chí, nếu như càng mạnh hơn một chút, có thể vũ trụ di dân, đến một chút có linh khí cùng thiên đạo thế giới bên trong. Ừm, đây là cái này mạt pháp thời đại duy nhất sinh cơ. Bối Na cũng gật gật đầu. Bọn hắn không ngừng nghiên cứu thảo luận bên trong, mà thông qua Bối Na nghiên cứu địa cầu thế gian tiên thảo, lại nhìn xem mảnh thế giới này, sinh ra một loại nhận biết đến thế giới kinh khủng. Hiện tại cái này Hằng Nguyệt tinh cầu, rất giống địa cầu. Nhìn xem cái này phảng phất xuân thu chiến quốc thời đại, Không chính là chúng ta quá khứ địa cầu cổ đại sao? Chẳng lẽ lại, năm đó địa cầu chúng ta vậy cùng nơi này đồng dạng, năm đó cũng có mình thiên đạo, đáng tiếc chiến bại, chúng ta thiên đạo tử vong, địa cầu chúng ta biến thành một viên phổ thông tinh cầu. Bây giờ mặt pháp thời đại. Đúng vậy a, chúng ta trước đó liền nói, Hồng Nguyệt tinh cầu rất giống địa cầu. Hắn bên trong có Võ Tảong, có Lao Tử, có Vương Dương Minh, Lưu Thần. Khả năng chính là chúng ta địa cầu song song địa cầu. Đám người nín hơi, cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Dù sao cũng là càng nghĩ càng rống, cái này Hồng Nguyệt tinh cầu bên trên chiến quốc cổ đại cũng bởi vì lưu lại một chút cố sự, Hưng Khởi đạo giáo, đồng thời bắt đầu đối Trường Sinh cảm thấy hứng thú, các đời các hoàng đế cũng bắt đầu tôn sùng đạo giáo làm quốc giáo, nghiên cứu đạo giáo kim đan, Trường Sinh bất lão. Không phải liền là địa cầu quá khứ mấy ngàn năm lịch sử bắt đầu sao? Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Thông qua bối na tiên thảo thị giác, thấy được cái này Hồng Nguyệt tinh cầu mạt pháp thời đại bình thường tương lai, cũng sẽ hình thành hạ một cái địa cầu, nỗi ra gà đã bốc lên. Hồng Nguyệt tinh cầu chính là chúng ta một cái khác địa cầu lịch sử phiên bản. Sa sôi cổ đại, vài ngàn năm trước Địa cầu chúng ta đã từng có thiên đạo, đáng tiếc chiến bại. Thiên đạo lấy cái chết, chúng ta chết đi khí, biến thành cái này Hồng Nguyệt tinh cầu tương lai. Như vậy võ tổng, từ Hà khách, Hắc Sơn lão yêu, các loại cổ tiên thần, những này đích thật là chân thực tồn tại. Địa cầu chúng ta cùng cái này Hồng Nguyệt tinh cầu, đồng dạng lưu truyền một ít hồng hoàng truyền thuyết, cũng là hoàn toàn hợp lý. Ta cất giấu bản công pháp ngữ thú hợp nhất từ trước đến giờ, các người mau ghé chẹt. Chương 252 mới phát triển. A cái này. Chúc Chính Vi lúc này tại quét lấy mạng lưới, có chút con người. Trên internet đám người thảo luận Tự hồ đã tại phân tích các loại cách cục. Các loại đại thần đào móc các nơi chi tiết, tại chỉnh lý vũ trụ cách cục, địa cầu ở vào vũ trụ hắn bên trong đại khung bố, địa cầu tương lai văn minh nên như thế nào phát triển. Trước mắt, cái suy đoán này, 10 phần rào người. Nhưng là, nhưng cũng hoàn mỹ giải thích toàn bộ trước mắt địa cầu lịch sử cùng thời gian tuyến. Nếu như đem Hồng Nguyệt tinh cầu trước mắt lịch sử quy tích, hiện tại mạn pháp thời đại bắt đầu, bộc tại địa cầu xuân thu chiến quốc thời kỳ trên thân, là hoàn mỹ giải thích được. Bởi vì hoàn toàn nhất trí. Thậm chí, hiện tại Hồng Nguyệt tinh cầu bên trên Lúc này cũng lưu truyền một chút năm đó thần thoại thời đại lưu truyền hồng hoang thần thoại, hậu duệ xạ nhập chi lưu, cùng trên địa cầu tỉnh cảnh giống nhau như lúc. Đám người bắt đầu thảo luận. Tỉ mỉ nghĩ lại, địa cầu vẫn còn hồng hoang thần thoại thời đại, Tây Du thời kỳ, ở vào thiên đình thống trị hạ. Cũng liền giải thích thông được. Rốt cuộc đối với chúng ta tới nói mấy ngàn năm rất dài, nhưng đối với vũ trụ tới nói rất ngắn, chỉ là mấy ngàn năm, người ta thành trưởng an, vẫn chưa ra khỏi quá lâu, còn không có vượt qua Tây Du thời đại, Tôn Ngộ Không một đoàn người, còn tại đi 9981 nạn. Hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người rõ ràng Tây Du ký nguyên tắc thời gian khái niệm cỡ nào biến thái động một chút thì là một cái nguyên hội vài ước năm đều là bình thường chỉ là một cái bàn đảo liền điểm tăng đẳng 3.000 năm vừa thành thục an thành tiên hỏi 6.000 năm vừa thành thục An Hà Nâm Phi Thăng trường sinh bất lão 9.000 năm vừa thành thànhthục An thiên điệu tề Thọ nhận nguyện cùng tuổi chỉ là mấy ngàn năm khả năng cũng chính là 81 khó bên trong lều xa Hà thế giới một trận chiến thời gian thôi hay là cao lão trang thế giới một đoạn tiểu tu nguyện quả thực không hợpóithưởng đây chính là vũ trụ văn Minh sao chấn kinh mẹ ta. Nguyên lai Tây Du ký bên trong ghi lại là vũ trụ cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật, cao đẳng sinh vật văn minh. Năm năm năm, quá ngắn. Cho nên đối với vũ trụ cao đẳng văn minh tới nói cơ hội không có trôi qua, như vậy, cơ hội có thể xác định, chúng ta cũng bởi vì trên bại, cũng bị tố đoạt thiên đạo, lúc này một lần nữa khôi phục, chúng ta làm gì? Bắt đầu một lần nữa linh khí khôi phục. Chờ một chút, nếu như không có thiên đạo, địa cầu chúng ta chẳng phải là một mục khí thải. Ngoa tạo, thật đúng là dạng a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không chặn được một cái thiên đạo? là một cái thiên đạo cho địa cầu chúng ta để chúng ta một lần nữa phát triển. Các huynh đệ, ý kiến hay a. Phía trên một đám xa Sadieo, các người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, địa cầu chúng ta còn đụng phải nguy cơ đâu? Nam Châm Văn Minh ngay tại chạy đến địa cầu trên đường, chúng ta phải xong đời. Một đám người tại lo lắng thảo luận địa cầu tương lai. Trên thực tế, tại xác nhận là thật hiện thực tồn tại về sau, bọn hắn đều cảm giác đoạn thời gian này phát sinh sự tình quá khoa huyễn, cũng có thể là là tiến vào khoa huyễn thời đại, địa cầu tiến vào văn minh liên hành tinh, tiếp xúc vượt ngoại tinh cầu, nhìn không hợp tói thường nhưng cũng cực kỳ hợp lý. Rốt cuộc, 80 năm trước nhân loại, đừng nói cao cao khoa học kỹ thuật khắp nơi trên đất, ngay cả máy kéo đều không có mấy đại, nhìn xem hiện tại địa cầu nhà cao tầng cũng sẽ cảm thấy quá mức. Thời đại đang phát triển, các minh đệ, áo lợi cấp có nghĩa là ai đó làm rất tốt, chúng áp. Chúng ta muốn càng thêm cung cấp khí, cố gắng tu luyện, là bên trong tổ vũ thế giới cường giả làm công. Chờ một chút, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới một điểm, nếu như dựa theo dạng này phân tích, chân pháp là vũ trụ phổ cấp pháp, thiên đỉnh nắm giữ hệ thống, tôn ngọc không, cũng rất có thể là tu luyện chân pháp, cũng tu luyện vật lý phản học các loại lực lượng. Hắc. Rất có thể à, người ta tôn ngộ không kim cô động, biến lớn thu nhỏ, khả năng dùng chính là khả khống lập trình hạt. Nặng đến 1 vạn 3500 cân, đoán chừng gia nhập không ít hạt nhân nguyên tử, có lẽ còn thực hiện chất năng chuyển hóa cùng năng chất chuyển hóa cao cấp vi mô vật lý học khoa học kỹ thuật. Cái này kim cô động, trên lý luận vật lý khoa học là hoàn toàn có thể đánh tạo vật lý học thành côn. Chúc chính vi nôn má, có chút hăng hái nhìn xem những này dân mạng thảo luận. Bọn hắn náo bổ hết thảy, đều sẽ tạo nên trên bầu trời thành Trường An, Thiên Đình, Phật môn các loại văn minh. Suy nghĩ của bọn hắn trở thành bốn chiều thế giới đào móc và máy móc, dẫn đạo một cái phương hướng, diễn hóa từng cái cực kỳ cao cấp văn minh thế giới. Hết thể đều đang hướng phía rất tốt phương hướng phát triển. Trước mắt, các loại thế giới quan cũng theo dần dần hoàn mỹ bù đốc, mà tổ vũ thế giới phát triển cũng triệt để đi vào quỹ đạo, tạo thành một cái tiểu không gian, tẩn giấu đi. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu không ngừng hoàn thiện quy tắc. Cung cấp ma giới địa vị tiên thảo giới cũng bắt đầu thai ngén ra đời. Các tiên thảo bắt đầu tiến vào một loại mới cho chơi, thành dưới đất hình thức, bọn hắn dùng thích làm giọt lưu, kiến tạo địa cung kiến trúc bồi dưỡng các loại thực khí tiên thú khắp cả vùng. Người bên ngoài nhóm có thể trải qua nhất định giá phải trả, chuyển sinh đến tiên thảo giới bên trong, trong trinh chiến tiên thảo bồi dưỡng tiên thú, tiến hành rèn luyện tu vi, cất cao cảnh giới, đồng thời thực khí tiên thú, tiến hành tu hành. Lúc này, tổ vũ thế giới bên trong, thiên đạo rất hài lòng trước mắt tiến trình, không sai, rất không tệ, ta cùng những cái kia tiên thảo ký kết thiên đạo khế ước. Mà những cái kia tiên thảo rất hài lòng, rốt cuộc bọn hắn có thế giới của mình sinh sống, vô ưu vô làm càng lớn, những người khác cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Từng là rất không tệ. Chúc Chính Vi túi đầu xuống, nhìn xem tiên thảo giới bên trong một nhóm kia người chơi, bọn hắn ngược lại là cực kỳ vui vẻ, không còn tại chúng ta chúc vu thế giới, loạn mở mạch lên tiếng. Lúc này, bọn hắn khống chế từng cái tiên thú hồng ma quái ở trên mặt đất đi lại, kiến trúc. Ha ha ha ha. Thuộc về chúng ta người chơi mình khống chế thế giới. Chúng ta chỉ cần định kỳ đối tiên đạo bày đồ cúng, giao lương, hoàn thành cùng đối những người khác tiến đến tu luyện, ma luyện ước định, thế giới này liền về chúng ta nắm trong tay. Bọn hắn vô cùng hưng phấn. Đây chính là một cái thế gian phiên bản lớn đổi mới rốt cục biến thành khai phát xa bản thế giới. Bọn hắn thậm chí còn có thể dùng thế giới này tiến hành nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật, thế giới huyền bí, phát triển các loại lực lượng để hiện thực bên trong địa cầu, văn minh phi tốc phát triển, có chống lại nam chân văn minh sầm lớn vĩ lực. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi. Những tên kia, ta đã cho bọn hắn thiết lập kiểu kiểu 6 công việc chế, cùng các loại rời gạch, đảm bảo. Tổ Vũ Tiên Đạo tràn đầy phấn khởi giới thiệu chính mình thủ đoạn. Liên đem bọn hắn ném ở nơi nào đi? Trúc Chính Vi không có hứng thú, chỉ là lắc đầu, dựa theo loại này xu thế, là thật muốn hư thực không phân, địa cầu nhân loại cũng thật sự coi chính mình sinh hoạt tại 4 chiều thế giới bên trong là một cái trong đó nhỏ yếu tinh cầu. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không thèm để ý nhiều như vậy, ánh mắt một lần nữa đặt ở tổ vũ thế giới bên trong. Cái này tổ vũ thế giới, hấp thu sau đại chiến các loại thành quả, đặc biệt là năm đó lao tử Lâm thời đột phá đốn nộ, mở kim đan pháp, cũng bắt đầu bị học tập, dung nhập thế giới này, cũng bắt đầu lực lượng mới hệ thống. Đến tận đây, tổ vũ thế giới bên trong cũng tạo thành kim đan, nguyên anh hệ thống. 7017k. Tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 253, Đặt chân thiên ngoại bắt đầu. Kim Đan, Nguyên Anh, trên thực tế là hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp. Kim Đan pháp chính là cải biến linh hồn cấu tạo bản nguyên, từ lớn nhất thuộc tính hồn phách, tiến hóa thành tiên tiên sinh hình âm dương song hồn giáo hội linh hồn cải tạo pháp. Cái này trên bản chất là linh hồn âm dương thuộc tính chất biến, chủng tộc cải tạo pháp. Mà Nguyên Anh đâu? Nguyên Anh pháp môn là một loại cường giả phổ cấp pháp. Để cái khác tư chất không đủ cường giả, tu luyện Nguyên pháp, quan tưởng Nguyên Anh lão tổ, đột phá cấp 7, cấp 8 thương sinh quan tưởng chi pháp. Lúc này, đã có 300 năm qua đi. Kim Đan pháp, Nguyên Anh pháp cũng đã trở thành đại bộ phận cường giả tu luyện con đường. Thậm chí, theo sự phát triển của thời đại, lực lượng cải biến, mọi người dần dần đem hệ thống sức mạnh tiến hành một cái hợp quy tắc. 1 đến 6 giai, C Kim Đan. Bởi vì chỉ có thấp cảnh giới thời khắc mới thuận tiện tiến hành linh hồn cải tạo, biến thành âm dương thuộc tính linh hồn, hậu thiên lại tiên thiên. C âm dương nhị khí, cấp 7, cấp 8, liền là Nguyên Anh pháp. Kim Đan, Nguyên Anh con đường, để tổ vũ thế giới hệ thống tu luyện đạt được to lớn phổ cập. Để cường giả không còn là số lượng thưa thất quân thể, chỉ cần tư chất không quá yếu, liền có thể liên tiếp đột phá. Rất tốt thời đại. Chúc Chính Vi quan sát hết thảy, Kim Đan, Nguyên Anh, Tổ Vũ thế giới đang điên cùng phát triển a, thậm chí theo bản thân chủng chất không gian đã trở nên to lớn vô cùng bản đồ. Những năm qua này, chúng ta các phương diện mạnh lên. Tổ Vũ thế giới thiên đạo đắc ý, hấp thu thành quả, chúng ta so trước đó cường đại gấp mấy chục lần. Đêm trước đó chưa thể lợi dụng năng lượng, đều đang nhanh chóng lợi dụng. Nơi này phát triển ổn định, chúng ta tu luyện âm dương nhị khí chỉ cần dùng âm hồn ba khóa dương hồn, tựa như là trứng gà đồng dạng, thế giới khác người chỉ có thể nhìn thấy chúng ta lòng trong trứng, không cách nào biết được linh hồn của chúng ta tầng sâu. Cái khác âm diện thế giới cũng sẽ không cảm nhận được chúng ta khí thổ tính, rất đặc biệt. Chỉ cần cường giả cảnh giới tu vi không nhân ép, tinh tế dò xét, là không cách nào phát hiện cái này vết tích. Cái này âm dương hồn, quả thực quá trọng yếu. Có cái này lực lượng, mình những ngày thổ dân, liền có thể che giấu tung tích ra ngoài, chính là đến mình quỷ vui, để, cũng có thể để mà này cất bước ở bên ngoài, không ngừng du đắng mà thế giới này cũng triệt để ổn định lại, tiếp theo chính là ta quỷ vô ý thân thể, muốn lúc rời đi. Chúc Chính Vi nhìn xem tổ Vũ Thế giới Thiên Đạo, ta muốn mang theo một đoàn người, sớm làm rời đi thế giới này. Rốt cuộc, phân thân của mình làm dò xét định quân thế giới tiên vòng, một mực ở lại đây liền phế đi, khẳng định phải sớm làm ra ngoài, tạo ra thân phận. Muốn dẫn ai ra ngoài? Tổ Vũ Thiên Đạo hỏi. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ. Mình tự tay bồi dưỡng hai đại công cụ người, luyện khí công cụ người bốn na, công cụ chiến đấu người đầu châu nữ đế, ưu tiên nhất tuyển, khẳng định lãng ưu đầu nhân nữ đế. Đầu sắc chiến đấu ngu ngơ, nghe lời nhất tay chân. Bối Na là sẽ không mang đi ra ngoài, hậu cần nhân tài cũng là mình địa cầu căn cư trên thủ tịch nhà khoa học, mang đi ra ngoài nếu như xảy ra chuyện sẽ không tốt, nhân viên hậu cần khẳng định ở tại hậu phương. Về phần, còn có một cái lâm thời gia nhập đô đệ, Thanh Hà. Chúc chính vi những mày, từ hồng nguyệt thế giới mang tới đô đệ, tại hồng nguyệt thế giới cũng giúp không ít việc, có thể hỏi một chút nàng, muốn hay không theo ta đi. Chương Chất, Tằng tứ Văn cùng Chung Thanh Ngư, cái này ba cái trưởng sinh giả đâu? Cái này, Tổ Vũ Thiên đạo mở miệng. Chúc Chính Vi trong lòng khẽ giật mình, nhớ tới cái này tổ vũ thế giới tam đại cự đầu, cái này phải hỏi chính bọn hắn, rốt cuộc tổ vũ thế giới sắp triệt để phong bế, đây là sau cùng ra ngoài cơ hội, bọn hắn cũng có đi ra ngoài lịch luyện quân lợi, một mực tại tổ vũ thế giới ở lại, cũng dễ dàng hoang phế tiềm năng của bọn hắn. Tang Tứ Văn ra hỏa này, đầu tiên là muốn xếp hạng trừ. Gia hỏa này rất có thể cầu. một đời cầu vương. Điên cuồng nghiên cứu hắn sinh vật công trình, có thể tại phòng thí nghiệm náo lại mấy trăm năm tiên niên, mấy trăm năm đều không ra ngoài một lần, khẳng định cũng đối ngoại ra không có hứng thú. Về phần chương chất lời nói, chúc chính vì trên thực tế là không muốn hắn ra ngoài. Bởi vì nguy hiểm, mặt tối thế giới hiện tại đã bắt đầu từng sợi tục tục sinh thành, mặc dù, thật giả lẫn lộn tạp mao thế giới rất nhiều, so hồng nguyệt thế giới mạnh hơn mấy cái thế giới, đều ở trên trời treo, không có tạo ra. Nhưng cho dù là như thế, một thân một mình trốn đi, mình cũng không cách nào bảo toàn hắn. Bởi vì theo thế giới điên cuồng hoàn chỉnh, mặt tối thế giới sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thậm chí không lâu dáng lâm, như hồng nguyệt thế giới loại cấp bậc kia, có lẽ đầy đất đều là. Đồng thời, nếu như ra ngoài, chất tính cách khẳng định cũng sẽ không cùng cái này không quá quen thuộc quỷ vu ý cùng một chỗ hành động, hán độc thân, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là làm người lo lắng. Mặc dù, chương chất tính cách cũng bình thường sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, làm một trường sinh giả, vẫn là rất có thể cầu. Nếu như tam đệ muốn ra ngoài, nhìn thế giới bên ngoài, xông xáo ra một phen sự nghiệp, làm huynh chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Chúc Chính Vi lắc đầu, tóm lại, ngươi làm tổ vu thiên đạo, những này là ngươi sự tình, chính ngươi đi hỏi thăm bọn họ ba người đề nghị là đủ. Chúc Chính liền không để ý tới, mang theo mình đoàn đội bắt đầu làm chuẩn bị. Rất nhanh, sắt vách chuyển đến tin tức. Cùng chúc chính vi dự liệu như thế, thằng tứ văn lưu lại, làm duy nhất trường sinh giả, tiếp tục quản lý tổ vu thời đại tiến bộ, mà trung thanh ngư, chương chất hai cái người thì là lựa chọn ra ngoài. Rốt cuộc thế giới này, đối bọn hắn tới nói quá không thú vị. Một mảnh cung điện bên trong, thế giới bên ngoài sao? Lúc này, chương chất khẽ mỉm cười, nhìn về phía tinh không, hồng nguyệt một trận chiến qua đi, thiên đạo rốt cục để chúng ta ra ngoài rồi, huynh trưởng lúc này, tại cái này mới chư thiên vạn giới phương nào? Mặc kệ hắn ở nơi đó, chư thiên nơi nào? ta đều muốn tìm tới hắn, đi theo bước chân của hắn, không ngừng lịch luyện, trưởng thành. Bên cạnh trung thanh ngư mở miệng, cái này một con đại bạch tuộc ánh mắt tràn đầy ước mơ, nhìn lên bầu trời treo tinh hà, ta muốn đến thế giới bên ngoài đi, nơi nào, nhất định cực kỳ đặc sắc. Hai cái người đều muốn đặt chân chư thiên, đều có cùng một mục tiêu, hy vọng đuổi kịp kia một tôn tồn tại bước chân. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu đạt được thiên đạo cho phép, kiến tạo phương trụ, cũng đặt chân từ từ tinh không, chia ra hành động, diễn phần mình lựa chọn một cái phương hướng xuất phát, bắt đầu mình cô độc tinh không cường giả lữ trình. Chúng ta cũng đi thôi. Chúc Chính Vi khỏe miệng có chút dương lên, nhìn xem hai cái người biến mất phương hướng. Kia hai tôn cổ lão trưởng sinh giả rời đi, có thể bị nguy hiểm hay không a? Thanh Hà Hiếu Kỳ nói. Tại sao có thể có nguy hiểm? Lá bài tẩy của bọn hắn có rất nhiều. Trúc Chính Vi nói thẳng, đồng thời, trong ngắn hạn là không có nguy hiểm, phụ cận thế giới đều rất nhỏ yếu, xa xa không kịp hồng nguyệt thế giới cường đại, thậm chí ngay cả bọn hắn thiên đạo đều không có đạt được thai nghén sinh ra, cũng chính là từng cái phôi thai mà thôi. Bọn hắn trong ngắn hạn không có vấn đề, nhưng rất nhanh những cái kia mặt tối thế giới liền trưởng thành. Tương lai liền có thể sẽ càng ngày càng gian nan. Nhưng lấy bọn hắn ẩn tàng năng lực, thông minh tính toán, nếu như tại các loại nguy cơ phía dưới bất tử, tương lai gặp lại, bọn hắn hẳn là sẽ thành là chúa tể một phương. Cũng là mình chôn xuống một cái phục bút. A, vậy chúng ta đi tìm cường đại thế giới." Thanh Hà hỏi. "Đúng vậy, đi tìm cường đại thế giới." Trúc Chính Vi trả lời. "Thuyền Yi Di, chúng ta muốn đi hướng phương nào?" Nơi xa, như đầu nhân nữ đế chạy tới. Nàng đã biến thành một người xinh đẹp sừng châu sa nữ, mặc đầy vải rằn, có loại yêu diễm thành thuộc mỹ nhân vật bị Không không còn là cái cơ bắt đầu châu nữ nhân, nhưng mới mở miệng liền bại lộ mình, một mặt ngu ngơ mà hỏi, hiện tại chúng ta trên thuyền, tăng thêm mới gia nhập Thanh Hà muội muội, liền ba người mà thôi. Rốt cuộc, ngàn năm trôi qua, năm đó những cái kia đồng bạn đều đã chết già rồi, rời đi. Hiện tại, Nưu Đầu nhân nữ đế, cùng Thanh Hà hai cái người, đều đã là huyết dịch cương thi, mỗi ngày đều bắt đầu nghiên cứu tỉ muội quần áo, chia sẻ mình tủ quần áo, lẫn nhau thay quần áo xuyên, mười phần hữu hảo. Chúng ta tiếp theo sẽ đi một cái đặc biệt cường đại thế giới. Chúc Chính Vi khẽ miệng có chút dương lên. Nhìn về phía vô số tinh không, nhẹ dọng trầm ngữ, thế giới kia cũng là sử dụng điện từ lực thế giới, đến đó, đối tu luyện điện tử lực các ngươi rất có chỗ tốt. 7017k. Chương 254, đế quốc kỳ tích, ma võng. Điện từ lực thế giới. Thanh Hà khẽ giật mình. Chúc chính vi dự định đi làm hiện tại điện tử tinh cầu. Rốt cuộc, thế giới kia là trước mắt còn lại mạnh nhất thế giới, cái khác thế giới đều cực kỳ nguyên thủy, là phôi thai. Đồng thời, mình còn có cửa ngầm cùng chuẩn bị ở sau, làm lịch nhân quá khứ, mình cùng mình một cái khác phân thân đánh có thể đối thế giới kia, để thêm ép ra một chút lợi ích ra. Chỉ là 30% cổ phần, nhưng không thỏa mãn được ta. Chúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta muốn có một cái mặt tối thế giới lô cốt đầu cầu, 30% trường khống suất quá thấp. 30% thiên đạo hạch tâm trường khống, đối một người bình thường tới nói rất nhiều. Nhưng đối với chúc Chính Vi loại người này tới nói, không đủ, phi thường không đủ. Nếu như chính mình đem nơi nào làm căn cứ địa, khẳng định sẽ bại lộ một chút nội tình. Cái này thiên đạo, không tính là hoàn toàn người một nhà, liền là an toàn thai hoang ẩm tùy tiện dẫn xuất một chút phiền thoái đều đem mình chơi chết. Tối thiểu nhất, 51% cổ phần, giá không đó, đạt được triệt để không cổ quyền. Trúc Chính Vi miệng bên trong nỉ non một chút để nhân ý nghĩa không do từ ngữ, tiếp theo, liền là đi thế giới của hắn làm loạn, sáng tạo một chút thế giới nguy cơ, đại địch xâm lấn, thiên thai giáng lâm, ác ma lâm thế. Tóm lại, trước làm không cổ phiếu của hắn, lại lừa hắn nhường ra cổ phần, giá rẻ mua vào, lấy đạt tới 51% thiên đạo không cổ quyền. Về phần giống như là hồng nguyệt thế giới như thế, trực tiếp giết chết hấp thu, là không thể nào. Chúc chính vi cần một bên ngoài mặt tối thế giới, phòng bị làm việc. Sư phụ. Sư phụ. Thanh Hà có chút cổ quái nhìn xem Lâm vào trầm tư chúc chính vi. Sư phụ loại này hai con ngươi hiện lên các loại tinh quang thần sắc, nàng từng tại Hồng Nguyệt thế giới một ít tư bản tài phiệt, định tiêm nhà tư bản trên thân gặp qua. Sư phụ khẳng định là đang tính kế một vài thứ. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, cường giả thế giới, mạnh được yếu thua, tính toán thuộc về bình thường. Thế giới này, ai còn không phải một cái nhà tư bản đâu. Cường giả thế giới liền là như thế, đặc biệt là siêu phàm bên cạnh phong kiến siêu phàm văn minh không nô dịch người khác, liền là bị người nô dịch. Tiếp theo, chúng ta liền là không ngừng phi hành, không gian phiêu dược. Trúc Chính Vi lấy lại tinh thần, đứng tại mới xây điện từ cung trăng bên trong, nhìn về phía trước mắt hai cái người. Một đoạn này phi hành quá trình bên trong, ta sẽ vấn luyện các người, để các ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại. Thế giới kia có cực kỳ tồn tại cường đại, nhận thiên quyến điện tử cổ thần. Đúng. Đúng. Hai cái người trên bong thuyền, cực kỳ sắp bắt đầu huấn luyện. Thời gian trôi qua hơn 60 năm, theo Trúc Chính Vi xác định vị trí nhảy vọt, hắn cục dần dần tới gần Nam Châm tinh cầu. Nam Châm Văn Minh đã rời đi hơn 500 năm, mảnh đất này cũng biến thành một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng thế giới mới a. Nam Châm tinh cầu. Hiện tại đã không gọi cái này ngày cũ tên. Hiện tại thế giới, xưng là Ma năng thế giới. Theo Nam Châm Văn Minh rời đi, nơi này đã qua hơn 500 năm thời gian. Cái này hơn 500 năm bên trong, nhân loại hòa hoãn tới, bắt đầu đồng tu cường giả hệ thống. Thời gian dần trôi qua, tạo thành cường giả cá thể đơn binh siêu phàm thế giới, từ năng võ giả làm chủ cá thể lực lượng. Những cường giả này, thông qua kết hợp siêu phàm chi lực, tu luật đánh giết thai thú. Cường kiện thể phách, bắt đầu để thân thể tu luyện Lôi đình chí lực, do xét sở ủy đình ảo diệu. Lịch sử xưng là Lôi đỉnh bộ lạc thời kỳ. Thời đại này đặc thù là nhân loại ở tại bộ lạc bên trong, tu luyện Lôi đỉnh ma lực, khắc vẽ Lôi đỉnh, tín ngưỡng Lôi đồ đằng trụ. Cũng chính là ngày cũ Văn Minh còn sót lại phát xạ điện từ của điện. Bọn hắn vây quanh trong bộ lạc ngày cũ thánh vật, từng cây Lôi đỉnh đồ đẳng trụ, vừa múa vừa hát, nhảy nguyên thủy vũ đạo, phóng thích Lôi đỉnh, đánh lui tha Thế nhưng là, theo thời gian phát triển, mọi người phát hiện, cường đại đồ đẳng chiến sĩ phát hiện Huyết nục căn bản là không có cách gánh chịu lôi đỉnh lực lượng, cuốn bạo lôi đỉnh, từ năng sẽ cả ngày lẫn đêm đánh tan huyết nục của bọn hắn tế bào, giả yếu bọn hắn xương cốt cùng làn ra, để bọn hắn những cường giả này tuổi thọ trên phạm vi lớn rút ngắn. Tên là hèo rút bệnh cường giả lúc tuổi già tật bệnh, bắt đầu tràn ngập trên phiến đại địa này. Lại qua 200 năm, nhân loại tiến vào thành bang vương quốc thời đại. Kinh lịch các loại bộ lạc chiến tranh, nhân loại trong lịch sử cái thứ nhất đế quốc, Sa ủ đế quốc xuất hiện. Vĩ đại chiến sĩ vương Sa ủ, xây dựng đồ đàng quân góp nhặt tất cả đánh bại bộ lạc 3.721 căn đồ đàng trụ. Đã ở vương thành bên trong, đồng thời để từng tôn đại hiền giả bắt đầu nghiên cứu cổ đại văn hiến ghi chép, đáng tiếc, mặc dù biết ngày cũ lịch sử, nhưng không có cơ hội không có kiến thức hữu dụng văn hiến lưu lại. Bởi vì tiên tiến nam châm văn minh kỹ thuật, tất cả thư tịch cũng ghi chép đều tại từ vũ trụ bên trong. Bọn hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh, mở ra đồ đảng trụ, cũng bắt đầu nghiên cứu ôn hòa điện từ lực, bỏ qua cường bạo lại tổn hại thân thể báo từ lực công kích, kết hợp tinh thần lực, linh khí vận hành, khai phát ra một loại lực lượng mới. Chúng ta cũng không phải là máy móc, chúng ta là huyết nhục sinh vật, cho nên loại kia bạo lôi đình lực Chúng ta có to lớn tác dụng phụ, chúng ta phải bỏ qua cuồng bạo điện tử tiến công lực, trở nên ôn hòa, thích hợp nhân loại chúng ta huyết nhục sinh vật đến sử dụng. Theo vô số cường giả nghiên cứu, ôn hòa đại náo tinh thần sóng điện tử. Đồng thời, bọn hắn nghiên cứu cổ văn hiến, phát hiện nam châm đế vương trèo chống kết cấu miêu tả, cũng bắt đầu dung hợp điện tử mới lực lượng tinh thần thuộc tính, cũng cứ gọi nó là Mà pháp linh năng. Mặt đất mạnh nhất vương quốc xà ủ, cũng cùng dùng cái này tạo dựng, thuộc về bọn hắn từ vũ trụ, nhưng cũng không phải là thuần túy máy móc khoa học kỹ thuật, mà là kết hợp khí cùng linh hồn nguyên giới linh hồn mật lưỡi. Đế quốc của bọn hắn kỳ tích thế giới, thượng tầng thế giới, Ma Võng. Bọn hắn những này đại nao đã xuất hiện biến dị nam châm thân hòa nhân loại, có thể lợi dụng điện từ lưới lực lượng, tạo dựng to lớn băng tần Ma Võng, để người tín ngưỡng mình, hội tụ vô số tín đồ lực lượng, dùng bọn hắn tín lực, bọn hắn làm hình người tin, để cho mình trở thành xuống một cái không ngừng tiến hóa nam châm đế vương. Bọn hắn đem loại này hệ thống, xưng là tín ngưỡng, đem loại này tín đồ hội tụ cùng phục lực lượng, xưng là thần. Bọn hắn bắt đầu lợi dụng điện từ lực, điên cuồng trần linh hồn kết cấu, thậm chí lợi dụng điện từ hình thành mạng lưới. Hoàn mỹ cụ tượng hóa linh hồn linh thể năng lượng, thực hiện trước nay chưa từng có, siêu việt tổ vũ thế giới linh hồn lĩnh vực khoa học. Ta Sa ủ, liền là tân thần. Hắn cái thứ nhất trở thành bị tín ngưỡng thần mình. Đồng thời, từng người từng người ma pháp sư cường đại xuất hiện. Bọn hắn cùng tổ vũ thế giới hoàn toàn tương phản, tổ vũ thế giới đều là nghiên cứu tế bào sinh vật học, cường đại nhục thể, linh hồn hơi yếu, nhưng bọn hắn chuyên tinh linh hồn, bỏ qua nhục thể, thân thể của bọn hắn cực kỳ nhỏ yếu. Thân thể của bọn hắn nhỏ yếu, lại bắt đầu cấu trúc ma võng, ngưng tín ngưỡng, xây dựng thần miếu chuyển một cái đời kế tiếp Nam Châm Đế Vương. Những ngày thần, cùng Nam Châm Đế Vương đồng dạng, có được đang không ngừng chiến đấu bên trong, tiến hóa mình lực lượng, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Thứ 400 năm thời khắc, một trận to lớn thần chiến mở ra ở trên vùng đất này. Trí Cao Chi Thần xạ Vũ, Chiến Tranh Chi Thần Dịch, Bộ Thu Chi Thần Ghana, Lôi đỉnh Chi Thần Lý Tư. Vô số cường giả bắt đầu lẫn nhau chinh chiến, bọn hắn điện từ lực đã không còn thuần bạo, là một loại linh hồn năng lượng sóng điện từ, không cho mảnh đất này hình thành điện từ tai hại, nhưng cũng đủ để uy hiếp toàn bộ mặt đất. Lúc này, điện từ thiên đạo hết sức hài lòng. Miệng ngươi nói, quá lợi hại, các hạ không hổ là đến từ thiên ngoại, vì ta cung cấp loại tín ngưỡng này thể hệ lý niệm, kết hợp điện từ lực, đáng sợ như thế. Vẫn được. Chúc chính vi không thèm để ý, rốt cuộc thế giới này cũng có ta một bộ phận. Đây là trộm sắt vách hà lê đế mẫu nguyên anh quan tưởng kỹ thuật, cải tạo thành tín ngưỡng ma vong kỹ thuật, tất cả mọi người là thu thập dưới chướng lực lượng, quả nhiên, tại điện từ lực bao trùm dưới, xuất hiện chất biến. Nguyên anh quan tưởng kỹ thuật, cần các tín đồ tới gần, mình mới có thể thu được lực lượng. Cái này đưa đến phía sau mình, muốn đứng đấy một cái quân đội. Mà trước mắt ma vong đâu? Bởi vì điện từ mạng lưới đặc tính, có thể cách xa nhau vô số xa khoảng cách xa, đều có thể hấp thu lực lượng. Đây là một loại cực đoan lực lượng, có thể nói là đem tín ngưỡng pháp đi tới một loại cực đoan, phạm vi cực lớn tung lưới một loại hệ thống. Cả viên tinh cầu lực lượng đều sẽ tạo dựng thành một cái linh hồn to lớn mạng lưới. Trận này chư thần hoàng hôn, bọn hắn bị diệt về sau, sẽ hình thành một thời đại mới. Trúc Chính Vy khẽ mỉm cười, mà cái này thành tựu, ta cũng không phải ta làm được, là ta cung cấp một loại lý niệm. Chính mang theo thế giới thiên đạo, mình phát triển, đều là chính 500 năm cố gắng. Đúng vậy a. Nam Châm Tiên đạo thập phần hưng phấn, năm đó, một cái Nam Châm Đế Vương giống như này người tiên. Bây giờ, chúng ta có mấy trăm tòa sóng ngắn khác biệt điện từ ma Vong, mỗi một đợt đoạn đều có một tôn thần đang không ngừng tiến hóa, lẫn nhau chinh chiến, đều là công lao của ngài. Nam Châm Tiên đạo mở miệng, "Quá khen, đều là ngài công lao của mình, đây đều là chính ngài phát triển." Chúc Chính Vi mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng cực kỳ xấu hổ, mình chỉ là cung cấp như vậy một cái ý nghĩ. Kết quả đối phương lại còn phát triển ra tới. Đối phương cái này thiên đạo vận doanh năng lực, năng lực quản lý Quả thực treo lên đánh mình tổ vu liếm cho thiên đạo à? Ai? Thiên đạo cùng thiên đạo do, so, thật sự là tức chết người. Mình thiên đạo sẽ chỉ dâng trả. Nếu như trước mắt nàng được mới thiên đạo hải tâm, còn không phát triển, liền cân nhắc thay cái thiên đạo. Nam Châm thiên đạo quan sát phía dưới chiến tranh, khẽ mỉm cười nói, bắt đầu, chư thần hoàng hôn, chờ bọn hắn chết rồi, chúng ta tạo dựng từ vũ trụ, ma vòng sẽ xuất hiện kinh khủng linh năng linh hồn thế giới internet, đáng sợ vặn vẹo thế giới, kinh khủng ô nhiễm thế giới. Hắc nhân, từ hôm nay trở đi, các ngươi thai thú, liền sinh hoạt tại ma vòng bên trong ở tại mọi người trong lòng ma võng, vận vèo thế giới bên trong. Hạt nhân nữ vương nghe vậy, trong lòng thở dài. Năm đó, ta hạn chế linh hồn phát triển, cho đại nào khóa lại, nhân loại chỉ có thể đi cái khác đường đi. Nhưng là hiện tại, một lần nữa mở ra linh hồn phát triển, tiến hành thực khí về sau, bọn hắn giống như là phản công đồng dạng, ngược lại đi cuồng, cực đoan, nghiên cứu linh hồn khoa học, trở thành một đám đùa bỡn linh hồn tên điên. Thế giới của chúng ta sẽ biến thành linh hồn tràn ngập ma võng, vận ô nhiễm thế giới. 7017k. Tác phẩm mới của thần đông khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 255, làm thiên đạo người phát ngôn sinh hoạt hàng ngày. Trước mắt, là một cái to lớn bản vẽ bản thiết kế. Đây là một quyển sách, bên trong viết nhân loại linh hồn mã hóa cùng cấu tạo, phân tích nam châm nhân loại tất cả linh hồn huyền bí. 600 năm qua đi, bọn hắn cùng Nam Châm Văn Minh đã hình thành hai thái cực. Năm đó Nam Châm Văn Minh căn bản không nghiên cứu linh hồn, mà bọn hắn cũng đã là nghiên cứu linh hồn siêu cấp chuyên gia. Thậm chí, bọn hắn thông qua từ lực sóng điện não kỹ thuật, đối với linh hồn khoa học nghiên cứu đã tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Từ hôm nay trở đi, thế giới của ta không còn là nam châm tinh cầu, mà là linh giới." Nam Châm thiên Đạo mở miệng nói ra, "Ta thương sinh, thông qua nghiên cứu tín ngưỡng, linh hồn kết cấu, giải đạo. Bọn hắn hội tụ tri thức cùng trí tuệ, tại ta thiên đạo nơi này ngưng kết, đã tạo thành một cái hoàn toàn mới chất biến hệ thống, bị ta đọc móc. Ta bởi vậy, là thế giới định ra mới tương lai, linh hồn tín ngưỡng hệ thống. Thiên đạo là thế giới tổng hợp xử lý khí, hội tụ thương sinh trí tuệ, tri thức, tư tưởng, xo so dụng cái này quyết sách, xây dựng mới văn minh phương hướng phát triển. Từ đây, chúng ta tạo dựng linh hồn cao Các ngươi thai thú cũng sinh hoạt tại mọi người trong lòng." Nam Châm Thiên đạo mỉm cười, bởi vì căn cứ hiện tại kiến thức của ta tập hợp, có một loại nào đó đáng sợ phân tích, các ngươi thai thú, rất có thể cũng là một loại nào đó kinh khủng cao duy sinh mệnh linh hồn tràn lan, tán giật tại từng cái thế giới bên trong. "Cái gì? Hạt nhân quá sợ hãi, thai thú, có thể là một loại nào đó sinh vật linh hồn tràn lan, đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại, bọn hắn linh hồn mới có thể." Chúc Chính vì ở bên cạnh không nói. "Tiếp theo, chúng ta từ đây, sinh hoạt tại lòng người bên trong, kia rốt cuộc là dạng gì phong cảnh a?" rất nhanh, lại hạt nhân nữ vương mở miệng nói ra. A a a a. Nam Châm Tiên Đạo rất nhanh cười nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Người những năm này, một mực rất hận trên đất nhân loại a. Bởi vì bọn hắn, hiện tại mở ra ngươi bảy khóa, lại tu luyện từ đầu thực khí, xây dựng phong kiến nô lệ đế quốc, các ma pháp sư vì thực khí, điên cùng giết chóc ngươi đồng tộc. Ngược đãi ngươi nhỏ, nô dịch các ngươi. Mười phần cực kỳ bi thảm. Dầm dầm. Theo thiên đạo mở miệng, một mảnh hình tượng hiện lộ ở trước mắt. Vô số thai thú, tiêu sợ hãi, bị tỏa liên trói buộc tại âm u tầng hầm bên trong. Giang tại đồ đằng trụ lên, không ngừng bị nghiền ép. Ta hoàn toàn chính xác rất hận những cái này nhân loại. Hạt nhân do dự một chút, mở miệng nói ra, Nam Châm Văn Minh, tối thiểu nhất cho chúng ta thai thú nhân quyền, thậm chí còn cùng thai thú sinh hoạt, thậm chí cùng một chỗ kết hôn. Nàng cực kỳ hoài niệm Nam Châm Văn Minh. Nhưng là, nàng hiện tại cũng không dám giống như là năm đó đồng dạng, phong tỏa nhân loại đại não, không cho bọn hắn thực khí. Yên tâm đi. Nam Châm Tiên Đạo nói, chờ thần hoàng hôn về sau, các ngươi sẽ sống tại nhân loại trong lòng, chung sống hòa bình chưa là ta đặc dị vì các người thai thú nhất tộc chế tạo hệ thống, để các ngươi cùng nhân loại sống chung hòa bình, không còn lẫn nhau chinh chiến tuyệt diệu hệ thống. Mỗi một cái thế giới nhân loại cùng thai thú đều là thiên địch, chung bi là thai hoàng ầm. Mỗi một cái thiên đạo đều nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết. Vì thế, Hồng Nguyệt Thiên đạo liền làm ra một cái ma giới, an trí thai thú, nhưng vẫn là tránh không được thế giới bên trong tranh chấp. Mà nơi này đâu? Nam Châm Thiên đạo cũng bắt đầu nghĩ biện pháp. Tại kinh lịch hạt nhân hại mình, không cho thế giới này nhân loại thực khí hố tra sự tình về sau, Nam Châm Thiên Đạo xem như minh bạch hai thú cùng nhân loại phân tranh. Nếu như không cố gắng giải quyết, sớm muộn sẽ còn lại nháo ra các loại đại loạn. Thế nhưng là, hai thú lại là thế giới của mình cung cấp khí căn cơ chủng tộc, là mình bồi dưỡng nhân loại thua hạ, mình làm thiên đạo lại không tốt trách móc nặng nghề, chèn ép, ép buộc trước mắt bộ tộc này vì nhân loại cung cấp khí, không phải nhất định sẽ sinh ra nghịch phản cảm xúc. Thế là, nó liền nghĩ ra cái này hệ thống. Ngươi liền nhìn xem đi. Nam Châm Thiên Đạo khẽ mỉm cười, ha ha cười nói, đây là ta tác phẩm đặc ý, ngươi nhìn phía dưới chư thần hoàng hồn chi sau cuộc chiến ta chế tạo từ vũ trụ, mới ma vong cũng sẽ sinh thành. Khi đó, chúng ta thế giới nhân loại chia làm thượng tầng tâm linh thế giới, tầng giới hiện thực thế giới vật chất. Cái gì? Người vẫn là không hiểu. Người chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Để chúng ta thượng cổ Lôi Thần đi xử lý sau cùng chư thần hoàng hôn đi. Hắn nhìn về phía toàn thân lấp lánh Lôi Đình chúc Chính Vi. Lôi Thần, đích thật là trước mắt trúc Chính Vi tụng danh. Rốt cuộc, hắn thu được Nam Châm Tiên Đạo điện từ lực thân hỏa chi lực, đích thật là chấp chưởng mảnh thế giới này Lôi Đình. Tốt a, ta, ta, ta hiểu, đây là công việc của ta. Chúc Chính Vi gật gật đầu, ở bên cạnh uống trà, lại bất đắc dĩ mở ra bàn tay. Rốt cuộc, Thiên đạo nhóm đều là không cách nào trực tiếp can thiệp thế giới của mình, chỉ có thể chuyển xuống thần dụ, tìm kiếm người phát ngôn. Mà đối với thế giới này, còn có tốt hơn người phát ngôn, chuyển lời ông sao? Đương nhiên là Chúc Chính Vi. Hắn hiện tại, có được cổ quyền về sau, hắn liền là đại cổ đông, chấp hành đồng sự, cũng không thể không lưu lạc làm thiên đạo người làm thuê, mỗi ngày đi làm 996, là thiên đạo xử lý một chút công ty phát triển về vật. Đi thôi, hợp nhân, cùng ta hạ phàm đi. Nam Trâm tinh cầu Lúc này đã máu tươi trải rộng, từng cây lôi đỉnh đổ đằng chi trụ, ở trên mặt đất đứng vững. Vô số ma pháp giao phái, dưới trường chiến sĩ, ma pháp sư, hiền giả, không ngừng xuất trình, tại vô số thần linh vĩ đại thôi thúc dưới, bắt đầu xâm nhập toàn bộ đại lục. Trí cao chi thần Sa U, nhìn xem toàn bộ mặt đất, vô số thần minh vây công, hai con ngươi tràn ngập to lớn phẫn nộ, buồn cười. Đế quốc của ta, vậy mà xuất hiện các ngươi này một đám phản đồ, vậy mà phản bội ta. Sa U nóng nảy không thôi, tại mình thần quốc bên trong phát ra gầm thét. Hắn là một thời đại kẻ thống trị, chiến tranh chi vương mở ra thuộc về ma vong thần quốc thời đại, đáng tiếc lại đứng trước vô số cường giả trinh phạt hạ trạng. Giết. Giết. Giết. Vô số thần mình chém giết cùng một chỗ, tạo thành một mảnh đất chết thế giới. Lúc này, Trúc Chính Vi cùng tập nhân đến đến khu này thổ địa phía trên, nhìn xem vô số sụp đổ kiến trúc, đổ sụp đồ đẳng, tử vong đồ đẳng chiến sĩ, nhìn không được lắc đầu bắt đầu. Lại là một trận chiến tranh so năm đó lớn hơn. Trúc Chính Vi rất bình tĩnh, nhìn xem mình công tác địa điểm. Đây là chuyện đương nhiên, thời đại là tại tiến lên, thời kỳ này đã tương đương với hơn 10 năm châm đế vương chiến đấu ở cùng một chỗ, rốt cuộc chúng ta là cầm năm đó văn minh cùng trí tuệ, tiếp tục lại phát triển hơn 600 năm. Hạt nhân rất rõ ràng điểm này. Không sai. Trúc Chính Vi mở miệng nói ra, cuộc chiến đấu này về sau, liền là ngươi đang đỉnh, trở thành ma pháp chi thần thời điểm. A, ta trở thành ma pháp chi thần. Hạt nhân ngẩn ngơ. Đúng vậy, đây là công việc của ngươi, về sau ngươi chính là mới thể hệ người làm thuê, cho các ngươi nhất tộc kiến tạo tốt đẹp ở lại hoàn cảnh. Trúc Chính Vi không nhiều giải thích, quan sát mặt đất, cho nàng truyền thâu một chút tin tức, nói Đây là cái bản, tiếp theo đến lượt ngươi đang chẳng, đi làm ma lực thai thú, tiêu diệt những này đáng ghét thần linh. Hạt nhân ngẩn ngơ, cảm thụ được kịch bản lời kịch, nàng suy nghĩ một chút vẫn là làm theo. Xoạt. Sa U chung quy là bị vây giết mà chết rồi, theo chư thần chi chiến kết thúc, toàn bộ đại địa bên trên tín ngưỡng thần linh nhóm, những này cấp 8 thần cảnh các cường giả, đều kéo dài hơi tàn, vết thương chồng chết. Thế nhưng là lúc này, một cố kinh khủng chi khí tràn ngập tiên địa. Tất cả mọi người quay đầu, lộ ra to lớn hoảng sợ thần sắc, nhìn về phía một đạo nữ tử thân ảnh. Đây là ai thú khí? Bọn hắn hấp thu, nô dịch thai thú tiến hành tu luyện, tự nhiên là biết đến. Kinh khủng như vậy khí, trước nay chưa từng có, đây là một đầu xưa nay chưa từng có thai thú chi vương a. Chúng ta đánh không lại. Thai thú, là muốn phản công, diệt nhân tụ ta. Vô số thần linh sợ hãi, từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ. Bọn hắn tự nhiên biết mình những năm này cách làm, vì phát triển, bọn hắn giống như là thế giới khác nhân loại đồng dạng, nô dịch thai thú, giống như là đối xúc sinh đồng dạng nghiền ép bọn hắn, như nô lệ đồng dạng, ép buộc bọn hắn cung cấp khí. Thâm Cừu đại hận. Đã sớm tại thai thú cùng nhân loại bên trong không thể đã cách trở. Soạt. Lúc này, hạt nhân chậm rãi đi ra, lộ ra phẫn nộ hung quang, phát ra từ nội tâm căm hận căn bản không cần đóng vai, tràn đầy oán hận thanh âm nói, các ngươi những loài nhân loại ngu xuẩn, tự xưng thần minh, lại nô dịch chúng ta nhất tộc, ăn thịt nuốt xương, điên cuồng nghiền ép chúng ta khí, cư tại đỉnh đầu chúng ta phía trên, tội không thể xá. Hôm nay, chính là ta giết chết các ngươi những cái này nhân loại, hồi phục chúng ta thai thú thống trị thời điểm. Nàng lam mạnh nhất thai thú chi vương, bắt đầu điên cuồng thủ. Những này kiệt lực thần linh, chuyện gì xảy ra đối thủ? Trên đường đi liên tục bại lui, Mà Chúc Chính Vi ẩn nút trong bóng tối ăn dưa, tiên lặng nhìn xem, ta xử lý hồng mệt thế giới đoạn thời gian này bên trong, cái này 600 năm xuống tới, thế giới này phát triển được không sai, những thần linh này đều có thể so với Nam Châm Đế Vương cấp bậc, rốt cuộc cũng có thể hấp thu sau lưng tiến độ. Chúc Chính Vi ngay tại chỗ tối yên tĩnh vây xem, chờ bị đánh cho không sai biệt lắm, cuối cùng thời khắc sinh tử thời khắc, là hắn biết nên anh hùng đảm chẳng. Dậm dầm. Chúc Chính Vi đi tới, toàn thân phát ra lôi đình, như một tôn ngài cũ cổ lão chiến thần, mở miệng nói ra, hai thú, đừng muốn làm cản. Hôm nay ta liền muốn hàng phục ngươi." Hắn mặc dù thanh âm cực kỳ văn dội, lại có vẻ hơi hữu khí vô lực, một bộ đi làm làm công mỏ cá thần thái, chiếu vào kịch bản tỉ thầm, "Hai thú, nhân loại đích thật là có lỗi, nhưng cũng không cho phép ngươi diệt sát thế này nhân tộc." Mà theo chúc chính vi quá khẽ, những này còn sót lại thần linh, ánh mắt đều chuyển rời đến chúc chính vi trên thân, trong lòng giật mình, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. "Thân ảnh này, cái này khí tức, là truyền thuyết bên trong cái kia kinh tồn tại, thượng cổ Nam Trâm Văn Minh đại chiến 130 năm tiên ngoại tiên thần. Chúng ta nhân tộc được cứu rồi." Nếu như là lời nói của hắn, cái này một tôn truyền thuyết trung thượng cổ lôi thần, chúng ta sẽ không chết." Một chút thần linh đôi mắt giấy lên một tia hy vọng. Hạt nhân cũng thích hợp lộ ra hoảng sợ, "Lại là ngươi? Mấy trăm năm qua đi, ngươi còn sống?" "Là ta, ta còn sống." Trúc Chính Vi nhìn hiện trường liệt trung quanh, chỉ cảm thấy thật cẩu hết cái bản, cái này thiên đạo mặc dù cơ trí, nhưng nghiên cứu kịch bản lợi kịch thật sự là không dám đặt bữa. Nhưng hắn cũng lời để ý tới, làm sao phát triển khẳng định là thiên đạo định đoạt. bọn hắn thiên đạo mới là chuyên nghiệp, mình chỉ muốn nhanh lên làm việc, sớm một chút tan tầm. Tác phẩm mới của Thần Đông khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 256: Linh hồn mạng hóa, điện đại vô tuyến hệ thống. Rất nhanh, Trúc Chính Vi nhìn Hạt Nhân một chút, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, đầu hàng đi." "Hử, ta sẽ không nhận thua." Hạt Nhân một bộ cá chết lưới rách dáng vẻ. Ầm ẩm. Song phương đánh nhau ở cùng nhau, đủ loại kinh khủng ba động làm người ta kinh ngạc. Đang đánh nhau một chút nữa về sau, Trúc Chính Vi đánh bại Hạt Nhân, nói: "Ngươi đã thua, nhưng là ta sẽ không giết ngươi, hôm nay chuyến này" Ta lạ vì ngăn cản nhân loại cùng thai thú vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh. Trung quanh cấp 8 cường giả thần linh ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm. Thai thú cùng nhân loại, trên bản chất có xung đột lợi ích, là không cách nào chung sống hòa bình. Người cái gì ý tứ? Hạt nhân giả bộ như không rõ. Ta dự định lấy cái này ma vọng, từ vũ trụ xây dựng một cái mới ma vong thế giới, ngươi chính là ma pháp nữ thần. Chúc chính vi không có bất kỳ cái gì tình cảm con lợi kịch, thượng tầng thế giới, ma vọng bên trong, sinh hoạt thai thú, làm ma lực nguyên. Về sau các cường giả muốn tu luyện liên phải cung phụng ngươi cái này mà pháp nữ thần, tín ngưỡng ngươi, ngươi mới có thể thông qua ma võng, truyền đâu khí xuống tới. Thì ra là thế. Hạt nhân kinh hãi. Cái khác thần linh cũng vì kế hoạch này cảm thấy nặng nhiên. Bọn hắn là tín ngưỡng thần linh, lại không nghĩ tới, để một cái thai thú lãnh tụ cũng trở thành tín ngưỡng thần linh. Chỉ cần tín ngưỡng cái này thai thú chi vương, liền có thể thu hoạch được tộc khác bảy cung cấp khí. Như thế, đây chính là một cái mới thiên địa. Trúc Chính Vi nói, đồng thời, lần này chư thần hoàn hôn, chính là tín ngưỡng chi tranh. Vì để tránh cho lần nữa chiến đấu, ta đem thiết lập mới tín ngưỡng hệ thống, phân ra các loại chi tiết số hiệu. Ta làm trùng kiến đại ma lưới, vẽ tín ngưỡng lập trình mạng lưới. Trúc Chính Vi ngồi xuống nói, là một không có cảm tình lương chốt khí, lấy danh nghĩa của mình mở miệng thống trị thiên hạ, kỳ thực là thay thiên đạo phun ra tương lai của hắn quy hoạch. Thời gian trôi qua mấy chục năm, mới ma pháp thành hình, kia là một tòa siêu cấp điện từ mạng ảo, chư thần tháp cao. Trên lý luận có được 361 tầng, trước mắt cũng vẹn vẹn có hơn 10 tầng vào ở mà thôi. Tiếp theo, các vị ngay tại mình thần vực chi quốc nghĩ lại. Chúc Chính Vi cũng công thần thân. Làm xong Chúc Chính Vi nhìn xem bên cạnh hạt nhân, chúng ta về sau liền ở tại chư Thần Tháp cao chúng, chúng ta đều là hắn bên trong một tầng kẻ thống trị, về sau ngươi không còn là hạt nhân nữ vương. Muốn bảo ngươi trí cao vô thượng ma pháp nữ thần điện hạ, ma lực người phát luôn, nắm giữ hết thể ma lực nguồn suối, giao phó thế nhân ma lực. Chúc Chính Vi khẽ mỉm cười, mà ta sẽ thay thế Sa ủ, trở thành thế giới mới chúng thần chi vương, lôi thần, nhân loại người phát luôn. Ngươi ở tại chư Thần Tháp cao tầng thứ nhất, ta tại tầng thứ hai, theo thứ tự là mạnh nhất hai cái chủ thần. Nha. Hạt nhân gật gật đầu, biểu thị không quan trọng. Chúc Chính Vi cũng không quan trọng, giống như nàng mười phần cá gớp mới. Rất nhanh, 30 năm trôi qua, tại hai đại trí cao thần cá gớp ngồi giới, thế giới lại mình phát triển, thời gian không ngừng thôi động, mà lúc này chúc chính vi bọn người cũng lặng yên tiến vào Nam Châm tinh cầu, cũng chính là lúc này linh giới thời đại. Và anh, Một tòa cung trăng dáng lâm tại mặt đất bên trong. Chúng ta rốt cuộc đã đến. Lưu đầu nhân nữ đế cười ha ha, ha ha ha ha, thế giới này, nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Đừng làm rộn. Chúc Chính Vi rất bình tĩnh, tư tưởng không ngừng cảm ứng đến, ra ý nói, thế giới này là cực kỳ đáng sợ phải cẩn thận một chút, tiếp theo, chúng ta liền muốn lẫn vào thổ dân bên trong. Phía tây nam mặt có bị đánh cướp về sau, chết mất quý tộc nhi tử cùng con gái, chúng ta thay vào đó. Trùng hợp như vậy, Thanh Hà có chút giật mình. Có thể không kéo sao? Ta có nội gian, dáng Lâm Địa Điểm không phải tùy ý. Là lựa chọn tốt nhất dáng Lâm Địa Điểm, thuận tiện che giấu tung tích vị trí tới. Rất nhanh, một nhóm người đi tới một mảnh đại đạo trước mặt. Quả nhiên nhìn xem lật đến xe ngựa, khắp nơi trên đất máu tươi, rất mau tìm đến hắn bên trong chết mất quý tộc. Mỗi người bọn họ thay thế thân phận, lại đuổi kịp trước mặt đạo tặc chơi chết, một lần nữa mở ra xe ngựa, trở lại trong lãnh địa, đi Nhật thân, tìm kiếm mới tiện nghi quý tộc phụ mẫu. Đây là. Trong xe ngựa, một đoàn người không ngừng tiến lên. Thanh Hà cầm một bản sách ma pháp, cùng mấy cái ma pháp thạch, toàn bộ người ngẩn ngơ, ma pháp này thạch, không phải liền là đặc tủ nào đó điện tử thải sao? Có thể câu thông không khí bên trong điện tử mạng lưới. Chờ một chút, thế giới này cũng có hay không tuyến lưới địa lạc. Quả nhiên là tinh thông điện tử lực kỹ thuật, thế giới này khí vẫn là thông qua điện tử mạng lưới, làm vật dẫn truyền đâu. Tân tiến như vậy. Rất nhanh, sợ hai than bọn hắn nhìn xem sách ma pháp, cũng biết thế giới này lịch sử. 30 năm trước, chư thần hoàng hôn, trí cao chủ thần xạ ủ tử vong, hai thú nữ vương Giang Lâm, muốn tiêu diệt còn thừa thần linh, người cứu rỗi Lôi thần xuất hiện, đánh lui hai thú chi vương, đồng thời hiệp thương. Trải qua các loại trường thiên tự sự về sau, bọn hắn đọc xong khúc chính vi kịch bản công việc. Đến tận đây, hai thú vương thành là ma pháp nữ thần, cùng nhân loại chung sống hòa bình, chư thần cũng xây dựng chư thần tháp cao, hấp thu thương sinh tín ngưỡng. Bọn hắn đọc lấy lịch sử, thần sắc không hiểu. Đồng thời rất nhanh Bọn hắn cũng phát hiện thế giới này hệ thống cực kỳ kỳ người. Cảm ứng ma võng, đồng thời lại có các loại băng tần. Ma pháp nữ thần, tín ngưỡng mã hóa băng tần 10012. Lôi thần, tín ngưỡng mã hóa băng tần 10374. Cùng chiến thần, tín ngưỡng mã hóa băng tần 13972. Hắc ám nữ thần, tín ngưỡng mã hóa băng tần 14862. Bọn hắn nhìn xem từng cái mã hóa băng tần, từng cái ma pháp văn tự tạo thành chú văn số lượng. Đây quả thực là radio đồng dạng, như là vô hạn điện đài. Văn trong tay radio Odysseus cũng chính là ma pháp thạch. Hoán đổi khác biệt điện đài băng tần, liền có thể tiến vào cái này thần linh điện đài kênh, lựa chọn tín ngưỡng của mình. Bọn hắn ngồi ở trên xe ngựa, không ngừng xoay tròn lấy ra radio nút bấm, tìm kiếm nhiều lần suất, nếm thử nhạy chuyển các loại điện đài kênh. Không chỉ là radio, còn có thể đổi một loại thuyết pháp. Thanh hà tán thượng, cái này ma pháp sư linh giới tinh cầu, bao trùm lấy mấy trăm chồng lò cản ạ lệ nệ hợp, mỗi một cái sóng ngắn nhiều lần suất khác biệt lò cản ạ lệ nệ hợp, đều là một cái thần linh xây dựng tín ngưỡng mạng lưới, mà như trước mắt những này tín ngưỡng băng tần 10012, liền là wifi mật mã. Người viết vào wifi mật mã, liền tiến vào cái này thần tín ngưỡng hệ thống mạng lưới, bắt đầu tu luyện, liền là hắn thành tính tín đồ. Thanh Hà một mặt chân kinh, cảm giác cực kỳ không hợp thói thường. Cái này mẹ nó, liền là chư thần tín ngưỡng thế giới. Tất cả tín ngưỡng chư thần, liền là dùng loại này wifi lọ cản ạ lệ network, liên thông các nơi, tranh đoạt tín đồ, câu thông con dân của mình. Cái này, quá khoa học. Cực kỳ phù hợp vật lý khoa học, cực kỳ dán vào điện từ lực kỹ thuật, chân chính tín ngưỡng nguyên lý không có chút nào mê hư, là dùng wifi mạng lưới, hình thành cái này thần linh thần điện tín ngưỡng ma vòng, để người đăng lù. Quả nhân a Thanh Hà Thị Thảo tại ngu dân trước mặt cái gì đều là thần tích tựa như là nhìn thấy nghĩa địa quỷ họa đồng dạng, nếu như không biết Lân hỏa nguyên lý cũng nhất định 10 phần mê tín Liên như là nhìn xem tín ngưỡng thu hoạch được lực lượng ma pháp sư không biết nguyên lý cũng sẽ mê thư quá dọ người Trúc chính vi ngoan đổ nhi Thanh Hà Triệt để hô to gọi nhỏ bắt đầu nghiên cứu đánh giết mấy cái kia đạo tặc thi thể mặc ma pháp bảo ma pháp sư không có sai trước mắt tiên phỉ đồ này là thờ phụng háám nữ thần tín đồ của bọnắn Phi thức có cái tia Hắcám nữ thần 14.862 Lâu Giới đang lục cái này điện từ tín hiệu băng tần, lưu lại khí tức vết tích. Bọn hắn nhưng ma pháp sư này trên thân, hoàn toàn chính xác có tín ngưỡng hắc ám nữ thần khí tức. Kia là Lâu dài cung phụng, lắng nghe cái này một tôn thần thần dụ, lưu lại hôi tối mũi. A cái này, nhưu đầu nhân nữ đế một mộng, nàng nghe không hiểu những này ý ý đạo đạo, thứ quỷ gì, ta nghe không rõ, nhưng hắn trên thân, hoàn toàn chính xác có một loại tà ác khí tức. Người biết là được rồi. Thanh Hà cũng biết, làm cho đối phương động não là một cái việc khó. Không có đơn giản như vậy. Chúc chính Vi nhẹ nhàng cười, chư thần tháp cao. Trên bản chất là một đài to lớn ra radio, có 361 tầng thần linh vị diện, cũng chính là cái này tháp cao to lớn ra radio, có 361 cái kênh. Mà các ngươi coi là những ngày kênh là tùy ý chế định. Chẳng lẽ không đúng sao?" Thanh Hà kinh ngạc. "Dĩ nhiên không phải." Trúc Chính Vi trầm rãi mà nói, "Những ngày kênh là nhân loại linh hồn tán phát thiên nhân kênh. Tỷ như, phẫn nộ thời điểm, người linh hồn lại phát ra một loại đặc biệt nhiều lần suất, thuộc về phẫn nộ linh hồn bước sóng. Mà bọn hắn chỉ là đem cái này đặc biệt linh hồn bước sóng băng đặt tên là 13972." 13972. Thanh Hà nao nao, vội vàng đọc qua sách ma pháp, cuối cùng tìm được tồn tại cùng chiến thần tín ngưỡng. Thì ra là thế. Thanh hạ kinh hãi, nhân loại chỉ cần phẫn nộ, phát xạ phương diện này phẫn nộ linh hồn bước sóng, liền sẽ tiến vào cái này kênh. Ma cuồng chiến thần là tu luyện phẫn nộ cường giả. Những này dễ giận người, thông qua phẫn nộ, thích hợp tín ngưỡng cùng chiến thần, tiến vào phẫn nộ linh hồn bước sóng, tu luyện giận hồn. Mà bọn hắn giận hồn, liền kích phát linh hồn cuồng nộ, biến thành cuồng chiến sĩ, có cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Nan lâu xuống, nhìn trước mắt đạo phị thi thể, nói cách khác đồng dạng, trước mắt tu luyện cái này Hắc Ma pháp sư, Hắc Ám nữ thần, đều là nội tâm tà ác Hắc Ám người, có phương diện này, tà ác, ác độc linh hồn tư chất, phát ra ác ý linh hồn bức sóng, tín ngưỡng Hắc Ám nữ thần, làm nàng chó săn, khắp nơi làm chuyện xấu. Người cực kỳ thông minh." Chúc Chính Vi nói. "Chờ một chút." Thanh Hà Triệt để đối với thế giới này cảm thấy một tia kinh khủng, nói cách khác, thế giới này đối với linh hồn kết cấu nghiên cứu đến dọa người trình độ, bọn hắn đã đem linh hồn huyền bí, hoàn toàn phân tích, đồng thời đem sinh vật linh hồn chia làm 361 cái giải đảm mắt. Thế giới này thương sinh Tu luyện ma pháp là giả, tu luyện linh hồn là thật. Tín ngưỡng 361 cái thần linh, bọn hắn trên bản chất là tu luyện 361 cái linh hồn có thể chọn phương hướng. 361 cái thần linh, đại biểu là nhân loại linh hồn 361 cái tạo thành bộ phận. Phẫn nộ, vui vẻ, tình dục, tình yêu, đối phế, ác độc. Bọn hắn tu luyện những cái này linh hồn lực lượng, mà tu luyện bất kỳ một cái nào xong hẳn, đều sẽ trở thành cái này thần tín đồ. Thanh Hà Trung Quy là chúc chính vì đắc ý thông minh đệ tử, rung dậy nói ra thế giới này bản chất lực lượng cùng chúng ta tổ vũ thế giới chú trọng sinh vật kỹ thuật, cương đại tế bào cùng huyết nhục khác biệt. Thân thể của bọn hắn nhỏ yếu, thiên môn tu luyện linh hồn. Tu luyện linh hồn thay đổi nhỏ phương hướng, lộ tuyến của bọn hắn đã hết sức rõ ràng. Huyết nhục khổ yếu, linh năng phi thăng. Chương 257, tín ngưỡng thế giới. Thế giới này, quá giò người. Thanh Hà lộ ra một vòng sợ hãi, cảm giác sâu không thấy đáy. Trên thực tế, đích thật là giò người. Ngay cả trúc chính vi đều cảm khái, cái này nam châm thiên đạo, quả thực là không dễ trọng. Nhìn xem người ta thiên đạo, nhìn lại mình một chút thiên đạo càng so càng khó chịu, mà các loại linh hồn tán phát bức sóng đều bị nuối liền thành mạng lưới, để chư thần có mình băng tận, tu luyện linh hồn 361 cái phương hướng một trong. Mà càng bản chất, linh hồn trên thực tế cũng chính là 360 cái linh hồn thuộc tính phương hướng mà thôi. Thêm ra một cái Tiên thần, trên thực tế là tín ngưỡng ma pháp nữ thần, tiến hành thực khí cái kia đặc thủ băng tận công cộng. Thế giới này, nghiên cứu linh hồn học, 10 phần đoàn người. Thanh Hà không ngừng phỏng đoán, phân tích, căn cứ phía trên ghi chép, thành tính tiến độ, tại tử vong về sau, sẽ bị tiếp đón được thần linh thần quốc bên trong cũng chính là bọn hắn 361 tầng cao tháp bên trong, tại thần quốc bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Cái này tương đương với cái gì? Ta đã có thể tưởng tượng, cùng chiến thần thần quốc bên trong, khắp nơi đều có quái đạn, kinh khủng dẫn hồn, đại biểu tu luyện phẫn nộ lực lượng linh hồn linh hồn cường giả. Cái khác thần quốc, cũng tất nhiên dựa theo mình thuộc tính như thế. Bởi vậy vừa đến, kêu mỗi một cái tín ngưỡng thần linh, đều có mình thần quốc chèo trống, phía sau vô số cùng tín đồ linh hồn thuộc tính, sức chiến đấu của bọn họ cường đại cỡ nào. Mỗi một vị thần linh, thần quốc càng mạnh, bọn hắn chiến lực liền càng mạnh. Nàng cẩn thận nghĩ đến, chỉ sợ dạng này phát triển tiếp, mỗi một cường giả có lẽ đều có thể so với Hà Lê Đế Mẫu bọn người, thậm chí tương lai, một người liền có thể đối đầu ma thần lao tử. Mà đồng thời, càng làm ta hơn sợ hãi là kia một tòa tháp cao. Linh hồn của con người có thể chia cắt là 361 cái phương diện, như vậy tụ lại, liền là một cái hoàn chỉnh linh hồn. Như vậy kia 361 cái tháp cao tụ lại, chẳng phải là cũng là một cái to lớn hoàn chỉnh linh hồn. Như vậy, cũng đủ để cho ta cảm thấy sợ hãi. 361 cái thần quốc hội tụ thành to lớn linh hồn, chính là quái vật gì? Không hề nghi ngờ, cái tinh cầu này thế giới, tại sáng tạo một cái siêu cấp cơ thể sống khổng lồ. Cái này sinh mạng thể là chân chính thần, thủ hộ cái này linh giới linh giới chi thần. Thanh Hà không ngừng phân tích, cảm giác thế giới này quá dọa người rồi. Tổ Vũ thế giới ở cái thế giới này trước mặt, xa xa cũng sẽ không là đối thủ. Chúc Chính vì nhìn xem Thanh Hà phân tích, cũng mỉm cười, rất không tệ, tâm tư của người càng ngày càng kín đáo, có thể từ một bản cơ sở sách ma pháp bên trong, học tập đã hiểu thế giới này một chút căn cơ. Sư phụ, ở cái thế giới này bên trong, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Những thần linh kia cực kỳ giàn người. Thanh Hà lập tức nghiêm mặt nói, đồng thời, bao trùm đa trọng ma võng sẽ để cho cao cao tại thượng các thần linh, cực đại trình độ nghe lén thế gian, bọn hắn tương đương với một cái tin tức thời đại, chúng ta nếu có một chút không cẩn thận, liền sẽ bại lộ. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, đã cưỡi xe ngựa về tới lãnh thổ của mình bên trong. Mà rất nhanh, mấy cái quý tộc thị vệ cũng nên đón đón ra, thiếu ra, tiểu thương, các ngươi làm sao trễ như vậy mới trở về, còn có đi theo tại các ngươi thị vệ bên người đâu. Bọn hắn đều đã chết, chúng ta gặp đại phỉ, kinh vô hiểm. Tại đơn giản sau khi giải thích, bọn hắn tiến vào thành trấn. Mà rất nhanh, liền bị mang đến đến một chỗ học viện pháp thuật bên trong. Còn tốt đuổi kịp, đế quốc phía trên, ngay tại lãnh địa của chúng ta khảo thí tư chất. Bọn hắn vội vàng nói. Rất nhanh, chúc chính vi bọn người liền theo một nhóm người đi tới một chỗ quảng trường khổng lồ bên trong, một nhóm học sinh đang tiến hành tín ngưỡng nghi thức xây dựng. Vô số quý tộc thiếu nữ thiếu niên cũng đang tập giọng. Người muốn tín ngưỡng ai? Thứ nhất tín ngưỡng, đương nhiên là tháp cao tầng cao nhất, tầng thứ nhất ma pháp nữ thần. Thứ hai tín ngưỡng, ta hy vọng là tầng thứ 2 lôi thần bệ hạ. Thời đại này, thứ nhất tín ngưỡng nhất định phải là ma pháp nữ thần. Rốt cuộc chỉ có tín ngưỡng vị kia mới có thể sinh ra khí, đây là tu luyện căn cơ. Đồng thời, nhất định phải có thứ hai tín ngưỡng, đây là tu hành linh hồn công pháp, tu luyện mừng, giận, buồn, vui, linh hồn chủ thuộc tính. Ma chúc chính vi lôi thần, tự nhiên là mạnh nhất tín ngưỡng. Lôi là linh hồn phẫn nộ một loại khác loại kéo dài tới cảm xúc, linh hồn bước sóng. Đồng thời cũng là điện từ lực linh hồn nắm giữ. Trên thực tế, lửa, nước, gió, những ngài thần đều là một loại linh hồn tính cách bức sóng. Như lửa nóng nảy tính cách, như nước cấm nhu tính cách, đều là linh hồn nạp viếu, mà cũng không phải là hiện thực tổ tính. Nhưng là, hồn hỏa, hồn nước, những này quỷ dị linh hồn ma pháp, lại có được càng lớn lực sát thương. Thế giới này, đã tại Nam Châm Văn Minh cơ sở lên, thoát ly Nam Châm Văn Minh, tại một phương hướng khác trên phi tốc phát triển, tiềm lực bất phạm. Hừ, ai không muốn thờ phụng lôi thân đâu? Đây chính là thượng cổ đại chiến 130 năm cổ lao tồn tại, thế nhưng là, không phải nghĩ tín ngưỡng liền tín ngưỡng. Đúng vậy a, chúng ta thờ phụng vị nào thần, căn cứ chúng ta tính cách của mình đám người nói nhỏ. Thần không phải tùy ý tiếp nhận tín đồ, muốn nhìn linh hồn của mình thuộc tính tư chất, tỉ như cùng chiến thần, tính cách dễ giận người, mới dễ dàng tiến vào lôi thần tín ngưỡng ma vông kênh, đồng thời tư chất mới đủ cao. Rất nhanh, có người mở miệng nói ra, tính cách của ta, phi thường phóng đãng háo sát, ta có thể tín ngưỡng thân hỏa, nhất định là dục tình nữ thần, đây là một tôn cường đại nữ thần, đối với chiến đấu cực kỳ tốt, còn có thể thông qua vui thích mạnh lên, tiến giai cực nhanh, viễn siêu cái khác thần. Tới ngươi đi, người nào không biết ngươi đang làm bộ phóng đãng Trong nhà ngươi người từ nhỏ bồi dưỡng ngươi phóng đãng, khắp nơi làm cận bản nam, tính cách mặc dù đích thật là bồi dưỡng ra tới, nhưng là biểu tượng, linh hồn ngươi căn bản thuộc tính là cố định. Mấy năm nhân vô vô bờ vai của hắn, một bộ thương hại, huynh đệ, ngươi những năm qua này, nhưng chịu khổ. Chúng ta đều biết ngươi cực kỳ ngây thơ thiện lương, kết quả bị trong nhà ép buộc làm loại chuyện đó. Nội tâm khẳng định cũng rất khó chịu. Một cái khác người nói, lần này khảo nghiệm qua đi, ngươi liền có thể làm về mình, làm nam nhân tốt. Cái kia bị nói ra hỏa sắc mặt lập tức đổi xuống tới. Chư thần mới thể hệ xây dựng cũng mới đi qua 30 năm mà thôi. Rất nhiều quý tộc đều đang tìm tòi, tiến ngưỡng vương thức tu luyện, như thế nào để cho mình trở nên mạnh hơn, nghiên cứu các loại cải biến. Thậm chí, lúc này là một cái thành thần thời đại mới. 361 cái ghế, 30 năm qua, mặc dù điên cuồng bộ phát các loại thiên tài, điểm đốt thần hỏa, chiếm lĩnh thần vị, nhưng cũng chỉ là ngồi lên một nửa ghế. Chư thần tháp cao linh hồn phương diện, còn có đại bộ phận trống không. Ở đây thiếu nữ thiếu niên, thậm chí nghĩ mình điểm đốt thần hỏa, cũng trở thành chí cao vô thượng thần minh, thu hoạch được tín đồ. Còn bên cạnh, chúc chính vì ba người làm quý tộc cũng đang chờ đợi khảo thí, trong bóng tôi lắng nghe thế giới này cát cụ. Hoa, wow. linh hồn tính cách, khảo thí. Nưu đầu nhân thập phân vui vẻ, ở phía sau xếp hàng, không tim không phổi nói, thế giới này thật có ý tứ, lại còn có thể nhìn thấy linh hồn quân hướng, không biết ta là cái gì linh hồn thuộc tính. Ta rốt cục có thể biết ta bản chất. Chúc Chính Vi cùng Thanh Hà đều phủi nản một chút. Ngươi cái gì thuộc tính mình không biết. Cùng chiến thần tín ngưỡng, hiếu chiến dễ giận tính cách, căn bản không có những khả năng khác được không? Bất quá, nàng tu luyện cái này linh hồn thể hệ, phát triển lớn mạnh linh hồn của mình năng khiếu cũng sẽ hình thành một loại mới cường đại chiến lực, tuyệt đối không yếu. Chương 258, trong sao tính cách sẽ bói. Cái này một cái khảo thí, 10 phần long trọng. Linh dối bên trong, linh hồn nghi thức là một người lễ thánh nhân. Linh rơi lý niệm cho rằng, sinh vật linh hồn tán phát ý thức sóng điện nano bước sóng, trên thực tế là một loại đặc tù sóng điện từ dài, là thuộc về sóng điện từ một loại. Mà bọn hắn, tu luyện liền là loại này thuộc tính bước sóng. Truyền tu linh hồn một cái sở trường, kích phát linh hồn thiên phú tiềm năng. Soạt. Ánh đèn lóe lên. Trước mặt đội ngũ bên trong, có kết quả Hay, ta là 47% thân hòa học thức nữ thần tín đồ, ta quả nhiên là thuộc về lý trí nghiên cứu hệ linh hồn tín đồ. Một cái mang theo nặng nghề kính mắt, mặt mũi tràn đầy tàn nhang ma pháp sư thiếu nữ, rất là lý tính. Một nhìn cực kỳ ngây thơ thiếu niên kêu thảm, "Lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải tình dục nữ thần tín đồ, lực tương tác làm sao có thể cao như vậy? Ta chỉ yêu một mình ngươi, cái này dụng cụ sai lầm." Tuyệt đối sai lầm. Trước ngươi nhìn thấy nữ nhân kia, thật là muội muội ta mà thôi a. Khảo nghiệm kết quả, có người vui vẻ có người bở sầu. Cái này linh giới cương dạ Linh hồn tương tính, là không có tư ẩn quyền. Rốt cuộc ngươi cuối cùng tu luyện cái gì Phe phái, đều là liếc qua thấy ngay sự tỉnh vẫn là đối mặt chân ngã tương đối tốt. Đại đạo 3000, trước đây nhân sinh đều vọng ta, hôm nay mới biết ta là ta. Gặp chân ngã, đối mặt bản tâm của mình bản tính, mới có thể đặt chân chân đạo. Thanh Hà sắc mặt đôn trang, nhìn xem một mặt này, mười phần lệnh lùng nói, giới này tu hành, nhân loại lớn nhất sợ hãi, là bắt nguồn từ đối với bản tính không biết sợ hãi, cái này linh giới tu hành, là trực diện linh hồn của mình, gặp chân ngã, tu chân ta. Rất nhanh Kính lịch trước mặt từng cái người khảo thí về sau, đến phiên xếp tại trước mặt Ngưu Đầu Nhân Chiến Sĩ. "A a a, muốn đối mặt thật ta sao?" Đầu châu chiến sĩ rất chờ mong. "Chuẩn bị sẵn sàng." Phía trước, một cái cầm trong suốt thủy tinh cầu ma pháp sư, hất lên áo bào đen, ngồi trên ghế không ngừng kiểm tra, một đạo điện từ tốc độ ánh sáng bao phủ tại trên người nàng. "Beng." Một đạo biểu tượng cực cao tư chất sáng chói nhan sắc, từ thủy tinh cầu nổi lên hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt. Mà lão ma pháp sư cũng run dậy ngạc nhiên thanh âm, mở miệng nói ra: Loại này linh hồn nhan sắc là cùng chiến thần. Ngươi tín ngưỡng là cùng chiến thần phép phái, ngươi là tối phù hợp tín đồ của hắn, cao tới 85. Tiếp theo, ngươi thứ cấp thân hòa là Ngây thơ thân hữu chi thần, 15. Ngươi là một cái yêu thích chiến đấu, đồng thời vô điều kiện tin tưởng mình bằng hữu Ngây thơ một lòng thiện lương người. Đây quả thực là tròm sao tính cách xem bói đồng dạng. Theo ma pháp sư kể ra, đám người nhao nhao nhìn về phía lúc này như đầu nhân chiến sĩ, xì xào bàn tán bắt đầu. Cái này tư chất, linh hồn độ tinh khiết cao thành dạng này, Nàng tựa như là cái kia rủ mỉ tiểu quý tộc con gái. Chờ khảo nghiệm qua về sau, quá khứ lôi kéo một phen. Mỗi một lần khảo thí đều sẽ xuất hiện thiên tài, không ít gia tộc đều sẽ thừa cơ lôi kéo. Lấy thân hòa độ tinh khiết phân chia tư chất. Độ tinh khiết vượt qua 80% là xưa nay chưa từng có đặc cấp thiên tài, nhân loại lịch sử trên lắc đắc không có mấy, thuộc về trăm vạn người đều khó ra thiên tài. Vượt qua 70% là thượng cấp, là thuộc về trăm vạn người vừa ra. Vượt qua 60% là trung cấp, vạn người vừa ra. Phần lớn người trên cơ bản đều là hạ cấp hay là phổ thông cấp. Trước mắt cái này độ tinh khiết đã cực kỳ kinh người, rốt cuộc cuộcưu đầu nhân vốn chính là lúc ấy thời đại kia mạnh nhất thiên tài. Mà đồng thời, cùng chiến thần tín đồ, cơ bản đều là chiến lược cực kỳ khoa trương chiến đấu tiên điên, huống chi còn là thân hữu thân hòa thuộc tính, cũng liền mang ý nghĩa sẽ không phản bội, chỉ cần thừa nhận người, liền là tuyệt đối vào sinh ra tử bản thân. Có tư chất như vậy, chiến đấu tiên điên cũng sẽ không phản bội, ai không thích. Trúc Chính Vi nhìn liếc xung quanh, lắc đầu, cái này tư chất tại dự liệu của mình bên trong, tự chọn cái này toàn cơ bắp chiến đấu còn bối dưỡng, là mình chuyên môn tay chân, tự nhiên là đã sớm nhìn đúng tính cách. Ai, ta là hạ người như vậy sao? Làm bằng hưu nhân tuyển tốt nhất. Nưu đầu nhân nữ đế có chút đỏ mặt, nhìn xem xung quanh đối với mình lửa nóng ánh mắt, cực kỳ không thể cùng mình làm bằng hưu. Xuống một cái. Theo lão ma pháp sư thanh âm, Thanh Hà có chút khẩn trương đi lên. Chúc Chính Vi cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, Thanh Hà là mặt tối hồng nguyệt thế giới nhận lấy thổ dân đô đệ, nghiên cứu của nàng cùng tư chất tu hành không kém, nhưng cụ thể tính cách cũng cực kỳ không biết. Soạt. Thanh Hà có chút bước về thủy tinh cầu. Lão ma pháp sư lộ ra một vòng to lớn trấn kinh một đạo hơi thua tại nhu đầu nhân đại đế ánh sáng, cũng hiện lên ở toàn bộ quảng trường bên trong, làm sao có thể, một cái nho nhỏ thành trấn, vậy mà liên tục xuất hiện hai cái thiên tài đứng đầu. Loại này linh hồn nhan sắc là dục tình nữ thần. Người tín ngưỡng, là dục tình nữ thần phe phái, ngươi là tối phù hợp tín đồ của nàng, cao tới 75. Tiếp theo, người thứ cấp thân hòa là thân hòa học thức nữ thần, 25. Ngươi là một cái cực kỳ hiếu sắc, đồng thời yêu quý nghiên cứu học thức cùng người tu luyện. Theo lão ma pháp sư tỉnh táo mở miệng, thanh hà toàn độ người đều chấn kinh tại nguyên chỗ. Nguyên bản Thanh Tuần lạnh lùng băng sơn mỹ nhân khuôn mặt, lập tức rốt cuộc duy trì không được. Cái này tròm sao xem bói. Trúc Chính Vi nhìn Thanh Hà một chút, toàn bộ người bối rối. Nghĩ không ra người là như vậy người, thật sự là thâm tàng bất lộ. Lão sư, Nữu Nữu tiểu thư, xin nghe ta giải thích, nhất định là sai lầm. Thanh Hà lập tức quay đầu, mở miệng nói ra, nhất định là ta che giấu tu vi, dẫn đến không nên ở chỗ này chiếm dụng địa phương, đi xuống trước. Lao ma pháp sư nhìn lắm thành quen khoát tay áo. Mỗi một lần khảo thí, đều có một đống người sẽ trực tiếp xã hội tính tử vong điên cuồng đối bằng hưu hữu già Lao ma pháp sư tiện thể trực tiếp bổ lao, "Tiểu cô nương, đúng, cái này cùng ngươi ẩn tàng không ẩn dấu tu vi, không có bất cứ quan hệ nào, là thăm dò linh hồn thuộc tính." Hắn còn tiện thể kỹ càng làm một cái tỷ dụ, "Cũng tỉ như ngươi là hỏa hệ ma pháp sư, vô luận mạnh yếu, ngươi cũng là hỏa thuộc tính. Ẩn dấu tu vi, không có bất cứ quan hệ nào." "Ta, cái này, chờ chút." Thanh Hà há to miệng. Nàng một nháy mắt nghĩ ra một vạn cái cớ đều bị Lama pháp sư trực tiếp phá hỏng, trực tiếp liền hóa đá. "Làm sao bây giờ?" Mình nu thuận đồ nhi, cao quý đoan trang tỉnh táo hình tượng trong nháy mắt tán dã. Chúc Chính Vi cũng rất nhanh tự giật mình bên trong lấy lại tinh thần, vô vô bờ vai của nàng, lặp lại nàng vừa mới nói lời, đại đạo 3000, trước đây nhân sinh, đều vọng ta, hôm nay mới biết, ta là ta. Chúc Chính Vi đặc dị dừng lại, cực kỳ có cảm tình độc diễn cảm bắt đầu. Trước đó, người hất lên hư giả mật nạ, kiềm chế mình bản tâm, hôm nay, dũng cảm đối mặt mình, gặp chân ngã, tu chân ta. Về sau đừng lại kiềm chế bản tâm của mình, dũng cảm là mình. Áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Đương nhiên một câu cuối cùng không có nói ra. Thanh Hà nhẫn nhịn một hồi lâu khí, thanh lãnh mỹ nhân khuôn mặt đỏ rực, lấy dũng khí nói, "Sư phụ, tiếp theo là của ngài khảo nghiệm." "A." chúc Chính Vi nhìn một chút nàng. "Ha ha ha, ngoan đồ nhi, là muốn nhìn vi sư bị trỏ mẹo, tìm một cái cân bằng sao, tìm về một chút mặt mũi à? Vậy liền thật sự là không có ý tứ. Mình ở cái thế giới này vụng trộm hôn thành địch nhân cao tầng, làm chư thần tháp cao thứ hai trí cao thần, làm sao có thể không rõ ràng mình thủ tính? Mình đã sớm khảo nghiệm qua. Cũng muốn hiếu kỳ, thuyền ý là cái gì thủ tính?" Ngưu đầu nhân nói thôi được cũng được Chúc Chính vi thở dài một hơi tại nhưu đầu nhân cùng thanh Hà chờ mong ánh mắt bên trong để ngươi nhìn ta tư cho đi ta cái này kinh người tôi chết hắnư lời nhẹ nhàng nắm tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên với anh chỉ thấy được một đạo xưa nay chưa từng có ánh sáng lấp lánh quả trường kia là một cô tinh khiết đến hoàn m khí tức. tất cả mọi người trận to con người ở đây lặng ngắt như tờ loại này thuộc tính làm sao có thể có một ít Cường giả từ một nơi bí mật gần đó phát ra kinh hô lộ ra một cô cực kỳ của nhiệt thần xác Hận không thể lập tức liền đi kết giao cái này tư chất không thể tưởng tượng tuyệt thế thiên tài mà theo lão mà pháp sư lời nói đám người trong lòng suy đoán cũng rốt cục đạt được sát tự tin loại này linh hồn nhan sắc là thương nghiệp tri thần người tín ngưỡng là thương nghiệp tri thần ẽ phái ngườii là tối phù hợp tín đồ của hắn cao tới 97% ngườiơi là một cái trời sinh thương nhân trời sinh ông chủ tiếp theo người thứ cấp thân hòa là thân hòa học thức nữ thần ba người là một cái cực kỳ hiểu được thương nghiệp hóa vận hành cực kỳ hiểu được kinh thương cùng vận danh tuyệt đối thương nghiệp kỳ tài đồng thời yêu quý nghiên cứu học thức cùng người tu luyện. Ngay vậy mà chỉ có 3% tạp chất, loại tư chất này quả thực là xưa nay chưa từng có. Cái này cực cao độ tinh khiết, sáng mù tất cả mọi người mắt. Chương 259, ta muốn hướng sư phụ một dạng cứng cỏi. Hiện trường trực tiếp lặng ngắt như tờ, vô số người ma pháp sư, chiến sĩ đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thế giới này, tại Chư Thần Tháp cao sau khi xuất hiện cái này 30 năm bên trong, đã từng có người vô số người bình luận qua, thảo luận qua, nhân loại mạnh nhất linh hồn thuộc tính tư chất, đến cùng là cái gì? Có người nói, là cùng chiến thần Nhân loại chiến đấu tức giận, chiến đấu cảm xúc hội tụ cường đại linh hồn, có càng đánh càng hăng mạnh nhất chiến sĩ lực lượng. Có người nói, là dục tình nữ thần, nhân loại lớn nhất dục vọng một trong, là thoải mái nhất nhanh chóng mạnh lên lực lượng. Còn có người nói, mạnh nhất là trí thức nữ thần, bởi vì những người này linh hồn, thiếu đốt lên tinh khiết ham học hỏi chân lý chi khát vọng, là thành tín nhất học giả, làm đến nơi đến trốn mạnh lên. Nhưng là, tại 13 năm trước đây, một cái tên là biểu hộ phệt nam nhân, hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Nói cho bọn hắn cái gì là mạnh nhất. Biểu hộ kia là một cái thương nghiệp 76% thân hòa độ gia hóa, hắn thông qua tu luyện phương diện này linh hồn tiềm lực, hình thành mình tu tính, hắn sáng lập xưa nay chưa từng có thương nghiệp đế quốc, to lớn tư bản bản đồ, các ngành các nghề đều có xúc tu, đồng thời thuê vô số cường giả, cùng chiến thần tín đồ, hạ ám nữ thần tín đồ. Đủ loại phép phái vì chính mình phục vụ, còn mở ra thương nhân lính đánh thuê hiệp hội, đồng thời các loại rút hành, ngắn ngủi 10 năm bên trong, hắn phú khả đế quốc, trở thành toàn bộ vương quyền hạ âm ảnh chi vương. Cuối cùng, cái này truyền kỳ đồng dạng nam nhân, lấy thương nghiệp tại phiến đại địa này chứng đạo, chứng được chân ngã trúng được thương đạo, đốt lên thần hỏa, triệt để tu luyện bản tâm của mình linh hồn trở thành thần linh và ở chư thần tháp cao bên trong. Dù là 10 năm sau hôm nay, cũng có vô số thương nhân vô cùng tín ngưỡng vào cái này thương nhân chi thần Dữu Hộ phép, đến các nơi hành thương hiệp hội đi chứng nhận, khắp nơi kinh thương. Danh xưng lực lượng mạnh nhất một trong thương nghiệp. Mà hắn độ tinh khiết, so một cái kia chuyển kỳ còn kinh người hơn. Tương lai, hắn có thể sẽ điểm đốt thần hỏa, thậm chí thi thần, lấy phạm nhân chi thân, giết chết hiện tại thương nghiệp chi thần Dữu Hộ thay vào đó người, trở thành trên trời vĩ đại chư thần một trong. Đám người không ngừng kinh hô, bọn hắn cảm giác chứng kiến một cái lịch sử sinh ra. Lôi kéo, nhất định phải lôi kéo. Vô số người trong lòng bộc phát ra một cái ý niệm mãnh liệt. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nếu như chính mình có thể đầu tư, tương lai cũng có thể là phi thăng nhập vĩnh hằng thần quốc bên trong. Làm sao có thể? Cái kia gọi là du mị tiểu quý tộc, hắn một đứa con trai hai cái con gái, đều có loại này nghịch thiên tư chất. Đây là làm sao làm được? Hắn làm sao như vậy có thể sinh? Là có cái gì nguyên nhân đặc biệt, sinh hạ hài tử, đều có cao như vậy linh hồn tư chất? Toàn bộ ma pháp giáo hội, đám người dẫn phát sóng to gió lớn. Thanh Hà cũng toàn bộ mặt người sắc hơi đổi. Sư phụ, làm quỷ vu y thế nào lại là loại tư chất này? Mặc dù, cái này tư chất cực kỳ người tiên, thương nghiệp chi hồn, cũng không giống là mình thuộc tính như vậy nhận không ra người, nhưng ít nhiều có chút thuộc tính không phù hợp. Nhưng mình tỉ mỉ nghĩ lại, mình không phải cũng là thế này phải không? Mặt ngoài cùng nội tại không hợp. Đến phía phía dưới, quỷ vu y cả đời này, quang minh lỗi lạc, là thường sinh giảng đạo mấy lần, vô tư vì thiên hạ thương sinh, truyền xuống thần môn bài pháp chưa từng làm qua những cái kia nhà tư bản hành vi. Có lẽ, sư phụ cũng cũng giống như mình không có trực diện bản tâm, kiềm chế mình cái chủng loại kia dục vọng. Hắn không muốn đi kinh thường, chăn đầy hơi tiền vị, đi thu hoạch những người khác, mà là cố gắng muốn trở thành một cái rựợ vào chính mình phấn đấu, truy cầu chân lý, không tách ra tích thời đại, thần môn bảy pháp thuần túy cầu đạo người. Nghĩ như thế, cũng nói còn nghe được. Sư phụ truy cầu chân lý, không muốn bị thương nghiệp hôi thối trầm luân. Nang thở dài một hơi, biết sư phụ bí mật về sau, có chút sùng bái sư phụ, như thế kiềm chế mình nội tâm. Trước đó sư phụ liền ngẫu nhiên toát ra một chút ý nghĩ như vậy, tỷ như trước đó liền nói cổ phiếu cái gì, chỉ sợ là đang áp chế. Rốt cuộc mình cũng thường xuyên nhịn không được toát ra một chút kỳ kỳ quái quái dục tình ý niệm, nhịn không được tại phương diện kia suy nghĩ, biết áp chế có nhiều vất vả, sư phụ nhất định cũng giống vậy. Như vậy, mình mặc dù bại lộ trong lòng một ít ý niệm tà ác, nhưng quả nhiên cũng muốn giống như là sư phụ đồng dạng kiên trì, truy cầu chân lý lực lượng, tu luyện dục vọng lực lượng, lại không bị cái này một cỗ lực lượng trầm luân. Sư phụ, nơi này người, phát hiện chúng ta tụ, muốn làm thế nào? Cái này Thanh Hà ửng đỏ mặt dần dần thanh lãnh xuống tới, hồi phục cao lệnh lý trí thần sắc, cũng không có quên bọn hắn là gì thế giới khách tới, là thế giới này người xâm nhập. Đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Một đám phàm nhân mà thôi, đương nhiên là xóa đi ký ức. Trúc Chính Vi điểm nhiên như không có việc gì nhìn xem trên quảng trường vây quanh mấy trăm người. Nhưng là, Thanh Hà do dự, không cần lo lắng, cái này linh giới, đối với linh hồn nghiên cứu, so với chúng ta cường đại vô số lần, tại bọn hắn nơi này, xóa đi ký ức linh hồn thao tác, là phi thường bình thường sự tình. Trúc Chính Vi thản nhiên, trên phiến đại địa này Bình quân mỗi ngày đều có vài chục vạn phạm nhân, bị thanh trừ ký ức, là bọn hắn trạng thái bình thường thao tác. Thậm chí, một chút cường giả còn nuôi thành thói quen, mỗi đi ngang qua một mảnh địa khu về sau, liền thuận tay xóa đi phạm nhân ký ức. Chúng ta tùy ý động thủ, sẽ không bị hoài nghi. Bình quân mỗi ngày mấy chục vạn nhân khẩu. Thanh Hà rất muốn nhả ra dãy số liệu này là làm sao mà biết được, nhưng là nàng cũng không dám hỏi. Kinh lịch vừa mới sự tình cũng không biết như thế nào đối mặt trước mắt hai người, hết sức khó xử, trực tiếp liền bắt đầu thủ, xóa đi quảng trường này ký ức, đồng thời tiến hành sửa chữa. Mình hắc lịch sử, đương nhiên là muốn thừa cơ trẻ dấu. Rất nhanh, ba cá nhân tư chất đều tiến hành trên phạm vi lớn giảm xuống, hóa thành bình thường, thấp độ tinh khiết của chiến thần cùng thấp độ tinh khiết thương nghiệp chi thần tín đồ. Mà chính nàng, trực tiếp sửa đổi tương tính. Hắn bắt đầu xóa và sửa lão ma pháp sư nhân khẩu đi chép. 15% tư chất tri thức nữ thần, 5% cùng chiến thần, 9% thương nghiệp chi thần, 7% hỏa thần. Tóm lại, thừa vàng hạ cá một đống, đem mình biến thành siêu cấp tạp linh căn, còn đặc không có gia nhập dục tỉnh chi thần, biểu thị linh hồn của mình 10 phần sạch sẽ căn bản không có dục tình, cùng tướng mạo đồng dạng 10 phần đơn thuần cao lãnh. Nưu Đầu nhân nữ đế lòng tốt nhắc nhở, "Ai, ngươi dạng này đổi, cao nhất liền là 15 tư chất chi thức nữ thần, ngươi cái này tư chất quả thực là hạ đẳng, ngươi muốn thở phụng chi thức nữ thần sao?" "Đúng, dù sao cũng là ẩn tàng." Nàng nói. Nưu Đầu nhân nữ đế lại gãi đầu một cái, "Nhưng là, ngươi dạng này, liền hoang phế thế giới này cường đại linh hồn thể bộ lại. Thế giới này, tu luyện chân linh là trực chỉ bản chất linh hồn. Cùng chúng ta tổ thể hệ huyết nục, hỗ trợ lẫn nhau." Thuyền ý nói, trực diện bản tâm. Nhiêu đầu nhân nữ đế vô ý thức bổ đao. Thanh hạ trong lòng trụ trừ, phản phất muốn đạt được cổ vũ đồng dạng, tham dò tính hỏi trúc chính vi, sư phụ, ngài định làm gì? Khu khu khụ. Trúc chính vi ho khan hai tiếng, nghiêm mặt mở miệng, ta đương nhiên là trực diện bản tâm, tu luyện chân ngã, tuân theo linh hồn bản nguyên tố tính, đi ở cái thế giới này kinh thương, tu luyện đặc tính. Nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không trầm luân tại thương nghiệp bên trong, tuyệt đối sẽ không làm gian thương tư bản. Ta chỉ là nhờ vào đó tu luyện cái này một cỗ linh hồn thuộc tính lực lượng, mà sẽ không trầm luân hắn bên trong. Thậm chí, thông qua tu luyện Ta tốt hơn khống chế cái này một cỗ linh hồn tương tính chí lực, bảo trì mình thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không bị tư bản chi lưu, chỗ che đậy nội tâm. Thanh Hà lập tức nhận lấy lớn lao cổ vũ. Lực lượng là một loại thức tỉnh, không có tốt xấu. Tu luyện thật ta lực lượng linh hồn, lại sẽ không chầm mê tại hắn bên trong, hoang phế nhân sinh. Sư phụ lợi dụng thương nghiệp thuộc tính tu luyện, lại không trầm luân hắn bên trong. Mình cũng nên như thế. Sư phụ, cái này là dùng nhân sinh của mình kinh lịch, chính là đến lợi vừa rồi ngụ ám chỉ chính mình. Cố lên a. Thanh Hà muốn hướng sư phụ đồng dạng cứng cỏi mới được. Nàng mặt hơi đỏ lên, lại biến thành một cố kiên định, mở miệng nói ra, "Ta đương nhiên sẽ không hoang phế cái này lực lượng, sư phụ đã muốn tu hành, ta cũng tu hành, chúng ta đều tu luyện cái này lực lượng, lại ngăn chặn mình triệt để trầm luân hắn bên trong. Ta sau lưng sẽ tự mình tu luyện dục tình linh hồn công pháp, thậm chí tương lai sẽ còn xử lý dục tình nữ thần, thay vào đó. Vậy ngươi muốn cùng ai tu luyện?" Chúc Chính Vi hảo chết không chết chen một câu miệng, thanh hạ thần sắc biến đổi, trở nên thanh lánh bắt đầu, như đầu nhân tỉ tỉ, "Đêm nay tỉ muội chúng ta tiếp tục thay quần áo xuyên." Chúc Chính Vi nhìn xem nàng thần sắc kiên nghị, gãi đầu một cái, cảm giác có chút không hiểu nàng làm sao đỗng nhiên liền một mặt kiên định, cũng không rõ ràng đối phương vừa mới liên tiếp đại não mạch kín, các loại mơ màng. Nhưng cực kỳ thức thời, không có tiếp tục hỏi. Chương 260, khoáng cổ thức kim thương nghiệp kỳ tài. Lúc này, trải qua ký ức thanh trừ về sau, toàn bộ quảng trường cũng lần nữa khôi phục thông thường nguyên áo. Có người vui vẻ có người sầu. Rốt cuộc trận này khảo thí đối một cái người mà nói, là nhân sinh lớn nhất bước ngoặt. Trước mắt chúc chính vì ba người khảo thí về sau, khi nhìn đến bản tâm của mình bản tâm về sau, cũng là một cái ví dụ rất tốt. Ai Tư chất của ta, làm sao dạng này? Có người đằng chắc. A, tư chất của ta cực kỳ mạnh. Chỉ là thuộc tính không phải ta thích, công tượng chi thần, nhưng cái này nguyên lai chính là ta bản tâm sao? Ta muốn học nhìn thẳng vào mình. Hắn nói, rốt cuộc các tiền bối kinh nghiệm cho thấy, làm phát hiện cũng nếm thử mình chân chính nội tâm khát vọng về sau, không, có người nắp khí còn ác, kia là sâu trong nội tâm mình khát vọng lĩnh vực. Không nhìn thế tục cùng cái khác thành kiến, vứt bỏ vọng ta, thấy chững ngã. Cũng có một tên nam tử nói nhỏ, giống như là tại cho mình động viên đồng dạng. Mà lúc này Tất cả mọi người quên đi chúc chính vì ba người cường đại tư chất ánh mắt dừng lại ở hôm nay đứng đầu bảng phía trên đây là một cái anh Tuấn cao lớn quý tộc thiếu niên không ít quý tộc đã nghĩ đến muốn thế nào lôi kéo được. Nguyên lai like, đây là ta bản tâm ta chân ngã lại chỉ thấy được cái này cao lớn quý tộc thiếu niên đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ không ngừng tự làm bẩm vừa bắt đầu tở quần áo ra lộ ra cường trắng màu đồng cổ cơ bắp ta trước đó liền cảm giác ta có thể là một cái đặc biệt bại lộ đam mê hiện tại rốt cục có thể nhìn thẳng vào bản thân vĩ đại lục thể cải tạo chi thần à Hôm nay ta đem trở thành ngải thành tín nhất tín độ, tại ngài chỉ dẫn hạ. Quần áo, chỉ là nhân loại trói buộc tại từ gông xiềng của ta. Quần áo, chỉ là thân thể che chắn mỹ lệ bắt thịt trói buộc. Nguyên thủy thời kỳ nhân loại chưa từng cần quần áo những này buồn cười đáng ghét chi vật. Xoẹt. Hắn tại mọi người kinh hô bên trong trong nháy mắt bạc áo, vài rách như dương liếu đồng dạng bay xuống, hai tay để trần, hắn lộ ra toàn thần cường trang cổ đồng cơ bắp, dưới trời chiều bắt đầu chạy. Rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện. Hiện ra cơ thể của ta, hiện ra ta đẹp. Cương đại thể phách, mới là nam nhân lắm ạ. Linh hồn luôn luôn có được các loại kỳ diệu bản tính, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn không tồn tại. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, kỳ diệu linh hồn năm màu rực rỡ. Mà linh giới tu hành, ở chỗ tu tâm, nhìn thẳng nội tâm của mình, nhìn thẳng vào nội tâm của mình xấu xí, chờ mong, ngậm tượng, tu luyện linh hồn của mình bản tâm, nội tâm tức nội đạo. Hôm nay tu hành, dài đẳng đẳng a. Thanh Hà hơi xúc động, chớp mắt ốc mồm nhìn xem cái kia cơ bắc hạ kỳ chạy, nhân sinh của mình vậy cùng những này vừa mới thành niên hải tử đồng dạng kinh lịch lễ thành nhân, xuất hiện to lớn truyền hướng nhận biết đến mình chân ngã, nhưng nàng luôn cảm giác nhận biết đến bản thân về sau, bởi vì bản tính của nàng bại lộ, để ba người bên trong xuất hiện một chút vi diệu khe hở. Rốt cuộc đích thật là xấu hổ độ phá trần. Xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đúng vậy a, muốn tu hành. Tối không tim không phổi, liền lắng lưu đầu nhân tiểu tỷ tỷ. Chúng ta trở về đi. Chúc chính vi thì là lạnh nhạt. Tiếp theo, ba người bọn hắn tiểu quý tộc nhị nữ cũng liền hoàn thành phổ thông khảo thí, tư chất bình thường, trở lại gia tộc của bọn hắn trong thành bảo, báo cáo phụ mẫu, trải qua bình, bình đạm đạm tu luyện sinh hoạt. Ở cái thế giới này bại lộ là cực kỳ không thực tế sự tình. Hung chi thế giới này thiên đạo cũng không so trước mặt những cái kia thiên đạo, là cái bản thân liền có năng lực thiên đạo. Đối phương chăm lo quản lý, tại quản lý toàn bộ thế giới, điên cùng tôi động thế giới của mình phát triển, thời đại tiến bộ tiến triển cực nhanh, văn minh thể hệ bộc phát như măng mọc sau mưa. Mình làm loạn là rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là, đối phương mặc dù đang không ngừng cường đại, ta cũng có đối phương 30% cổ phần. Đi theo mạnh lên. Chúc Chính Vi cảm khái lúc trước mình làm một cái quyết định chính xác, không phải mình cùng thế giới này chính diện đánh chỉ sợ so cùng hồng nguyệt thế giới trận chiến kia, còn muốn gian nan. Không nên xem thường một cái thế giới phản kháng. Nhìn nhỏ yếu hồng nguyệt thế giới rằng có đều như thế dọa người. huống chi, trước mắt cái này huyết nục khổ yếu, linh năng phi thằng thế giới. Nhưng 30% cổ phần, vẫn còn có chút thưa thớt, không có đạt được tuyệt đối không cổ quyền. Mình tốt nhất, triệt để chiếm linh thế giới này, nạp làm mình có, tiềm lực phát triển quá mạnh. Trúc Chính Vi vẫn là nghĩ làm một cái chuyện, cho thế giới này mang đến tử vong nguy cơ, để thiên đạo không thể không cầu mình hỗ trợ, lại để cho ra càng nhiều cổ phần. Thế nhưng là Hắn phát triển đều có chút tấn mãnh, ta gây sự tỉnh. Ta vừa độc thủ, làm không tốt còn không làm ra thế giới diệt vong nguy cơ, liền bị đánh chết. Nói tóm lại, những này tương lai gây sự tình kế hoạch, đến có thực lực cường đại mới có thể thực hành. Hẻm ngoạn, cậu ở, trong bóng tối tu luyện, mới là hiện tại vương đạo. Một bên khác, linh rơi tối cao chỗ, Trừ thần tháp cao. Cái này lớn nhất ra radio, có 361 tầng, phát ra 361 cái nhiều lần suất, khuyết tán đến 4 phương 8 hướng đi, hình thành một cái thế giới hệ thống căn cơ. Gần nhất sinh hoạt như thế nào? Chúc chính vi thường xuyên đến tầng thứ nhất, ma pháp nữ thần nơi này làm khách. Gần nhất thời gian, trôi qua cũng không tệ lắm, chúng ta thai thú cũng là có mình hạt viên. Hạt nhân ngồi trên ghế, cùng chúc chính vi ăn trà bánh. Mỗi một cái thần quốc cũng khác nhau. Ma pháp nữ thần thế giới, chim hót hoa nở, là một mảnh xinh đẹp như tiên cảnh đồng dạng thế giới. Từng cái thai thú ở chỗ này sinh hoạt, tu luyện. Thai thú khí cũng sẽ bởi vì những người khác tín ngưỡng ma pháp nữ thần, thông qua sóng nào sóng từ trường làm môi giới, truyền lại linh hồn chi khí quá khứ, cung cấp người hấp thu. Tín ngưỡng, quan tưởng, liền có thể tu khí. Ngươi gần nhất đi cái khác thần quốc nhìn qua không có. Chúc chính vi nói việc nhà. A, không có đi. Ma pháp nữ thần lắc đầu, nàng một mực rất là khách khí, hướng hồ một ít thần quốc, đối nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Cái khác kinh khủng lâm chậm, Hắc Ám tà ác còn tốt. Rốt cuộc Hắc Ám hệ thần mình, lòng người đen tối các loại tà ác cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng quang minh bên cạnh nhục thể cải tạo chi thần, kia một đám màu đồng cổ cơ Bắc Hạ nghỉ kỷ thần quốc, hoàn toàn chính xác cho cái này một vị ma pháp nữ thần lưu lại to lớn xung kích. Gần nhất, cái khác thần quốc có khác nhiều. Chúc chính vi lòng tốt giải thích nói, từ khi cái kia thương nghiệp chi thần di hữu vẹt vào ở chư thần tháp cao về sau, chúng ta nơi này liền đại biến dạng. Làm sao biến dạng? Ma pháp nữ thần hiếu kỳ nói. Hắn bắt đầu tư bản vận hành, không thể không nói, hiện tại lúc đầu còn cũng é, trên cơ bản không có lẫn nhau tiếp xúc các tầng tín ngưỡng thần quốc, trở nên náo nhiệt. Chúc chính vi thần sắc cổ quái, hắn còn đem mình thần quốc biến thành trung tâm thương mại, bên trong đều là hắn thương nhân tín đồ, tại làm không ít mua bán. Hiện tại, toàn bộ chư thần tháp cao bên trong, ai cũng biết hắn tầng kia là cửa hàng. Gần nhất Nghe nói không ít thần minh bởi vì đi hắn thần quốc mua sắm bị echo, biết phong thần sao? Hắn tại sòng bạc bên trong chơi la bàn, đã táng ra bại sản. Còn có, nghe nói hắn làm ra không ít manh khỏe, rất thú vị. Đồng thời, hắn tại cửa hàng bên trong còn làm ra các loại phát minh mới, thậm chí thuê từng cái thần minh liên hợp nghiên cứu phát minh, kỹ thuật mới. Giống như xuất hiện không được hoàn toàn mới hệ thống kỹ thuật. Nếu không phải ngươi tầng thứ nhất đạt thủ, ngươi lại xưa nay không thấy khách tới, ngoại nhân cũng vô pháp tới gần, ngươi khẳng định cũng sẽ nhận thư mời. Chúc chính vi không ngừng nhà giánh. Rốt cuộc thương nghiệp chứng đạo kỳ nhân Nghiêu Hộ Phẹt là có chút giỏi người. Chúc Chính Vi đối với hắn rất hiếu kỳ. Thương nghiệp chi thần, sao mà kinh khủng. Trong lịch sử mạnh nhất nhà tư bản, khoáng cổ thức kim thương nghiệp kỳ nhân, tại thế gian dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có sức chiến đấu, lại dựa vào thương nghiệp chứng đạo, đặt xuống thiên hạ, liên chiến lực mạnh nhất phong kiến thần thoại vương triều hoàng đế đều muốn kính sợ hắn ba phần. Hắn dự định thật tốt thỉnh giáo một chút cái này một vị tiền bối kỹ thuật. Đúng vậy, liền là tiền bối. Rốt cuộc, học vô địch về sau, người thành đạt vi sư, mình vẫn là phải cần phải học hỏi nhiều hơn kỹ thuật không thể tự mãn, sau đó dùng học được các loại kỹ xảo tái tạo phúc thế giới của mình bên trong thương sinh. Người nói, ta đều có chút hiếu kỳ. Ma Pháp Nữ Thần nói, thương thành. Phải không, chúng ta đi thương nghiệp chi thần thần quốc nhìn xem có nhiều náo nhiệt. Trúc Chính Vi đứng người lên, khẽ mỉm cười, rốt cuộc, chư thần tháp cao những năm này và ở thần linh càng ngày càng nhiều, chúng ta hai đại trí cao chủ thần, cũng không thể lộ ra quá phận cao lệnh. chương 261, Điêu Hủ Phẹn. Vậy chúng ta liền đi xem một cái. Ma Pháp Nữ Thần nghĩ, nghĩ trực tiếp mở miệng làm nắm giữ linh giới tất cả ma lực căn nguyên trí cao nữ thần, đến cái khắc thần quốc, bọn hắn nhất định sẽ cực kỳ kinh hỉ. Trúc Chính Vi khách sáo một chút, đứng người lên. Rất nhanh, hai người bọn họ tôn trí cao thần, cất bước tại vô tận màu trắng hư không tháp cao bên ngoài, xuyên qua từng tầng từng tầng tháp cao thần quốc. Trúc Chính Vi nhìn trước mắt chư thần tháp cao, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Mạnh giang sơn này, cái này chính là mình thống trị thế giới. Rốt cuộc, trước mắt hồng Nguyệt thế giới đã tiêu diệt, tổ vũ thế giới triệt để ẩn lui. Cái này mới linh giới thế giới liền đem là tương lai mình trưởng kỳ sinh tồn đại bản doanh. Mình muốn trưởng kỳ ở chỗ này. Mặc dù cổ phần chỉ cầm 30%, nhưng là tương lai, mình sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mở rộng. Mà mình Quỷ vui y tổ ba người cũng thành công đi tới thế giới này, trà trộn tại một cái thành thị nhỏ gia đình quý tộc bên trong, thẩn dấu đi, có thể nói là tiến vào mới một vòng nội tình tích lũy. Rất nhanh, bọn hắn một đường cất bước vượt qua trùng điệp vị diện, rốt cục đi tới thương nghiệp chi thần thần quốc. Cùng cái khác thần quốc không khỏi khác biệt. Nơi này lộ ra cực kỳ cao nhã giáng quý, các loại pho tượng ảnh hình người 10 phần duy mỹ tinh xảo, tất cả đều là đỉnh tiêm công thợ thủ công đô thành. Ma pháp nữ thần Hiếu Kỳ nhìn xem mảnh đất này, rõ ràng là trên thế giới rọi rạo nhất thần linh, được xưng là tài phú tri thần, thương nghiệp tri thần Đữu Hự phép, lại khiến cho cùng công tượng tri thần Đỗ Nhĩ Tây Đồng dạng, tràn đầy nghệ thuật. Hoang nên hai tôn trí cao thần dáng lâm. Cái này, trông coi hai tôn độ vết quý tộc ăn mặc người hầu, tản ra cấp 8 thần cảnh khí tức, vội vàng xoay người hành lễ. Chúc chính vì hai cái người gật gật đầu, vượt qua cửa lớn, và mắt liền là một mảnh to lớn phồn hoa đường đi phố xá sơn vô số thương nghiệp chi thần tiến độ. Tại thần quốc bên trong mua bán, sinh hoạt, giao dịch. Đồng thời, cái khác thần quốc ở lại con dân, các loại thần linh cuồng tín đồ cũng ở nơi đây mua sắm. Toàn bộ thổ địa tràn ngập một loại thương nghiệp không khí cực kỳ nồng hậu dậy đặc bầu không khí. Đồng thời, nơi này ngẫu nhiên có thần linh trên đường phố cất bước, các thần linh làm là cấp bậc cao nhất quý khách, bị tất cả thần quốc tín đồ nhớ kỹ danh tự. Chúc chính vi hai cái người cũng là như thế. Làm hai người bọn họ đi trên đường phố thời khắc, vô số thương nhân nhìn chăm chú hội tụ, nhưng lại vội vàng dọa đến rời, giả bộ như điểm nhân như không có việc gì đáng vẻ. Hai người đi một vòng, bọn hắn phát hiện nơi này bao gồm linh giới đủ loại bảo vật, còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Đây là cái gì? Một chỗ quầy hàng trước mặt, ma pháp nữ thần cầm lên một chiếc gương, hiếu kỳ hỏi. "À, đây là linh kính, là linh năng thủy tinh cầu tiến giai bản, càng thêm thuận tiện, chỉ cần đối tấm gương chiếu, liền có thể biết mình là cái gì chủ thuộc tính linh hồn." Cái này một vị tràn đầy khí chất quý tộc thương nhân kinh sợ. Rốt cuộc hắn tại thế gian cũng lúc đầu chỉ là một cái tín đồ, sau khi chết đi vào mảnh đất này, ngay cả đi ngang qua thần linh cũng không dám nhìn thẳng xuống chi trực tiếp đối mặt hai đại trí cao thần, ngừng ở trước mặt bọn họ. Đồng thời, cái này linh kính còn có xem xét mình tu vi tiến độ công hiệu, mỗi ngày nhìn một chút, có thể biết hôm nay lại tiến bộ bao nhiêu. Quý tộc thương nhân thanh âm dần dần không khẩn trương như vậy, tiếp tục nói: "Nghe nói, chủ nhân ngay tại liên hệ công tượng chi thần, nghiên cứu không gian kỹ thuật, làm mới linh kính phiên bản, khi đó, linh kính sẽ thêm một cái công hiệu, linh kính sẽ xuất hiện một vùng không gian bí cảnh, tại tấm gương bên trong tu luyện. Kia rất không tệ." Trúc chính Vi gật gật đầu. "Cái này, chúc Chính Vi trong cơ thể tổ vu thiên đạo, lặng lẽ nói: Lợi hại a. Cái này thương nghiệp chi thần, tại thần quốc bên trong, làm ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, quả nhiên, đầu tư nghiên cứu là kiếm tiền phát triển kinh tế thứ nhất sức sản xuất. Cái này thương nghiệp chi thần mới là chính thống, phát triển thực thể kinh tế, nghiên cứu kỹ thuật mới, đi khoa học kỹ thuật công ty kinh doanh lộ tuyến, dựa vào độc quyền kiếm tiền. Đây mới là tốt nhà tư bản. Cái khác nhà tư bản đều là làm giả lập kinh tế, đầu tư cổ phiếu, xào phòng chi lưu. Chúc chính vi phụ tổ Vu Thiên đạo một chút. Tổ Vu Thiên đạo đột nhiên cảm giác được tới ánh mắt lạnh lùng, vội vàng kịp phản ứng, a gia chỉ là đang nói những cái kia thợ mở chỗ tinh cầu, những cái kia ghê tởm nhà từ bản mà thôi. Chúc Chính Vi không thèm để ý ra hỏa này. Mình Nghiên ép thợ mỏ, là vì để bọn hắn rèn luyện đầu vóc, là một trận cả hai cùng có lợi. Mình muốn đoạt lấy thế giới này thiên đạo cổ quyền, đương nhiên là đối địch thế giới, thiên địch ở giữa, nào có cái gì nhân nghĩa đạo đức. Đây cũng không phải là giả lập kinh tế, cũng là thực nghiệp kinh tế được không? Hắn một đường cất bước, phát hiện cái này linh giới văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh vậy mà bắt đầu tại cái này thần quốc bên trong, xuất hiện lại bạo phát, lấy nơi này làm trung tâm xuất hiện các loại linh hồn khoa học kỹ thuật. Đã siêu Việt Nam đó Nam Trấn Văn Minh trình độ, đồng thời đi lên một con đường khác. Đồng dạng là bỏ qua khổ yếu huyết nục, một cái là máy móc khoa học kỹ thuật phi thăng, một cái là linh năng hồn thể phi thăng, hai cái chi nhánh khác nhau. Linh năng tin. Một cái cửa hàng game nên hai cái người chú ý. Bọn hắn đi tới cửa hàng bên trong, phát hiện nơi này là một cái cá cửa hàng, từng cái xinh đẹp trong suốt bể cá bên trong, phiêu đãng đủ loại nhan sắc cá con, 5 màu rực rỡ, 10 phần di mỹ. Đây là cái gì? Những này cá con, liền là linh tin, hai vị điện hạ. Một ưu nhã thành thục nữ tính đi tới, mỉm cười giải thích nói, "Những ngày tin là dự bị năng lượng để các cường giả tại chiến đấu bên trong thu hoạch được mới năng lượng tiếp tế." Thành thục nữ tính chậm rãi mà nói, "Ngài có thể hấp thu hắn bên trong lực lượng nạp điện, bổ sung sức chiến đấu. Vậy những này cá con tin là thế nào chế tác?" Trúc Chính Vi cầm lên một cái bể cá. "Ngài là biết đến, có thể dùng nạp linh hồn năng lượng, chỉ có linh hồn. Những này cá con, trên thực tế là nhân loại linh hồn chế tác, làm linh hồn vật chứa, cung cấp chúng ta chứa đựng năng lượng." Nàng thanh phần lại nhạt, cầm lên một cái trong hồ cá cá con. Ngài nhìn, hắn đang du động, trên thực tế là một cái linh hồn đang du động, có thể nhìn thành một viên đại não ngâm mình ở trong hồ cá. Chúc Chính Vi nhìn xem toàn bộ cửa hàng bên trong, nguyên hình trong hồ cá du động cá con, bọn hắn giống như cũng không tuyệt vọng. A, đương nhiên sẽ không tuyệt vọng. Nữ tử thản nhiên mở miệng nói ra, tại bọn hắn bị để vào bể cá thời điểm, liền đã bị chúng ta mời chuyên nghiệp cao thủ hạ linh hồn mị hoặc vết cảnh, bọn hắn tại trong hồ cá đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, trên thực tế, căn bản không biết mình bị làm thành linh hồn đạo cụ. Ngược lại không buồn không lo du dãng. Chúc Chính Vi hơi kinh ngạc. Nhìn về phía trung quanh trong hồ cá cá, linh hồn nghệ thuật đã tới đỉnh phong văn minh, ngược lại là có chút đặc biệt. Cái văn minh này, dù là phóng tầm mắt vũ trụ, có lẽ đều hẳn là riêng một mặt cờ, hết sức đặc thù mà cường đại quỷ dị hệ thống. Đây là một cái cả hai cùng có lợi, không phải sao? Nữ tử xoay người cười một tiếng, mười phần có lễ phép, cầm lấy khăn mặt lau một cái bể cá, ôn nhu nói, chúng ta chỉ cần định kỳ rót vào năng lượng, cho din tràn ngập điện, liền có thể duy trì trong hồ cá thế giới. Mà chúng ta tại cần lực lượng thời điểm, cũng có thể rút ra ra. Thần giới cái này cá cửa hàng, đều là một cái to lớn mộng tưởng ư a, mỗi một cái bể cá đều là một cái mơ ước thế giới. Nữ hài nụ cười càng ngày càng ôn hòa. Tốt một cái cả hai cùng có lợi. Ma pháp nữ thần cười cười, hơi xúc động. Nàng là thai thú nhất tộc, đương nhiên sẽ không thương hại. Chỉ là cảm khái nhân loại ti tiện, làm không cách nào đem nô dịch thi triển tại thai thú trên người thời điểm, liền sẽ đối đồng tộc ra tay. Thương nhân nữ tự giang hai cánh tay, lại tràn đầy từ tin cười, đương nhiên, những cái này linh hồn đều là chúng ta tại Phú Chi thần dưới trướng thu mua thường, từ hắc bên cạnh các đại thần linh bên kia. Hợp pháp thu mua tới cao cấp hàng hóa. Rốt cuộc, các cá bên cạnh các cường giả thường thường làm các loại linh hồn thí nghiệm, đồng thời cựu ra cũng nhiều, đánh giết cường giả sau sẽ đem linh hồn bán ở chỗ này. Cũng không ít cùng đường mạt lộ người, đem linh hồn của mình hiến tế cho những cái kia tà thần. Tóm lại, thế gian nha, cuối cùng sẽ phát sinh đủ loại bi kịch sự tình. Vậy cũng đúng. Chúc Chính Vi thuận miệng phụ họa. Các hạ, muốn tới một cái tiên sao? Thích gì dạng cả đây." Nữ tử cười, con điểm nhan sắc cùng chủng loại. Chúc Chính Vi kinh ngạc. Đương nhiên, không chỉ là tin Vẫn là một cái thưởng thức vật trang trí, nơi này có dục tỉnh thuộc tính linh hồn cá con, linh hồn của nàng hoàn cảnh, người đương nhiên hiểu được, có thể nhìn nàng huyền cảnh người ở bên trong sinh. Cũng có anh hùng thuộc tính cá con, có thể tại trong hồ cá của hắn, nhìn thấy một cái anh hùng phân đấu xử, cũng rất thú vị. Chỉ cần ngài nghĩ, có thể nhìn thấy các loại phong cảnh. Nữ tử vẫn như cũ rất có lễ phép, nhưng là, độ tinh khiết càng cao, tư chất càng mạnh linh hồn, giá cả liền càng quý. Trúc Chính Vi gật gật đầu. Linh giới kỹ thuật phát triển, đối với linh hồn vận dụng, có thể nói là tương đối thành thục. Cũng khá quỷ dị. Đây là mình làm quỷ vu y, mang theo lưu đầu nhân bọn người, tại nông thôn tiểu trấn tuyệt đối không thấy được cao tầng thế giới. Như vậy, phế không nói nhiều nữa. Trúc Chính Vi gật gật đầu, "Diêu Hồ Phệ, ngươi còn có cái gì tiền tiến linh hồn kỹ thuật, hoặc là cái gì mới lạ đồ chơi sao?" Trước mắt đầy đặn thành thuộc mỹ lệ nữ tử, chính là Diêu Hồ Phệ. Hắn tại cái cửa hàng này đã đợi chờ đã lâu. Hắn cũng không phải là nữ tử, chỉ là khác thường trang đam mê pho thuộc tính mà thôi, bình thường thích các loại biến trang. Lôi thần đại nhân thật sự là khách khí. Diêu Hồ sửa sang lại một chút quần áo biến thành một cái vóc người cao gầy gầy gò đồ vết thanh niên, nói, đây chính là ta gần nhất đắc ý nhất chân phẩm, đồng dạng khách nhân là tuyệt đối không thấy được chân bảo cát. Rốt cuộc, thế giới của chúng ta, sang quý nhất chính là cái gì? Linh giới thế giới, đương nhiên là linh hồn. Hắn mười phần chân thành nói, những này các con, đây chính là thế giới đồng tiền mạnh a. Chương 262, linh giới tiền tệ. Linh hồn, đồng tiền mạnh. Trúc Chính Vi hơi khẽ to mày. Đối phương chỉ sợ cũng không phải là chỉ là muốn cho mình, biểu hiện ra hắn mới thương phẩm đơn giản như vậy. Cửa hàng bên trong Diêu Hồ Phiệt vẫn tại nghiêm túc lau trưng bày tại kệ hàng trên bể cá, "Đúng vậy à, những vật này có thể dùng đến giao dịch. Rốt cuộc đối với người nào đều là tuyệt đối bảo đảm giá trị tiền gửi. Người là nghĩ đem cái này bể cá biến thành chư thần tháp cao đồng tiền mạnh?" Tiễn tệ. Chúc Chính Vi hỏi. Diêu Hồ Phiệt kinh ngạc nhìn Chúc Chính Vi một chút, kính nể nói, "Không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải biết ngài thuộc tính là Lôi Thần, ta đều coi là ngài là thương nhân thuộc tính." "Đúng vậy, đây chính là ta muốn gặp hai vị trí cao thần sự tình." Diêu Hồ Phiệt trực tiếp nghiêm mặt nói, "Rốt cuộc, trong mắt của ta, Chư thần tháp cao, phản phất là một cái xã hội nguyên thủy, 10 phần ra man, hơn nữa là một bãi nước động, giao dịch tài nguyên vô cùng khó khăn, bởi vì không có cái gì vật năng giá. Mà tiền tệ hoàn toàn chính xác lập, chư thần giao dịch, câu thông là thế giới phát triển bộ phát điểm. Nhìn chung bất luận cái gì văn minh phát triển, tiền tệ mãi mãi cũng là vòng thứ nhất. Hắn đôi mắt hiện lên một vòng trí tuệ ánh sáng, một bộ đã tính trước, cao đàm luận khoát tư thái, không có tiền tệ, một cái xã hội liền không cách nào tiến hành tài nguyên nhanh chóng lưu thông, mình trồng cả trắng, những người khác thừa thái gạo, muối lại rất khó tiến hành trao đổi tại tay mình bên trong một nát không cách nào đạt được vật mình muốn mà thần giới cũng là như thế công tượng chi thần giới trương chế tạo hàng lục thể cải tạo chi thần tín đồ sức lao động tình dục chi thần tín đồ không cách nào mở tiệm thỏa mãn khách nhân yêu cầu mình đồ vật chỉ có thể nát tại tay mình bên trong cho nên âm ưu đầy tử khí 361 tầng trư thần ththa cao tiền tệ là tất nhiên mà linh hồn liền là đồng tiền mạnh hắn lại lấy ra một cái tiền xu lớn nhỏ bằng phạm phong bế bể cá một con cá con tại hắn bên trong du động cái này bạn mới bản thành phẩm tiến hành hình thể thu nhỏ Ở chỗ này, Trúc Chính Vi nhận lấy tiền su, cẩn thận quan sát. Thông thấu như lưu ly tiền xu hắn bên trong có thanh tịnh dòng nước dập dờn, mà một con cá còn tại hắn bên trong lăn lột, chậm rãi du động. Cá bơi tiền xu. Trúc Chính Vi ý thức có chút tiến vào tiền tệ bên trong, thấy được một cái tuổi trẻ dũng giả, tại dẫn đầu đoàn đội, đánh giết ma vật, một đường hướng về phía trước phần đấu, căn bản không biết mình đã tử vong sự tình, còn tại kéo dài nhân sinh của mình. Ta đem cái này xưng là cá tệ. Thế gian là một con sông, thương sinh là cá con, chúng ta lại nhảy ra thời đại, tại bờ sông quan sát những này cá bơi lại lấy những cường giả này tiền đúc. Đến từ linh giới tài phú chi thần, Diêu Hủ phẹt ngay tại chậm rãi mà nói: "Cái này tiền tệ có tam đại ưu điểm. Thứ nhất, cái này tiền tệ có lưu trữ năng lượng chi lực, có cường đại giá trị thực dụng, mỗi một cường giả đều là thiết yếu phẩm, đây là tiền tệ trọng yếu nhất thuộc tính cơ sở. Thứ hai, cá tệ có mặt giá trị lớn nhỏ thiên nhân phân chia, có thể căn cứ cá tệ bên trong chứa đựng cường giả linh hồn mạnh yếu, chia làm cá vàng tệ, cá bạc tệ, đồng cá tệ chờ cấp độ, theo thứ tự là 1000, một, một mặt giá trị phi thường nhanh gọn. Thứ ba, có thưởng thức thu tính, làm cao cao tại thượng thần linh, ở tại thần quốc bên trong, nhàn hạ thời điểm, đếm lấy trong tay từng viên từng viên tiền xu, quan sát hắn bên trong nhân sinh, cũng là một loại cực kỳ có ý tứ sự tình, ngàn vạn năm đều sẽ không chán ghét. Hắn đủ loại tự thuật, đem cái này tiền tệ các loại ưu tú giá trị biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, ngươi để chúng ta lấy chúng ta hai đại trí cao thần quyền uy, tuyên bố phát hành thần giới tiền tệ. Chúc Chính Vi có chút hăng hái nói. Đúng vậy, bởi vì luôn có thần linh tại phản đối, đặc biệt là quang minh bên cạnh cuộc chiến thần bọn người cầm đầu. Diêu Hồ phẹt bất đắc dĩ mở ra bàn tay, Thẳng như nói, bọn hắn nói, làm trái nhân đạo, làm trái nhân quyền. Nhưng cũng buồn cười đến cực điểm, những phàm nhân này các cường giả đã chết, chỉ còn lại linh hồn. Chúng ta giao phó bọn hắn đệ nhị nhân sinh, giữ lại bọn hắn linh hồn, sống ở ngục lý tưởng hương bên trong, vốn chính là một loại cả hai cùng có lợi. Ngươi như thế nào nhìn? Cái này, ma pháp nữ thần quay đầu, nhìn về phía Trúc Chính Vi, viụ hồ vẻ ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía hai người, đối với hai tôn trí cao thần quan hệ, đồng thời giữa bọn hắn chủ tớ quan hệ, cảm thấy hết sức tò mò. Trúc Chính Vi lại biết Cái này một vị ma pháp nữ thần hỏi không phải mình, mà là sau lưng mình thiên đạo. Trước mắt sự tình, linh giới thiên đạo khẳng định là biết đến. Nếu như muốn phản đối sớm phản đối, hắn không có hạ xuống thần dụ, chỉ sợ là đồng ý chuyện này, rốt cuộc thần giới tiền tệ là để chư thần tháp cao triệt để phồn bình một cái nguyên nhân dẫn đến, không có lý do sẽ tự tuyệt. Tiền tệ phát hành, chúng ta cho phép. Chúc Chính Vi mười phần bình tĩnh, nói ra điểm mấu chốt của mình, nhưng là, các đại thần minh không cho phép tự mình giết người tiên đốc, chính phủ có được duy nhất linh giới tiền đốc quyền. Đồng thời Linh rối tiền tệ nơi phát ra đúc thành vật liệu, phải bảo đảm tuyệt đối sạch sẽ, không thể là ác ý giết người đoạt hồn mà đúc. Đương nhiên, Diệu Hủ vẹt một bộ trong dữ liệu biểu lộ, lại nhìn xem Trúc Chính Vi hai cái người, rơi vào trầm tư, thăm dò tính hỏi một câu lời nói không hiểu đấu, "Thiên đạo. Thế giới tối tăm bên trong ý chí, quả nhiên là tồn tại." "Ta không biết người đang nói cái gì." Trúc Chính Vi không để ý tới. "Nha." Diệu Hủ vẹt không có tiếp tục hỏi. Ngay cả năm đó Nam Châm Văn Minh cũng không biết thiên đạo tồn tại, thời đại này tự nhiên không biết. Rốt cuộc, thiên đạo cùng Trúc Chính Vi ý nghĩ đồng dạng. Mình không thể bị người ta biết tồn tại. Nếu như bị phát hiện, từng cái thế gian thời đại bên trong, chỉ sợ muốn xuất hiện cái gì người tiên, pháp tiên, tranh đoạt tiên đạo quyền hành sự tình. Nó đã bị trúc chính vi hung hăng hố một phần ba thiên đạo tâm, làm sao còn dám lộ diện? Nó trong lòng khó chịu. Người người đều ham chính mình cái này thiên đạo thân thể. Rốt cuộc làm thiên đạo cũng cực kỳ phiền. Cũng là cỡ nhỏ thịt đường tăng, người người đều thèm một cái thế giới trí cao vô thượng quyền hành, thế giới quy tắc hải tâm. Lúc này, trúc chính vi nhìn trước mắt biu hủ phẹt, trong lòng ha ha cười nói, gia hỏa này quả nhiên là cái không an phận nhà tư bản, không biết từ chỗ nào, tính toán thiên đạo khả năng tồn tại. Làm không tốt, trước mắt còn tại dùng thần giới tiền đúc sự tình, đang thử thăm dò hai chúng ta người, thiên đạo có tồn tại hay không, sẽ hay không can thiệp. Dù sao, cái này không liên quan chuyện ta." Hắn treo lên từ cao. Hắn yên tĩnh nhìn cái này nhà tư bản tao thao tác. Nếu như hắn là một cái chân chính luân thần, khẳng định sẽ quản, nhưng đây chỉ là hắn một cái phân thân. Ma Biểu Hủ phẹt cũng không để ý tới cái chuyện này, xoay người hành lễ nói, "Linh giới tiền đúc, cá tệ, thương nghiệp chi thần." Liên xin nhờ hai vị trí cao thần. Cái này tiện tệ, tuyệt đối là vĩnh hằng đồng tiền mạnh. Cho dù là tại thế giới khác, ta tin tưởng cũng có thể sử dụng, không phải sao? Diêu hù vẻ tò mò nhìn Trúc Chính Vi. Trúc Chính Vi khẽ giật mình. Đối phương quả nhiên điều tra qua lai lịch của mình, biết mình đến từ thế giới khác. Rốt cuộc nam châm thời đại bên trong, mặc dù xuất hiện qua văn minh nước gáy, nhưng thông qua các loại cổ di tích vẫn có thể biết mình năm đó lập lai lịch, đến từ thiên ngoại. Trúc Chính Vi trả lời, "À, cái này tiện tệ, hoàn toàn chính xác tại thế giới khác, cũng có thể làm đồng tiền mạnh." Rốt cuộc linh hồn của cường giả chứa đựng vật chứa linh năng tinh. Vậy thì tốt rồi." Diệu Hủ phẹt nói. "Thế nào, thế giới bên ngoài cũng có thể dùng tiền tệ, ngươi nghĩ đến vực ngoài đi." Chúc Chính Vi bông nhiên mở miệng. "Đúng vậy a." Diệu Hủ phẹt chỉ chỉ bầu trời, vô số sáng chói ngôi sao, mỗi một cường giả mộng tưởng đều là nhìn xem đại thiên thế giới, chư thiên vạn vật vô số cao cấp văn minh, mà cũng không phải là dấu ở một cái hoang dã nơi hẻo lánh bên trong, hết ngồi đá giếng. Chương 263: Hiện thực không gian kỹ thuật thành hình. Mỗi một cái thế giới cường giả Ngộng tưởng đều là khai thiên, đặt chân thế giới bên ngoài, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, trước mắt cái này nam nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, muốn tìm tới vực ngoại sinh mệnh văn minh, thế nhưng là việc khó a. Trúc Chính Vi thuận miệng nói, cũng đi theo nói chuyện phía bắt đầu. Hắn lại nói, ta đương nhiên biết, ta đã hiệu triệu mấy cái chuyên nghiệp phương diện sinh linh, kiến tạo một cái vực ngoại văn minh linh hồn mãy cảm ứng, cái này linh hồn dạ đà, có thể dò xét sinh mệnh chi điện. Lại tới, Trúc Chính Vi im lặng. Trước đó Nam Châm Văn Minh liền dùng mình cao cấp nhất kỹ thuật, cũng làm một cái vũ trụ điện tử tín hiệu dạ đà máy nhận tín hiệu tìm kiếm trong vũ trụ văn minh khác, mình hiện thực bên trong cũng tràn đầy phấn khởi chiếu vào bọn hắn làm một cái, kết quả cái gì cũng không tìm tới. Chúng ta cái này kỹ thuật, cùng Nam Châm Văn Minh khác biệt. Tựa hồ nhìn ra chút chính vi tâm tử, Vũ Hủ phẹt từ tôn nói, Nam Châm Văn Minh kỹ thuật, không phải nói là hậu, là bởi vì bọn họ kỹ thuật quá nhỏ hẹp. Bọn hắn kiểm chắc, là văn minh khác phát xạ điện từ tín hiệu. Cái này vốn là có tính hạn chế. Ai không có việc gì, sẽ đối vũ trụ phát xạ điện từ tín hiệu. Nhỏ yếu văn minh, có lẽ vô chi sẽ làm như vậy, phát xạ tín hiệu quá yếu. Cuối cùng bao phủ biến mất tại vô tận vũ trụ bên trong, ngay cả gợn sóng đều không có nhấc lên, mà cường đại cao cấp vũ trụ văn minh liên hành tinh có thể phát ra mảnh liệt tín hiệu, cũng đã sẽ không ngốc đến phát xả tín hiệu, thậm chí kiềm chế mình các loại phi thuyền vũ trụ tín hiệu thiết bị, bại lộ vị trí của mình. Chúc Chính Vi nhìn xem hắn. Diêu Hồ vẻ khoe khoang mình thương phẩm đồng dạng, đắc ý nói, "Mà chúng ta kiểm chắc, mặc dù cũng là điện tử tín hiệu, lại là không thể che giấu đặc thù điện tử tín hiệu, đại náo bước sóng tín hiệu. Linh rồi văn minh, là xây dựng ở điện tử kỹ thuật cơ sở bên trên." Tại bọn hắn nhận biết bên trong, linh hồn nhãn sắc Thu tính, tán phát đại não bức sóng, cũng là thuộc về linh hồn đặc thù điện tử sóng não. Chúng ta kiểm chắc, là suy nghĩ bức sóng. Hắn khẽ mỉm cười, chúng ta linh giới kỹ thuật đến đến nhất định đỉnh tiêm trình độ, chỉ cần là sinh vật, liền sẽ suy nghĩ, liền sẽ bại lộ. Trúc Chính Vi hơi kinh ngạc bắt đầu, cảm giác có chút ý tứ. Mà Biêu Hủ Phẹt cũng có chút âm thầm giật mình bắt đầu. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ thuận miệng nhất lên, lại không nghĩ tới cái này lôi thần, đối với mình lấy dẫn làm ngạo cá tệ kỹ thuật không có hứng thú, ngược lại đối cái này kỹ thuật rất hiếu kỳ. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp mang theo Trúc chính vi đi tới một cái to lớn điện tử dụng cụ trước mặt, đây chính là chúng ta kỹ thuật hình thức ban đầu, có thể lục soát trừ thiên văn minh. Chúc Chính Vi gật gật đầu. Là lợi dụng không gian kỹ thuật phạm vi lớn chính xác. Rất nhanh trên radar xuất hiện một cái bắt mắt to lớn tín hiệu. Đây là ngay tại vô số 5 ánh sáng bên ngoài phi hành, Nam châm Văn Minh phi thuyền. Chúc Chính Vi có chút giật mình, cái này đều có thể kiểm tra đến, đích thật là có nhiều thứ. Rốt cuộc, trước mắt tạo ra mặt tối vũ trụ thế giới, đã cùng chân thực vật lý tham số đồng dạng. Bọn hắn trên phi thuyền từ vũ trụ Vốn chính là một cái siêu cấp điện từ đại não, tán phát ba động tự nhiên mạnh. Diệu Hù Phẹt Kiên nhẫn giải thích. Cái này kỹ thuật rất có ý tứ. Trúc Chính Vi mở miệng nói ra. Ha ha ha ha. Diệu Hủ Phẹt khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti xuịnh định nói, "Lôi Thần đại nhân, cái này kỹ thuật vốn đang muốn trì hoán nhưng đã ngài lên tiếng, ta sẽ tăng lớn thương nghiệp đầu nhập, mời cái khắc thần quốc thần linh tiếp tục nghiên cứu, để cái này kỹ thuật sớm ngày thành thục, sau đó giao đến tay của ngài bên trong." Trúc Chính Vi nhìn trước mắt người thanh niên này, cảm khái quả nhiên là được vinh dự thiên tài đại tư bản nhà thủ đoạn hối lộ, cũng là xe nhẹ đường quân a. Nhưng hắn vốn cũng không phải là cái gì bao thanh thiên, đến không tiện nghi, không chiếm tỉ phí. Vậy liền làm người mong ngợi. Trúc Chính Vi cùng Diêu Hụ phẹt nắm tay, tiền đúc quyền sự tỉnh, ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp người phổ biến. Đối phương nghe hiểu Trúc Chính Vi ý tứ, ha ha ha, kia thật là cảm tạ đại nhân, linh giới tiền tệ phổ biến, chính là thế giới một cái tiến bộ lớn. Hai cái người tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong, kết thúc lần này hội đàm. Trúc Chính Vi cùng ma pháp nữ thần đi về sau, cá cửa hàng bên trong, Diêu khuôn mặt dần dần lạnh lùng xuống dưới. Như có điều suy nghĩ nhìn xem hai cái người rời đi phương hướng. Đại nhân, từng người từng người chỗ tối tín đồ cùng thị vệ như chấp hiện đồng dạng đi ra. Diệu Hồ phẹt chỉnh lý lần này nói chuyện, ánh mắt dōng nhiên sắp bén, thảm nhiên nói, "Lần này, tiến đúc quyền, đàm phán thành công. Nhưng là đây chỉ là một bắt đầu, tiếp theo, chúng ta tiếp tục muốn quốc trương. Hắn dừng một chút, truyền đến một tia âm lãnh, cái này kỹ thuật nửa đường liền đình chỉ, bởi vì đối với chúng ta mà nói, tiếp tục nghiên cứu phát minh hao tổn quá lớn, hắn tương đương với công phu sư tử ngoạn, tiếp tục nghiên cứu phát minh, đến mười mười mấy tên thần quốc thần linh. Bất quá, ma pháp nữ thần không nói, tối thiểu nhất có thể biết, Lôi thần không phải khó chơi thánh nhân, có nhu cầu của mình cũng yêu thích, cũng tiếp nhận quà tặng. Liền dễ làm. Không sợ hắn quá tham, liền sợ hắn không tham. Chúc Chính Vi mặc kệ bọn hắn lục đục với nhau, có cái gì cầm là được rồi. Hắn cực kỳ ngay thẳng. An thua gì tới mình. Hắn mặc dù lâu dài làm Thiên Đạo ông chủ, nhưng cũng không phải đối với làm Thiên Đạo nhân viên hoàn toàn không có kinh nghiệm, hắn dự định làm một cái chiếm hầm cầu không ghẻ phân mò cá nhân viên. Với phân thế giới phát triển, Chúc Chính Vi thản nhiên, ta dự định học tập một chút người liền biết dâng trả, sau đó nói vài câu lời hay, chuyện gì đều không làm, mỏ cá là được rồi. Tổ Vũ Thiên Đạo. Thế là, thời gian lại qua hơn 80 năm. Thần giới tiền đúc quyền phát hành, linh giới các thần linh triệt để cao cao tại thượng, cũng có bức cách thưởng thức tiền xu, còn có thể nhìn thấy thương sinh nhân sinh. Mà cái này trong lúc đó, cũng lục tục ngo ngỏe phát sinh rất nhiều chuyện. Thần giới quần quần sóng ngầm, hai người bọn họ đại trí cao thần lại là chẳng quan tâm, hạt nhân cũng giống như mình mỏ cá tính cách. Mà linh giới cũng tại cấp tốc hứa chương, vậy cùng năm đó Nam Châm Văn đồng dạng, tiến vào cái nào đó đại bạo phát thời kỳ, cao cao tại thượng các thần linh, bắt đầu thống ngự nhân gian. Cái này linh giới cũng triệt để phát triển, bắt đầu kinh lịch đủ loại lắng động. Mà thế giới hiện thực bên trong, chúc Chính Vi bản thể ra biển, lại đi đáy biển đại bản doanh một chuyến. Bối tộc đáy biển phòng thí nghiệm, còn ở nơi này không ngừng thúc đẩy, nghiên cứu các loại kỹ thuật, hắn mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi này nhìn xem hiện thực phục khắc tiến độ. Dù sao cũng là mộng cảnh bên trong thôi diễn giả lập kỹ thuật, hiện thực là đến khảo nghiệm. Đồng thời một đoạn này khắp sau thời gian dài, bọn hắn nghiên cứu cửa không gian truyền tống, cũng triệt để thành hình. Cứ như vậy, chúc chính vi trước đó mục tiêu cũng triệt để có thể thực hiện. Đến vũ trụ là mỏ. Đúng vậy, người địa cầu thợ mỏ mặc dù không tệ, nhưng không thể đều đặt ở một cái trong giỏ sách, nếu có một ngày người địa cầu đỗng nhiên hủy diệt đâu, không, có sẽ vơ chảo trống. Thế giới của mình phải xong đời. Thế là, hắn đem tại đáy biển bên trong sớm nuôi một nhóm mới tộc, xem như sau cùng dự bị server, miễn cho quay xong về sau, không cách nào khởi động lại 4 chiều thế giới. Đồng thời hắn xây dựng cái đội ngũ này, liền sớm có dự định tương lai, phân ra nhóm thứ 2 tợ mỏ viên cứu không gian, kỹ thuật về sau, tại thiên ngoại tìm tịnh, cầu đá mỏ, xây dựng hiện thực một cái siêu phẩm sinh mệnh tinh cầu. Đó mới là thuộc về lãnh địa của mình, thuộc về mình thợ mỏ tinh cầu. Rốt cuộc, mình tại giả lập ngân hàng vất vả phấn đấu nghiên ép mới tích lũy siêu cấp văn minh kỹ thuật tiền tiết kiệm, hiện tại cái này một khoản tiền, rốt cuộc có thể tại hiện thực bên trong xét hiện. Ngộng bên trong sáng thế thần, sáng tạo chủng tộc cùng thế giới khoa học kỹ thuật sẽ hiện đến hiện thực bên trong. Bởi vậy hình thành thuộc về mình thợ mỏ tự do, mà không phải ở trong giấc ngộng tinh cầu, mà là thuộc về hiện thực bên trong tinh cầu. Suy nghĩ một chút cũng có chút nho nhỏ kích động. Tổ vũ thế giới khác, dù sao trốn đi. Tiếp theo, thừa dịp nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, đi mở rộng thợ mỏ số lượng đi. Chuyết để đem ngộng cảnh thế giới bản đồ lại mở rộng một vòng lớn, đem trên trời những cái kia lời sao, tăng tốc tính lực, tiến hành thế giới tạo ra diễn hóa. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, đồng thời, là linh giới tinh cầu xung quanh, phong phú một chút tinh tế bản đồ, gia tăng càng nhiều thế giới cùng tinh cầu, gia tăng thăng cấp hoàn cảnh. Lại trở lại tham một chút linh giới phát triển. Chương 264, vũ trụ là một tòa phế tích phần mộ cơ mở số lượng khuyết chương là nhất định. Rốt cuộc, 4 chiều thế giới khuyết trương căn cơ liền là nằm mơ nhân số. Hắn dã tâm rất lớn, trước mắt 4 chiều mặt tối vũ trụ cũng mới diễn hóa 3 bản đồ thôi, không được gia tăng trò chơi server, khuyết trương cái này vũ trụ RPG trò chơi. Bản đồ quá trống trải, quá căn cốt. Quả thực không làm cho người khác im lặng. Hắn lúc này nhìn xem Thái Bình Dương đáy biển, một tòa lỗ sâu không ra cửa, không ngừng kiểm tra lấy cái cửa này số liệu, duy nhất một lần xa nhất truyền tống khoảng cách là 1000 năm ánh sáng. Một khi mở ra được vị Cái cửa này liền cố định xuống. Ngại vào cửa, là tiêu hao phẩm. Bất quá, cũng đầy đủ. Chúc Chính Vi thần sắc vô cùng bình tĩnh, ta trên địa cầu, thôi diễn phát triển văn minh, dòng dã 3000 năm, thu được vô số cao cấp kỹ thuật, hiện tại mới chân chính bước vào vũ trụ bước đầu tiên. Tinh thần đại hải sao? Chúc Chính Vi khỏe miệng giơ lên, nghĩ non thế giới của mình bên trong vô số cường giả khát vọng mộng tưởng, lại có một ít không biết nên khóc hay cười, thôi, thôi, ta cũng bắt đầu đi xem một chút đi. Xoa xoạt. Hắn một đạo phân thân, trực tiếp tiến vào truyền tống môn bên trong. Lại mở mắt ra thời điểm, đã đi tới một cái định vị bên trong 1000 năm bên ngoài năm ánh sáng tinh cầu. Dậm dầm. Nơi này là một mảnh cơ hồ chân không nham thạch tinh cầu hoàn cảnh, mỏng manh tầng khí quyển, đông lạnh đến nhiệt độ siêu thấp thổ địa, chút ít trình độ lấy băng hình thái tồn tại thổ nhũ chỗ sâu. Cuốn phong gào thét. Vô số cắt bay đá chạy, gào thét tại mảnh này tinh cầu bên trên mấy trăm triệu năm. Viên tinh cầu này cũng không tệ lắm. Chúc Chính Vi liền yên tĩnh đứng tại cứng rắn thổ nhũ lên, nhắm lại hai con người, cảm ứng đến hư không bên trong hết thảy. Vũ trụ xa xa nhìn qua rất đẹp. Vô tận sáng chói tinh hà nhưng trên thực tế đặt chân liền sẽ phát hiện, mỗi một quả tinh cầu đều tràn ngập hoang vu cùng cô tịch, tựa như là nhân loại đạp vào mặt trang đồng dạng, phát hiện là vô tận hoang vu, mập mờ hố thiên thạch. Xoạt xoạt. Trúc Chính Vi rũa ra tay. Từ á không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một đài đặc chất siêu cấp kính thiên văn, nhìn về phía xa xôi địa cầu. Viên tia xanh thảm nhỏ bé điểm sáng. Tại 1000 năm ánh sáng bên ngoài, có thể nhìn thấy 1000 năm trước địa cầu, tinh cầu kia phía trên hình tượng đang đứng ở bắt tống. Hắn lộ ra hào hứng. Bởi vì tốc độ ánh sáng nguyên nhân, nhân loại nhìn thấy đồ vật đều có lạc hậu tính. Trên thực tế, địa cầu chúng ta thượng nhân loại nhìn thấy ánh mặt trời là 8 phút trước mặt trời tán phát ánh sáng. Như vậy, nếu như đứng tại 1000 năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu bên trên, quan sát địa cầu, tự nhiên sẽ nhìn thấy 1000 năm trước địa cầu. Nơi này rất không tệ. Trúc Chính Vi xoay người, vuốt ve thô giáp đất cắt nham thạch. Ta hoàn toàn có thể ở chỗ này kiến tạo một cái thợ mỏ căn cứ tinh cầu, ở chỗ này kiến tạo văn minh. Mặc dù, nơi này nhìn cùng địa cầu rất gần, chỉ có chỉ là 1000 năm ánh sáng. Nhưng là, trên địa cầu muốn quan sát đến nơi đây hiện tại phát sinh biến cố phải là 1000 năm sau. Mà trên địa cầu, hiện tại nhà Thiên Văn học nhóm nhìn thấy, cũng chỉ là viên tinh cầu này 1000 năm trước hoang vu hình tượng thôi. Căn bản sẽ không biết nơi này trở nên phồn vinh. Mình ở chỗ này kiến tạo căn cứ sẽ không bị phát hiện. Chúc Chính Vi mặc dù còn có thể nhảy vọn, tiếp tục xây dựng chuyển thống môn, nhưng là hắn cũng không muốn cách quá xa, ngay tại chỗ mà an tốt nhất. Rốt cuộc đến chỗ nào đều là như vậy hoang vu. Viên tinh cầu này hoàn cảnh, nhìn ác liệt không giả, nhưng nước tài nguyên dị thượng phong phú, mình chỉ cần hỏa tàn lòng đất băng, kiến tạo một cái tiểu thế giới dưới lòng đất phòng thí nghiệm. Bối tộc chỉ cần có thể tắm dễ ra một cái cỡ nhỏ vòng sinh thái ổn định góp chân mình liền sẽ khuyết trương lòng đất thành thị cuối cùng cải tạo hoàn cảnh của viên tinh cầu này không cần mình quan tâm thậm chí ta lúc đầu lựa chọn bối tộc mà không phải chủng tộc khác Liên là cân nhắc điểm này hoàn cảnh thích đứng lực có thể tại nước bên trong sinh tồn Trúc chính vi định lúc này định cư rất nhanh hắn trực tiếp kéo tới bối Na một đoàn người đến đến khu này thổ địa bên trong bối Na tỏ mò nhìn nơi này thần linh điện hạ nơi này là nơi này chính là các người gia viên mới Chúc Chính vi nói thẳng Đem tất cả thiết bị đều di chuyển tiền đến, về sau viên tinh cầu này thuộc về các ngươi phát triển. Bối Na lập tức có chút hưng phấn. Rốt cuộc bọn hắn trước đó một mực bị yêu cầu tại biển sâu bên trong, trước mắt rốt cục đạt được giải phóng. Quá tốt rồi. Chúng ta có gia viên của mình. Vô số bối tộc đang hoan hô. Chúc Chính Vi vui mừng nhìn xem đây hết thảy, mình phát triển văn minh cũng có gia viên của mình. Bọn hắn rất nhanh, liền đem các loại tích lũy thí nghiệm thiết bị mang đến. Bọn hắn vốn là đế cảnh cường giả, hình người đạn hạt nhân, rất nhanh liền trong lòng đất mở ra một mảnh hòa tan băng đạt được nước ưu. Đồng thời, một cái máy móc cũng bị trở tới. Bối Na hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, "Điện hạ, ngại yêu cầu cái này thăm dò máy móc, chúng ta cũng làm xong." Chúc Chính Vi con mắt nhìn nhìn kia một đài máy móc, sinh mệnh bước sóng máy thăm dò. Rốt cuộc 80 năm qua đi, linh giới tinh cầu, bỉu hủ phẹt thần quốc, tại yêu cầu của mình phía dưới, đích thật là hao tốn khổng lồ tâm lực, đem cái này kỹ thuật thành công nghiên cứu ra. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, để bọn hắn dự bắt đầu, cũng đúng lúc, nhìn một chút có hay không vượt ngoại văn minh tản phát sóng tư duy giải. Kinh lịch Nam Châm văn minh máy thăm dò thất bại, hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, Nhưng không có quá nhiều trở mong cảm giác. Tiếp nhận vũ trụ văn minh tín hiệu cái gì? Người ta thật sẽ ngốc đến phát tín hiệu sao? Đồng thời, mặc dù không phải điện tử tín hiệu, là sinh vật hùng mạnh văn minh phát ra sóng tư duy giải. Nhưng người ta văn minh cao cấp, chúc chính vi không tin tưởng không có cách nào che đậy. Vũ trụ, thật tồn tại văn minh sao? Chúc chính vi mang hiếu kỷ, không khỏi mở ra. Rất nhanh, cùng hắn tại điện tử tín hiệu máy thăm dò tín hiệu khác biệt, hắn vậy mà tại cái này tư duy máy nhận tín hiệu bên trong, nghe được lượng lớn đến từ vũ trụ bên ngoài sinh vật văn minh tín hiệu. Đồng thời Những tín hiệu này mang theo khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng, sợ hãi, cô tịch. Mà vô số ồn ào bên trong, có một đạo âm thanh vang dội, phản phất bao trùm tại thường sinh phía trên, tựa như là vô số cửa hàng ồn ào đám người bên trong, có một cá nhân mở ra to lớn loa, vượt trên tất cả mọi người thanh âm. Chúc chính vi điều chỉnh tín hiệu, phản phất tại nghe ra đi ô đồng dạng, dần dần rõ ràng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tín hiệu bắt đầu rõ ràng. Vũ trụ chư vị, chúng ta là bầu người, là vũ trụ đẳng cấp cao nhất văn minh. Có thể tiếp nhận đạo này tư duy mạch xung tinh cầu văn minh liền đại biểu các người văn minh tiêu chuẩn, đã có tiếp nhận vũ trụ tản nhận chân tướng cánh cửa. Trở xuống, là chúng ta vũ trụ tối cao văn minh, đối với toàn vũ trụ thương sinh văn minh tuyên nói. Thanh âm kia to uy nghiêm, phản phất là một cái lãnh tụ, tại chỗ cao, đối phía dưới các con đàn dân đang không ngừng diễn thuyết, lại cho người ta một loại lực cũ tăng thương tuyệt vọng. Ngoa tạo. Chúc chính vì toàn bộ người đều sợ ngây người. Đối phương vũ trụ ngữ, mình vậy mà có thể nghe hiểu, không biết là cái gì trực chỉ tư duy linh hồn kỹ thuật. Rất nhanh, bọn hắn tuyên bắt đầu, phảng phất một loại cảnh cáo, cũng là một loại chuẩn thuận. Vũ trụ là một tòa phế tích phân mộ. Chúng ta cao đẳng văn minh cùng cao đẳng văn minh ở giữa, cơ bản không có khả năng gặp nhau. Chương 265, Trường sinh giả văn minh. Chúc Chính Vi toàn bộ người sợ ngây người, nghe bắt đầu. Thanh âm này, vũ trụ cái nào đó đẳng cấp cao nhất văn minh phát ra tuyên ngôn, mở ra một cái to lớn vũ trụ tự do mạch. Kiêu ngạo như vậy, căn bản không sợ văn minh đến vây công đánh hắn à. Đối phương ngay tại vũ trụ đại võ đài trình diễn giảng, tuyên bố cái nào đó đối ngoại tuyên ngôn. Không đúng. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Mình vừa vặn đuổi kịp cái nào đó diễn thuyết thời đại tiết điểm. Chúc Chính Vi đột nhiên đã nhận ra cái gì? Hắn không phải ngay tại phát biểu, chỉ sợ là lấy một loại ghi âm chiếu lại tháp tín hiệu, cái văn minh này vậy mà tại vũ trụ bên trong không ngừng phát lại lấy một đoạn này lời nói. Chúc Chính Vi vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tiếp tục nghe tiếp. Đầu tiên, là chúng ta văn minh kết luận, vũ trụ là một tòa thật đáng buồn phân mộ. Chúng ta đều là hắn bên trong người thủ mộ. Liền xem như chúng ta mạnh nhất bộ người, tại vũ trụ đạn sinh thứ 50 ức năm bên trong liền đã xác minh vũ trụ 99% quy tắc, lại cũng chỉ có thể chiếm cư tại chúng ta bởi vì mã tinh hệ bên trong, chờ một chút tử vong của mình. Thế là, chúng ta lâm vào mộng tưởng sụp đổ chúng ta, nội bộ văn minh bắt đầu xuất hiện náo động, bởi vì văn minh cấp tốc phát triển cân bằng bị đánh vỡ, thế là chúng ta xây dựng cái này tuyên ngôn, không ngừng chiếu lại, chuyển đến toàn bộ vũ trụ. Khi người nghe được cái này tuyên ngôn thời khắc, chúng ta có lẽ đã diệt vong vô số ức năm lâu. Chúc chính vi ngẩn ngơ. 50 ức năm. Quả thực không hợp tỏi thượng. Địa cầu 1406 ức tuổi mà tôi. Nói cách khác, Cái này ngay tại phát điện báo vũ trụ siêu cấp văn minh, so địa cầu còn cổ lão hơn. Đồng thời, tính toán thời gian tỷ lệ, vũ trụ đại khái số tuổi là 120 ức năm, nói cách khác, cái tín hiệu này đã là 7 tỷ năm trước phát ra tới. Cái kia văn minh hiện tại, sinh tử chưa biết. Bọn hắn văn minh đã tới vũ trụ cực hạn, không có hy vọng, không có tiến bộ, nghe khẩu khí của bọn hắn, nội bộ tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó náo động cùng biến cố. Trúc Chính vì không ngừng sửa sang lấy cái này dọa người tin tức, ngay 7 tỷ năm trước văn minh di thư, có loại kỳ quái cảm giác. Hắn tiếp tục nghe cái vũ trụ này tuyên ngôn, Đầu tiên, vũ trụ mặc kệ là cái gì hình thái sinh vật, nhất định phải sinh ra tại thái dương hệ bên trong, có đầy đủ năng lượng cùng ánh sáng, mới có thể sinh sôi sinh mệnh, thai nghén văn minh. Mà văn minh sinh ra về sau, liền sẽ đứng trước hỗn cảnh, tốc độ ánh sáng tốc độ là 30 vạn cây số mỗi giây, một cái tinh cầu văn minh, 99. 9% cố gắng cả đời, đều không biết bay ra bản thân thái dương hệ, chỉ có thể ở mình thái dương hệ bên trong sinh ra đến hủy diệt. Trúc Chính Vi nghe được cái này, có chút cảm khái. Đích thật là dạng này. Hắn đã từng nhìn qua một thiên đư tin Nhân loại có lẽ cả một đời đều không thể đi ra Thái Dương hệ. Bởi vì dù là nhân loại kỹ thuật, dù là đại bạo phát, trong nháy mắt đến vũ trụ cao nhất tốc độ, tốc độ ánh sáng, như vậy muốn rời khỏi Thái Dương hệ cũng cần 2 năm ánh sáng. Cái này đáng sợ cỡ nào? Lấy ánh sáng tốc độ cực hạn phi hành, cũng muốn dòng dã 2 năm mới có thể ra Thái Dương hệ. Húng chi càng xa sasôi. Thái Dương hệ chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi a. Khoảng cách tốc độ chính là trói buộc văn minh lớn nhất lực cản. Nhưng là, nếu như văn minh đến mở ra không gian kỹ thuật cấp bậc, khoảng cách như vậy chỉ sợ cũng không phải là trở ngại a. Tựa như là trước mắt, mình nhẹ nhõm rời đi Thái Dương hệ. Hắn nghĩ như vậy, tiếp tục nghe tiếp. Cho dù là nghiên cứu không gian kỹ thuật, không gian nhanh cực hạn là 2 năm ánh sáng mỗi giây, cũng chẳng qua là lầm vào càng lớn dòng lũ bên trong, bất kỳ cái gì văn minh sinh mệnh cũng vĩnh viễn bị vây ở không gian trệ lưu đất sét bên trong, nửa bước khó đi, chỉ có thể trồng coi ra viên. Không gian cũng có tốc độ cực hạn. Giống như là tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ cực hạn. Chúc Chính Vi hơi kinh ngạc. Đó là cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Trước mắt hắn Nam Trân Văn Minh kỹ thuật cũng chẳng qua là đã tới không. 4 năm ánh sáng mỗi giây mà thôi. Đồng thời tiếp tục tiếp tục tăng lên, tốc độ càng về sau, liền càng gian nan. Cấp số nhân tăng trưởng. Nam Châm Văn Minh chính mình cũng tính ra, bọn hắn hao tốn 300 năm đã tới không? 4 năm ánh sáng tốc độ mỗi giây, mà lại muốn tốn hao 300 năm mới có thể đến không? 42 năm ánh sáng mỗi giây. Có thể thấy được, cái này ngay tại tuyên bố tuyên ngôn văn minh đã tới không gian tốc độ cực hạ, dành trước Nam Châm Văn Minh nhiều ít cái lớn đẳng cấp. Hắn tiếp tục nghe. Chúng ta cố gắng cả đời, hao tốn 300 triệu năm. 5386 thế hệ, rốt cục đi ra chúng ta bộ tinh hệ đoàn, mà trong thời gian này, chúng ta chỉ có thể gặp được ba cái cấp thấp tinh cầu văn minh. Chúng ta nhìn xem vô tận càng xa xôi tinh hệ thế giới, lựa chọn dừng bước tại Tinh Thần Đại Hải, bởi vì chúng ta biết, tiếp tục tại vô biên vô tận phế tích thăm dò xuống dưới, không có chút ý nghĩa nào. Nghe, tất cả bọn hậu bối, vũ trụ là ta nhẫn, vũ trụ là thật đáng buồn. Tất cả văn minh đều chỉ có thể canh giữ ở mình mộ địa bên trong, canh giữ ở văn minh của mình mộ huyết trung đang chờ tử vong. Đây chính là hiện thực Đây chính là chúng ta mộng tưởng chết đi lưu lại gì luôn. Trúc Chính Vi nghe cái này khổng lồ tin tức, rơi vào trầm mặc, hắn lý giải đối phương hàm nghĩa. Không gian khiêu dược là nhanh, nhưng cho dù là đến đến không gian nhanh cực hạn, đối với vũ trụ mà nói cũng chẳng qua là một cái tiểu bọ chết, tại một mảnh to lớn trên sa mạc nhún nhảy một cái thôi. Người cái này bọ chết cố gắng cả đời, nhảy vọt có thể nhảy bao xa? Mà người nói, cái này phát tín hiệu văn minh rất rưỡi, khẳng định còn chưa có tới cực hạn. Nhưng có so không gian càng sức mạnh vĩ đại, gần như không có khả năng. Phải biết Cái này mạnh nhất văn minh thăm dò vô số ức 5 kỹ thuật, tự xưng đã xác minh 99% vũ trụ quy tắc, tự xưng là mạnh nhất văn minh, liền đại biểu bọn hắn có cái này tự tin, mình đã đến giới hạn cực hạn. Bọn hắn đã là vũ trụ mát cấp văn minh. Nhưng mát cấp cũng mẹn mẹn như thế mà thôi. Thế giới sao mà thật đáng buồn a. Vũ trụ chân tướng tàn nhẫn như vậy, đồng thời lại cực kỳ hợp lý. Nó liền là một cái mô mộ điệu, căn bản không có tinh tế gì trừ thiên thế giới, từng cái văn minh lẫn nhau chiến tranh, lui tới. Vậy cũng là mọi người buồn cười mộng tưởng. Sẽ chỉ ở tiểu thuyết khoa huyễn sẽ chỉ ở trong ngụm phát sinh chuyện cổ tích, bởi vì cho dù là nắm giữ không gian xuyên qua siêu cấp kỹ thuật, ngươi cũng rất khó đặt chân phương xa. Chúc Chính Vi thở dài một hơi, nhìn đến, mạnh hơn vũ trụ văn minh tại vũ trụ trước mặt, cũng bất quá là một hạt bụi. Quả nhiên, ta đang chờ mong người ngoài hành tinh, vũ trụ văn minh, vẫn là không thực tế. Hiện thực này vũ trụ quá cô tịch, quá chỗ trống, tràn đầy tịch liêu, còn lạc của ta chư thiên vạn giới 4 triệu vũ trụ, nhiều màu nhiều sắc. Ta có thể tùy tiện rút ngắn văn minh cùng văn minh tiêu chuẩn, để thế giới của ta, văn minh tràn ngập giao lưu. Mà Trúc Chính Vi duy nhất ngạc như là, cái văn minh này nói tới không gian tốc độ kỹ thuật, sóng tư duy trường kỹ thuật, không có đề cập thế giới của giấc mơ. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng không biết phương diện này sự tình. Bọn hắn không hiểu được sinh vật mộng cảnh có thể tụ lại, biến thành một cái cao duy thế giới tinh thần. Hay là nói, mình là đặc biệt cá thể. Trúc Chính Vi tiếp tục nghe, vậy mà phát hiện tuyên ngôn đã kết thúc, triệt để hoàn tất. Cái này đến từ 7 tỷ năm trước di ngôn, làm người càng khái. Đột nhiên bên trong, Trúc Chính Vi lấy tiểu quan lớn, chợt nhớ tới từng tại thời đại cái nào đó đối thoại. Mình cùng Thạch Quang trực chính đế đối thoại. Cái kia cố gắng phát triển thời đại cường đại nam nhân lời gian. ta từ đầu đến cuối cho rằng, phàm nhân tuyệt vọng, phần lớn đến từ sự bất lực của mình. Nhưng cường giả tuyệt vọng, phần lớn bị giới hạn thời đại bất lực. Kiến tạo voi đường cùng Bách Thạch chi thành, cái kia anh hùng đồng dạng nam nhân không phải bại bởi cái kia tiểu nhân hèn hạ, mà là bại bởi toàn bộ thời đại, hắn có thể mạnh hơn, nhưng ông trời không cho phép, thần không cho phép, hắn bị toàn bộ thế giới khóa lại. Thần, làm sao có thể bị một người đàn bà bình thường lúc đang ngủ đông chết? Hắn có thể càng mạnh mới đúng. Những lời này Trước mắt không phải cũng như thế sao? Những ngày Văn Minh, lúc đầu có thể càng mạnh mới đúng, nhưng bại bởi toàn bộ thời đại. Bọn hắn có thể càng mạnh, nhưng vũ trụ hạn mức cao nhất quá thấp, bọn hắn bị toàn bộ thế giới khóa lại, bị quy tắc khóa lại, chỉ có thể ở mảnh này Thật Đáng Buồn Niên Đại bên trong, đứng tại đỉnh phong cờ khổ, tại mấy trăm triệu năm trước, lưu lại đến từ xa xôi thời đại trước di thư. Đồng thời, chúc Chính Vi nhớ tới mình ngay lúc đó trả lời. Mình đối Thạch Quang trực chính để nói, có lẽ là như thế, chúng thế nhân không nhìn thấy đường phía trước, Văn Minh đụng phải cực hạn, để vô số anh hùng hận, hóa thành cát vàng mịt mờ. Nếu như thế giới này có trường sinh giả, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm tiếp theo con đường đi." Thạch Quang trực chính đến nói, "Vậy hắn nhất định gánh vác cả vùng hy vọng, hắn nhất định gánh chịu tất cả anh hùng mộng tưởng, hắn cũng nhất định 10 phần cô độc." Trúc Chính Vi nghĩ đến, "Có lẽ, hiện thực này vũ trụ bên trong, trước mắt bộ Văn Minh liền là trường sinh giả. Cái này anh hùng đã từng gánh chịu lấy tất cả mọi người mộng tưởng, 10 phần cô độc đi lại mấy chục cức năm, có so địa cầu càng, cổ lão niên kỷ, đáng tiếc là, bọn hắn cái Văn Minh này thật đi tới cực hạn cực hạn, đặt chân vũ trụ Văn Minh cuối cùng, lại chỉ có thể đối toàn bộ vũ trụ lưu bọn hắn lại sau cùng gợn sóng di thư, cũng chính là cái này vang vọng vũ trụ thật đáng buồn bộ vũ trụ tên luôn. Chương 266, đi ra ngoài chính là đóng cửa. Cái này không có. Chúc Chính Vi đợi một chút, hắn phát hiện đã là chiếu lại cùng phát lại. Chắc hẳn vô số ức năm đến, một mực không ngừng lặp lại, đồng thời khuyết tán toàn bộ vũ trụ. Hắn nghĩ nghĩ, điều chỉnh tiếp nhận tín hiệu. Tại một đống tin tức lưu bên trong, tiếp xúc thứ hai cường đại tín hiệu đại nào sóng tư duy dài, phát hiện cái này vậy mà cũng là một cái di cũng đang điên cuồng lặp lại. Chúng ta xâm văn minh Hẳn là cái thứ hai đến tiền bối văn minh độ cao. Chúng ta cũng hao tốn 7 ước năm, đã tới tiền bối trố đến độ cao, có lẽ chúng ta phương diện khác có chút không đủ, kém xa vũ trụ vị thứ nhất người mở đường, cái khác kỹ thuật xa xa không đạt được, biết được vũ trụ bí mật đại khái chỉ có 68% trình độ. Đồng dạng, chúng ta văn minh mộng tưởng cũng bị giết chết. Chúng ta cũng phát hiện thế giới là có cực hạn, mà chúng ta đã tới cực hạn, nhưng cực hạn này lại chỉ thế thôi. Đây thật là một cái rất khó chịu sự tình, chúng ta tại vũ trụ bên trong là như thế thật đáng buồn, chúng ta là nhỏ bé như vậy, thăm dò tất cả chân lý văn minh Nhỏ yếu đến đã tìm không thấy tồn tại ý nghĩa. Đúng vậy, chúng ta đọc hiểu chân lý, lại không cách nào nắm giữ chân lý, vũ trụ tứ đại lực cơ bản đều chỉ có thể hoàn toàn quan trắc và phân tích, lại không cách nào trưởng quản những này vũ trụ quy tắc. Nắm giữ biên độ nhỏ không gian phiêu dược, liền là cực hạn. Có lẽ, cái này điểm cuối cùng tuyệt vọng cũng làm cho người thoải mái. Đúng vậy, chúng ta càng phát ra lý giải đến khoảng cách khái niệm, chúng ta nhìn thấy mặt trời là 8 phút trước mặt trời, chúng ta nhìn thấy mặt trăng là 1.3 giây trước mặt trăng, chúng ta nhìn thấy một giảm anh bên ngoài kiến trúc là 5 giây trước kiến trúc. Cho dù là ngươi liền ở trước mặt ta, ta gặp được cũng bất quá là banana nổ dây trước ngươi. Mà các ngươi bây giờ nghe cái này, một cái vũ trụ tín hiệu tuyên ngôn, cũng là tới từ mấy tỷ năm trước, không biết đến nay vẫn là không tồn tại chúng ta, ngay tại viết gì thư. Tại vũ trụ mênh mông khoảng cách tiêu chuẩn bên trong, chúng ta thấy đều là quá khứ. Chúng ta cũng từng nghi hoặc cái này một vị tiền bối văn minh, vì sao muốn phát ra vũ trụ thông cáo, sớm viết mình di ngôn, về sau chúng ta nghĩ thông suốt, không hổ là vũ trụ bên trong mạnh nhất văn minh. Đã tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trong, chúng ta thấy đều là quá khứ. Như vậy chúng ta lưu lại gì thư chúng ta sẽ truyền bá tại trong vũ trụ tất cả quá khứ bên trong. Chúng ta cùng tiền bồi sống ở quá khứ, tại Tuyên ngôn bên trong, chúng ta đã thực hiện. Tại quá khứ bên trong vĩnh sinh. Chúc Chính Vi trầm mặc. Cái thứ hai vũ trụ đỉnh tiên văn minh sao? Cái này từng đạo siêu cấp tư duy tín hiệu đều là vũ trụ cái này mộ địa bên trong. Không biết bao nhiêu trăm triệu năm trước cổ nhân văn minh lưu lại mộ chí minh cùng bọn hắn sau cùng di thư. Nghe những này che ngập bầu trời dị ngôn, Chúc Chính Vi bỗng nhiên hiểu được cái gì đồng dạng, ta rốt cuộc biết, vì cái gì cái thứ nhất Tuyên ngôn. Sẽ tiên đoán vũ trụ tương lai tình huống nói vũ trụ là một cái mộ địa nơi này khắp nơi đều có di thư bởi vì cái này đỉnh tiêm văn minh tại 7 tỷ năm trước phát ra thứ nhất phong di thư thời điểm liền có cường đại trí giả phỏng đoán đến tương lai tại mình về sau vũ trụ tất nhiên sẽ tiến vào tuyệt vọng phần mộ lớn mộ thời đại Chúc chính vì trong lòng ngũ vị tạp Trần mình xa xa không có đến đến bọn hắn văn minh độ cao chỉ có thể bắt đầu kiến tạo ra đi ô, mà không cách nào kiến tạo siêu cấp to lớn quảng quá tháp đây không phải một cái văn minh trình độ mình đến đến tiếp cận cực hạn của bọn hắn văn Minh trình độ mới có thể kiến tạo cái này như thế khoa trương tháp cao, không ngừng phát xạ tín hiệu sóng, chuyển đến xa xôi tinh hệ bên ngoài. Thế nhưng là, ta cái này nhỏ yếu đến vừa mới có thể thăm dò vũ trụ văn minh, gặp được cực hạn văn minh gì thư, lại có chút ít nhiều phức tạp a. Hắn lầm bẩm, tương lai ta cũng sẽ trở thành bọn hắn sao? Chúc Chính Vi tiếp tục nghe. Hắn phát hiện cái khác di thư đều là đến từ vô số trăm triệu năm trước, mới đến nơi này. Liền xem như di thư, cũng muốn tại mình sau khi chết vô số năm mới có thể đến, đây chính là vũ trụ. Mà bây giờ vũ trụ thời đại Có lẽ đã xuất hiện cùng loại ngang nhau đỉnh tiêm siêu cấp văn minh, nhưng bọn hắn hiện tại phát xạ tín hiệu, có lẽ xa xôi đến muốn chờ bọn hắn văn minh vẫn lạc sau vô số ước năm mới có thể chuyển lại đến mình nơi này. Khi còn sống lời nói, sau khi chết vô số ức năm mới có thể chuyển đạt. Cái này, liền là vũ trụ thật đáng buồn chỗ. Ai? Chúc Chính Vi tiếp tục chuyển đổi, nghe văn minh khác tín hiệu. Hắn phát hiện, hắn tín hiệu của hắn, bọn hắn cơ bản không có hai cái này đỉnh tiêm thần cấp văn minh cường đại, tín hiệu yếu ớt, thậm chí lời của bọn hắn chỉ có thể bảo trì tại giải giác vài câu. Nó còn sống. Đệ tử Viên Đóa tinh đoàn cực văn minh, nó không muốn lưu di thư, bởi vì tuyệt vọng bao trùm luôn ngữ của nó, sát tổ tinh đoàn một cái góc Tây Nam rơi. Chứng kiến hết thảy đều là quá khứ, nó đã không có danh tự. Trúc Chính Vi nhìn xem từng phong từng phong ngắn gọn di thư, tràn đầy triết lý, giàu có vật bị, bước cách tràn đầy. Nhưng Trúc Chính Vi lại là cái 10 phần hiện từ người, Nhà danh nói, chỉ sợ bọn họ những âm thanh này tiểu nhân, cũng không phải là không muốn thao thao bất tuyệt, tiến hành dài dàng phát biểu, chỉ là kỹ thuật quá kém, miễn cưỡng gạt ra một câu. Rốt cuộc, không phải có dài dàng giặc thời gian liền có thể đến vũ trụ cực hạn văn minh trình độ. Chỉ sợ đối với đại bộ phận văn minh tới nói, không có tài tỉnh thời cơ kỳ ngộ, có thể sẽ cả một đời đều kẹt tại cái nào đó giai đoạn tính văn minh, kỹ thuật nan để bên trên. Cũng tỉ như trước mắt địa cầu, rất có thể vĩnh viễn kẹt tại đến tốc độ ánh sáng phi thuyền kỹ thuật lên, cả một đời không cách nào có được tốc độ ánh sáng kỹ thuật, đi ra thái dương hệ, sau đó bởi vì đủ loại sự tình, nhân loại văn minh bản thân hủy diệt. Đây chính là vũ trụ cách cục à, để người có chút thất lạc, nhưng cũng là chân thật nhất cùng tạm nhẫn. Chúc chính vi hiện tại, cũng coi là rõ ràng toàn bộ vũ trụ cái nhìn lại cục. Vô cùng tình yêu rộng lớn để trong này như là vũng bùn đầm lầy ai cũng chỉ có thể cô độc cả đời tiếp theo vẫn là tiếp tục tại thế giới của ta bên trong tiếp tục trồng ruộng phát triển thế giới chống cự ám thế giới hắn rất nhanh lấy lại tinh thần dù sao văn minh khác cũng là như vậy Trạch suốt đời đều đi không ra chính mình quê quán chỉ có thể ở một mẫu ba phần ruộng trên phát triển. Hắn cuối cùng là đem hiện thực cái nào đó lo nghĩ giải quyết người ngoài hành tinh sấm lấn chờ mong đã lâu người ngoài hành tinh văn minh Chết đề tan vỡ mình vừa ra khỏi cửa nhìn bên ngoài vũ trụ thế giới một chút gặp được vũ trụ trần tướng, liền định về nhà. Đi ra ngoài liền là đóng cửa. Hắn dự định thành thành thật thật phát triển địa bàn của mình, ừm, tiếp theo liền là phát triển trợ mổ, kiến tạo cái này một khoản tinh cầu. Rốt cuộc, đối tộc người mộng cảnh tính lực, mặc dù không có địa cầu tiềm thức thần thoại bối cảnh, nhưng Hồng Hoang thế giới vũ trụ giàn không đã bị kiến thiết hoàn tất. Bọn hắn tại Hồng Hoang thế giới bên trong sinh hoạt, khi bọn hắn tiến thảo, khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Có thể tiếp tục đào móc phương diện này tính lực. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nhìn đến, đến làm cho bối tộc siêu sinh siêu dục, chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Sinh nhiều lắm một lần sinh bối vô số Rốt cuộc đối tộc làm tốt nhất thợ mỏ chủ tộc hàng cái tất cả ưu điểm không chỉ hoàn cảnh thích hướng tính kinh người sinh dục tốc độ nhanh ban đêm đảo mỏ đồng thời ban ngày còn có thể vì chính mình mìnhệt khí nghiên cứu các loại vũ khí công trình quả thực là tốt nhất người làm thuê ở cái tinh cầu này nhất định sẽ phát sáng phát nhiệt chuyện đồng nhân siêu hay chương 267 Phi tốc bằng trướng hiện thực vũ trụ quá nhàm chán quá cố quạ Chúc chính vi đứng tại viên này tình cầu Hoang vu bên trong thần xác có chút bất đắtĩ rất nhanh Tại vô số tài nguyên giới, viên tinh cầu này nội bộ dần dần xuất hiện một cái lòng đất thủy thành thị. Lượng lớn bối tộc tại di cư, đồng thời phi tốc sinh sôi. Tựa như là loài cá đồng dạng buộc phát bội số tăng trưởng. Ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, đã từ ban đầu 7 vạn nhân khẩu, để trứng đồng dạng, điên cuồng phun ra vô số để trứng hậu đại, xuất hiện đến 172 vạn nhân khẩu. Mặc dù xuất hiện cư dân mới, đều là phá trứng mà ra anh nhi. Nhưng chúc chính vì vậy sẽ để ý cái này. Tuổi tác, căn bản không trọng yếu được không? Cũng không phải việc tốn thể lực, là đơn thuần nằm mơ mà thôi. Vừa mới xuất sinh là không quan trọng, để bọn hắn đảm mỏ, vẫn là có thể. Trúc Chính Vi sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn xem những này giống như là trong suốt trân châu đồng dạng, phiêu phủ ở nước bên trong lượng lớn trứng cá sinh vật, rốt cuộc, bởi vì chủng tộc cực kỳ cường đại, anh nhi cũng đương nhiên sẽ làm mộng. Gen luyện đầu góc, muốn từ bút b nắm lên. Mặc dù anh nhi linh hồn nhỏ yếu, còn cần trưởng thành, nhưng linh hồn chất lượng không đủ, số lượng đến góc. Rốt cuộc đối với loại này hại sinh loại chủng tộc, đẻ trứng, quả thực là tiêu chảy đồng dạng đơn giản được không? Vệ lớn lên, liền là dài dàng sự tình. Rốt cuộc làm trường phạ chồng trưởng thành là dài đáng đắng nhưng chúc chính Vi cảm giác cái này ngược lại là chuyện tốt trưởng thành không thành niên không quan trọng vừa ra đời liền anh nhi có thể là mỏ thành niên tuổi thọ còn dài đắng đắng bất kể thế nào nghĩ đều là hai cái ưu điểm Ừm, không hổ là ghen công trình kỹ thuật điểm đầy sáng tạo chủng tộc cái này bối tộc quá phù hợp yêu cầu của ta hắn Vung tay lên lập tức làm ra quyết định những ngày anh nhi hết thể rút ngắn tổ vu thế giới bên trong làm làmỏ thiên Thảo tiếp nhận sáng thế thần giúp thay cái chủng tộc này về sau vừa ra đời liền bị kéo vào trúc vu thế giới bên trong Là một viên tiên thảo anh nhi nhìn xem thế giới bên ngoài Trương kỳ Diy Vãng bối tộc vừa ra đời liền rèn luyện tinh thần rèn luyện trí tuệ nhất định sẽ biến thành cực mạnh siêu Phàm chủ tộc có thể nói là cả hai cùng có lợi tất nhiên trở thành sáng thế thần chiếu cố yêu thích nhất chủ tộc hắn trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly có mới thợ mỏ căn cứ về sau căn bản không cần cầnưu sầu thợ mỏ số lượng thợ mỏ có thể vô hạn tăng trưởng bộc phát đại biểu mình 4 triệu vũ trụ sẽ giống như là hiện thực vũ trụ đồng dạng mỗi giờ mỗi khắc đều tại vô hạn bằng chướng quả thức quá sung sướng được không Đương nhiên, thợ mỏ số lượng vấn đề giải quyết, tiếp theo duy nhất 4 chiều thế giới bản đồ hạn chế, chính là ta cái này chủ server. Tiếp nhận trình độ. Trước mắt, mình là bắt giai đỉnh phong thần cảnh cường giả. Khống chế của mình dung nạp cực hạn đến xem, còn có thể khuyết trương đến 300 vạn sẽ vỡ thợ mỏ số lượng. Mà những này thợ mỏ, chất lượng không cao, số lượng đến gót. Đoán chừng muốn hơn 1000 vạn anh nhi thợ mỏ mới có thể đến cực hạn. Nhưng cũng chính là một cái chớp mắt liền ra sự tình. Một tuần lễ, cũng quá khứ 800 năm, cũng nên về đi xem một chút. Chúc chính vi cảm khái một tiếng mỗi một lần ra làm việc đều sẽ có một lớn đoạn thời gian trinh lệch. Rầm rầm rầm. Tổ vũ thế giới bên trong, vô số mầm non tiên thảo ráng lâm tại tiên thảo giới bên trong. Mà cái này một nhóm khổng lô mầm non tiên thảo, đương nhiên không cùng những cái kia địa cầu thợ mỏ cùng một chỗ, ngăn cách mở, miễn cho bị làm hư. Xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được tổ vũ thế giới, nên đón xưa nay chưa từng có khuyết trướng. Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cảm thấy chân kinh. Tổ vũ thế giới liền phảng phất một cái tiểu viên thủy tinh tử, cấp tốc trướng thành một cái bóng rổ giống như khoa trướng, bản đồ điên cuồng mở rộng. Vô tận linh khí che ngập bầu trời đánh tới, Dầm rầm rầm. Linh Dật tinh cầu bên trong, Thiên đạo cũng tại mười phần giận mình, nhìn lên bầu trời vô số sáng chói ngôi sao, lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn luôn cảm giác, ngôi sao trên bầu trời trước đó có loại giả lập cảm giác, mà bây giờ phản phất những ngôi sao này lập tức ngưng thực bắt đầu, kéo gần lại khoảng cách, biến thành thật. Xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng. Chư thần tháp cao bên trong, vô số người ngửa đầu nhìn lại, hái hùng khiếp vĩa. Người đến từ vực ngoại, biết một vài thứ à? Ma pháp nữ thân hỏi. Chính Vi lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Rốt cuộc phi thuyền lang thang đến nơi đây, ta sinh ra ở viên tinh cầu này bên trong. Có lẽ là cái nào đó thần thoại vương triệu bản đồ đã thống trị đến bên này. Thật sao? Thiên đạo ánh mắt ngưng kết. Nếu thật là cái nào đó vượt ngoại siêu cấp văn minh tiếp cận, đối với mình tới nói là một cái đại sự. Liên tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, chúc chính vi cũng nhìn xem tinh không. Ùm, bản đồ lớn viên bản thăng cấp hoàn thành. Đây là bốn triệu vũ trụ đại cương triệt để hình thành, thậm chí, ngay cả sớm nhất dựng dục một cái kia thế gian vương thành bản đồ, đại đường thành Trường An, vậy mà cũng mơ xuất hiện ngưng thực vết tích. Lúc này, vũ trụ Hồng Hoang thế giới quan lịch sử bối cảnh cũng triệt để hoàn thiện. Chỉ bất quá, ở địa cầu thợ mổ đào móc dưới, trước mắt triệt để tạo ra diễn hóa cổ đại Hồng Hoang lịch sử, cự đại thế giới xem, đến cùng là tình huống như thế nào, còn chưa biết được. Rốt cuộc tạo ra lịch sử lịch sử, trận doanh quan hệ, mười phần trọng yếu. Mặc dù, ta tại sớm lưu lại ám tử, nước mắt nốt rồi thần mình cùng các hòa thượng thân phận, đồng thời không ngừng cường hóa nước mắt nốt rồi thần mình, là đến từ thượng cổ Hồng Hoang, trải qua vô số đại kiếp thần bí tồn tại. Nhưng là, cái thân phận này Nước mắt nốt ruồi thần minh đến cùng tại Hồng Hoang bên trong là cái gì cao cấp địa vị, còn không biết. Còn cần chúng ta đi tìm tòi. Đồng thời, mặc dù cho nước mắt nốt ruồi thần minh an bài một cái cường đại tồn tại thân phận, ta có cái cường đại ban đầu hiệu, tại Hồng Hoang bên trong làm bộ cường đại, nhưng là mình tu vi lại rất yếu, nếu như ra tay, liền sẽ bại lộ. Bất quá, thợ mỏ khuyết trương, chơi liền là kích thích. Ta tất cả có thể bố trí đều bố trí, liền nhìn bị hội như vậy đi lên. Chúc chính vi không ngừng suy tư, thế giới hoàn thiện, lại phảng chỉ là bắt đầu. Trung An, tiên tử Vương Thành Thần hoàng vũ trụ thế gian long mạch chi địa. Một mảnh hồn hoa thần thoại thành thị vương thành bên trong. Kiến trúc nếp xưa màu sắc cổ xưa, tiểu lâu giao hàng gã sai vặt đến, nhẹ nói: "Hai vị khách quan, ngài muốn cái gì?" "Hoa quế trà." "Được rồi." Rất nhanh, một tên tràn đầy quý khí trung nhân nhân, bên người đi theo một tên yêu nhã gầy gò nam nhân, cùng một chỗ ngồi xuống. Ta trưởng an thịnh cảnh, thống ngự bao la cơ vực, 10 vạn sơn hà, nhân tộc vô tận văn minh tinh vực. Đáng tiếc, có thái cổ thiên đình đặt ở đỉnh đầu, để cho ăn ngủ không yên a. thanh nam nhân bình tĩnh, nhấp trà. "Vậy hạ" Chúng ta chung quy là thế gian nhân tộc, không thể nghị luận thánh nhân, thánh nhân sống vô số ức năm, vượt qua vô tận lực kiếp, từ bản cổ thời đại đi tới, không phải chúng ta phỏng đoán. Bên cạnh đi theo nam nhân nói, không phải sợ bị đại họa. Ngày xưa ở giữa, trụ Vương khinh nhường thánh nhân, liền a, hắn có thể phế đi chấm. Dù là phế đi chấm, nhân hoàng khí vận tại đại được lên, thánh nhân cũng không thể vận động, dù cho dùng thủ đoạn nào đó phế đi chấm, kế nhiệm chấm binh sĩ cũng đỉnh như chấm đồng dạng, lý do nam con đều là nhân tiện. Chẳng lẽ lại vì lật đổ lý gia khí vận còn có thể tìm nữ tử đăng đế. Nam tử không thèm để ý, khoát tay áo, ánh mắt phảng phất nhìn xuyên tinh không, lắc đầu nói, "Không biết, ta kêu nghĩa đệ, Tây Thiên tỉnh kinh, đến nơi nào." Hồi bẩm điện hạ, mới qua Lưu xa Hà giới vực, qua bốn thánh hiển hóa một nạ, ngay tại tiến về ngũ trang quán. Nam nhân bên cạnh nhẹ dọng trả lời, vị Tiên ẩn cư thế gian mạnh nhất thái cổ lão tổ, cũng muốn lẫn vào chia cắt một chút Tây Du khí vận. Tại bọn hắn mắt bên trong, giống như cái này Tây Du kiếp nạn, đều đã an bài tốt. Ai kỵ, ai cá nhân liên quan, đều tại Tây Du bên trong cọ một cọ, tại hắn bên trong trở thành một nạn. Tương lai thành tiểu thiên đạo công đức, cũng có phần của bọn hắn. Chỉ bất quá, mặc dù thành trường an tinh cầu văn minh đã diễn hóa mà thành, thế nhưng là, bọn hắn giống như bản năng không để ý đến thiên đỉnh, Phật môn những này còn chưa diễn hóa tạo ra chung cực đồ. Bọn hắn phảng phất không biết mình đã là mạnh nhất đồng dạng, chỉ coi là thiên đỉnh, Phật môn không thể tùy tiện tiến bảo. Thầy Du muốn tới, ngũ trang con sao? Vị kia đế hoàng như có điều suy nghĩ, nhịn không được thở dài một hơi, vị kia mọc ra nước mắt nốt rồi thái cổ đạo nhân, cả đời vân du Tứ hải, lơ lửng không cố định, không biết đi phương nào. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 268, đây cũng quá kích thích đi. Đường Vương trầm mặc. Tây Du một nhóm, vốn là Phật môn đại hương cử động. Mà Phật môn đại hưng, vốn là vũ trụ thiên đạo quy định kỷ nguyên này, chư thiên vạn giới lượng kiếp đại thế. Tất cả thiên đạo ý chí, Hồng Nguyên, Tổ Vũ, Nam Châm Thiên Đạo, đều sẽ quy hoạch thế giới của mình tương lai hợp lý phát triển. Mà tụ hợp tất cả thế giới đại vũ trụ thiên đạo, cũng sẽ quy hoạch văn minh của mình hợp lý phát triển. Cho dù là thiên đạo hạ thánh nhân, Tang Thanh, Nữ Hoa, những này kinh khủng tồn tại, cũng không thể thiên mà đi. Trước mắt Tây Thiên Tịnh Kinh Tây Du, đại thừa Phật pháp hành trình, vô số thánh nhân tồn tại đều tại hắn xa xuất tử, muốn kiếm một trận canh. Thế là, liền xuất hiện loại này cái cục. Đại đường vốn là đạo giáo làm quốc giáo. Thế nhưng là Tây Thiên Phật môn ngày càng lớn mạnh, Quan Âm hạ phàm, tại thủy lục pháp hội bên trong, để hắn cái này đường hoàng nhận kim tiền tử vì nghĩa đệ, Tây Thiên Thỉnh Kinh, quốc gia thừa hành Phật giáo, hắn cũng không thể tránh được. Lúc đầu tin cái gì giáo phái văn minh hệ thống, cũng không trọng yếu. Nhưng hắn cái gì đều không được đến, chỗ tốt đều cho chia cắt đi, chính mình là cái khôi lỗi. Nhân hoàng Như thế nào đấu qua được Thánh nhân? Mà trước mắt Đường Hoàng, làm vương triều lịch sử trên mạnh nhất thiên cổ nhất đế, hắn đã tới cấp 9 kinh khủng cảnh giới, đã là cơ hồ phạm nhân cực hạn, nhưng cũng bất lực. Luôn cảm giác thế giới này có chút biến hóa, vừa mới bắt đầu ngày mới không đột nhiên chấn động, Ngụy Trinh, ngươi nhưng cảm giác được. Đường Vương dõng nhiên mở miệng, phối hợp nói, luôn cảm giác có một thế giới khác tồn tại. Gần nhất mỗi ngày trong đêm, chấm luôn luôn cảm giác thấy được một mảnh cẩn cối tinh hà đại vực, ngân hà. Bệ hạ, ngài tu vi vùng đây, thấy được vực ngoại. Ngụy Trinh hơi kinh ngạc, phòng đoàn nói: gia hồng hoang vũ trụ vực ngoại, chẳng lẽ lại là vực ngoại thiên ma thế giới? Rốt cuộc cổ lão tương truyền, bàn cổ khai thiên tích địa trước đó, đã từng có hỗn độn ngoại vực thế giới, ở lại vô số hỗn độn ma thần. Có lẽ là vực ngoại. Rốt cuộc, chấm có thể cảm giác là đương chiều thiên tử, nắm giữ thế gian đại vực, đến long mạch khí vận. Hắn mở bàn tay, chấm dãi nhắm ngay hư không một nắm, khơi mở cười một tiếng, chấm nhìn thấy, cảm thấy thậm chí có thể đột phá vào hắn bên trong, có khả năng tiến vào kia một phương thế giới. Nhưng lại cảm giác có chút ngăn cách. Cái gì ngăn cách? Tựa hồ là một loại thế giới quy luật ngăn cản. Hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ tốt cần quen thuộc, đợi một thời gian, chấm chưa chắc không thể đột phá giới hạn này, dáng lâm kia một phương thế giới, nhìn một chút một cái khác vũ trụ chân tướng. Ngụy Trinh giả ý xoay người cúi đầu, lại lộ ra hiếu kỳ nói, "Bệ hạ, ngài lại muốn khuyết chương cương tổ sao?" Trước đó đánh Manji, mặc dù được cái thiên khả hán cầu hiệu, nhưng cũng hao người tổn của. Ha ha ha ha. Đường Vương cười ha ha một tiếng, nói, "Chinh phục vực ngoại vũ trụ, có lẽ sinh thời có thể gặp đến việc này. Bệ hạ cẩn thận, địch ta cường độ không biết." Đây là hao người tốn của sự tình a." Ngụy Trinh vội vàng nói. Lý Thế Dân có chút bực bội, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, năm nay khoa cử, như thế nào?" "Đã tại tổ chức khoa cử, chính chiêu mộ các phương nhân tài vào chiều làm quan." Ngụy Trinh trực tiếp trả lời, "Bất quá, có chiến lệnh chút ít xa địa khu, còn không tới kịp thông tri, tỷ như Lưu Sa Hà giới vượt một đời, trải qua đại chiến, đã đất chết một mảnh." "Lưu Sa Hà giới vượt sao?" Đường Vương thần sắc bình tĩnh, tại quán rượu bên trong uống trà, "Thôi được, những này bị phá hư thổ địa, đều vốn là chấm quốc thổ, một vùng tiểu quốc." Lại đến loại trình độ này, sai người từng cái đến từng cái Tây Du sau đất chết quá khứ, cho nhất định ưu đãi. Bậy hạ Thánh Minh. Hắn cùng Ngụy Trinh nói việc này, nhưng trong lòng thầm máng Ngụy Trinh, liền yêu cùng mình làm trái lại, mình chỉ có thể chết đi chủ đề đến khoa cử lên, không phải lại được thuyết giáo một ngày. Hắn có cảm giác, cơ duyên của mình, có lẽ ngay tại cái kia thần bí vực ngoại. Rốt cuộc, nhân hoàng, bị thánh nhân trường khống, bị thiên đỉnh trường khống, không có cam lòng. Chờ tối nay, chấm liền nếm thử đột phá kia thần bí bí mảng, dáng lâm kia một phương thế giới. Đường Thái Tông trong lòng bình tĩnh, Không thể bị Ngụy Trinh cái thằng này phát hiện. Trúc Chính Vi nhìn xem tinh hạ, thấy được số liệu hóa thiên đạo hạch tâm phản hồi. 4 triệu thế giới phiên bản đổi mới, cao cấp bản đồ diễn hóa tạo ra. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên. Đỉnh tiêm cấp 9 cường giả bí ẩn xuất hiện. Đã thành công tạo ra tinh tế hoàn cảnh, dãy núi, thổ nhưỡng, bùi bặm, phế tích, dòng nước, sinh vật, cường giả. Trúc Chính Vi cảm nhận được vũ trụ biến hóa, nhìn lên bầu trời, rõ ràng cảm thấy điểm này. Dù là hắn che giấu đi bản thể, cũng cảm thấy cái vũ trụ này biến hóa, triệt để tạo thành thuộc về mình thế giới quan thậm chí đã là một cái theo một ý nghĩa nào đó chân chính tinh thần vũ trụ. Cao cấp bản đồ, mở ra. Không biết cấp 9 là tồn tại cấp bậc nào. Cấp 8 mặc dù nói là thần cảnh, lại cũng chỉ là tiểu thần thôi, cảm giác cũng liền đồng dạng. Đem khí hóa lòng áp xúc tại thể nội lưu chuyển, lại không gọi được mới chất biến. Bất quá, ta tại cái này linh giới thế giới ngồi xổm, vốn là không hoàng hốt, nơi này chính là ta đại bản doanh, có chuẩn bị mà đến, chờ lấy những thế giới này xuất hiện. Hắn thấp giọng nhỉ nó nói, để bao tố, tới càng thêm manh liệt một chút đi. Dù sao mình đã sớm đã tính trước. Mình đem mình tổ Vũ tinh cầu ẩn nấp rồi, liền xem như không biết mức độ cấp 9 tồn tại. Hắn có thể tìm tới ta? Không có khả năng. Bản đồ mới kịch bản ta đã viết xong, cái trước bị Hồng Nguyệt thế giới kém chút đánh ngã sự tình chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Thân sắc hắn lộ ra một vòng yên tĩnh, ha ha cười nói, thợ mổ đào mở bản đồ, bản đồ khuyết chương, đẳng cấp cao cường giả xuất hiện. Ta ngay tại hắn thấp trong bóng tối phát dục, lẫn vào hắn bên trong, chậm rãi học trộm siêu việt. Hắn tâm tư đang nghĩ ngợi, chợt nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Dậm dậm. Một tôn lão thái giám, vậy mà đạp trên hư không chấm dãi lấp loé mà đến, bao trùm tại trên thế giới không. Phụng Dương Hoàng Thánh Chỉ, nơi đây thai họa về sau, nhưng trùng hương khoa cử, có ý nguyện người, có thể tham gia nơi đầy chi thi hương. Nói xong, hư không tạo vật, một tòa cổ hương cổ sắc điện đường xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ linh dối cường giả đều trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, cái này lao thái dám là cái gì kinh khủng nhân vật, loại kia hư không tạo vật bản lĩnh, lại là cái gì thủ đoạn? Sức chiến đấu của bọn họ không tầm thường, lại nhìn không ra lực lượng của đối phương theo hầu. Cái này không hợp tỏ thường, trong nháy mắt liền đến rồi mà chúc chính vi nhìn lên bầu trời, có chút kinh ngạc. Khảo thí sao? Toàn bộ bản đồ tạo ra về sau, nơi này sắp thực trở thành Hồng Hoang Thần Thoại Đường Triều một cái quốc thổ một trong, quả nhiên bị đặt vào, trở thành một mảnh hương trấn, quốc thổ. Nhìn đến, địa phương khác bản đồ cũng sinh thành, có thể đến phụ cận tinh cầu thế giới đi xem một chút. Bất quá, cái này thành Trường An Thiên Đạo, không biết là thần bí gì thiên đạo quy tắc, có công hiệu gì. Hắn rơi vào chấm tư, làm mạnh nhất hoạch tâm thiên đạo một trong, thống trị dưới trướng chư thiên thế giới. Tóm lại, cái này thái giám lực lượng thoạt nhìn như là hiện thực vũ trụ hình, nhưng nhưng không giống lắm. Chúc Chính Vi ẩn nốt trong bóng tối nhíu mày, trên thực tế, ta nghĩ tới rất nhiều mập màn, lại không nghĩ tới như vậy hòa bình phổ thông. Quả nhân a, vận khí còn tại ta bên này, ngược lại có thể mượn khảo thí, đi thành trường ăn nhìn một chút. Bắt đầu rất không tệ. Hắn có tham gia khảo thí ý nghĩ. Thế nhưng là một giây sau, Chúc Chính Vi thần sắc đột nhiên cứng ngắc, lộ ra một vòng cự vô cùng khó tin. Bành! Thanh thủy đến như là tấm gương sụp đổ thanh âm. Hắn cảm giác bốn triệu thế giới vũ trụ, phảng phất bị thứ gì đánh xuyên qua lộ ra một cái độc lớn. Có đồ vật gì đi ra? A cái này. Hắn lập tức luôn cuống, "Bối rối. Thứ gì, chạy ra ngoài." Tuy nói mình chơi liền là kích thích cùng nhập tim, nhưng đây cũng quá kích thích đi. Chương 269, Tà tốt hoàng a. Chúc Chính Vi nhớ rõ. Đắp lên một lần đánh xuyên qua 4 triệu vũ trụ tình huống còn lần trước, mình cùng Nam Châm Đế Vương đại chiến thời điểm, xuất hiện lỗ thủng. Thế nhưng là kia về sau, mình rõ ràng ra cô qua, không có khả năng bị cường giả đánh xuyên qua mới đúng. Đây là 4 triệu vũ trụ quy tắc gia cố, không phải lực lượng bạo lực có thể đánh xuyên. Sao lại thế? Hắn đột nhiên xuất hiện không ổn cái nào đó suy đoán, trực tiếp thoát ly 4 chiều thế giới, tiến vào hiện thực vũ trụ bên trong. Một giây sau, hắn liền thấy rõ người kia bộ mặt thật. Bởi vì hắn không có chút nào che giấu mình trang phục, là một tôn hất lên long bảo huy nghiêm đế vương, có được quan sát toàn bộ chư thiên vạn giới khí thế uy nghiêm, phản phất mỗi giờ mỗi khác, phía dưới đều có từng cái thế giới tại thần phục. Cái này cách tân mặt là Hoàng đế, đến từ đại đường thần thoại vương triều, đường hoàng lý thế dân. Cái kia truyền thuyết bên trong thiên khả hãn, chúc chính vị con có chút co rút lại trong lòng chửi mẹ. Cái này người, không nói võ đức. Một cái RPG thằng cấp làm ruộng trò chơi, không phải ngươi dạng này chơi a. Hiểu không hiểu cái gì gọi đánh quái thăng cấp? Có biết hay không cuối cùng bội bản thân tu dưỡng? Không giỏi đánh xong tiểu quái, cuối cùng bội là không thể đăng chẳng sao. Trước đó Lao tử đều cực kỳ dạng võ đức, song phương thế chiến thời điểm, chờ mình đánh hắn cái khác 6 cái ma thần, hắn cuối cùng mới lên sân khấu. Mà ngươi đây, ta vừa mở phó bản bản đồ, ngươi cái này phó bản cuối cùng buốt, vừa lên đến liền trực tiếp lộ diện, còn không biết dùng cái gì không hợp tối thượng thủ đoạn. Đem giấc mơ của ta vũ trụ đánh xuyên qua, con đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt ta. Liên máu mẹ nó không hợp tói thường. Liên cùng một cái người vọc máy vi tính máy chủ trò chơi, vừa mới điểm bắt đầu trò chơi, vừa ra đời liền linh cấp tại tân thủ thôn, cuối cùng bột liền lập tức xuất hiện tại trước mặt, vẫn là đánh xuyên qua màn ảnh máy vi tính cái chủng loại kia, tiên tính nhìn xem di động con chuột ngươi. Cấp 9, đến cùng là thế nào cái giới? Ta có lẽ thật phạm phải sai lầm trí mạng, bởi vì ta không dùng được cái gì lẽ thưởng thủ đoạn đi để phòng đối phương. Đều vĩnh viễn không cách nào đoán được cái này không phù hợp lẽ thưởng thần bí cảnh giới cấp 9 đến cùng là cái gì lực lượng? Có thể như thế nào siêu việt mình lẽ thường nhận biết, trong nháy mắt đánh tan chính mình, tựa như là cầm trong tay thanh đồng khí nguyên thủy nhân loại, bất kể như thế nào phòng bị, như thế nào phòng đoán, cũng không biết máy bay là như thế nào xuất hiện ở trước mắt, vây tạp chính mình. Không phải một cái chiều không gian cấp bậc. Đầu hắn đều là ông ông, cảm thấy tình thế phát triển được quá bất hợp lý. Chỉ là một cái lao tử phân thân, trước đó liền đem mình dành trước đối phương vô số lần thế giới đánh thành như thế, trước mắt tới một cái lịch sử trên tiên cổ nhất đế. Tại mọi người trong lòng hình tượng bên trong hình thành thần thoại đế vương cho dù là lại so với thánh nhân lão tử kém, cũng sẽ không kém quá nhiều, huống chi trước đó là một cái lý nhị phân thân, trước mắt lại là thiên cổ nhất đế bản nhân a. Chúc chính vi ra đầu một mảnh đầy rối, toàn bộ người đều cảm giác tử vong, lần thứ nhất cách mình vô cùng tiếp cận, không ngừng trong bóng tối nhìn chộm cái kia đứng tại hư không bên trong đế vương, đây không phải người chơi độ khó. Mặt tối thế giới thật không phải có thể đánh thắng. Ta đều đem tổ vũ thế giới ẩn dấu đi, người ta trực tiếp từ hướng này tới. Ta hiện tại nhất định phải bắt đầu cân nhắc, quan không đóng server. Hắn híp mắt, nhìn xem cái kia đế vương lại nhìn một chút bên cạnh xa xa địa cầu. Lúc này, một tôn uy vũ thần thoại đế hoàng, chính đặt chân vũ trụ bên trong. Bên cạnh liền là Thái Dương hệ. Rốt cục phá vỡ, có chút ý tứ. Chấm, rốt cục thoát khỏi ngụy trinh tên kia, lại chạy ra ngoài, cải trang vi hành, mới là niềm vui thú. Cái này một tôn đế vương hào thoải mái cười ha ha, mười phần đắc ý, tựa hồ thoát khỏi cái kia đáng ghét tinh ra cải trang vi hành, là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Rầm rầm. Hắn tại hư không bên trong sừng sững, là một đạo linh hồn hư ảnh hình thái, đứng tại hư không bên trong. A Hắn rất hiếu kỳ, phương này thế giới, quả nhiên cũng không phải là chúng ta vũ trụ. Ta lại tới đây, cũng chỉ là một đạo ý thức thể, một sợi tinh thần, cũng không có gì chất thân thể. Nhưng không sao. Hắn đưa tay chộp một cái, chỉ là việc nhỏ thôi, chấm là phàm gian đế vương, tuổi thọ ngắn ngủi, mặc dù không cách nào giống như là kia thiên đỉnh thái ớt tiên nhân, cụ sen tạo thiên thể, nhưng rằng là gì, vẫn có thể luân thành. Xoạt xoạt. Xa xa thiên thạch cùng thiên thạch trên tiểu băng gối, cấp tốc đến trước mặt hắn băng liệt, tăng vậy mà dần dần ngưng tụ ra một đạo thân thể, để hắn hóa thành thực thể. Hắn có thân thể, liền bắt đầu bắt đầu đánh giá. Cái vũ trụ này, trước đây chưa từng gặp, sao đến như thế hoang vu? Cái này hỗn độn thiên ngoại vũ trụ, vậy mà không bằng chúng ta. Cái này một tôn cái thế vô song đế vương, lộ ra kinh ngạc. Rốt cuộc, tại trúc chính vi sáng tạo thế giới bên trong, khắp nơi đều có sinh mệnh tinh cầu, ở chỗ này, ngược lại không thấy đứng. Đồng thời nơi này vật chất quy tắc, lại có giam cầm, như vào vũ bùn, không thể động đậy. A, hư không bên trong, có một loại nào đó phong thanh. Hắn vội hai, trong nháy mắt liền nghe được một cái to lớn tên chúng ta là bộ người. A, đây là mảnh đất này chi vương thánh chỉ. Chấm lại nghe lén một phen. Năm đó ở giữa, chấm đánh cho kia Tây Bắc Man gì các tộc, quy xuống đất gọi chấm Thiên Khả Hãn, liền là tại trong bóng tối nghe lén bọn hắn nội bộ đưa tin, đánh bọn hắn một cái thông thấu. Hắn lập tức có chút hăng hái bắt đầu, lộ ra một vòng cười, tiến tính lắng nghe. Vậy mà như thế thật đáng buồn. Cuối cùng, sau khi nghe xong đôi mắt của hắn lộ ra một vòng phức tạp, lắc đầu nói, cái văn minh này, vậy mà sống mấy chục cứ năm, có thể so với cổ lão Thiên Đình tồn tại, đáng tiếc Thế giới này tựa hồ có chỗ bình cảnh, bọn hắn ngay cả địch nhân đều cơ hồ không từng có qua. Mà một bên khác, địa cầu ngay tại ban đêm. Ngoa tảo. Đó là cái gì? Có người cầm kính viễn vọng, quan sát bầu trời, thấy được một cái vàng lóng ánh uy nghiêm thân ảnh. Kia một tôn đế vương chưa từng che giấu, có đế vương kiêu ngạo, chúc chính vi tùy tiện thấy được đối phương, trước mắt bọn hắn tự nhiên cũng là như thế. Nam Trầm Văn Minh, khẳng định là Nam Trầm Văn Minh. Đúng vậy a, vàng óng ánh, đoán chừng là Nam Trầm đế vương. Đã tới sao? Chúng ta sắp xong rồi. Mẹ nha, ta hoảng đến một nhịp. Vô số người kêu thảm, cảm giác tận thể đến, mười phần tuyệt vọng. Mà Trúc Chính Vi cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, mình cũng cảm giác giống như bọn họ cực kỳ tuyệt vọng, hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không quan ngừng server, khởi động lại vũ trụ truyện. Rốt cuộc, có lần này kinh nghiệm, mình cũng hiểu được cấp 9 là cấp bậc gì quái vật, lần tiếp theo khẳng định có đề phòng. Không đến mức giống như trước mắt dạng này. Nhưng là, hắn rất không cam tâm. Nếu như vậy hủy diệt 4 triệu thế giới, một lần nữa diễn hóa, liền thua thiệt quá lớn, thực sự không ổn. chi, cấp 9, hắn ngay tại trước mắt ta, Thật vất vả bồi dưỡng ra siêu cấp thế giới thần thoại văn minh, trên bầu trời thanh nén, chờ đợi vất vả chồng lâu như vậy hẳn giống, trước mắt rốt cục mọc ra trái cây, vừa lên đến liền đem ta khắp lớn, ta nhìn xem thân ảnh của đối phương, ngay cả đạt được thời cơ đều không có, chỉ có thể nhìn, không thể ăn đến, rất khó chịu. Nhưng là tình huống trước mắt, nhìn như đã là tự cục, làm sao cứu? Liền không được nữa. Cái này một vị đường hoàng, khẳng định cũng có kiểm trắc linh hồn bước sóng kỹ thuật, hiện tại 89 phần 10 còn tại nghe radio, nghe những cái kia di chúc, chờ đối mới tỉnh lại đến, tới địa cầu bên trên. Ha ha, không có bất kỳ biện pháp nào, ta lại không thể đem hắn chạy trở về, để không lại, trước mắt cái này nguy cơ đã không cách nào khống chế. Trực tiếp vượt chiều không gian đả kích, gánh không được. Hắn hít thở sâu một hơi, chợt nghĩ tới điều gì, chờ một chút, ta còn có một cơ hội cuối cùng, có như vậy một cái khả năng, có thể đi thử một lần. Hắn đột nhiên đại não bên trong linh cảm vừa hiện, nghĩ đến cái nào đó mình lưu lại cường ngầm. Nước mắt nốt rồi thần minh. Hy vọng ta tạo nên cái này cường ngầm, cái này một cái thân phận hình tượng, có thể chấn động đến ở hắn, đồng thời đối phương nhận biết cái thân phận này. Đồng thời không thể là thế lực đối địch. Miễn cho hắn đánh ta cái này phân thân, vậy liền khóc không ra nước mắt. Chúc Chính Vi đột nhiên nghĩ đến nước mắt nốt rồi thần minh cái này kiến tạo đã lâu thân phận. Thử một lần tóm lại là tốt. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như cái này nếm thử không thể thành công, mình thật chỉ có thể quan bế sẽ server, nổ thế giới này sẽ vỡ các mạng. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Đây là ta cơ hội duy nhất. Cho dù là có thể so với lao tử cái chủng loại kia quái vật, ta cũng muốn tỉnh táo, Rốt cuộc những tồn tại này lại yêu nghiệt, dù thông minh người tiên, cũng là loài người, có tính cách của mình có thể câu thông hít thở sâu một hơi, hơiúc chính vì phân ra mình kia một đạo nước mắt nốt rồi thần mình phân thân so xoạn kia một đạo tinh thần thể linh hồn một đạo thanh nhã cổ lao thân ảnh cũng đi theo hắn phá vơ bốn triệu thế giới theo một vùng không gian vũ trụ khé hở cùng một chỗ xuyên qua đến cái vũ trụ này bên trong dầm dầm cái này một tôn thần minh chậm rãi dầm chân mà đi chuyện đồng nhân siêu hay chương 270 cái này thật đáng sợ dầm rầm cái này một tôn thần linh ống tay nóo không gió mà bay trôi nổi hư không bên trong từng bước một đi tới Chúc chính vì cô ý đem bước chân chậm chạp một chút, trong bóng tối nhìn cái này, một tôn đường hoàng nhìn thấy phản ứng của mình. Hắn đến cùng có biết hay không cái này, nước mắt nốt rồi thần mình. Mình tạo nên hình tượng, đến cùng tại Hồng Hoang thần thoại Tây Du thế giới bên trong, sinh thành công không. Mình rốt cuộc là ai? Hắn trong lòng chu trừ, có loại manh liệt khẩn trương cảm giác. Rốt cuộc mình bố cục đã lâu như vậy, tựa như là đang chờ đợi đáp án công bố trong đáy mắt, mười phần thần trường, không ngừng từng bước một tới gần, chậm rãi chờ lấy đối phương làm ra phản ứng. A, trấn nguyên tử bối. Đường Hoàng đứng tại hư không bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, ánh mắt nhìn tới, lại lộ ra một tia nghi hoặc, cẩn thận quan sát về sau. Vậy mà thật là Trấn Nguyên tử. Mặc dù cái này một thân thể khí tức yếu ớt đến khó có thể tưởng tượng, nhưng bản nguyên linh hồn hương vị không có sai, hắn loại cấp bậc này người, làm sao lại nhận lầm. Như thế yếu ớt, có lẽ là Trấn Nguyên tử tiền bối một đạo phân thân. Nhưng là, làm sao lại đi vào một phương này yếu tiểu vũ trụ bên trong, đúng lúc cùng mình chạm mặt? Xin hỏi, làm sao lại tại cái này thần bí dị vực bên trong, ngẫu nhiên gặp Chấn Nguyên tử tiền bối? Đường Hoàng lộ ra một vòng ngưng trọng. Trúc Chính Vi trong lòng vui mừng. Ta tạo ra thân phận là trấn nguyên tử. Hắn lập tức mừng rỡ. Rốt cuộc, nữ hoa, tam thanh những này vũ trụ trí cao thánh nhân, thành thánh là không thể nào tạo ra, bởi vì lại thế nào để thợ mổ tiềm thức nó bổ, tạo ra thế giới quan, cũng không có khả năng tạo ra mình không có độ vận. Trúc Chính Vi là dương diện đối lập thế giới, có được mặt tối thế giới trí cao quy tắc tồn tại, như thế nào đi tạo ra? Chỉ có thể lui mà cầu thứ. Ma thứ cấp cường đại nhất, tại Tây Du bên trong nổi danh, cũng chính là trấn nguyên tử nhất lưu. Chưa tay coi là cái này một tôn tồn tại yếu, trấn nguyên tử thế nhưng là được xưng là giữ thế đồng quân. Tại tam giới lục đạo bên trong cổ xưa nhất lâu đời tồn tại một trong, ngũ trang quán cổng liền có câu đối. Trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng tiên đồng thọ đạo nhân nhà. Có thể thấy được cái này một tôn tồn tại, sống được lịch sử phi thường lâu đời. Mà Tây Du ký bên trong, càng giống như hơn này một câu, Tam Thanh là gia sư bằng hữu, Tứ Đế là gia sư cố nhân, Chín rượu là gia sư văn bối, Nguyên thần là gia sư hạ tân. Ngay cả thiên đình đều muốn kính trọng lễ nhượng thượng khách, thế ngoại thần tiên lại đạo gia vị trí gần như chỉ ở Ngọc Thành, Thượng Thanh, quá rõ phía dưới, có người nói tại Tam Thanh dự khuyết cấp bậc tồn tại, nếu như không phải Thiên đạo Thánh vị có hạn, có lẽ cái này một vị cũng có một chỗ cắm rủi. Nhìn đến, những cái kia xa điều địa cầu dân mạng đem đối ta thân phận phỏng đoán, tiềm thức diễn hóa, biến thành cái thân phận này, cũng có thể. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, đôi mắt lộ ra một vòng mừng rỡ, trong lòng cười, đến cho những cái kia dân mạng thêm mùi gà, não bổ mắt điểm. Cái này bối cảnh, đã là tiếp cận có thể hình thành tối cao hạn mức cao nhất. Mình không ngừng tâm linh nắm chỉ, Bọn hắn quả nhiên sinh thành không sai thân phận. Khó được có niềm vui ngoài ý muốn. Ngũ trang Quán, liên là phủ đệ của ta, nhân sâm quả thủ. chính là ta nhà sau nguyên cây ăn quả. Thanh Phong, Minh Nguyệt, chính là ta công cụ người đã thủ. Nhìn đến, mình rốt cục phú nhất đại, có một số lớn di sản muốn đi kế thừa. Rất nhanh, chúc chính vi nghĩ đến tiếp theo, mình nên như thế nào đi đáp lại trong lòng phi tốc vận chuyển. Mặc dù là kinh hỉ, nhưng cũng tất nhiên nương theo lấy to lớn nguy cơ. Mình là trấn nguyên tử không có sai, nhưng là mình bao nhiêu cân lượng tự mình biết. Minh ở địa cầu thợ mò trước mặt, giả bộ như thượng cổ tồn tại, thân phận mặc dù cũng thành công sinh thành, nhưng là mình trên bản chất vẫn là cái yếu gà. Sắc thực tới nói, trước mắt mình có thể hình dung là, bởi vì một loại nào đó biến cố, tu vi mất hết, biến thành phạm nhân chấn nguyên tử. Có thể trở về hay không kế thừa gia nghiệp, ngũ trang quán, trở thành nhân gian trăm vạn nhà giàu nhất. Con đường phía trước gian nan. Rốt cuộc, đầy trời thần Phật, đầy đất quái vật, không nhìn thấu mình. Đồng thời nếu như bị phát hiện, như vậy thì tất nhiên xảy ra đại sự. Dù là không phải bản thể sáng thế thần, nhưng nước mắt nốt rồi thần minh đã là mình kiến tạo tối cao thân phận. Bị cụ tượng hóa là tu vi mất hết trấn nguyên tử, cũng tương đương với thịt đường tăng, bị phát hiện không có sức tự vệ, khẳng định bị ăn sống nuốt ngươi, chưa cắt mình tất cả mọi thứ. Thậm chí, nếu như bị phát hiện, ngay cả trước mắt đường hoàng đều sẽ xuống tay với mình, trong nháy mắt bạo khởi giết người. Dù sao lấy mình trước mắt hiểu rõ, những này nhân vật tiêu hùng, nghịch thiên tồn tại thần thoại, cả đám đều thông minh lại tính toán mưu tiền. nhìn là to lớn kỳ ngộ, nhưng mình nghĩ lại, nguy cơ cũng tương tự lớn. Không có cơm trưa miễn phí. Chúc chính vi trong lòng điên cuồng chuyển động suy nghĩ. Trình lý hết thể đạt được tin tức cùng tình báo, còn có Chấn Nguyên Tử thân phận, Lý Thế Dân tựa hồ nhận biết. Như vậy, giống như cũng có Chu toàn chỗ trống. Mà lúc này, Đường Hoàng gặp Chấn Nguyên Tử tiền bối không nói lời nào, không khỏi hỏi trong lòng nghi hoặc, cười nói: "Xin hỏi tiền bối, vì sao tại cái này mới kỳ quái tiểu vũ trụ bên trong, ngài đây là một đạo phân thân sao? Chúng ta ở chỗ này cũng là không phải chuyện phiêu chỗ, ta xem nơi xa liền có một viên sinh mệnh tinh cầu, không bằng chúng ta đi nơi nào ngồi một chút." Chúc Chính Vi cấp tốc đại náo truyền động, căn cứ đối phương giọng điệu đến xem. Mặc dù mang theo tôn kính, nhưng lại có một cố bình đẳng giao lưu, không chút nào sợ tư thái, không kiêu ngạo không tự ti. Tựa hồ, làm nhân gian đương đại hoàng đế, khí vận gia thân, cũng không e ngại các lộ thần tiên, ngay cả trấn nguyên tử loại này cấp bậc, đều có thể bình đẳng giao lưu thái độ sao? Cái này tự hồ là một cái không sai tình báo. Nói cách khác, dù là cao cấp đến đâu tồn tại, cũng muốn tuân theo tối tăm bên trong quy luật, không dám tùy tiện động nhân hoàng. Cho nên, hắn sẽ không kính sợ mình, nhưng cũng sẽ cân nhắc cân nhắc lợi ích quan hệ. Chúc chính vi đại náo điên cuồng sửa sang lấy tin tức Tính toán rõ ràng song phương địa vị giai cấp, cũng mở miệng nói ra, nếu là đường hoàng yêu cầu, tự nhiên muốn đáp lại. Phương vũ trụ này, chính là hỗn độn thiên ngoại một chỗ, tương đối cản cối. Lúc này, đích thật là một đạo phân thân, cũng chỉ có tiểu thần cảnh giới thôi, bản thể đã sớm vân du tứ hải ở giữa. Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, về phần kia một khóa tinh cầu, hy vọng đường hoàng không cần đi qua, ta tự có an bài. Tự có an bài là một cái mười phần mơ hồ từ ngữ, có thể dọc theo nhiều loại suy đoán. Hoàn toàn không sợ xuất hiện trả lời trên lỗ thủng. Tự có an bài sao? Đường Hoàng có chút kinh ngạc, nhìn về phía nơi xa Viên kia Úy Lam Tinh Cầu, ở phía trên cảm thấy lấm ta lấm tấm thương sinh hồn thể tại đi lại, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, gần đây, chấm nghe nói Ngụy Trinh bẩm báo, kia Tây Du một đoàn người, muốn đi ngang qua Ngũ Trang quán, kia là tiền bối đạo trưởng. Chỉ sợ muốn luyện cái này, một viên Úy Lam Tinh Cầu hơn 70 ức thương sinh là phân bón, thúc mấy quả nhân sâm quả, tốt cùng đi ngang qua đường tăng một đoàn người kết xuống một phần thiện duyên. Rốt cuộc việc này, chấm cũng là hiểu được, cái này vượt ngoại vũ trụ càn khôn, lại không có tiên đạo quả thuốc, không người dám thị phía dưới cũng là phù hợp làm chuyện tốt bậc này. Hắn một bộ mình đã minh bạch dáng vẻ, để chậm trợ tiền bối một chút sức lực, hái viên tinh cầu này hơn 7 tỷ sinh hồn. Hắn thản nhiên mở miệng, "Chúc Chính Vi." Hắn trực tiếp hung hăng hít sâu một hơi. "Chương 271, hung ngươi thế nào?" Chúc Chính Vi sợ ngây người, trong lòng sinh ra vô số dấu chấm hỏi. Nhân xâm quả là loại kết cấu này sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại năng lượng bảo toàn cái gì, có thể như vậy nghịch thiên tuyệt thế trấn bảo, bồi dưỡng giá phải chạ rất lớn cũng là tự nhiên. Còn có Bị nói cũng biết cái này Tây Du Hồng Hoang thế giới luôn luôn xem mạng người như cỏ rác, động một chút lại qua cái vài ức năm, chết cái mấy vạn ức người, cắt cỏ vô số, nhưng là đây cũng quá. Chỉ có thể nói, không hổ là Hồng Hoang vũ trụ. Cái này tạo ra Hồng Hoang vũ trụ thế giới, thần thoại khắp nơi trên đất, động một chút lại mười mặt trời nô lên cao, cộng công làm tức giận bất chu sơn, đối các phàm nhân cũng quá tàn khốc cùng thực tế. Mà tại hắn bên trong thần thoại đường điểu, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha ha, không phải tộc loại của ta, tất có gì tâm. Chấm năm đó tranh sát những cái kia man di ngoại tộc, Cùng loại những tinh cầu này, cũng san bằng đến vô số mà kể. Cái này một vị sát phạt quả đoán thiên khả hãn, cất cao giọng nói, chấn nguyên tử tiền bối, cho dù là phân thân, cũng vậy mà chỉ còn lại có chút tu vi ấy, chỉ sợ đối viên tinh cầu này, rất khó ra tay à. Hắn tràn đầy phấn khởi, một bộ muốn tiện thể giúp không quan trọng gì việc nhỏ đồng dạng thái độ, để chấm, trợ giúp tiền bối hái cả viên tinh cầu sinh hồn, tiện thể đọc đến ký ức, nghiên cứu một chút cái vũ trụ này thường sinh ký ức cùng tri thức. Chấm cũng cảm thấy rất hứng thú, thu hoạch được một chút tình báo cũng là chuyện tốt. Chấm đã Chúc Chính Vi vội và ngăn lại, cứu vớt người địa cầu một mạng. Hắn trong lòng cuồng độ mồ hôi, cũng trong nháy mắt liền biết, những sinh linh này mặc dù có thể đột phá ra thế giới bên ngoài, nhưng bọn hắn cảm giác không thấy thợ mỡ thuộc tính đặc biệt, không nhìn thấy bốn chiều thế giới, thậm chí không nhìn thấy mộng cảnh cấp mạng truyền đâu. Không biết là bọn hắn nằm mơ cung cấp thế giới lực lượng. Nhưng là, cảm giác không thấy, tuy là chuyện tốt, nhưng đào được cả viên địa cầu thường sinh sinh hồn, đọc đến trong đầu ký ức, cân nhắc phía dưới, những này thông minh quái vật vậy khẳng định liền biết mình lai lịch cùng thân thế. Đồng thời, nếu như trước mắt Đường Hoàng, tùy diệt địa cầu Hắn cái này 4 triệu thế giới tạo ra thổ dân, khẳng định cũng đã chết. Chúc chính vi hít thở sâu một hơi. Đồng thời, cũng mơ hồ biết đường Hoàng mặc dù nói như thế, thay mình ra tay, rất có thể cũng là đối với mình một lần dò xét, đối với mình có lòng nghi ngờ. Bởi vì chính mình cái này phân thân, hoàn toàn chính xác quá yếu. Đối với trấn nguyên tử loại kia thông thiên triệt địa tồn tại tới nói, cũng không có khả năng làm một phân thân. Đây vốn chính là không hợp lý sự tình. Loại tồn tại cấp độ kia, đào một cây lông chân xuống tới, đều so cấp 8 thần cảnh lớn, làm sao lại phân ra dạng này phân thân? rút chi là dùng để thu thập một quả tinh cầu sinh hồn, còn phải dựa vào mình. Chỉ phân ra đạo này nhỏ bé phân thân, tự nhiên không phải là vì siêu cấp viên tinh cầu này sinh hồn mà đến. Chúc Chính Vi nhàn nhạt, nhạt trả lời, mà là có chỗ dùng khác. Ồ. Đường Hoàng khuôn mặt tươi cười doanh doanh, hiếu kỳ nói, xin hỏi tiền bối, ra sao sự tỉnh? Ha ha, thế này không thể tại ngoại nhân sách, Đường Hoàng vẫn là quản tốt thế gian là đủ. Chúc Chính Vi từ chối nhã nhặn. Nhân Hoàng hiểu được, Đường Hoàng bình tĩnh đáp lại. Thậm chí dạng này trấn môn tử, đối chọi tương đối, không nói cho thế gian nhân hoàng lúc này mới là bình thường nhìn đến mình lời nói khách sáo ra vẻ hỗ trợ ra tay diệt cả viên tinh cầu vẫn là bộ không ra cái này một tôn tồn tại đến cùng ở khu vực này có cái gì tính toán Trúc Chính Vi lại nói cái vũ trụ này nhìn cực kỳ càng cối trên thực tế quy tắc là thủ cũng có đại bí mật ta lưu cái này một khoản tinh cầu chính là đến phiến tinh vực này dùng làm thí nghiệm ruộng tìm tòi nghiên cứu một vài thứ hắn dừng một chút lại nhìn về phía đường hoàng đảo khách thành chủ ngược lại ngươi nhân hoàng mặc kệ chính mình đại đường quốc thổ không đi giám thị Tây du một đường như thế nào đi vào cái này vượt ngoại bên trong Nhưng hắn không đợi Đường Hoàng trả lời. Chúc Chính Vi trực tiếp như Quan Âm đại sĩ đồng dạng, mười phần cao nhã quạnh khuế thần sắc, tối cao cao tại thượng khám lấy Đường Hoàng, giống như là năm đó để hắn nhận Đường Tăng là ngự đệ đồng dạng lạnh lùng giọng điệu, lại mở miệng nói: "Nhân gian nhân hoàng, ngươi sự tỉnh, muốn làm gì? Ta không muốn để ý tới, đối cái vũ trụ này có nhiều cái gì ra tâm, cũng không muốn biết được. Phiến khu vực này, đã đặt vào ta lãnh thổ, ngươi muốn đối cái vũ trụ này ra tay, còn cần đi những tinh hệ khác, không ở chỗ này hệ ngân hà bên trong." Thành âm này mang theo một cỗ quạnh khuế Hắn nhưng trong lòng hung hăng lau một vệt mồ hôi nước. Hắn kéo dài, đạo khách thành chủ, trực tiếp chuyển thủ làm công. Biết lại bị động như vậy, lại bị ra hỏa này thăm dò sung dưới, các loại nói bóng nói gió, rất có thể nói nhiều tất có mất, bởi vì chính mình cái gì đều không hiểu rõ, liền là cái hẳn giả. Mình trực tiếp liền quả quyết hóa thành thế công, tuyên bố lãnh thổ của mình, để hắn đến địa phương khác đi. Chính là muốn hung, còn muốn làm ra một bộ ta chính là hung ngươi, ngươi có thể thế nào? Làm ra chỉ là thế gian nhân hoàng, không muốn vượt qua, qua giới cao lạnh tư thái. Thì ra là thế. Như vậy chúng ta so Phương lẫn nhau không thể làm chung các đi một bên đường hoàng trong lòng vẻ lo lắng nhưng như cũ khuôn mặt bảo trì hòa bình tựa hồ cũng thường thường đối mặt loại này lạnh lùng thanh âm đối mặt cao cao tại thượng người điều khiển nhóm sớm đã thành thói quen thậm chí hắn thấy tại góc độ của hắn đến xem cảm thấy cái này để án đã phi thường Hữu hảo thậm chí tới nói đã là cái này một tôn tồn tại như bộ thậm chí có lẽ liền là chấn nguyên tử tiền bối đã thông cái lối đi này mới khiến cho mình thừa cơ phát hiện mới có thể thuận lối đi chạy tới mình cũng coi là thừa cơ chiếm tiện nghi Lại tới đây đã là kiếm bộn rồi, lấy năng lực của mình, đi những tinh hệ khác, chính là thuấn gian di động sự tình. Thời gian một chén trà công phu thôi. Làm Nhân Hoàng vốn là không thể can thiệp những cái kia cổ lão tồn tại một chút phân tranh, huống chi là một cái thần bí vũ trụ, mình tới đây đã kiếm được. Đường Hoàng nghĩ nghĩ, cũng không chọc giận cái này một tôn cổ lão đại năng, rốt cuộc cái này một vị từ trước đến nay trung lập, siêu thoát thế ngoại, ôn quyền nói, đã như vậy, như vậy thì nhờ ơn tiền bối. Đi thôi, Đường Hoàng không nên ở chỗ này chỗ lanh thổ cái dày, Lam Nhân Hoàng mong rằng nhất luôn cựu định. Chúc Chính Vi ra vẻ quản cu e nói: "Ha ha ha, chấm chính là đường triều thiên tử, miệng vàng lời ngọc, đương nhiên sẽ không thu hồi." Đường Hoàng cao giọng phóng khoáng cười nói: "Thầm nghĩ mình tại sao lại hời nhợ vậy ý mảnh này địa phương nhỏ, bên ngoài còn có càng lớn thổ địa chờ lại mình. Như thế rất tốt, ta liền đi." Chúc Chính Vi thân ảnh chậm rãi biến mất, hắn sợ nói thêm nữa thì càng dễ dàng bị phát hiện dị thường. "Như vậy, bái biệt tiền bối." Đường Hoàng chắp tay, đưa mắt nhìn Chúc Chính Vi biến mất, vẫn như cũ một bộ không kiêu ngạo không tự ti thái độ. "Hô." Trong tốc xá, Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi. Có một chút mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra. Còn bên cạnh hai cái xa điều bạn cùng phòng, còn không biết xảy ra chuyện gì, còn tại hô to gọi nhỏ. Nhìn đến, đường hoàng thời gian quả nhiên không dễ chịu. Tây Du, để đại đường sinh ra rất nhiều lời hắn giận, nhưng cái này không có quan hệ gì với ta. Tiếp theo, liền nhìn hắn có phải hay không thờ phụng hứa hẹn. Trúc Chính Vi nhìn lên bầu trời, nếu như hắn không tuân thủ hứa hẹn, mình cũng không có cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể quan bế server. Thế nhưng là một giây sau, Trúc Chính Vi lại nhìn thấy kia một thân ảnh ngay tại nhảy vào Một cái chớp mắt liền cách xa tầm mắt của mình bên trong, biến mất tại vũ trụ mịt mở bên trong. Đi. Hắn cảm giác xưa nay chưa từng có nguy cơ giải trừ. Quả nhiên, đối với loại cấp bậc này thần thoại đế hoàng, tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, ngay cả lưu xa hà giới vực những tinh cầu này đều chỉ là một mảnh thổ địa thôi. Trước mắt một cái nho nhỏ khu vực, Chấn Nguyên Đại Tiên mở miệng nói muốn làm đạo trưởng, tự nhiên sẽ tránh ra. Lúc này mới là chuyện đương nhiên. Có thể nói, tại lúc chính vi xác nhận Chấn Nguyên Đại Tiên thân phận thời điểm, mình cáo mượn oai hùng mở miệng, Đường Hoàng liền khẳng định sẽ bán hạ một bộ mặt sẽ không động một viên nho nhỏ tình cầu. Chương 272, Đường Hoàng mộng bước, chấm bay không ra hệ ngân hà. Soạt soạt, soạt soạt. Đường Hoàng từng đợt tu li, không ngừng nhảy vọt tại vũ trụ bên trong, nhớ tới vừa mới hình tượng. Luôn cảm giác có chút không đúng, Đường Đường Chấn Nguyên Đại Tiên. Phân thân nhỏ yếu đến nỗi ngay cả cái Diêm Vương cất bước nhân gian gã sai vật quỷ sai cũng không bằng, chẳng lẽ lại là cùng cái khác hồng hoang mấy tồn tồn tại giao thủ, xuất hiện một vài vấn đề. Vừa mới, luôn có một ít hư hư vị. Hắn không khỏi mơ màng bắt đầu. Rốt cuộc, cái này vượt ngoại vũ trụ Mình làm nhân gian đế hoảng, chưa bao giờ nghe thấy, nói là phát hiện mới cũng không đủ, nếu như lấy nơi này tọa độ cửa vào, xuất hiện tranh sát. Cũng là đương nhiên. Bất quá, nơi này tọa độ, sớm muộn sẽ bị cái khác tồn tại phát hiện. Trấn Nguyên Đại Tiên, liền mặc kệ sao. Hắn suy tư vừa mới đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Mình có thể phát giác, lén qua tới, cái khác tồn tại tự nhiên cũng có thể. Những người khác đến, sẽ không hay. Muốn hay không, ta độc thủ, lợi dụng đại đường Long Mạch, che đậy một chút hút. Hắn lên một chút tiểu tâm tư trước mắt tựa hồ chỉ có Chấn Nguyên Đại Tiên cùng tự mình biết mà thôi, bị những người khác phát hiện, chung quy không tốt. Thế nhưng là, Trấn Nguyên Đại Tiên mình làm sao không động thủ? Đến phiên ta cái này thế gian đương đại nhân hoàng, hắn càng nghĩ càng nghi hoặc, cảm giác việc này tất có kỳ quạc. Vừa mới đối thoại bên trong còn cảm giác không thấy cái gì, hiện đang hồi tưởng lại đến, đủ loại lỗ hồng điểm đáng ngờ, làm hắn mười phần suy nghi. Càng nghĩ, lại càng thấy đến nghi hoặc, thậm chí nghi quay đầu nhìn lại nhìn. Thế nhưng là, hắn không dám. Cổ lão tồn tại uy nghiêm, như cũng trấn nhức hắn. Vẹn vẹn một tia không hài hòa, Liên đi bốc lên đắc tội một tôn cường đại tồn tại phong hiểm, đi dò xét, tính công ra. Mặc dù làm nhân hoàng, là không thể nào dám giết chết mình, nhưng là ác những tồn tại này ảnh hưởng to lớn. Đáng thương nhân tộc ta. Thôi, thôi, chứ không quan tâm những chuyện đó, ở chỗ này đi trước vừa đi, nhìn một chút lại nói. Hắn bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở trước mắt, không ngừng phi hành quan sát, rất nhanh lộ ra một vòng kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Cái vũ trụ này nhìn kỹ phía dưới, vậy mà khổng lồ như vậy, lớn đến chấm đều cảm giác kinh dị. Ta đại đường Giang Sơn, hồng hoang vũ trụ Vậy mà chỉ có một cái hệ ngân hà 1% khu vực. Toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có một mảnh tiểu tinh hệ 1%. Mặc dù chỉ có hệ ngân hà 1% thổ địa, nhưng là bọn hắn chất lượng cực cao, khắp nơi đều có sinh mệnh tinh cầu, sinh cơ bừng bừng, là nơi này không thể so với. Mà nơi này đâu? Dù là so hồng hoang vũ trụ đại nhất gấp trăm lần hệ ngân hà, chỉ sợ đều tìm không ra 10 quả thiên nhiên sinh mệnh tinh cầu. So với bọn hắn đại nhất gấp trăm lần thổ địa, lại ngay cả bọn hắn một mảnh tiểu hương trấn cũng không sánh bằng. Nơi này, hoang vu lại rất lớn, đều là từ địa đồng thời vậy mà không có địch nhân trong năm đó vì lãnh thổ cùng những cái tiêu man gì đánh cho người chết ta sống nơi này tùy tiện đều là đường Thái Tông có chút khiếp sợ hắn cảm giác mình năm đó vất vả đánh xuống tốc đất Giang Sơn chinh phục các cường tộc phá tan các đại thế giới luôn máu đánh ra đại đường lãnh thổ nơi này quả thực giống như là rau cải trắng đồng dạng đầy đất đều là còn không có người ở cùng cấp đoạn trước mắt hắn trực tiếp liền đem mới vừa cùng chấn nguyên tử đối thoại quên đi khắp nơi trên đất Hoàng Kim khắp nơi trên đất Hoàng Kim A hắn lộ ra một vòng hào hứng nếu như ở chỗ này gieo hạt Sinh sôi văn minh, chuyện này quả là là một kiện xưa nay chưa từng có may mắn sự tình, trời phù hộ ta đại đường. Đường hoàng đã hạ quyết tâm, để hộ bộ lượng lớn chiêu mộ thợ thủ công, mệnh lệnh đại tư nông dẫn người đến mảnh đất này khai khẩn, cần cho từng cái đại đường muốn thiệt, tướng lĩnh cùng quan văn thế ra, khai khẩn thổ địa trương dụng kỳ, khích lệ bọn hắn đến nơi đây. Dù sao, hắn đã quyết định chú ý, liền là vô lại, ở chỗ này đổ thừa không đi. Trên trời thần nhóm nhận hạn chế quy tắc, là không thể nào đối với hắn ra tay. Chỉ cần ra mặt đủ dày, liền có thể ở chỗ này vết lớn chất béo tức hỗn hển nhìn xem hắn ở chỗ này làm loạn. Mà ra mặt dày phương diện này, hắn sớm đã không phải là năm đó cái tiếng ngây ngô hoàng đế, bị trên trời tồn tại giận dữ mắng mỏ vô số lần về sau, hắn đã dưỡng thành ra mặt dày, biết đối phương danh giới cuối cùng ở đâu. Nhưng là rất nhanh, hắn không ngừng phi hành tăng tốc, lại phát hiện một vấn đề. A, trong không gian khiêu dược tốc độ, chỉ còn lại 0.8 năm ánh sáng mỗi giây rồi. Hắn kinh ngạc, tốc độ của mình, làm sao so cái kia phát ra tuyên luôn văn minh còn muốn chậm chạp. Đối phương là 2 năm ánh sáng mỗi giây, mình, ngay cả một nửa cũng không bằng. Hắn rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân mình mang theo công bộ kiến tạo thời không phi toa đến từ thuộc hạ thiên đạo một cái đặc thù thế giới quy tắc vậy mà tại nơi này hoàn toàn mất hiệu lực nơi này chỉ có thể sử dụng cơ bản quy tắc không thể sử dụng thế giới khác thiên đạo phát tắc hắn triệt để đã nhận ra điều này bởi như vậy mình lực lượng liền không thể sử dụng nói cách khác mình chỉ có thể lấy 0.8% ánh sáng mỗi giây tốc độ tiến hành ngạy vọt hắn trong nháy mắt mặt có chút biến thành màu đen kể từ đó phải xuyên qua rời đi cái này hệ ngân hà hắn trên giới dọ xét mảnh này tinh hà cấu tạo đang đứng ở lấy hình bầu dục mâm tròn bên trong. Gần nhất lộ trình, không sai biệt lắm 4000 năm ánh sáng, mà hướng về cái này khay bạc lớn nhất đường kính phương hướng, ước chừng phải 60000 năm ánh sáng. Có thể, ngắn nhất phương hướng chỉ cần hơn 4000 giây. Hắn đầu góc bên trong hiện lên một cái có thể tiếp nhận số lượng, nhưng là rất nhanh hắn liền lại phát hiện một vấn đề. Năng lượng không đủ. Thành thành thật thật dùng thường quy vật lý không gian khiêu dược kỹ thuật là tiêu hao rất nhiều. Cho nên, hắn đồng dạng không cần cơ sở chân pháp không gian khiêu dược đi đường. Càng cường đại sinh mạng thể, ẩn chứa càng nhiều năng lượng. Xuyên qua không gian vũ trụ, cần hao phí năng lượng lại càng lớn, cấp số nhân tăng trưởng. Một con kiến cùng một vầng mặt trời, nhảy vọt không gian cần năng lượng, khẳng định khác biệt. Như hắn cái này giống như ẩn chứa kinh khủng năng lượng siêu cấp sinh mệnh, tiến hành siêu cấp không gian khiêu dược, mỗi một giây đều là con số trên trời. Thậm chí cần dập tắt vô số viên hành tinh, tiến hành điểm đốt. Ừm, cần thu thập năng lượng, ngay tại chỗ lựa khí, chế tạo nguồn năng lượng thu thập công cụ. Vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn thần sắc bình tĩnh bắt đầu, cẩn thận tính toán, bắt đầu lại từ đầu, cũng mất quá là hơn nửa năm thôi. Nửa năm vẫn là có thể tiếp nhận một con số. Rốt cuộc như hắn cái này giống như vĩ nạn kinh khủng tồn tại, loại này đi đường hy sinh, phi thường bình thường. Hắn dự định ngay tại chỗ lấy tài liệu, thế nhưng lại tâm niệm vừa động, dự định trở lại đại đường một chuyến lại nói, kết quả vừa trở về, toàn bộ đại đường Vương Triều đã loạn thành một bầy. Bảy hạ đã mất tích 10 năm. Bảy hạ chỉ sợ gặp bất hạnh. Trong thành trường an khắp nơi đều là tin tức này. Lý Thế Dân trực tiếp ở lại, từ hoàng cung đi ra, nhìn xem quần thần, chấm chỉ là thừa dịp ban đêm, vụng trộm rời đi hơn 2 giờ, ta đại đường Vương Triều, vậy mà đã qua 10 năm. Hắn đổi tính toán một cái tỷ lệ một ngày liền là 100 năm lần này hắn cả người nhất thời bất an hắn cần hơn nửa năm mới có thể bay ra hệ ngân Hà hơn 200 ngày cũng chính là chỗ này hai và năm hắn kế hoạch thời gian toàn bộ người đều mở bức lần này số lượng đã để người không bình tĩnh hai và năm rau cúc vàng đều lạnh gấu chỉ là vì bay ra một mảnh tiểu tinh hệ Trấn Nguyên Đại Ti hắn trong nháy mắt nghĩ đến cùng đối phương cái kia hứa hẹn trong lòng cảm giác bị gãy bấy khó trách đối phương để hắn rời đi hệ ngân Hà bởi vì tại cái vũ trụ kia thời gian tỷ lệ căn bản không giống Tốc độ phi hành cũng là có cực hạn, bay ra ngoài cần cực kỳ to lớn giá phải trả. Hôn Trướng, Nhân hoàng giận dữ, không hổ là cổ lao thế ngoại thần tiên, một mực từ thượng cổ hồng hoang sống sót đến hôm nay, hung hăng tính ủng kế chấm lại bị tính toán một đạo. Trước đó Quan Âm đại sĩ, cùng trước mắt Chấn Nguyên đại tiên. Hắn đi qua đi lại, nhưng là hắn làm một đời nhân hoàng, lại không tốt nửa lời, cái này không chỉ là tôn nghiêm vấn đề, còn liên quan đến tối tăm bên trong vương triều khí vận, thiên tử uy nghiêm. Chương 273, Thật giả cầu sinh. Bệ hạ, trước không cần sốt ruột. Ngụy Trinh chậm rãi mở miệng, Chấm làm sao không gấp? Làm sao không gấp a? Hắn tại trong ngự thư phòng, giận quá mà cười, Vẹn vẹn một ý nghĩ sai lầm, đau mất so đại đường vương triều, còn muốn khổng lồ vô tận vũ trụ tinh hà cương thổ. Vậy sẽ là mình duy nhất tìm tới sinh cơ, đối kháng trên trời những cái kia tồn tại kinh ngộ, kết quả bỏ lỡ cơ hội. Chấm, hẳn là cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận một chút. Hắn lộ ra một tia vẻ hối tiếc, mặc long Bảo, trong phòng vừa đi vừa về các bước, thiệt tỏi lớn a, quả thực thiệt tỏi lớn. Lúc đầu, không cần cùng Chấn Nguyên đại tiên kết một thiệt Hắn có thể trực tiếp mặt dạn mày dày đã tới, liền cưỡng ép khai phát vùng đất kia. Đối phương cũng bắt hắn cái này nhân hoàng căn bản không có biện pháp, hắn thấy được, liền phải cùng trên trời tiên nhân dựa kiếm một trận canh. Dù là đối phương là trấn nguyên đại tiên, cũng không ngoại lệ. Hắn chính là như vậy bá đạo, ai dám giết hắn nhân gian đế hoàng. Những cái kia thái cổ tồn tại, coi là thật một bụng ý nghĩ xấu. Lúc ấy, chấm nên trực tiếp ngay cả lời đều không giao lưu. Không rên một tiếng, là ở chỗ này khai phát thổ địa, điên cuồng vất tài nguyên. Hắn trấn nguyên đại tiên, ở bên cạnh, mở miệng nói thế nào, như thế nào giải, miệng phun các loại đại đạo tiên âm chớ cũng làm thành đành dám, gió bên hai không nhìn thẳng hắn, dẫn đầu đại quân di dần tới, hắn nhịn không được mắng một câu thô tục. Hắn làm đương đại nhân hoàng, những năm này ỷ vào miễn tử lệnh bài các loại bốc nước, rốt cuộc ra mặt có thể làm cơm ăn. Trước đó, hắn vừa mới nhậm trước, liền là quá muốn ra mặt, mới bị thiệt lớn. Hắn hiện tại đã sớm tiến vào không muốn mặt hình thức, chỉ cần mình ra mặt đủ dày, đương đại nhân hoàng liền có thể vì chính mình Giang Sơn xã tắc tranh nhất tranh tiến hạ, là Giang Sơn khí vận tranh đến càng nhiều, đại đường hưng thịnh. Chỉ là ra mặt, lại giá trị mấy lượng bạc. Nếu như không phải như thế, hắn là cả trên trời tiên thần, một chút đối kháng tư bản cũng không có. Bậy hạ, ngài lại tại cẩn thận nói một chút kia một phương thế giới, rốt cuộc mặc dù ăn thiệt tòi, nhưng chưa hẳn không có vãn hồi thời cơ. Ngụy Trinh cũng triệt để trở nên nghiêm nghị. Rất nhanh, theo rõ ràng cả sự kiện từ đầu đến cuối, chúng quần thần cũng hiểu biết tất cả sự tình. Vô số triều thần bắt đầu nghị luận lên, phỏng đoán bắt đầu. Bậy hạ, phía kia vũ trụ, nếu thật là lời nói, đó chính là chỉ có cơ bản chân pháp mới có thể tại thế giới kia thi triển. Mà thế giới kia bộ nhân văn minh tuyên ngôn. 2 năm ánh sáng mỗi giây, chỉ sợ muốn so chúng ta lợi hại a." Đỗ Như Hối một bộ vẻ nho nhã dáng vẻ, mở miệng nói ra, "Chúng ta đại đường chân pháp kỹ thuật 0.8 năm ánh sáng mỗi giây, đối cơ sở chân pháp lý giải, kém xa tí tắp đối phương, cái kia bộ văn minh, chỉ sợ đã tới thánh nhân lý giải tiêu chuẩn." Cùng nhau phân tích, bọn hắn cho ra một cái kinh người kết luận. Tại phía kia vũ trụ bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng cơ bản chân pháp hạn chế giới, bộ văn minh lực lượng là cùng cấp bậc thánh nhân lực lượng bằng nhau. Mặc dù, bọn hắn cũng không biết. Thiên Đình, Phật môn Những này trung cực bản đồ căn bản không có mở ra, thánh nhân chiến lược liền là chuyện Tiếu Lâm. Chính bọn hắn liền là mạnh nhất. Ngụy Trinh nói thẳng, như thế nói đến, mặc dù càn cối, nhưng chúng ta lực lượng bị hạn chế tình huống dưới, cái vũ trụ kia bên trong có uy hiếp thật thánh lực lượng. Như vậy, như chúng ta đồng dạng trình độ văn minh, thế gian đế vương trình độ, tất nhiên cũng tồn tại ở vùng đất kia bên trong, lượng lớn tồn tại. Bọn hắn thành Trường An, cũng bất quá là tam giới bên trong nhân gian giới thôi, thế gian đế hoàng, tại vương đỉnh bên trong, có khí vận ra chỉ phía dưới. Trên trời nhị lang hiện thánh chân quân loại này chiến thần cũng có thể một trận chiến, nhưng cũng xa so với bất quá chân chính nhận thế đại năng. Thứ trên tổng hợp lại, này vũ trụ không thể khinh thường. Nhưng là, căn cứ bọn hắn di thư, có thể biết được vùng đất kia mộ huyết thời đại. Bọn hắn chỉ có thể ở đất đai của mình bên trong, cô độc sống quãng đời còn lại. Rốt cuộc, không thể sử dụng cái khác thiên đạo quy tắc, chỉ có thể dùng cơ sở chân pháp, không gian khiêu dược, chúng ta là biết đến. Cần năng lượng khổng lồ, những cái kia văn minh nếu như muốn rời khỏi mình thống trị lĩnh vực, nhất định phải thiêu đốt hành tinh, tiến hành này gọn. Thiêu đốt hành tinh cũng chính là thiêu đốt mặt trời càng cương đại văn minh càng đáng sợ sinh mạng thể liền cần càng lớn năng lượng nói cách khác bọn hắn muốn đi trước mặt khác một mảnh thổ địa liền phải đem mình màu mỡ cố hương biến thành đất chết loại phương pháp này liền là một loại lẫn lộn đầu đôi cho nên trong vũ trụ đỉnh tiêm văn minh cũng chính là cái kia bộ văn minh Tất nhiên là một cái dân tộc du mục một mực điểm đốt hành tinh lưu lại từng mảnh từng mảnh sau lương phê tích không ngừng ngạy vọn cuối cùng bọn hắn dừng lại cái này ngu xuẩn động tác đồng thời không mất tín ngưỡng mất đi dài đến 50 thế hệ tín nhiệm bị đó m chỉ sợ nội loạn Cũng vì vậy mà Sinh mới có thể thừa cơ viết xuống cái này một cái di thư. Trên thực tế, chúc chính vi tầm mắt quá thấp, căn bản xem không hiểu những này gì ngôn bộ mà thật. Nhưng là trước mắt những tồn tại này, thành chương An Thần lại tùy tiện phân tích ra toàn bộ vũ trụ cao đẳng văn minh mộ huyết chân tướng. Theo lý thuyết, tại cái vũ trụ kia bên trong, ngay tại chỗ mà an, ngay tại chỗ phát triển tài nguyên, là hợp lý nhất phát triển biện pháp. Sau đó dùng chậm rãi tốc độ ánh sáng, từng bước một hướng ra phía ngoài trường, tài nguyên liền đầy đủ để bổ văn minh tiêu hao. Loại này chỉ có thể với ở Cố Hương tự bế phát triển mộ huyết hành vi mới là tốt nhất. Đám người không ngừng thảo luận. Nay một đám quái vật, siêu cấp cao đẳng văn minh, không ngừng phân tích, đủ loại cẩn thận thăm dò, cực kỳ lớn đoàn người. Nếu như trúc chính vị ở chỗ này, chắc là phải bị nhìn chợn mắt ồ mồm, lúc này mới một chút xíu tin tức, liền phân tích loại trình độ này. Nhưng là, cái này trước mắt chân chính phân tích vừa mới bắt đầu. Trước mắt, chúng ta thực sự là vô giải. Bởi vì bệ hạ đã làm xuống hứa hẹn, đến giờ đi kia một mảnh cái gọi là hệ ngân hà. Ma thiên tử nhân hoàng, nguyệt vàng lời ngọc, quả quyết không có khả năng thu hồi hứa hẹn. Đây là có tối tâm bên trong nhân quả định số, cái khác tiên thần, không dám động nhân hoàng, là bởi vì tối tâm bên trong nhân quả, không dám trêu chọc nghiệp lực, mà hắn nhân hoàng cũng muốn chú trọng một chút nhân quả, không có khả năng ăn nói bừa bãi. Như vậy, chư vị ái khanh, cho rằng kia mới vũ trụ, cùng Chấn Nguyên Đại Tiên, lại là cỡ nào tình hình? Đường Hoàng nhịn không được hỏi. Bọn hắn liếc nhau. Trấn Nguyên Đại Tiên đối thoại, hiện tại tưởng tượng, hoàn toàn chính xác có loại ngoại mạnh trong yếu ý tứ. Rốt cuộc, thông minh như bọn hắn, thế nhưng là không dễ gạt gẫm. Nói cách khác, ngay lúc đó Chấn Nguyên Đại Tiên, bản thể có lẽ thụ thường hay là không thể phân thân, chỉ có thể phái một cái nhỏ yếu tới cực điểm phân thân, lúc ấy, vậy hạ nếu như cường mạnh động thủ, hắn là tuyệt đối không ngăn cản được. Kia một đạo phân thân, chỉ có thể ở bên cạnh quan sát, cho nên mới đối bệ hạ giống như kia nói chuyện. Đỗ Như Hối mới mở miệng, trực tiếp liền cơ bản toàn bên trong, đoán chúng 7, 8 tầng. Nhưng là hiện tại lại nói những này, đã không có ý nghĩa, bệ hạ đã làm xuống hứa hẹn. Đồng thời, chúng ta ra ngoài, thân thể lại là hư hóa, là năng lượng thể. Phảng phất dị chiều không gian vũ trụ sinh mệnh. Nếu như không có đoán sai, Ngụy Trinh thần sắc Lập tức trở nên nghiêm nghị, tại hạ cho rằng, chúng ta Hồng Hoang Vũ Trụ chính là xây dựng ở chúng ta thấy đại vũ trụ phía trên cao chiều không gian vũ trụ. Đám người một mảnh xôn xao. Chúng ta đầy sao sáng chói ngân hà vũ trụ, xây đứng tại cái khắc hoang vu cẩn côi chống trải vũ trụ phía trên, chúng ta ở vào một cái khắc siêu cấp cỡ lớn chiều không gian thế giới. Đồng thời, thần thông qua dấu vết để lại, có cái to gan ý nghĩ, không biết có thể nói thẳng. Ngụy Trinh nói. Đường Hoàng lập tức tò mò. Ngụy Trinh là ai, luôn luôn không che đại miệng, thảng thán, ngay cả hắn cũng không quá dám mở miệng rồi. Nói thẳng không sao." Đường Hoàng mở miệng nói. Ngụy Trinh trầm mặt một chút, chậm rãi mở miệng, thần cả gan suy đoán, chấn nguyên tử trước mắt chỗ kia một mảnh thần bí vũ trụ, phía kia vũ trụ thế giới làm thật, thế giới của chúng ta. Là Ngụy, vũ trụ của chúng ta là giả." Cái này một lời rơi xuống, trong Ngự Thư phòng long trời lở đất. 7017K. Chương 274, thù này tất báo. Giải thích thế nào?" Đường Hoàng lộ ra một mặt hiếu kỳ. Thân đây là cả gan nghị luận thánh nhân, nghị luận hồng hoàng khởi nguyên." Ngụy Trinh nói. "Cứ nói đừng ngại." Đường Hoàng mở miệng. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng để cho an toàn, tại lúc đầu liền không khả năng bị theo dõi ngự thư phòng, lại dùng Tiên Tử Long khí bao trùm, cứ như vậy, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng tại mình không có chút nào chú ý tình huống dưới, nhìn trộm đến nơi đây. Vậy hạ, còn nhớ rõ Hồng Hoang vũ trụ xuất hiện sao?" Thiên địa chưa mở, vũ trụ hồng ngông hôn độn một mảnh, âm u đầy tử khí, bằng cổ chém giết vô số ma thần, khai thiên tích địa, mở ra Hồng Hoang vũ trụ. Ma thần cho rằng, phía ngoài đại vũ trụ chính là thật vũ trụ, cũng chính là ghi chép bên trong Hồng Hoang vũ trụ ngoài vực, có vô số tiên tiên ma thần. Hắn chỉ vào hình chiếu hệ ngân hà, bên trong vô số cô quản tinh cầu, thiên thạch, hoang vu một mảnh thế giới, chúng ta Hồng Hoang thế giới, là ở tại mảnh này hỗn độn vực ngoại vũ trụ bên trong. Ban cổ chỉ sợ là một loại nào đó siêu cấp văn minh tồn tại. Sang thế thần bản cổ văn minh biết được, mình tại mảnh này phế tích phần mộ vũ trụ, hạn mức cao nhất cử thấp, lại không giống như là bộ văn minh như thế tiếp tục không khác lữ hành, thế là, nó lợi dụng toàn bộ chân pháp lực lượng, tái diễn vũ trụ, khai thiên tích địa. Đám người mình. Nói cách khác, Hồng Hoang vũ trụ vốn chính là một cái kiến tạo mới vũ trụ, là một cái giả, nhân tạo là tên là bản cổ sáng thế thần, chỗ bồi dưỡng cao duy vũ trụ. Như vậy, cũng liền có thể giải thích đến thông một chút điểm đáng ngờ. Rốt cuộc Hồng Hoang vũ trụ thương sinh tinh cầu, quá dày đặc, quá thích hợp cư ngụ, đồng thời cơ hồ mỗi một quả sinh mệnh tinh cầu thế giới đều có tiên đạo. Căn bản không phải tự nhiên sinh thành vũ trụ hoàn cảnh, môi trường tự nhiên khẳng định sẽ giống như là phía ngoài cái vũ trụ này đồng dạng, hoang vu lại mảng lớn diện tích là đất chết. Rốt cuộc, chúng ta có thể rõ ràng chúng ta Hồng Hoang vũ trụ, chỉ sợ là căn cứ cái này đại vũ trụ tham số, không ngừng diễn hóa mà đến. Hắn nói ra suy đoán của mình cùng chứng cứ Cái suy đoán này cực kỳ kinh người, nhưng hoàn toàn chính xác rất có thể. Chúng ta Hồng Hoang Vũ Trụ chính là sáng thế thần bản cổ, khai thiên tích địa chỗ tạo, chúng ta đứng ở thế giới kia phía trên, trên thực tế nói là giả, cũng không phải là quá đáng. Bất quá, chúng ta rõ ràng cao hơn hiện thực vũ trụ, là một loại hoàn toàn mới tiến hóa, có được cao hơn vũ trụ hạn mức cao nhất. Bọn hắn không ngừng suy luận. Chúc chính viên nếu như ở chỗ này, khẳng định ra đầu tê giải. Bởi vì bọn hắn những quái vật này, thế giới trò chơi đánh xuyên qua chiều không gian, đi tới hiện thực vũ trụ, lại thông qua các loại tham số Một nháy mắt liền phát hiện thế giới của bọn hắn là giả, đại bộ phận 89 phần 10. Bất quá, đáng được an mừng chính là, bọn hắn mặc dù đoán được cái này Hồng Hoang vũ trụ là nhân tạo cao cấp chiều không gian vũ trụ, nhưng không có đoán được chân chính kiến tạo nguyên lý. Lúc này, bọn hắn từng cái thần sắc khẽ biến. Thì ra là thế, phía trên thánh nhân chỉ sợ sớm đã biết chúng ta vũ trụ lai lịch, chỉ bất quá đang giấu dếm. Đúng vậy, vượng ngoại một ngày, Hồng Hoang trăm năm. Các thánh nhân, độ một tí bấy quan, mấy trăm triệu năm, nghĩ đến, đều tại vượng ngoại hỗn độn thế giới không ngừng tìm đòi. Bọn hắn cất bước ở bên ngoài, Tự nhiên là vài ước năm chấp mắt trôi qua. Bọn hắn đã cảm giác mình đã nhận ra chớ tướng. Các thánh nhân cũng không thể thật bế quan lâu như vậy a. Chỉ sợ tại thời gian này tốc độ chạy khác biệt chân thực hỗn độn vực ngoại, không ngừng thăm dò, khai phát tài nguyên. Như vậy, vậy hạ, chúng ta đã phát hiện hồng hoang vũ trụ bên ngoài hỗn độn ngoại vực thế giới, như vậy, chúng ta cũng hẳn là tận lực nhúng chàng mới được a. Đúng vậy a, đây là to lớn tài nguyên, không thể bông tha. Vực ngoại tiên ma số lượng, nhìn cũng cực kỳ thưa thớt, như bộ văn minh loại kia cấp bậc thánh nhân, cơ bản không có khả năng gặp được, tài nguyên tùy ý tất thủ. Quân thân mở miệng. Bất quá, rất rõ ràng, trước mắt Chấn Nguyên Tử ngăn chặn bọn hắn thăm dò lối đi. Những cái kia thánh nhân chính là đến cổ lao chúng tiên thần, Chấn Nguyên Tử nhất lưu, chỉ sợ đều tại thăm dò, không muốn cho bọn hắn những người phàm tục này tiếp xúc, đặc biệt là đại đường vương Triệu thăm dò. Vậy phải làm thế nào cho phải ạ? Đường hoàng lộ ra một vòng bất đắc dĩ, chớp lúc đầu, thừa cơ tiện thể tiến vào vực ngoại, kết quả lại bị tính toán một chút, thật là khiến người bất đắc dĩ. Không bằng, bậy hạ tại cùng Chấn Nguyên Tử tiền bối, thảo luận một phen, nhìn xem có cơ hội hay không, tại hệ ngân hà phát triển. Cố thần tử đề nghị, tỉ như thực hành nộp thuế giao nạp chế, chúng ta trực tiếp tại hệ ngân hà dị dân, đại đường các bộ tiến vào chiếm giữ, khai phát cương thổ. Phân một nửa được lợi như thế nào? Rốt cuộc, nếu như chỉ là trực tiếp rời đi, cần hồng hoang vũ trụ hai thời gian và năm, đối bọn hắn tới nói đã kích quá nghiêm trọng. Tại trấn nguyên tử tiếp xúc, tiến hành giao dịch, phân một nửa được lợi. Chúng ta đại đường gì có thể a? Lý Thế Dân lúc đầu, so với ai khác đều rõ ràng những chuyện này. Đối đồng dạng tiên thần tới nói, phần này lợi ích đầy đủ khủng lồ. Nhưng đối thánh nhân phía dưới cao cấp nhất cổ lão một nhóm thời đại hồng hoang tồn tại, quả thực là chuyện Tiếu Lâm. Ngươi dùng một cái thế gian chân bảo cùng lãnh thổ, là chói buộc một cái cổ lão tiên thần. Một thời đại thế gian vương chiều thôi, người ta gặp quá nhiều quá nhiều. Vậy hả, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, không bằng đin đếm thử một phen. Ngụy Trinh đề nghị, dù sao đi dò xét một phen, dù là chọc giận, cũng sẽ không rớt xuống một miếng thịt. Đường Hoàng lộ ra bất đắc dĩ, mình muốn là cực kỳ muốn ra mặt. Rốt cuộc đường đường một đời Đường Thái Tông, cũng đã từng là một đời kiêu ngạo minh quân, bây giờ trở nên dạy như vậy ra mặt. Tiên giáo hoạt, đều là Ngụy Trinh dạy, cái này một vị, cả ngày liếc kiến cứ nói, một bộ lấy cái chết làm rõ ý chí dáng vẻ. Bệ hạ chỉ là tôn nghiêm, so sánh thiên hạ thương sinh như thế nào? Bệ hạ buông xuống một ít ra mặt, không muốn mặt đến cấp đoạt một phen, ngài nói cái này giống thổ phỉ. Không, cái này có thể cùng chúng tiên thần kiếm một trận canh, quả thực đối đại đường hương thịnh xa tắc, có chỗ tốt cực lớn a. Bệ hạ muốn ẩn nhẫn a. Kia Nam Hải Quan Âm đại sĩ, thủy lục pháp hội, để ngài nhận kim tiền tử chuyển thế nghĩa đệ, nhất định phải nén giận, rốt cuộc cái này mặc dù không phân ta đại đường chỗ tốt nhưng cũng không tổn hại quốc gia căn cơ, làm thuận nước dòng viễn, nhận cái nghĩa đệ thế nào. Năm đó Thương Triều là thế nào vong? Không dám đối thiên tử động thủ, nhưng cũng có giết thủ đoạn của ngươi. Đầu tiên là bên trong thánh nhân nữ Hoa tính toán, khinh nhường thánh nhân làm tên, suy yếu vương triều khí vận, lại lấy tên này để người thảo phạt Triều Ca. Phong thần bảng, càng là là một đống lớn như quỷ sát thần, Nacha, lôi chấn tử, các loại không hợp tối thượng trên trời dưới đất bối cảnh cá nhân liên quan, đi ra nhập đại chủ, chính sách tàn bạo Thương Triều, thiên tuần diện hoàn thương. Trước mắt Không phải là cùng một cái cùng loại thời kỳ tiết điểm sao? Tây Du một nhóm, trên đường nan quan đã an bài thỏa đáng, đồng dạng đã sắp xếp xong xuôi khắp nơi đều là cá nhân liên quan tọa kỵ. Nếu như Bội Hạ không theo, đây không phải là Tây Du, là mới Phong thần bảng, lần này, Hồng Hải Nhi, Văn thủ tọa kỵ sư Đà lĩnh thánh sư, phổ hiền tọa kỵ bệ tượng, lao quân hai cái kim giác ngân giác đồng tử. Những quan hệ này hộ đều muốn hình thành cái thứ hai đại chu Phong thần bảng đại quân, trùng trùng điệp, đến thảo phạt bạo đường. Đây là rõ ràng liền là uy hiếp Không cho kia một đám gia hỏa, không ra Tây Du truyền giáo. Bọn hắn liền sẽ đông bơi tới đại đường, mở mới phong thần bảng. Trước đó, Ngụy Trinh khuyên can rõ mồn một trước mắt, đều là không nói võ đức thủ đoạn, cùng hoàn toàn mới kiến giải. Nhưng là hiện tại, Đường Hoàng đã không muốn nhẫn, hắn nhớ tới vừa mới trấn nguyên đại tiên, cảm thấy 10 phần khuôn mặt đáng ghét, Ngụy Trinh, chuyện khác còn có thể nghe ngươi một khuyên, nhưng chấm mới vừa vận bị trấn nguyên đại tiên tính toán một thanh, còn ủy khuất cầu toàn, lại mặt giận mày rầy, lập tức đi hiệp thương, cầu phát triển. Nếu như là cái khác tiên thần còn có thể thử một lần, nhưng trước mắt, chấm làm không được. Hắn lại nói, huống Nếu có thời cơ còn có thể đi thử xem, nhưng cái này không có chút nào tỷ lệ thành công, Chấn Nguyên Tử là có tiếng nội tình hùng hậu, ngay cả Thiên Đình đều trông mà thèm nhân sâm quả thụ đều có, làm sao lại để ý chấm thế gian vực ngoại tham dò vũ trụ cương thổ một nửa giang sơn. Đi chẳng qua là tự đòi khuất đủ. Ngụy Trinh nghe xong, cũng cảm thấy là như thế này. Đường Đường Chấn Nguyên Tử, làm sao lại trông mà thèm những vật này? Thôi, thần cũng cho rằng là như thế, cái này gần như không có khả năng, tự đòi hắn nục tôi. Ngụy nói, bậy hạ không đi cũng có thể. Chúc Chính Vi nếu như ở chỗ này nè, khẳng định sẽ đau răng. Ai nói ta không muốn? Cấp 8 thần linh, mà cấp 9 đại lao thế giới, tùy tiện phân ra một vài thứ mình liền một đợt mà a. Người đến ta liền lụy khúc cầu toàn một chút, sau đó huyện chuyển tiếp nhận a. Đúng vậy, trấn nguyên tử là có tiếng giàu, điểm ấy không có sai, nhưng mình là cái mèo so, có thể hay không 3 năm kỳ hạn đã đến, cũng nên trấn nguyên tử, về ngũ trang quán, tiếp thu di sản. Vẫn là mặt khác một mã sự tình đâu. Trước mắt cho mình một điểm tài chính khởi động, để cho mình học chụp một chút cấp 9 chi pháp, mình trở về tiếp thu ngũ trang quán tỷ lệ cũng lớn a. Lúc này Bất quá, cái này lại thủ, Trấn Nguyên Đại Tiên, chấm sẽ không quên. Đường Hoàng ánh mắt hiện lên một vòng mịt mở lén ý bá đạo. Hắn mặc dù nhìn cực kỳ lao cá, nhưng đều là sinh hoạt bức bách, vì thiên hạ bình mình thương sinh khuất phục, là ngụy trinh bắt buộc, suốt ngày đang khuyên dãn, hắn lúc này lại tại mình trên quyển sách nhỏ ghi lại một bút, đầu tiên là Quan Âm đại sĩ, sau đó là Trấn Nguyên đại tiên. Thu này, chấm tất báo." Hắn mặc niệm nói. 7017k. Chương 275, nhân sinh gian nan a. Rất nhanh, bọn hắn liền từ bỏ tìm Chấn Nguyên đại tiên con đường đành phải đưa ánh mắt đặt ở rời đi hệ ngân hà, nhưng cần hai thời gian vào năm là tuyệt đối không thể nào, bọn hắn liền bắt đầu nghĩ đến có thể hay không tìm kiếm biện pháp khác, tăng thêm tốc độ. Chúng ta đại đường thành chương an, vô số kỳ nhân dị sĩ. Đường Hoàng bắt đầu nghiêm mặt, rơi vào trầm tư. Tốc độ vấn đề, nguyên nhân căn bản vẫn là chúng ta cái khác thiên đạo quy tắc, tại vực ngoại vũ trụ không cách nào sử dụng. Nếu như chúng ta thiên đạo quy tắc, cũng có thể tại vực ngoại thế giới sử dụng, như vậy thì có thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn đã đang nghiên cứu, mình thiên đạo quy tắc, làm sao tại hiện thực bên trong sử dụng. Rốt cuộc bọn hắn cùng trúc chính vi cũng giống vậy phát ra được. Nếu như cái nào đó ngộng cảnh 4 triệu thế giới thiên đạo quy tắc lực lượng đủ mạnh, là đủ để thời gian ngắn vặn vèo hiện thực vũ trụ, tiến hành sử dụng. Như vậy, nghiên cứu tại hiện thực bên trong cũng sử dụng chúng ta thế giới đặc thù thiên đạo chi lực phát môn. Đường hoàng bắt đầu hạ lệnh, gần nhất không phải tiến hành khoa cử sao? Năm nay khoa cử trong cuộc thi cho, liền là phương diện này để tài thảo luận. Tuân chỉ. Chơi phù hộ ta đại đường, nhất định sẽ làm cho chúng ta ở phương diện này xuất hiện đột phá. Kết thúc. Trúc chính vi lúc này Ngay tại trong túc xá thở dài một hơi. Hắn không biết đối phương đã trở lại trong ngự thư phòng, ba câu bên trong đã nghiên cứu đến cơ hồ đem hắn thoát đến chỉ còn lại quần cục trình độ. 4 chiều hồng hoang vũ trụ sinh ra cùng hình thành cấu tạo, đã nghiên cứu đến 89 phần 10. Bất quá, nếu như biết, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần không biết hắc ám cùng quang minh khí thuộc tính kết cấu, cùng ngẫm cảnh mạng lưới căn bản nguyên lý, cùng mình tồn tại. Cái khác vũ trụ kết cấu biết, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Rốt cuộc chân chính hoang luôn là ngay tại chín thật một dạ bên trong. 4 triệu vũ trụ chỉnh thể kết cấu Số muộn sẽ bị bên trong thương sinh xác minh, lấy loại phương thức này đánh xuống phục bút, để chân thân của mình giấu ở hồng hoang thế giới khai thiên thần thoại bên trong, làm cái đã chết bản cổ, quả thực tuyệt diệu được không? Thịt đường tăng, giả chết thoát thân, đúng là mình muốn nhìn đến. Chỉ cần không bị bọn hắn phát hiện được ta bản thể dương diện thế giới chỗ, cái gì cũng tốt, dương diện thế giới áp súc thành một cái, trốn đi, trong bóng tôi học trộn bọn hắn. Chúc chính vi hít thở sâu một hơi, lúc này ở nghĩa đến vừa mới sống sót sau thai nạn. Hắn đồng thời bắt đầu chỉnh lý tình huống trước mắt. Bản đồ mới vừa mở, Cuối cùng bọn trực tiếp liền đến một cái tức tử tử vong ra hoài phủ đầu. Kém chút trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Còn tốt mình thành công tránh thoát, nhưng kinh lịch chuyện này, hắn cũng rõ ràng biết, đây không phải thằng cấp đánh quái vấn đề, người ta căn bản không nói đạo lý, ngoài ý muốn tùy thời phát sinh. Tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lầm. Đồng thời, những người này thông minh đến khó có thể tưởng tượng kinh thiên động địa đại năng. Bất quá, chịu qua chuyện này, hắn thời gian ngắn cũng sẽ không tới hiện thực lại tìm phiền toái. Ta tiếp theo, liền là nghĩ đến thông qua khoa cử, lẫn vào thành trưởng an thế giới, tiếp xúc tạo ra toàn bộ chư thiên vạn giới. Khoa cử là một cái đường tắt. Chúc Chính Vi chuẩn bị để thân phận của mình quỷ vu ý đi tham gia. Về phần Lôi Thần, liền là cái tọa chấn mới mặt tối thế giới, linh giới tinh cầu lưu manh, ở hậu phương lưu lại cứ điểm dùng, vốn chính là phụ trách khống chế thiên đạo hậu cận. Về phần cái thứ ba phân thân, nước mắt nốt rồi Trần Minh, trấn nguyên tử, nhìn mới là khó giải quyết nhất. Căn cứ đường hoàng thuyết pháp, đường tăng một đoàn người con đường, đã sớm đi ngang qua Lưu xa Hà một khó, hiện tại đã qua bốn thánh hóa một khó, ngay tại tiến về Ngũ Trang quán một khó. Về thời gian, hoàn chỉnh đối được. Rốt cuộc Ngũ Trang quán trước 2 kiếp đích thật là lưu xa hạ, không phải là đã đi tới ta ngũ trang quán làm khách, thậm chí đã cùng ta hai cái đồng tử đánh đi. Chúc Chính Vi trong lòng có chút hoảng. Căn cứ cái bản, Đường Tăng một nhóm người đi tới Vạn Thọ Sơn, lên núi có một tòa ngũ trang quán, được mời đi vào. Hai cái đồng tử nói, da sư bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến thượng thanh thiên Di là cung nghe giảng, chấn nguyên tử trước khi đi nhắn lại, tính tới đám người bọn họ đến, để hai người bọn họ đồng tử mời Đường Tăng một đoàn người tiến đến làm khách, an nhân sơn quả, kết xuống một cái duyên, Đường Tăng giật lại mình, cảm thấy giống như là nhi đồng không môn nan. Nhưng Tôn Ngộ Không mấy người lại mình ăn vụng nhân sâm quả, bị đồng tử trào phúng về sau, còn đánh bại nhân sâm quả thụ, bắt đầu chạy trốn. Trấn Nguyên Tử trở về, cản lại một đoàn người, hành hung Tôn Ngộ Không bọn người. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không còn ngũ trang quán bên trong, ngay tại Vân Du tứ hải. Trúc Chính Vi càng nghĩ càng thấy đến có chút bất an, điểm này hoàn toàn chính xác cực kỳ phù hợp logic, nhưng là ta phải về ngũ trang quán, hành hung đẩy ta nhân sâm quả thụ một đoàn người a. Ta đánh thắng được. Hắn cảm thấy nay chưa từng có siêu cấp đại nguy cơ. Lúc trước hắn còn dương dương đắc ý, cảm giác những cái kia dân mạng não bổ tiềm thức, phi thường hiểu chuyện, mình được một cái nghịch thiên thân phận, thậm chí có thể thuận lợi bước lui đường hoàng lý thế dân, cái này tam giới bên trong thế gian giới cái thế nhân hoàng. Quả thực đắc ý. Kết quả hiện tại, cái thân phận này di chứng lập tức liền cùng lên đến, để hắn mặt trong nháy mắt liền đen. Khó chịu a, ta thật sự là quá khó khăn. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Kịch bản muốn mình đăng trắng a, vắng mặt là muốn xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng là, ngũ trang quán ở đâu? Ta làm sao đi? Ta đi đánh như thế nào? Cự con khỉ ngang ngược một gậy xuống tới, hắn liền phải lập tức quỳ xuống đến, khóc cầu ta không nên chết. Còn có, ta nhân xâm quả thụ, lại bị đập, bệnh tiểu mau à, của cả nhà của ta cùng bảo tàng, đều là cái này thiên địa linh căn. Hắn càng nghĩ càng ngột. Cái thân phận này còn chưa kịp trang bước bao lâu, liền phải xong đời. Quả nhiên trên thế giới không có cơm chưa miễn phí, lựa gạt đi đường hoàng giá phải trả không nhỏ. Thế nào lại là ngũ trang có đâu? Hắn nhớ tới cái này tiếp nạn, liền cảm giác mình gặp gỡ hồ to. Nếu như hắn hiện tại biết, mình còn gây kém đường triều độ thiện cảm, chỉ sợ sẽ càng thêm một bậc. Không được, ta phải hướng tốt một chút địa phương suy nghĩ, ngũ trang quán bản đồ, có phải hay không còn không có tạo ra. Tôn nộ không loại cấp bậc kia quái vật, có phải hay không còn chưa có xuất hiện? Cùng, Tây Du đường xá xa xôi, đoán chừng phải mấy vạn năm cũng có thể à, làm không tốt, nói là đi ngũ trang quán trên đường, cái này trên đường đi, liền phải mấy trăm hơn ngàn năm. Ta còn có thể cứu. Rốt cuộc vừa nghĩ như thế, là hợp lý, đường tăng là phạm nhân, không muốn cân đầu vân tiến hắn trên tây Tiên, nhất định phải đi bộ, cưới bạch long mã, rùa đen đồng dạng xuyên qua từng cái thế giới chư thiên. Cái này phàm nhân đi thời gian lại dài, cũng là bình thường. Nói cách khác, ta không nhất định không có thời gian. Hắn cẩn thận suy tư, cảm giác các loại tình báo cũng còn không tỉ mỉ. Nhìn đến, vẫn là phải đi thành Trường An, cái kia đại buột nơi ở, đi điều tra một chút tình báo. Rốt cuộc Chư Thiên Vạn Giới đã sinh thành, như Hồng Nguyệt Thế Giới loại này đại tiểu thế giới rất nhiều, mình đi hoạch tâm thế giới, thành Trường An, tự nhiên là tình báo đất tập trung. Trước mắt, ngũ trang quán vị trí ở đâu, tôn độ không là cấp bậc gì, đến cùng tạo ra Tây Du một đoàn người không có. Những tin tình báo này, sống còn Còn phải nhìn khoa cử a. Không biết thi cái gì, nhưng là ta đều hẳn không có vấn đề. Chúc Chính Vi trầm mặt một chút, nhìn phía xa một cái kia thi hương cung điện đã bắt đầu khảo thí. 7017k. Chương 276, Trừ Thiên kiến thức. Rất nhanh, Quỷ Vu Y liền theo một nhóm người đi phỏng vấn. Thi hương vô cùng đơn giản, liền là khảo thí đơn giản một chút tri thức cùng trí tuệ, bọn hắn dễ như trở bàn tay thông qua được. Sau đó, một tên tướng còn đến, thống nhất mang theo bọn hắn này một đám linh giới xuất thân thí sinh, đến thượng cấp thành lớn, tiến vòng tiếp theo khoa cử khảo thí. Thân phận hợp pháp La Phương thế giới này tổ dân, 700 năm trước sinh ra ở Nam Bộ tiểu quý tộc. Đối phương đưa cho Trúc Chính Vi một cái thẻ số. Khoa cử chế độ, đầu tiên muốn là thân phận người trong sạch. Mà Trúc Chính Vi một đoàn người, vừa vặn ở chỗ này ẩn cư mấy trăm năm, tại linh giới mảnh đất này bên trong, đương nhiên cũng lẫn vào cả người thế thanh trắng thân phận, thậm chí, cái này mấy trăm năm qua còn trở thành chư thần tháp cao bên trong một tôn thần linh. Mặc dù mặt ngoài không mạnh, không có gây nên cường đại chúng thần coi trọng. Đây cũng là Trúc Chính vị chế định kế hoạch một trong. Tất lực địa thấp. Hắn lôi thần thân phận ở chỗ này cảm mà mình quỷ Vu Ý thân phận, liền ở cái thế giới này làm cả người thế thanh trắng văn cậu, sớm muộn sẽ rời đi linh giới. Linh giới phát triển, cùng hắn quỷ Vu Ý không có quan hệ. Dẫn đầu đám trắng tiểu tướng quân đang cho bọn hắn cảnh cáo, các người, đều là thế giới của mình thiên kiêu, yếu nhất cũng là cấp 7, phần lớn đều là cấp 8, đặt ở một mảnh miếng đất nhỏ bên trong, cũng có thể là làm mưa làm gió tiểu thần, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Trư Thiên vạn giới bên trong, các người rất yếu, thần cảnh cũng chỉ là rời đi thế giới một cái nhập môn thôi. Nếu như ngay cả cái này đều không thể nào hiểu được, Như vậy các ngươi sớm làm trở về tốt nhất. Rất nhanh, bọn hắn bị một tên tướng quân mang theo tại vũ trụ Trư Thiên bên trong đi xa. Mà một đường mà đi, cũng dừng ở không ít tiểu Trư Thiên thế giới, cũng đều có thí sinh, không ngừng đi vào cái này một chiếc thuyền lớn bên trong, cùng bọn hắn cùng đi tham gia khoa cử khảo thí. Hoa. Thế giới khác? người. Nưu Đầu Nhân cực kỳ hưng phấn. Trúc Chính Vi ngược lại là rất lạnh nhạt, "Đúng vậy a, thế giới khác." Những năm qua này, 700 năm xuống tới cực kỳ buồn thẻ, đều tại tiềm hành tu hành. Nhưng đây mới là cường giả bình thường đường đi, so với nhiệt chiến đấu Loại an tính này tích lũy thường ngày mới là chân thực. Chúc Chính Vi nhìn xem trên đường đi, đi lên cái khác khoa cử thí sinh. Trong lòng không ngừng quan sát, bọn hắn đều đến từ thế giới khác. Đều là vô số server, thợ mỏ, diễn toán tạo ra thổ dân tinh cầu văn minh, nhưng là, đại bộ phận đều là cực kỳ phổ thông thế giới. Rốt cuộc, hồng nguyện thế giới, chúc vu thế giới đây đều là nghiêm túc quy hoạch. Mà những tinh cầu này, lại là ngẫu nhiên tạo ra bản đồ, dáng dấp phần lớn vớ va vớ vẩn, thật giả lẫn lộn. Cũng không phải nói không có phát triển tiềm năng, đều rất phê thế giới chỉ nói là chất lượng tốt thế giới 10 phần thừa tất. Bất quá, chư thiên thế giới vũ trụ rốt cục tạo thành. Đây là ta một cái người làm không được, là vô số siêu máy tính, trọn vẹn hơn 1000 vạn cấp 6 sinh mệnh có trí tuệ lực lượng hội tụ, phản phát hỗn độn khai thiên đồng dạng, mở thế giới vũ trụ. Linh vũ trụ. Rất nhanh, chúc chính vi liền trên truyền của mình, cùng từng cái thí sinh dàn xếp xuống dưới, lấy ra thống nhất phát cho bọn hắn chư thế thiên, để bọn hắn đọc qua, tương đương với phụ cấp khoa học sổ tay. Phía trên chính là một loạt lời mở đầu. Chư thiên minh ngôn, vũ trụ hùng hoàng Nếu không phải chứng đạo lớn rộ bị mờ, thành không gì không biết chi thánh nhân, vũ trụ thương sinh, không thể nhìn trộm thế giới này chi vật nhất, nhân đạo mật mờ, nhân tộc ta, làm kiêm tốn để cầu chi. Thư tịch là hồn thể chữ khải, đằng sau có một sắp xếp sắp xếp phức lủng. Cổ Kim Hoàng Hoang, Nhân gian vật chiều, Bảy tông năm họ, Thiên địa kỳ chân, Tam thập tam thiên, 18 u minh. Trúc Chính Vi lập tức tâm trí hướng về, như đến trấn bảo. Hắn mục tiêu, liền là thu hoạch được thế giới này tin tức, mà cái này chứa thế tiên phổ cấp khoa học tư tịch, vừa vặn cho mình nghiên cứu. Hắn không ngừng qua, Phát hiện thế giới này lịch sử mênh ngông sâu không lường được Hồng hoang sau khi vỡ vụn ngàn vạn thế giới chư thiênạn giới Phúc địa độc tiên thái cổ di tích nhiều vô số kể hắn bên trong nhân gian vận hướng thuyết pháp càng là khác hắn cảm giác mới mẻ thành trung An các đời Vương đô chính là Long Mạch chỗ Long Hương tri địa Bắc gối cư dùng Tây chỉ Thái Hành, có được nhưng khắp thiên hạ xứ đế là một đời nhân hoàng thành trung An là thế giới trung tâm chúc chính vì trong lòng lòngỏ đoán cũng chính là công h thành trường An mới có thể đoạt được thiên hạ tiếng công thành trưởng An là đổ đương Kim Thánh thượng được long mạch khí vận mới có thể được công nhận mặt đất thiên tử. Nghĩ như thế, chỉ sợ thành trường an thế giới thiên đạo, mười phần đáng sợ, cái kêu hoàng thành thế giới có có thể nắm giữ thiên hạ cách cục thiên đạo quy tắc, thế giới thiên đạo hải tầm, hết sức đặc thủ. Hắn nhìn đến bên trong một chút nêu ví dụ. Mỗi một cái các đời thế gian thần đỉnh đều là giống đạp vô số vũ trụ sinh linh quật khởi, có được nhân tài vô số mà kể. Vũ trụ hùng hoang, Tam hoàng ngũ đế thời đại về sau, chính là hạ, thường, Dù những ngày vật triều, quốc vận suy kiệt, thậm chí bị công chiếm, nhưng vương triều di tộc, nhưng như cũ ẩn thế thế gian như lại tần thần đỉnh, cổ lao tương truyền. Tần vương chưa chết, trong lòng biết vương triều khí vận luôn co suy kiệt, tại mình cường thịnh nằm ở giữa, kéo lý tư chi thủ, bảo vệ mình hậu nhân vận doanh vương triều, tự thân giả chết đến tương lai. Nhưng không ngờ, bị gian thần ám toán, mạnh tần nhị thế mà chết. Những này trong lịch sử quá khứ thần đỉnh, đã là lịch sử thần thoại, mặc dù không bằng đường kim lại đường thịnh thế kinh khủng, chính là thời kỳ cường thịnh, quản lý thiên hạ, nhưng bọn hắn lần trốn đi cũng là một phương không sai ẩn thế thế lực. Rốt cuộc các đời vương triều, cái nào bình thường? Mà duy nhất là xác nhận chân chính diệt hướng vong quốc vương triều, là đương Đế ất chí tử, đế tân, nhỏ nhỏ có vật ngã chín châu chi huy, cỗ phủ lương dễ trụ chí lực, tại vì trong lúc đó, nghịch thánh nhân không nghe thiên lệnh, mặt đất sinh linh đồ thán. Thiên làm đại chu đòi lại, hỏa thiêu chiều ca. Thương nghịch tiên mà chết. Thật sự là một cái đặc sắc mà sánh lạn thần thoại vũ trụ a. Trúc Chính Vi ung dung mở miệng nói, Trúc Chính Vi không ngừng quan sát, hắn phát hiện một sự kiện. Ở chỗ này, đương thời đại đường thân đỉnh, cấp 7 đế cảnh bất quá là khắp nơi có thể thấy được đại đầu binh, cấp 8 thần cảnh, cũng bất quá là được xưng là mao đầu tiểu thần cảnh giới này cũng chính là làm cái địa phương tiểu đầu linh chức vị. Đoán chừng cấp 9 mới là thế giới này trèo lên được mặt bản cao tầng, mà cấp 9 khoảng cách hẳn là cực lớn, đường hoàng loại kia hẳn là có được quyền hành, đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng cấp 9 không thể cân nhắc chiến lược. Tu vi của mình vừa nghĩ như thế, quả thực là thê thảm vô cùng. Quản lý binh sĩ tiểu đầu mục, Chắc không được đường hoàng nhìn thấy phân thân của mình, nhìn trận mắt hốt muồm. Cái này, chung quanh chuyển đến tiếng thảo luận. A ah ah ah ah, chúng ta thành quả thông qua được, tiếp theo liền là lên bên trên thế giới, rốt cục có thể rời đi linh giới. Bên cạnh, Cươi Thảo trở khách lên, một chút cấp 8 thần cảnh cường giả kích động mở miệng, rất mong chờ thế giới bên ngoài. "Đừng suy nghĩ, chúng ta những này hàn môn con cháu, trừ Phi Thiên Phú thực sự nghịch tiên, không phải là không sánh bằng là con em thế gia. Bên cạnh có người niệm mai, con em thế gia, tài nguyên cùng gia giáo, đều vượt xa chúng ta, còn tại triều đỉnh có người, chúng ta căn bản không phải một cấp bậc." Nói chuyện, là một người thư sinh, một bộ cực kỳ kiêu căng bộ dáng, cười lạnh nói, "Phải biết, đại đường triều đỉnh quan viên, 90% trở lên đều đến từ các đại thế gia, bảy tông năm họ" Phàm là chúng ta có thể ở rể một nhà trong đó một họ, cũng là cơ duyên to lớn. Bảy tông năm họ sao? Trúc Chính Vi hơi kinh ngạc. Đại đường tình thế, họa lộ cơ bản từ thế gia đại tộc cầm giữ. 5 cái họ, tổng cộng có 7 cái môn thiệt, Lý, Thôi, Lương, Trịnh, Vương, lịch sử lên, Lý thị đi ra 17 vị tệ tướng, Thôi thị 29 vị tệ tướng, Lương thị tám cái tệ tướng. Mặc dù là 7 tông chế, nhưng cũng nghĩ những thứ này môn thiệt, là kinh khủng bực nào tu hành thế gia, đi ra từng tôn phụ tá đế vương cường đại tồn tại, là nhân gian giới chi cao vô thượng mấy cái siêu cấp thế gia. 7017 ca. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ hội điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xiên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 277, khảo thí. Khoa cử cũng đen như vậy sao? Trúc Chính Vi hơi kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tỷ Mị nghĩ lại, cái nào thời đại đều có luân đoạn, huống chi đây là lịch sử thông tính, trước mắt cũng đích thật là hoàn mỹ phục khắc đường triều khoa cử thời kỳ. Lúc ấy, đích thật là các đại thế gia, chiếm lĩnh đại đường triều đình, cũng đích thật là nhân tài xuất hiện lâm lập. Vị huynh đài này, ta đến từ Tây Hương trấn tiểu thế giới. Có 30 ước nhân khẩu tiểu thành trấn. Cái này, có một tên thư sinh tới gần, đến lôi kéo làng quen. Trúc Chính Vi hơi sững sở, chắp tay ôm quần nói, "Ta đến từ linh giới, có 17 tỷ nhân khẩu." Là Tây Du kia một chỗ à, nghe nói trước kia kia một mảnh là lục địa, hết sức phồn hoa, đáng tiếc. Thư sinh lộ ra một vòng tiết cười. Người biết?" Trúc Chính Vi có chút ngoài ý muốn, biết được không nhiều, vậy hạng ngữ đệ Tây Du thần kinh, tựa hồ là có chút nội dung, cụ thể không phải chúng ta những phàm nhân này biết được. Hắn giống như cũng vẹn vẹn biết ra lông, nhưng cũng dương dương đáp ý nói thứ không dám giấu giếm, người bình thường không có một ít phương pháp không biết cái này, ta thúc phụ họ hàng xa là một cái cao nhân, ngay tại OK quốc người hầu, nghe nói đường Tam tạm tương lai cũng muốn đi ngang qua. Chúc chính vi sắc mặt của quái, còn rất xa. Rất nhanh, chỉ đi ngang qua nhà ta ngũ trang quán được không? Đại đường quốc thổ cũng là mười phần mênh mông, thuộc châu một mảnh đại sơn kéo dài không ngừng, có vô tộc di dân chiếm cứ, hung thú vô số, là một mảnh to lớn hiểm địa. Mà đường ven biển một mảnh duyên hải cát cũng có tinh không hải thú chiếm cứ, phần làm người ta sợ hãi. Đương nhiên Các Châu đều có đặc sản đều là thế giới của mình độc hưu thiên đạo quy tắc đặc thù sản phẩm cũng liên tiếp giao dịch như bọn hắn Linh giới đặc sản khẳng định liền là cá tệ từng cái tiểu thế giới là quận huyện Châu phủ đều có thế giới của mình đặc sản quả nhiên là hết sức kinh người rất nhanh theo bọn hắn nói chuyện đi tới một cái quận huyện thế giới bên trong dịch trạm tiếp tế chỉ có 3 triệu nhân khẩu thế giới Bích mảng chỗ cao treo một mặt tinh xảo cờ sĩ trên đó viết Vân huyện dịch chạm vài cái chữa to tiểu lý tướng quân mang theo lần này thí sinh ra ngày mời dịch chạm một cái người hầu vội vàng chiêu đái thất cung tất kính. Xuống dưới dừng lại đường này, trên đường phố gặp một phen phong thổ về sau, phi thuyền lại tiếp tục phi hành. Trên đường đi cũng không có cái gì trang bức đánh mặt sự tình, tất cả mọi người mười phần kiêm tốn, thậm chí mơ hồ có muốn báo đoàn chi ý, rốt cuộc bọn hắn lai lịch rất thấp kém, biết mình tiền đồ sẽ không quá tốt. Rất nhanh, trên đường đi hội tụ các thí sinh đi tới mục đích. Cũng không phải là thành Trường An, mà là Đông đô Lạc Dương. Đây là đại đường một cái phồn hoa trung tâm thành lớn. Cái này chúc chính vi mới biết được, bọn hắn mỗi một khóa khoa cử khảo thí, cũng không vào được thành Trường An. Dưới chân tiên tử, không phải người bình thường có thể đi vào. Bọn hắn ngay ở chỗ này khảo thí. Lần này, chia làm giáp đất bình đinh. Các đại khảo khu, chúng ta tại giáp khu Đông đều có được 1093651 nhân xâm thi, mà giáp khu lại có thượng trung hạ ba cái phân khu, các vị mời nhìn mình điểm đến bản số. Sau đó, tiến thử cung tiến hành thi toàn quốc. Chỗ cao, có người mở miệng nói rõ. Theo xuống tới thuyền, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Khoa học kỹ thuật nhân loại, á nhân, ma pháp sư ăn mặc, đến từ từng cái chư thiên thế giới người đều đến khảo thí, đều là thế giới của mình tuyệt thế thiên tài. Các loại tinh anh. Ai, huynh đệ, chúng ta làm sao chưa mở? Cái kia OK Quốc Lao huynh một mặt mày ủ mủ dê. Hữu duyên gặp lại. Chúc Chính Vi Ôn Quyền, nhìn về phía bên cạnh Nưu Đầu Nhân cùng Thanh Hà, hai người bọn họ người cũng được phân phối cái khác địa điểm thi, trực tiếp tách ra. Giờ đi về sau, Chúc Chính Vi nhìn xem toàn bộ to lớn thành đông đô thị. Cái này thành trì đại thế giới, chỉnh thể, đứng ngồi tại Vũ Ám Vũ Trụ hư không bên trong, so với mình trước đó đánh hùng nguyệt thế giới còn kinh khủng hơn vô số lần. Cho người ta một loại cực kỳ rung động thần thoại cảm giác. Cái này Hắn mới biết được ngay lúc đó mình, gặp Đường Hoàng một mặt là cỡ nào khó được. Thiên tử cũng không phải gặp nhau chỉ thấy, huống chi, mình còn mắng hắn một trận. Nghe nói, chỉ có tên đệ bảng vàng tốt 100 người mới có thể tiến nhập trường An tiến hành thi đỉnh, bị Đường Hoàng khảo hạch. Đây là trăm vạn ức nhân gian giới thương sinh cương giả, đều sùng bái vô cùng đại đường thiên tử, toàn bộ bao la đại đường vương đỉnh tối cao chúa tể, không, có cái thứ hai. Nhìn đến, hồng nguyện thế giới, thật đúng là cái ban đầu bản đồ. Sau khi đi ra, liền là cái binh. Chúc chính vi trong lòng cân nhắc. Các vị, đây là năm nay áp đệ Có cơ hội áp đối đề. nhanh đến xem thử nha. Cải biến cả đời vận mệnh ngay ở chỗ này, thử một lần lại không hao phí mấy đồng tiền. Mới ra khỏi phi thuyền, liền có người gào to bắt đầu. Nhìn đến, khoa cử áp đệ cũng là một cái màn kịch quan trọng. Bất quá chúc chính vi lại không hoảng hốt cái này, tư chất của hắn ngụy đạo cấp chắc chắn sẽ không kém, huống chi hắn căn bản không muốn cầm nhiều cao thứ tự, bên trong bơi chết lên, hôn cái địa phương tiểu quan liền không sai biệt lắm. Hắn cũng không muốn gặp kia một tôn kinh khủng tới cực điểm đương đại nhân hoàng. Các vị du một phương, ngày mai có thể thông qua mình thẻ số Đến mình thí sinh thư phòng bên trong, khảo thí trong vòng 10 năm, chia làm 3 lần. Dẫn đầu tiểu tướng quân triệt để rời đi. Nửa ngày sau, Trúc Chính Vi dạo qua một vòng, khắp nơi quan sát. Phát hiện từng cái thế giới đặc sản đều ở nơi này buồn bán. Hiện thực hệ thiên đạo không nói, kỳ huyễn ma huyễn thiên đạo quy tắc, thiên kỳ quái quái, bọn hắn sản xuất các loại khí cụ, chứa đựng có sử dụng số lần tiêu hao phẩm pháp khí, rất không tệ. Quả thực không hợp tối thưởng. Trúc Chính Vi giống như là nhà quê vào thành đồng dạng, khắp nơi du lãm ngắm cảnh. Đây mới thật sự là hồng hoang thần thoại a. Mặt trời kim ô Hầu nghệ giả nhập những này cố sự, động một chút lại mấy vạn vài ức thế giới, dạng này thượng cổ hồng hoang thế giới, cái gì văn minh phát triển không ra. Vài ước năm qua đi, vẫn là ăn không đủ no bộ lạc man tộc thời đại, quả thực là khôi hại. Mạng lưới khoa kỳ thế giới, thế giới ma pháp, võ đạo thế giới, khắp nơi đều có được không? Thật sự là sánh lạn đến du lãng suốt đời, đều sẽ không chán ghét thần thoại vũ trụ. Chúc chính vì ở chỗ này du lãng đi dạo một vòng, thành thôi thành thơi bắt đầu đi thi trận, đồng thời một đường đi, một đường hồi tưởng tìm hiểu thế giới này số liệu cùng tư liệu, ừm, ta có thể sắp nhận Ngũ Chân Quán, tại Vạn Thọ Sơn bên trên. Vạn Thọ Sơn cũng là một phương đại thế giới, đường đi dài dằng dặc. Căn cứ đường hoàng nói lời, lại thêm các loại suy tính, khoảng cách ta Ngũ trang Quán, đoán chừng còn phải có ít nhất 500 năm lộ trình. 500 năm, nói ngắn cũng ngắn, rốt cuộc hiện thực bên trong cũng mới 5 ngày mà thôi. Nhưng là cân nhắc đến, cùng mình Thanh Phong Minh Nguyệt, còn muốn thay vi sư bị đánh một trận tới bời, còn có thể tranh thủ một chút thời gian, hẳn là còn có thể càng dài một chút. Cân nhắc đến nơi đây, thần kinh căng thẳng của hắn lại thở dài một hơi, ai, rốt cuộc có thể thật tốt sinh hoạt. Thật tốt tham gia ta khoa cử khảo thí, sớm làm lấy tới cấp 9 chi pháp, nhưng sau 500 năm bên trong, trước đột phá cái cấp 9 lại nói. Hắn cảm giác mình tiếp theo, hẳn là sẽ trôi qua không cần như vậy lo lắng. Rốt cuộc trước đó là thật mệt mỏi, Ẩn tang tổ vũ thế giới, lại muốn tránh né đường hoàng tử vong truy sát. Hiện tại hết thể rốt cuộc làm xong, mình tối thiểu còn có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Hắn bắt đầu tham gia khảo thí, lại là đang lục một cái không gian đạo trường, Lộ Thiên khảo thí, 10 phần có tiết khí, bút mực giấy nghiên mọi thứ đều đủ, bầu trời bên trong có cây tiên hạc giảng khảo, đang không ngừng lưu động. Chiang diện này để cho ta nhớ tới năm đó thi đại học. Hắn nghĩ đến có không có, nhìn một chút đề mục, lại có 10 cái nhiều, có thể chọn lựa một cái khảo đề tiến hành đáp lại. Thậm chí còn có không dùng làm đáp, trực tiếp đi sắt vách diễn võ trưởng, tiến hành võ thi. Kia là tiến vào quân doanh lối đi, kia nhưng chính là thuần chiến lược con đường, đi voi chẳng nguyên. Như thế nhân tính hoa sao? Trúc chính viên có chút nán lại, các loại khảo đề đều có thể cho người lựa chọn, có thể nói là cho phép thiên mới tồn tại, cũng không phải là như vậy cứng nhắc. Mà ta đương nhiên là lựa chọn đạt được lớn nhất một cái khảo đề. Chúc Chính Vi nhìn về phía độ khó cao nhất để thứ nhất. Luận áp chế lực cực cao cơ bản chân pháp vũ trụ, vừa ngoại hôn độ thiên, nên như thế nào đột phá áp chế hạn chế, để cái khác không phù hợp quy tắc đặc thù thiên đạo cũng có thể sử dụng. A cái này. Chúc Chính Vi xuất mồ hôi chán, hắn cầm cán bút, nhìn xem đề thì cảm thấy đường hoàng đối với mình thật sâu quán nghiệm. 7017k. Đồng nhân đấu la. Trảm vũ hội điện, diệt hạo tiên tông, đánh bom hải thần đảo, xin đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 278, lại tới một cái du lịch. Cái này đường hoàng lý thế dân. Công hộ là Thiên Khả Hãn, hơn nửa cuộc đời đều tại chiến hỏa bên trong vượt qua chiến tranh hoàng đế, Huyền Vũ Môn Chi biến liền biết cái này kiêu hùng tính cách, có thể động thủ tuyệt đối không ngủ so tài một chút. Trước đó hắn là không dám đối tự mình động thủ, mới chỉ có thể mù so tài một chút, nói chuyện với mình, còn bị mình hố. Ta mẹ nó. Có chút hoảng. Chúc Chính Vi nhịp tim có chút nhanh. Rốt cuộc mặc dù là sáng thế thần, nhưng cũng là thịt đường tăng. Nếu như bị cái thằng này phát hiện Dương diện thuộc tính thế giới tồn tại, như vậy vấn đề liền lớn. Bất quá, trầm ngâm một chút, Chúc Chính Vi lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Hắn phát ra cái này khảo đề, là tiếp thu ý kiến của chúng, phát động toàn bộ đại đường lực lượng, giúp hắn suy nghĩ như thế nào giải quyết. Như vậy hắn bên trong, tất nhiên có đối với cái này khảo đề kỹ càng miêu tả, cũng chính là đối với cái này thiên ngoại vũ trụ kết cấu tham số tôi diễn, mới thuận tiện khảo thí đáp lại. Kể từ đó, chúc chính vi khỏe miệng có chút dương lên, nhìn về phía cái này khảo đề, vừa vặn có thể từ nơi này, nhìn hắn từ thế giới hiện thực bên trong, nhìn rơi ra cái gì vậy? Rốt cuộc, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, đường đường cổ lão tiên thần, trấn nguyên tử như thế không nói võ được, vùng trộm tại thế gian nơi tham gia hắn đại đường khoa cử khảo thí. Rất nhanh, chúc chính vi nhìn lại, toàn bộ nhân thần sắc trang nghiêm bắt đầu. Hắn phát hiện, đối phương đã phát hiện cái này 4 triệu vũ trụ là giả, hiện thực vũ trụ là thật, đồng thời, là căn cứ vào hiện thực xây dựng nhân tạo vũ trụ thế giới. Tại chúc chính vi thị giác bên trong, thì tương đương với trong trò chơi nhân vật đánh vỡ màn hình đi vào hiện thực, còn phát hiện mình là cái vũ trụ giả định nhân vật. Vẫn là bị bọn hắn phát hiện a. Nhưng là, chúc chính vi lại phát hiện ngay cả hắn cũng không biết đồ vật. Bọn hắn mới nhất nghiên cứu, không ngừng thăm dò, phát hiện 4 triệu vũ trụ chân tướng. Hồng Hoàng Thế Giới là chân thật tồn tại ở một cái cao duy vị diện bên trong thế giới, nơi này đã từng tồn tại qua một loại nào đó thượng cổ lưu lại vết tích, Hồng Hoang vũ trụ trước đó cũng đã từng xuất hiện cái khác vũ trụ. Trúc Chính Vi nhìn xem hàng chữ này, lộ ra nghi hoặc. Đây là người chơi đối thế giới thiết lập, vẫn là chân thực phát hiện đâu? Nếu như là chân thực thiết lập, như vậy thì có chút đặc biệt. Nói cách khác, thông qua nghiên cứu của bọn hắn, ta cái này 4 triệu mộng cảnh, đích thật là ở vào một cái chân thực đặc thù cao duy vị diện, ta cái mộng cảnh này dị năng, trước đó cũng có người có được qua. Còn tại cái mộng cảnh này, bốn chiều vị diện bên trong sáng tạo qua vũ trụ, cho nên mới lưu lại cả bã. Lui một bước suy nghĩ, nếu như đã từng cũng có người có được cái mộng cảnh này dị năng, bốn chiều mộng cảnh vũ trụ đã từng có chủ nhân trước, như vậy thì có chút đáng sợ. Rốt cuộc, chúc chính vì đối với cái này dị năng lai lịch, vốn là có chút cảm thấy quá mức, bởi vì cái này dị năng lực lượng, đích thật là quá cường đại, đồng thời to lớn kỳ ngộ đồng thời, lại nương theo xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Hắn không khỏi nghĩ đến, không phải là, thật sự là cái nào đó văn minh lưu lại công nghệ cao a cùng loại bộ văn minh cái chủng loại kia, dùng toàn bộ khoa học kỹ thuật sáng tạo ra một giấc mơ hạt giống, hy vọng đề cao vũ trụ hạn mức cao nhất, tiến hành sáng thế mới vũ trụ sáng thế văn minh. Bất quá, cái này trước sáng thế văn minh, có lẽ là chết rồi. Bị mặt tối thế giới làm chết rồi. Chốc chính vi nghĩ như thế đến, rốt cuộc, chết mới là chuyện đương nhiên được không? Bất tử mới không hợp tỏ thưởng. Cái mộng cảnh này vũ trụ, là phân chia có thứ tự thế giới cùng không có thứ tự thế giới. Muốn sáng tạo mình có thứ tự thế giới, chống cự không có thứ tự ngẫu nhiên loạn tự, chiến thắng mặt tối thế giới. Trở cho bị giết, rất khó, phi thường khó. Ngộng cảnh dị năng, có thể nói là Sự tạo cấp S khó khăn sáng thế nhiệm vụ a. Nhìn nhìn mình tao ngộ, đầu tiên là cái kia không hợp thói thường hồng nguyệt thế giới lao tử, lại là trước mắt trước đó Đường Hoàng tập kích. Đây là không cách nào tránh khỏi, bởi vì có ngộng cảnh thợ mỏ đặc tính, mặt tối thế giới ngẫu nhiên trưởng thành, vĩnh viễn là so chính ngươi vận doanh dương diện thế giới nhanh mấy trăm lần. Hắn bắt đầu suy nghĩ viền vông Một đời trước, sẽ không lốc hàm hàm nặng đi, dương diện đánh âm diện. Vậy làm sao có thể làm, giống là ta cũng như thế đem mình dương diện thế giới che giấu, cuốn thành một đoàn tiểu thế giới cậu bắt đầu, lại đi đánh lén bọn hắn à. Chúc Chính Vi sờ lên cái mũi. Bất quá, cũng không nhất định ta yếu gà, không có nội tình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới sợ. Nếu như là có thể sáng tạo cái này mộng cảnh thế giới siêu cấp văn minh, sáng thế vũ trụ về sau, trực tiếp tại trong vũ trụ sáng tạo một cái dương diện thế giới phát triển, nhân tài vô số, văn minh càng là kinh khủng tới cực điểm, cũng không phải là không thể cứng đối cứng, chống cự từng cái tâm ma thế giới xâm lấn. Bọn hắn bản thân nội tình rất mạnh lợi nói. Đường đường chính chính đánh cũng có cơ hội. Bất quá, bọn hắn có le thua, bại bởi càng ngày càng mạnh mặt tối thế giới. Trúc Chính Vi không ngừng nghĩ khác trời mở, phát tán náo động, sau đó cái mộng cảnh này chi trùng, mới ngẫu nhiên tiến vào cái nào đó người mộng bên trong, cũng chính là ta. Không đúng, có thể trùng hợp như vậy, chính là ta? Hắn lại toát ra một cái mới nghi hoặc. Dù sao không liên quan nói thế nào, nếu như thật có chủ nhân trước, chết bất đắc kỳ tử thuộc về bình thường, bất tử mới là kỳ tích. Ừm, đây đều là suy đoán. Trúc Chính Vi nghĩ, nghĩ, nhìn xem đề thi. Ngân bút viết lên khảo thí đáp án, bất quá, bọn hắn thành trưởng an cho tin tức này, ngược lại là coi như không tệ. Bốn chiều thế giới, khả năng thật là chân thực tồn tại vị diện hạt giống, chỉ bất quá, ta thông qua ngẫm cảnh linh hồn chí lực, để chúng sinh đảm bảo, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng cái vũ trụ này. Không hổ là thành trưởng an. Cao đẳng văn minh liền là châu, tuy tiện liền phát hiện mình căn bản không phát hiện được đồ vật, nhìn trộm đến mình ngẫm cảnh dị năng một chút căn bản bí ẩn. Hắn rất nhanh, dứt bỏ những này không nói, bắt đầu nhìn thẳng vào mình khảo đề. Phương diện này ta cũng nghiên cứu qua, ta có thể lập lại nhưng sẽ không toàn bộ lộ ra. Khảo thí bên trong hơi lộ ra một chút phong mang, bên trong bơi lộ bình liền không sai bị lắm. Hắn nâng bút bắt đầu viết khảo đề. Cái này một cái khảo thí, liền kéo dài dòng dã 10 năm, liên tục thi 3 trận. Lúc đầu Trúc chính vì tốc độ đã sớm có thể sớm rời trường thi, nhưng hắn vì không làm người khác chú ý, dù sao cái này phân thân ở tại treo máy cũng không có chuyện, ngay ở chỗ này ở lại. Thế nhưng là ngay tại hắn không có việc gì chơi lấy cán bút thời điểm. Bành! Bốn chiều thế giới đột nhiên lại nứt ra ra một cái lớn. Lai ai? Trúc Chính Vi toàn bộ người lại ngớ ngẩn. Nhân gian giới, tại sao lại có người có thể đột phá đến thế giới hiện thực, không phải chỉ có một cái đường hoàng mà thôi sao? Lần này là ai, nhân gian giới làm sao nhiều như vậy ẩn tàng quái vật? Không nên đi. Chúc Chính Vi toàn bộ người giật mình, vội vàng nhìn về phía thế giới hiện thực. Cái này không hợp thói thưởng, mới đổi đi một cái đường hoàng, trước mắt lại mẹ nó đến một cái. Các người đặt cái này từng cái xếp hàng, dù lãm tham con đâu. Đây là nhà ta được không? Đương nhiên, Trúc Chính Vi cũng biết chỉ cần là đường hoàng cấp bậc kia, chỉ sợ đều sẽ phát giác được, mà mình trước mắt lại không có năng lực che đậy, chỉ có thể bị bọn hắn thấy được. Bất quá, nhân gian giới, không phải là nhân hoàng mạnh nhất sao? Nhân hoàng có khí vận ra thân, mới có thể đánh vỡ đến loại trình độ này, những người khác làm sao làm được? Hắn nhìn về phía hiện thực vũ trụ bên trong, lại thấy được hắn căn bản không có nghĩ tới một màn. Đó cũng là một cái đế vương khí chất nam tử. Không có bất kỳ cái gì như đường hoàng đồng dạng bá đạo uy nghiêm, ngược lại giống như là một cái phổ phổ thông thông trung niên nam nhân, khắp nơi có thể thấy được mà tại loại này lạnh lùng phổ thông gương mặt bên trong, lại cho người ta một loại quỷ dị mâu thuẫn cảm giác, lại cho người ta một loại phảng phất huy hoàng thiên uy cảm giác. Phản phất, hắn không phải đường hoàng đồng dạng nhân gian thiên tử, mà là trên trời thiên. Cái này một tôn thần bí tồn tại, tại vũ trụ bên trong tò mò nhìn xa xa địa cầu, tựa hồ tại quan sát thế giới này. Mà chúc chính vi một giây sau lại thấy được khuôn mặt của hắn, lộ ra một vòng cực độ thần sắc bất khả tư nghị, lắp bắp nói, cái này nam nhân là đệ đệ của ta, chương chất 7017k. Đồng nhân đấu la. Trảm Vũ hội diện. Diệt Hạo thiên Tông, đánh bom Hải Thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 279, huynh đệ cựu biệt trùng vùng. Chúc Chính Vi đầu trực tiếp trên máy. Hắn nghĩ tới có thể là những người khác, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại là chương Chất. Trước đó, hắn không phải cùng đại bạch tộc Mỹ Nhân cùng một chỗ, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, đặt chân thế giới bên ngoài, cất bước tại tinh không xa xôi. Trên người hắn, cái này mấy trăm năm qua hẳn là kinh lịch một ít chuyện cùng tao nộ, có lẽ có qua kỳ ngộ, nhưng là cũng không trở thành, một nháy mắt liền có thể so với Đường Hoàng một dạng cường đại mới đúng. Rốt cuộc, Đường Hoàng Thế nhưng là nhân gian giới mạnh nhất tồn tại một trong a. Chẳng lẽ lại, Trúc Chính Vi bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm kỳ quái, mình bị não bổ trấn nguyên tử thân phận, mà trương chất cũng bị những cái kia thợ mỏ não bổ thân phận, tạo thành cái nào đó đại nhân vật chuyển thế, hoặc là phân thân. Rất có thể. Mà hắn lấy được thân phận, rốt cuộc là người nào? Chúc Chính vì bỗng nhiên xuất hiện một cái sợ hãi ý niệm, kia là một cái tôn quý đến khó có thể tưởng tượng thân phận. Trương Bạch Nhẫn, rốt cuộc trước đó người chơi các tiến thảo, không biết cái này trưởng sinh gia danh, chỉ biết là họ Trương không ngừng ở nhân gian lịch kiếp, trải qua trường sinh, trải qua nhân thế cực khổ, cũng liền lấy Trương Bách Nhẫn cái tên này. Mà Trương Bách Nhẫn là ai? truyền thuyết bên trong thiên đình Ngọc Đế. Rốt cuộc tây du ký bên trong cũng từng có ghi chép. Ngọc Hoàng Thượng Đế thở nhỏ tu luyện, đau khổ trải qua qua 1,7 năm không kiếp, mỗi cấp nên 9.600 năm, cuối cùng tu thành chính quả, mới trở thành thần thượng chi thần. Tên đầy đủ, Thái Thượng Khai Thiên Chấp phụ Ngự Lịch Hàng Chân Thể Đạo Kim Khuyết Vân Cung Cựu Khung Ng Đây là nhất định phải bái đủ mới có thể nhớ toàn đáng sợ danh tự, liền xem như Am Hiểu vẻ thuận miệng người đều rất khó niệm thẳng, có thể thấy được vô thượng tôn quý. Đồng thời, vừa vận thân thế cùng kinh lịch, cũng đối được. Không phải là thật sao? Trúc Chính Vi trong lòng lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía nơi xa tại tinh không bên trong trường chất, thấp giọng nói, bất quá, có Lao tử chuyển thế phân thân xuất hiện qua, như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế nhân gian chuyển thế, cũng nói còn nghe được. Rốt cuộc, Lao tử xây Thái Thượng tri đạo, tiêu giao dù, cất bước tại các nơi chư thiên khắp nơi rơi xuống hóa thân, cũng là bình thường. Ma Ngọc Hoàng đại đế, càng là lâu lịch vạn kiếp chuyển thế. Hai cái người đều là thuộc về loại kia tu luyện phân thân hệ công pháp tồn tại. Ma Ngọc Hoàng đại đế một đạo nhân ở giữa thân phận, có được cỡ nào kinh thiên động địa vĩ lực, có thể so với nhân gian nhân hoàng, cũng không ngoài ý muốn. Chúc Chính Vi bí mật quan sát cái này vị thứ hai địa cầu khách tới, chỉ sợ tại hồng Hoang thế giới triệt để tạo ra một khắc này, ngay tại du lịch hắn, thuộc về hắn bối cảnh cùng thế giới quan, một ít ký ức bắt đầu đã thức tỉnh. Hắn cảm thấy 89 phần 10 là đoán đúng rồi. Như vậy vấn đề cùng theo đó mà đến. Trương cụ thể thân phận là cái gì? chỉ là một đạo bản thân sinh ra ý thức Ngọc Đế phân thân, vẫn là Ngọc Đế chuyển thế bản thể. Đây là có khác nhau rất lớn, lại có hay không kế thường Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ phận ký ức. Đồng thời, hắn đối với mình người huynh trường này, lại là như thế nào đối đãi? Chúc Chính vì tư duy không ngừng chuyển động, nhìn xem cái này một vị 4 triệu vũ trụ khách tới. Ta là mù người. Lúc này, Trương Chất vậy cùng trước đó Đường Hoàng Đồng dạng, ngay tại lắng nghe cái vũ trụ này di ngôn, không khí bên trong các loại mộ bia di thư, chỉ sợ hắn bước kế tiếp, cũng là sẽ đem ánh mắt rơi vào gần nhất trên địa cầu. Bất kể như thế nào, ta phải hành động. Chúc Chính Vi trong lòng có chút bình tĩnh, khẩn trương trình độ kém xa trước đó gặp được Đường Hoàng. Mặc dù là bởi vì lần thứ hai có chút quen thuộc xe cấp treo đồng dạng khẩn trương tâm tình, đồng thời cũng bởi vì trương chất, nhiều ít vẫn là phía bên mình. Đạp đạp đạp. Chúc Chính Vi suy tư bên trong, cũng từ hư không xuất hiện, không ngừng đặt chân tới gần đối phương. Mà nơi xa, trương chất khuôn mặt này bình thường trung nhân nhân, sừng sững hư không bên trong lắng nghe từng cái gì ngôn, ánh mắt có chút chuyển một cái, lộ ra một vòng kinh ngạc, mở miệng nói, "Huynh trưởng, ngươi làm sao lại tại cái này quỷ dị vũ trụ bên trong?" Quả nhiên vẫn là chương chất ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này làm sao bông nhiên chạy đến nhà ta bên này làm khách nhưng là hắn lại sẽ không như thế nói Chúc Chính vi lại hết sức lạnh nhạt duy trì huynh trưởng nên có tôn nghiêm cùng tư Thái một mặt vui mừng nói ta nằm gần đây bên trong tại cái này vực ngoại ôn độn bên trong đã có một đoạn thời gian lại nghĩ không ra người lớn lên nhanh như vậy vậy mà có thể đặt chân đến một bước này có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Đúng vậy à có thể ở chỗ này gặp nhau cũng không có nghĩ đến chương chất lộ ra một vòng phức tạp cùng cảm thái lá đầu những năm gần đây tra trải qua một chút đặc thù kỳ ngộ, cùng nó nói là trưởng thành, không bằng nói là thức tỉnh. Sau khi rời đi, ta cất bước tại một mảnh tinh cầu bên trong, bỗng nhiên đã thức tỉnh rất nhiều ngày cũ ký ức, lượng lớn ký ức từ thế giới các nơi quán thâu mà đến. Chúc Chính Vi thần nghĩ quả là thế. Chúc Chính Vi hư không xuệ bàn tay ra, một chương bàn đá chậm rãi hiện hiện. Dầm dầm. Chúc Chính Vi là hai cái người rót trà. Trương Chất cũng ngồi xuống uống trà, thần sắc lạnh nhạt, hai cái người uống mấy chén, mới một lần nữa mở miệng nói chuyện. Huynh trưởng, ta liền nghĩ tới, năm đó chúc cảnh thôn một nhóm ta mang theo học sinh lên núi, đi gặp huynh trưởng, cũng là cái này giống như uống trà. Ánh mắt của hắn phảng phất mang theo lâu đời hồi ức. Nói đến, chúng ta bao lâu không có gặp lại. Trúc Chính Vi cũng lộ ra một vòng cảm khái, gần nhất ta một mực tại bận viện, trên thực tế cũng không phải không thể rút ra chút thời gian, chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt. Chúng ta có 2000 năm không thấy. Trương Chất cũng cười, trên thực tế, hắn cũng có cơ hội đi gặp huynh trưởng, tỉ như Thạch Quang Tri quốc một lần kia, hắn lúc ấy lại do dự, chỉ là để Thạch Quang đại đế đi thay mình tra hỏi. Hai người bọn họ nam nhân đều là có chút bất thiện biểu lộ tình cảm tính cách, luôn có trông gặp mặt, cũng không biết nên nói cái gì cảm giác. Mà đếm ký quá khứ, Trương Chất cũng một mực đóng vai lấy một cái đi theo hình trưởng bước chân thân ảnh, mang theo Tôn Sùng cũng khát vọng cảm xúc. Lại hồi tưởng quá khứ, Trương Chất cảm thấy quá khứ ký ức rất mơ hồ, năm đó chúc cảnh thôn kia một mảnh thổ địa, cùng về sau Thạch Quang Chi Quốc, đã là vạn cổ xa xăm hồi ức đồng dượm. Chúc Chính Vi đi lòng vòng trong tay trà chén, nói, người ta đều chuyển thế luân thai, cũng trải qua quá khứ một lần trùng sinh, cũng trùng tu mà đến. Hoàn toàn chính xác. Ngụy không ra ta thân phận, vậy mà cũng là cổ lao tồn tại chuyện thế. Trương Chất đã biết mình là Ngọc Đế một đạo thế gian hóa thần, mà trước mắt huynh trưởng thân phận chân thật cũng rõ ràng, chính là cổ lao thời đại hồng hoang tồn tại, trấn nguyên tử. Hai người bọn họ người nguyên thân, đều là đạo giáo cự phách. Mà lúc này có Thiên Nôn và Ngữ, nhưng cũng cảm giác không biết nên như thế nào đi nói, ngược lại dạng này nhàn nhạt chủ phùng, uống trà, có loại đã lâu an bình. Bọn hắn Hàn Nguyên một chút những năm này chuyện lý thú, cùng Trương Chất những năm này kiến thức cùng cảm thụ, hắn bên trong đại bộ phận, chính vi đều tại trưởng sinh nhật ký trông được từng tới. Đây không phải hai đại cự đầu chả mặt, cũng không giống là như Đường Hoàng Đồng dạng đối thoại, để chúc chính vi bộ bộ kinh tâm. Bọn hắn lúc này, phản phất là hai cái đã lâu thân huynh đệ trùng phụng, nói mình những năm này tao nộ. Đương nhiên, nhàn thoại qua đi, chương Chất cũng nói ra một chút nghi vấn, ta mặc dù là một đạo phân thân, nhưng cũng phát hiện, không cách nào liên hệ với Thiên Đình bản thể, không biết trên trời đã xảy ra chuyện gì, có thể liên hệ với mới kỳ quái được không? Thiên Đình, không biết còn bao lâu nữa mới có thể tạo ra. Trước mắt thành Trường An, cùng thế gian dưới, đều hao tốn thời gian lâu như vậy. Trên trời có đại kiếp. Trúc Chính Vi thuận miệng trả lời một câu, rốt cuộc cũng chỉ có thể như thế giải thích, thiên giới cùng vật môn đều không thể liên hệ với đại kiếp. Trương Chất hơi kinh ngạc, kim lòng không được nói, đại kiếp, có lẽ là ngoại địch xâm lấn ta Hồng Hoang thế giới. Chẳng lẽ lại đến từ cái này vực ngoại hỗn độn. 7017K. Chương 280, đại khủng bố, xoay chuyển tình thế. Cái này tư duy đủ nhanh nhẹn, vậy mà nghĩ tới đây. Nhưng thật đúng là không phải. Nhưng thiên đình cùng vật môn gặp phải đại kiếp, đích thật là cực kỳ không hợp thói thường. Ngoại trừ trong bọn họ đấu Liên là thiên ngoại hôn độn thế giới, xuất hiện địch nhân rồi. Cho nên, nghĩ như vậy cũng là bình thường. Không cần lo lắng, có lẽ tiếp qua không lâu, liền sẽ mở lại. Trúc Chính Vi an ủi, hắn cũng không nói, đến cùng phải hay không vượt ngoại đại kiếp, nói nhiều tất có mất. Không cần lo lắng sao. Trương Chất nghĩ nghi, cũng không nhiều hỏi, mà là nói thẳng, có lẽ, cái này ngược lại là một cái chuyện tốt, bởi vì nếu như có thể liên hệ với bản thể, ta liền không phải ta. Ta chỉ là hóa ra ngàn vạn pháp thân một trong, dùng để tu luyện công pháp, sớm muộn muốn trở về bản thể bên trong. Chúc chính Vi nhấp một miếng trà, trạm rãi phạm vị, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nguyên lai like là loại này bối cảnh thân phận sao? Liền cùng Tôn Ngộ không phân ra mấy trăm lông khỉ đồng dạng, có thể dùng tới tu luyện chuyển thế, cuối cùng sẽ từng cái trở về đến bản thể trên thân, tăng cường thực lực. Không phải, Ngọc Đế chuyển thế 10 và kiếp, đương nhiên không có khả năng tự mình đi chuyển thế, mà là hóa thân ra phân thần đi các nơi lịch luyện. Như vậy, trước mắt chương chất cũng đứng trước một vấn đề. Chờ thiên đình mở ra thời điểm, liền là bản thể hắn thu về ý thức thời khắc. Nhìn đến, tối tâm bên trong đều là cân đối. Thu hoạch được càng cường đại thiên thân phận liền muốn đứng trước càng khủng bố hơn nguy cơ khảo nghiệm. Mình là như thế này, chương chất cũng là dạng này, nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Là một cái phiền toái lớn a." Trúc Chính Vi trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tương lai, đến giúp chương chất trợ bị, xử lý thiên đế bản thể. Trong bóng tối nâng đỡ đệ đệ của mình, làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Đối Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiểu tâm tư, cũng là gan to bằng trời. Bất quá trước mắt chuyện này, đoán chừng còn có cực kỳ xa khoảng cách xa, thiên đỉnh tạo ra không biết cần bao lâu. Trúc Chính Vi ngược lại bắt đầu suy tính tới chương chất kỳ ngộ lấy được chiến lực. Có thể đối với mình có cái gì trợ rút, làm sao có thể giúp mình nhanh chóng nhất phi trùng thiên. Đầu tiên, khẳng định tối cần thiết liền là cấp 9 đột phá phương pháp tu luyện. Nhưng là, mình Đường Đường trấn nguyên tử, hỏi cái này. Tam đệ, mau mau đem cấp 9 đột phá biện pháp giao cho ta. Thân thiếp làm không được. Như vậy nhìn đến cấp 9 phương pháp tu luyện, còn phải từ khoa cử phương diện vào tay. Khoa cử khảo thí về sau, đạt được đến tiếp sau tu luyện công pháp là đình đình trên bảng sự tỉnh, ngược lại không nổi. Mà mình tiếp theo tối gấp chính là cái gì? Khẳng định là trấn nguyên tử ngũ chân quán, làm sao trở về? cùng hành hung tôn nộ không đại sự. Nhưng là, ta Đường Đường trấn nguyên tử, hỏi hắn, "Tam đệ, có thể hay không giúp ta đem kia đến Ngũ Trang quán con khỉ ngang ngược hành hung một trận?" Khẳng định không thể. Mặc dù hành hung khẳng định là có thể hành hung. Rốt cuộc, 86 bản Tây Du ký phim truyền hình là ma đổi, cái gì Ngọc Hoàng đại đế bị đánh cho chạy chối chết? Mà chân thực Tây Du ký nguyên tắc ghi chép, tôn nộ không đại náo thiên cùng, trên thực tế Nam Thiên Môn đều không có đi tiến bao xa liền kết thúc, ngay cả Ngọc Đế mặt cũng không thấy. Như vậy, ta rốt cuộc muốn nói cái gì đâu? Giống như gặp phải hai cái nan đề đều khó mà nói ra miệng dáng vẻ. Chúc Chính Vi trong lòng suy tư thời điểm. Chương Chất lại mở miệng, nói đến, năm đó chúng ta tại chốc cảnh thôn bên trong, tuổi thơ thời đại, đầu thôn cuối thôn bọn nhỏ, cùng một chỗ ngồi trước máy truyền hình nhìn thấy 86 bản Tây Du ký, chỉ sợ là tuổi thơ báo trước. Chúc Chính Vi hồi đáp, có lẽ như thế, lúc ấy đã là báo hiệu lấy toàn bộ thời đại đều phát sinh đại thế, tất nhiên như thế. Hoàn toàn chính xác. Tây Du chính là vũ trụ thiên đạo khâm định đại thế, thiên đạo quy hoạch vũ trụ tương lai văn minh con đường phát triển, chúng ta thiên đỉnh cũng chỉ có thể thuận phương Tây Phật môn ý, thôi động Tây Du để Phật môn cường thịnh. Trương Chất nói, mỗi một cái thiên đạo đều sẽ quy hoạch thế giới của mình phát triển, mà tất cả thiên đạo bên trong, có cái mạnh nhất thiên đạo chiến thắng tịnh thống trị cái khác thiên đạo, liền là Vũ trụ thiên đạo. Quy hoạch lấy toàn bộ vũ trụ phát triển, mà cái vũ trụ này thiên đạo là mặt tối thế giới phát triển thống soái, lại là chúc chính vi đại địch, nói là chung cực đối thủ cũng không phải là quá đáng. Quên hỏi, huynh trưởng tại vượt ngoại hỗn độ chỗ, chuẩn bị làm chuyện gì? Hắn đương nhiên mở miệng. Ở chỗ này, vòng cái này một mảnh hệ ngân hà, làm một ít thí nghiệm. Chúc chính vi cũng nói ra cùng Đường Hoàng Đồng Dạng trả lời. Thì ra là thế. Cung Dương Hoàng khác biệt, chương Chất chỉ là nhìn chúc chính vi một chút xa xa tính cầu, cũng không tiếp tục đến hỏi huynh trưởng tư ẩn kế hoạch, chỉ là uống một ngụm trà, nói, "Như vậy, đã mảnh đất này bị huynh trưởng vòng ở chỗ này, ta liền đi xa một chút xem một chút đi." Cuối cùng không phải được nhân, vẫn là cực kỳ tự giác. Rất nhanh, hai cái người uống xong trà, Trương Chất đứng người lên, dần dần từng bước một rời xa. Đây hết thảy cựu biệt trùng phùng, đều lộ ra như thế năm tháng tính lặng, cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Chúc Chính Vi nhìn xem đã lâu huynh đệ gặp lại, coi là việc này như vậy chấm dứt thời điểm. Đương nhiên, Trương Chất dừng bước. Hắn xoay người, bình thường phổ thông khuôn mặt lộ ra một vòng bình thản, thật sâu thở dài thở ra một hơi, nói: "Huynh trưởng, ngươi cuối cùng vẫn là ta. Chúc Chính Vi còn chưa kịp nói chuyện, Trương Chất cũng đã chậm rãi đi về tới, một lần nữa nhìn mình chằm chằm, lại thanh âm lạnh nhạt nói: "Huynh trưởng, ngươi làm sao lại yếu đến loại trình độ này? Cho dù là một cái phân thân, cũng hoàn toàn không thể nào nói nổi ha. Hắn dừng một chút, nhìn xem Chính Vi, lại phát ra hạ một cái nghi vấn, đồng thời Ngài muốn nói lại tôi, chỉ sợ chung quy là che giấu rất nhiều thứ, ta suy đoán, huynh trưởng nghĩ nói với ta trở xuống hai câu. Hắn rỗi ra thứ một ngón tay. Thứ nhất, ngươi muốn hỏi, tiếp theo cấp 9 tu hành, nên như thế nào đi tu luyện? Hắn lại chậm rãi rỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, ngũ trang quán bên trong Tây Du ký một đoàn người, nên như thế nào đi đối mặt? Như thế nào? Ta đoán ngài ý nghĩ trong lòng đúng không? Hắn rõ ràng là cực kỳ phổ thông bình thường nam tử trung niên dung mạo, lại cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác các bách. Trúc Chính Vi trầm mặc một chút, hắn toàn bộ người như bị sét đánh. Làm sao lại như vậy? Quá bất hợp lý đi. Đây chính là Ngọc Đế chuyển thế sao? Hắn kém một chút liền quên đi, trước mắt trương chất liền xem như mình ban sơ tại trúc cảnh thôn đệ đệ. Cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế một cái chuyển thế thân phận, không thể so với lao tử lý nhĩ, đường hoàng lý thế dân yếu hơn tồn tại, trí tuệ yêu nghiệt, tài tình thông thiên cũng là một cái chân chân chính chính quái vật kinh khủng. Bất quá, mình vốn cũng cực kỳ cẩn thận.